bất quá ta thích sở pha đạo diễn lộ ra cười dâm đángng hận không thể lập tức sách thương lên ngựa. các vị nam nhân lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau nụ cười nhưng mà đúng vào lúc này một đám cảnh sát đồng phục đóng nhiên xông vào ba trong tay dơ thương ngắm chuẩn lấy mọi người đầu đừng động các ngươi tất cả chở động ba chúng ta là cảnh sát ba cho ta ngồi xổn nơi hẻo lánh còn đứng ngay đó làm gì hiện trường tất cả mọi người mở bước nhất là các đại viện tuyến Lão bản càng thêm một bước Tại sao lại có cảnh sát? Ta chỉ bất quá muốn buông lòng một chút, tại sao lại gặp được loại này phá sự? Chẳng lẽ ta thiên sinh cùng cảnh sát xung đột? Hoàng Tổng, ngươi không phải nói nơi này rất an toàn. Đây là có chuyện gì? Ta không biết rõ a Hoàng Chính Cường lắc lắc đầu, hắn so hiện trường tất cả mọi người càng thêm một bước. Bởi vì hắn biết rõ, nơi này chính là triệu công tử địa bàn, kinh đô thái tử ra bí mật sản nghiệp, đã bị trên giới thu xếp qua, mười mấy năm qua đều không đến cảnh sát. Hôm nay là làm sao vậy? Mắt thấy sở hạ đạo diễn cùng nì có tiền tiên sinh liền bị mang lên quòng tay. Hoàng Tổng Tài cấp bách, lớn tiếng giống. Các ngươi làm cái gì vậy? mau thả bọn hắn ra. Các ngươi biết ta là ai sao? Các ngươi biết rõ nơi này là địa bàn của ai sao? a ngươi là ai? Nơi đây lại là địa bàn của ai? Một vị thoạt nhìn là giống như là đội trưởng cảnh sát bất động thanh sắc hỏi. Ta là ai? Nói ra sợ hù chết ngươi. Hoàng Chính Cường hơi hơi ngẩn đầu lên. Kêu ngạo nói, ta là triệu công tử Hảo Bằng Hữu, chúng ta thường xuyên uống rượu với nhau, không có gì giấu nhau. Hoàng Chính Cường nâng cao bản thân, nghĩ dựa vào triệu công tử vì lực quát lui bọn hắn. Ba trên thực tế, lại ngay cả triệu công tử mặt đều không thấy. Nhưng là, ai lại biết rõ? Triệu công tử là ai? Vị kia cảnh sát đội trưởng lại hỏi. Hoàng Chính Cường những mày, cáo mượn oai hùng nói, liền triệu công tử đều không biết, trừ bỏ phụ thân ở trung ương vị kia triệu công tử, còn có thể là ai? Xem các ngươi là thế nào lan lộn. Khó trách không phân tốt xấu xông tới, đã gây họa các ngươi có biết hay không. Ta khuyên các ngươi tốt nhất mau chóng rời đi nơi này, bằng không thì nửa đời sau tiền đồ đều hủy. Hiện trường đám cảnh sát ngốc ngạc, giống như bị chấn trụ. Vừa nhìn thấy triệu công tử vi lực như vậy lớn, như vậy dùng tốt, ở đây các lão bản cũng giống to. Còn ở lại đây làm gì? Ba còn không mau buông chúng ta ra, thời ra chúng ta còn tay. Chúng ta đều là triệu công tử bằng hữu. Nếu như cho hắn biết các ngươi đối với ta như vậy, các ngươi nửa đời sau liền xong Ta khuyên các ngươi không muốn sai lầm. Tốt nhất hiện tại liền rời đi nơi này, chúng ta có thể làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Nếu không, chúng ta chỉ có thể không khách khí. Cảnh sát đội trưởng không nói gì, nhìn về phía một bên sở hạ đạo diễn cùng Nì có tình tiên sinh, ánh mắt sắc bén hỏi, ba hai cái này người nước ngoài cũng là triệu công tử bằng hưu. Nì có tin cùng sở hạ học theo. Ba chúng ta đương nhiên là triệu công tử bằng hữu Chúng ta đều có vài chục năm giao tỉnh, cơ hồ từ bé đều biết. Ba chúng ta cố sự ba ngày ba đêm đều nói không hết. Vậy liền không sai, đem bọn hắn toàn bộ bắt lại cho ta, một cái đều không thể bỏ qua. Cảnh sát đội trưởng vung tay lên. Là, đội trưởng. Thế là, người ở chỗ này trên hai tay nhiều hơn một cái quòng tay. Vì sao? Ba chúng ta là triệu công tử bằng hữu, người lại dám bắt ta. Cảnh sát đội trưởng cười lạnh, vậy liền không sai, chúng ta bắt đúng là triệu công tử bằng hữu. Hán phụ thân xảy ra sự tình, triệu công tử cũng chạy đi, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi các ngươi cùng vụ án có quan hệ, nhất định phải bắt về thẩm vấn. chương 352, Chu thần chuẩn bị muốn hoàn tất. Ngày thứ hai, Lâm Bác Phạm mở ra tivi trông thấy một đầu làm hắn phi thường ngạc nhiên tin tức. kia liền là, quốc gia trọng quyền xuất kích, nghiêm trị mục nát phạm tội, muốn con rồi lao hổ cùng một chỗ đánh. Kết quả trung ương có một vị họ triệu đại quan phạm tội, nhi tử danh nghĩa tài sản cư nhiên vượt qua 30 ước phạm kết xù tài sản bắt nguồn không rõ tội, thế là bị Nghiêm Trị kéo xuống ngựa. Ba đây không phải để Lâm Bắc Phàm ngạc nhiên, chân chính nhường hắn ngạc nhiên là ở lần này Nghiêm Trị bên trong cư nhiên xuất hiện 10 cái quen thuộc thân ảnh. Mặc dù chỉ là thoáng một cái đã qua, nhưng Lâm Bắc Phàm vẫn là nhận ra được, liền là đám kia viện tuyến lao bản cùng với hai vị người nước ngoài. Lại tiến bảo, lúc này thảm. Lâm Bắc Phàm nhìn có chút hả hế nói, tuy nhiên hắn biết rõ, chuyện này cùng hắn có quan hệ lớn lao nhưng vẫn là không nhịn được khoái hoạt. Ba kiện này sự tình khác biệt với càn quét tệ nạn. Ba càn quét tệ nạn chỉ là hành chính xử phạt, nhiều nhất nốt ngươi nửa tháng. Nhưng là vụ án này dính đến đút lót nhận hối lộ, hơn nữa cấp bậc vẫn là cao như vậy quan viên, khẳng định phải nghiêm trọng thẩm tra. Thậm chí cùng hai vị người nước ngoài có liên quan, khả năng sẽ còn liên lụy đến gián điệp tội các loại. Những cái này vấn đề cộng lại, cũng không phải nửa tháng sự tình. Ba chí ít đều muốn một tháng, bình thường đều cần 2-3 tháng. Đem thẩm đến thổ huyết mới thôi, đem ngươi cha tới cùng triệt để chứng minh thanh bạch về sau mới thả ra hai tháng thời gian phong suất về sau món ăn cũng đã lạnh điểm thứ nhất tinh tế chiến tranh khẳng định không có cách nào chiếu lên dù sao quốc gia bộ môn tuyệt đối không cho phép cái này tồn tại chỗ bẩn điện ảnh chiếu lên tha giết lầm chớ không tha lầm điểm thứ hai đặt đạt ảnh nghiệp hoàng chính Cường tổng tài khẳng định phải nghỉ việc thất nghiệp đặt đạt ảnh nghiệp nhất định sẽ khai trừ hắn hơn nữa rút sạch cùng hắn sở hữu quan hệ bằng không thì liền đợi đến quốc gia bộ môn đến cha a. Điểm thứ 3, các đại viện tuyến ông chủ muốn thua thiệt đến nhà bà ngoại. Tinh tế chiến tranh lạnh, bọn hắn lại bị giam đi vào hơn 2 tháng không có cách nào cùng bên ngoài liên hệ, dạp chiếu phim không có cách nào bình thường vận doanh, thậm chí còn khả năng bị Niêm Phong dừng lại trình đốn thua thiệt không thể nghi ngờ. Điểm thứ 4, vì có tiền tiên sinh cùng sở pa đạo diễn, cùng với sau so lưng hùng sư ảnh nghiệp sợ rằng sẽ vĩnh cửu mất đi hoa quốc thị trường, xuất phát từ phương diện chính trị cân nhắc, Bọn họ điện ảnh tuyệt đối không cách nào ở trong nước chiếu lên. Đây là thật thua thiệt thảm. Những cái này ra hỏa, rốt cuộc có bao nhiêu ngu ngốc đem mình tắm vào. Lâm bác phàm lòng sinh đồng tình. Sau đó tiếp tục khoái hoạt, còn uống chút rượu chúc mừng. Không có những cái này dạp chiếu phim làm yêu, tinh quang ảnh nghiệp O-Boy oh lại tiếp tục kiếm tiền. Khán giả không có lựa chọn nào khác chỉ có thể tiếp tục xem O-Boy, oh phòng bán vẽ lại nên đón một đợt tiểu cao chiều. Cuối cùng, làm điện ảnh loại bỏ lúc, tổng phòng chiếu đạt đến ph Liên bác Phàm cũng không quá tin tưởng, tương lai còn có một bộ nào điện ảnh có thể phá kỷ lục này. Bởi vì O-Boy chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Thiên thời, O-Boy chiếu lên thời điểm, chính là China gót tá lần khoản này toàn dân tính tống nghệ tiết mục nhiệt Bá thời điểm. Hai người xúc tiến lẫn nhau, nhiệt độ không bao giờ có, khiến cho O-Boy phòng bán vẽ nhiều lần lập lên độ cao mới. Hơn nữa cùng thời kỳ đều không có cái gì có sức cạnh tranh điện ảnh, duy nhất có sức cạnh tranh tinh tế chiến tranh cũng triệt để cắm. Điệu lợi Câu oh boy điện ảnh là ở Tinh Quang Ảnh Nghiệp Viện tuyên chiếu lên. Tuy nhiên Tinh Quang Dạ chiếu phim mới chiếm cứ Hoa Quốc một năm số lượng, nhưng đều là ở Phồn Hoa khu vực, lưu lượng khách vô cùng cao. Cho nên dù cho không cách nào ở toàn viện tuyên chiếu lên, y nguyên kiếm được đầy bồn đầy bát, phòng bán vé toàn bộ vào Lâm Bắc phàm thú. Cuối cùng là nhân hòa, Âu oh Boy đã dẫn phát mọi người tình cảm cộng minh, đưa tới rộng rãi thảo luận, thúc người rơi lệ. Hoa Quốc không biết bao nhiêu năm chưa từng đi ra như vậy để tâm điện ảnh, cho nên tự nhiên được hoan nghênh vô cùng. Đương nhiên còn có heo một dạng địch nhân, cho phòng bán vẽ sáng tạo ra tiện lợi điều kiện. Đối với một bộ phim này lấy được thành tích, bên ngoài cũng tiến hành nhiều mặt đưa tin, đem hắn nói thành hoa quốc điện ảnh sử thượng ký tích, cũng là hoa quốc điện ảnh quật khởi tiêu chí một trong. Ba còn có rất nhiều ngoại quốc Việt tuyến, nghĩ đưa vào một bộ phim này. Nhưng là, võ thiên mị nghĩ nghĩ, cự tuyệt. Bởi vì một bộ phim này hoàn toàn là lấy hoa quốc niên đại bối cảnh tới quay phim, mang theo rất nhiều thời đại khí tức. Chỉ có đương thời người nước hoa nhìn mới gây nên cộng minh, mới có cảm xúc, mới lấy được dạng này phòng bán vẽ thành tích. Nhưng là nếu như phóng tới ngoại quốc, có thể sẽ phát ngay sau đó bị quốc nội truyền thông dư luận chế dê được không bù mất. Tất nhiên bỏ ra cùng ít lợi không được tỷ lệ, tại sao phải tự chuốc đục nhã? Khoảng thời gian này, trừ bỏ tinh quang thu hoạch lớn nhất, phượng tường tập đoàn xếp hàng thứ hai. Bởi vì ở nơi này ngắn ngủn thời gian mấy tháng bên trong, đi qua China gót tá lần cùng ngâu boy quần ngoanh loạn tạ Bọn hắn thực hiện hoàn mỹ truyền hình, từ một nhà kinh doanh cao cấp châu báo sản phẩm tập đoàn, biến thành một nhà bình dân hóa châu báo tập đoàn, thu được càng lớn thị trường. Chỉnh thể thu nhập tăng lên 230%, vượt qua gấp 2 tăng phúc. Còn có lợi nhuận, so năm ngoái cùng thời kỳ tăng lên 450%, tăng trưởng 4 4,5 lần. tương lai mong muốn, ý nguyên có thể giữ gấp 2 tăng phúc. Phượng tương tập đoàn càng là dựa vào này, nhất cử vượt qua mặt khác làm châu báo buôn bán tập đoàn trở thành hoa quốc đệ nhất tập đoàn. Mặt khác tập đoàn công ty thu hoạch cũng không tệ. Bỏ qua China gót tá lần, nhưng là mất bỏ mới lo làm chuồng ở o đưa lên quảng cáo. Tuy nhiên ít lợi không có phượng tưởng tập đoàn cao, nhưng là nhãn hiệu tuyệt đối xâm nhập lòng người. o tiến vào chiếm giữ sở ta video về sau, lại có thể kiếm lợi một đợt tiền. Tiền, làm sao như vậy dễ kiếm đây? Ba lúc này, Lâm Bác Phạm Chủ Thần Tiểu Thuyết đã đổi mới đến 200 vạn chữ về sau, đã sắp đến hồi kết thúc Cái này biểu thị chú thần phim TV chuẩn bị sẽ công chiếu. Chu thần tiểu thuyết bình luận khu thảo luận vô cùng náo nhiệt, bình luận số cư nhiên cao đến hơn nước đầu. Chu thân chuẩn bị muốn hoàn tất, đột nhiên cảm thấy không muốn. Chu thân bộ này tiểu thuyết bồi bạn ta gần một năm, để cho ta ở một năm này thời gian bên trong từ một cái phòng bếp tiểu bạch, biến thành một cái nhà ở đại trụ. Ba còn để ta từ một cái miêu điều thiếu nữ, lớn lên thành một vị ăn quen các món ăn ngon bàn đại mụ. Ba bên trong kinh điển thức ăn ta đều thuộc đầu. Có thể làm ra có 3 4 phần 10. Về sau không còn có tiểu thuyết hay truy, hy vọng quyển sách này vĩnh viễn không muốn hoàn tất, một mực tiếp tục viết. Thật không nỡ lưu ngang tình, thật không nỡ Triệu Mai Lệ. Không muốn nghĩ như vậy, tiểu thuyết chuẩn bị kết thúc, mang ý nghĩa phim tivi chuẩn bị sẽ công chiếu. Chỉ có phim tivi mới có thể nguyên chất nguyên vị triển hiện tiểu thuyết mỹ vị món ngon. Cho tới bây giờ, còn có tổng cộng 13 đạo đồ ăn, liền Long môn tiểu điểm đại chủ đều không có làm ra, được xưng là 13 tuyệt vị. Nhưng phim TV đi ra về sau, chúng ta liền may mắn mắt thấy. Phim TV muốn nhìn, nhưng là tiểu thuyết không thể hoàn tất. 6. Còn có người phát động bỏ phiếu, tán thành chủ thần hoàn tất, họ không tán thành chủ thần hoàn tất. Cuối cùng, không tán thành phiếu lấy ưu thế tuyệt đối chiến thắng. Lâm Bác Phàm lấy Phạm nhân thân phận vụn trộm đầu nhập phiếu tán thành, kết quả bị hơn ngàn vạn thư hữu kéo ra ngoài tiền thi. Chết tác giả đi ra. Lại dám bỏ phiếu tán thành, đáng chết. Hắn không thể chết ta. Hắn chết hay cho chúng ta viết tiểu thuyết. Đem hắn cắt ra, nhân ra tư mã thiên thành thái giám viết ra sự ký, nói không chừng phàm nhân đại đại cũng có thể viết càng tốt. Đồng ý. phạm nhân đại đại nếu như không phải đại chủ, tên của ta viết ngược lại. chương 353, Chu thần bắt đầu truyền bá. Ba còn có hacker, dĩ nhiên nghĩ thuận lấy các mạng tìm tới lâm bắt phàm. Ba may mắn hồng đậu trung văn vòng internet phòng ngự đủ mạnh, vị kêu hacker mới không có đạt được. Bất quá cái này cũng gián tiếp nói rõ. Chu thần tiểu thuyết nóng nảy. trước mắt, Chu thần thành tích một mảnh tăng mạnh. Internet điểm kích lượng đạt đến 35 ức lượt người, phiếu đề cử đạt đến 8800 vạn, đều nhanh muốn pha ức. Kinh khủng nhất vẫn là khen thưởng, lại đã đạt tới 63 ức NDT. Như thế khủng bố tuyệt luân thu nhập, đem Phạm Nhân đẩy về phía tiểu thuyết giới đỉnh phong. Liên hiệp hội liên tỉnh, hiệp hội quốc gia đều hướng Phạm Nhân phát ra mời, mời hắn vào hiệp hội. Nhưng là, Lâm bác phàm lại không có cái này hào hứng. Hắn trước mắt chủ yếu nhất công tác chính là kiếm tiền, thương yêu lao bà, sau đó đồ mèo, sự tình khắc hết thể mặc kệ. Tinh quang đài truyền hình cũng mở ra tuyên truyền hình thức. Ba cải biên từ chứ danh internet tác giả Phạm Nhân Tiên Sinh cùng tên tác phẩm Chu Thần, chứ danh thương nghiệp phiến đạo diễn tiền đa đa đạo diễn, siêu cấp thiên vương tổ hợp luyến tuyết ái tiểu gia nhập liên minh, phối nhạc chế tạo khúc chủ đề, tinh quang đài truyền hình toàn lực sắp đặt hàng năm thần kịch Chu Thần sắp cùng mọi người gặp mặt. Ký nghị hè không cho phép bỏ qua. Ở trù thần phim TV bên trong, ngươi sẽ nhìn đến cùng tên tiểu thuyết tất cả mỹ vị. Ngươi sẽ cảm nhận được Hoa Quốc trên giới 5.000 năm ẩm thực văn hóa hội tụ. Ngươi sẽ nhìn đến Hoa Quốc thậm chí toàn thế giới đỉnh phong nhất chủ nghệ. 5 bài kéo dài truyền sướng thần khúc, nhường hắn nghe lô thai sẽ mang thai. Sử thượng nhất đáng để mong chờ một bộ phim TV. Mặt khác, đài truyền hình còn đem phim TV bên trong một chút kinh điển đoạn ngắn truyền phát ra làm quảng cáo, cũng lấy được hiệu quả kinh người. Mỗi một cái ngắn ngủn hình quảng cáo điểm kích lượng đều vượt qua ba ức. Nhất là một cái trong đó làm đồ ăn phân đoạn, một cái gần như huyền huyễn làm đồ ăn thủ đoạn chinh phục tất cả người xem. Ba đây là 13 tuyệt vị bên trong một món ăn, thập nhị tiên hương. Thật là cao siêu chủ nghệ. Dù cho nhìn xem liền là đỉnh cấp hưởng thụ, nếu có thể ăn vào một ngụm liền tốt. Đây chính là liền long môn tiểu điếm đỉnh cấp đại chủ đều không làm được đồ ăn, mỗi một đạo trình tự làm việc đều tiếp cận đỉnh phong, không thể có một tí phạm sai lầm a a ta ngụm nước đều chảy xuống. Nếu ai cho ta làm ra nguyên chất nguyên vị thập nhị tiên hương, ta ra 100 vạn. Rất nhiều ăn hàng ở phía dưới quỷ liếm, biểu thị nhất định muốn xem phim TV. Ngay cả Hải Ngoại Hồng Đậu Trung Văn Vong bắt đầu tuyên truyền. Ở Lâm Bắc Phàm cùng Hà Dược bất kể chi phí đầu nhập phía dưới, Hải Ngoại Hồng Đậu Trung Văn Vong đã xây dựng lên. Phân biệt ở châu Âu thiết lập một cái, Mỹ quốc thiết lập một cái, Nhật Bản thiết lập một cái, có được phiên dịch nhân viên vượt qua 2000 người, có thể tức thời phiên dịch 100 quyển sách. Chính vì vậy, lại tăng thêm tiểu thuyết mạng xáo lộ được lòng người, để cho người ta sảng khoái muốn ngừng mà không được, cho nên một khi đẩy ra liền vô cùng được hoan nên một lần là nổi tiếng. Trước mắt, ba cái hải ngoại hồng đầu Trung Văn Vong Internet đăng ký nhân số đạt đến 5.000 vạn, cùng ngày điểm kích lượng vượt qua một ức, gần như sắp theo kịp quốc nội hồng đầu Trung Văn Vong. Ở nước ngoài, bởi vì văn hóa cùng ăn uống khác biệt, chủ thần tiểu thuyết cũng không có giống ở trong nước bước lửa như vậy, ngược lại là mặt khác huyền huyện tiểu thuyết. Thu chân tiểu thuyết loại này lên trời xuống đất không gì không thể tiểu thuyết, mới càng thêm được hoang nên. Cho nên, làm hồng đậu trung văn võng lần đầu tuyên truyền chủ thần phim TV lúc, người nước ngoài kinh hãi. Chu thần muốn đánh thành phim TV. Không phải muốn đánh thành, mà là đã đánh thành, chuẩn bị sẽ công chiếu phát hình. Bộ này tiểu thuyết có gì đáng xem, tất cả đều là làm đồ ăn, hơn nữa làm như vậy giả, ta mới nhìn vài lần liền từ bỏ. Đó là bởi vì ngươi là cái phòng bếp lưỡng ẩn, cho nên mới xem không hiểu bản này tiểu thuyết. Bởi vì bản này tiểu thuyết giới thiệu tất cả đều là Hoa Quốc đồ ăn, cùng với hắn cách làm. Không chỉ phòng bếp tay mơ có thể nhìn xem tiểu thuyết học làm đồ ăn, ngay cả những cái kia đại chủ cũng có thể ở phía trên học đồ vật. Ở Hoa Quốc, bản này tiểu thuyết đã được công nhận là phòng bếp thánh kinh. Ta ít lại là phòng bếp thánh kinh, lợi hại như vậy. Hơn nữa lần này muốn đánh thành phim tivi nghe nói sẽ ở phim tivi bên trong nguyên chất nguyên vị thể hiện ra tiểu thuyết đủ loại mỹ vị món ngon. Ba suy nghĩ một chút đều thật là mê người, bởi vì hoa quốc đồ ăn thực sự ăn quá ngon. Nếu như là thật, bộ này phim TV ta nhất định muốn truy. Còn có đây này, bởi vì bản này tiểu thuyết rất được hoang nền, xã hội ảnh hưởng rất lớn. Chỉ là phí tài trợ liền vượt qua 200 ức NDT, đổi thành đô la Mỹ liền là hơn 30 ức. Ta ít. Chú thân rốt cục ở nước ngoài hỏa một chút. Ba rất nhiều nước ngoài fan sách chuyện đều hết sức chờ mong chú thần phim TV chiếu lên. Ba cái này rất giống là một cái đòn bẫy cùng điểm tựa mặc dù bây giờ lực ảnh hưởng còn nhỏ, cuối cùng sẽ có thể khiêu động toàn thế giới. Mặt khác đài truyền hình nhau nhau điều chỉnh phim tivi đương kỳ, tránh khỏi lấy trứng trọi với đá, cuối cùng bị đụng ngay cả cặn cũng không còn. Rốt cục, làm trù thần xào đến sau cùng thời điểm, phim tivi rốt cục chiếu. Bởi vì tuyên truyền đủ, lực ảnh hưởng đủ lớn, cho nên cơ hồ toàn bộ Hoa Quốc người đều biết có một bộ gọi trù thần siêu cấp phim tivi muốn ở sở ta TV chiếu lên. Cho nên thật sớm canh giữ ở tivi trước mặt. Một gian phổ thông gia đình bên trong. Lao bà, mau tới nha, phim tivi chuẩn bị muốn bắt đầu. Lao công nằm trên ghế salon hướng về phòng bếp giống to. Biết rõ biết rõ, không phải còn mấy phút nữa sao. Như vậy gấp gáp làm gì? Mặc dù nói là không nóng nảy, nhưng là Lao bà vẫn là vội và chạy ra, cầm trong tay mới vừa rửa sạch hoa quả. Một nhà bốn người. Ra ra ra ra, ta muốn xem tivi kịch, ta muốn nhìn chủ thần. Khả ái tôn nữ đối với hiển hòa Gia Gia nói ra. Gia Gia đem tôn nữ bế lên, yêu thương vô cùng nói, tiểu quay quay, thời gian còn chưa tới đây, đợi lặng nữa. Thế nhưng là ta đã đợi không kịp, nghe nói bên trong có thật nhiều thật nhiều ăn ngon, ta thật muốn ăn. Tiểu tôn nữ nuốt nước miếng. Đồng ngốc cách TV đây, ngươi làm sao ăn đến bên trong đồ vật. Gia Gia giở khóc giở cười. Ba đây là ba ba nói. Tiểu nữ hài lập tức đem chính mình phụ thân bán đi. Ba ba, đại học nào đó quán cơm. Lúc này đèn đuốc sáng rõ, phi thường náo nhiệt. Học sinh đều ở tại phòng ngăn xem TV, bởi vì đây là trường học duy nhất có thể thu xem TV địa phương, cho nên mọi người không hẹn mà cùng đều đến nơi này, vạn nhất nhìn đói bụng còn có thể trực tiếp điểm món ăn. Hôm nay hai tập, liền hiện ra thức ăn cũng không nhiều, giống như chỉ có một đạo cơm trứng chiên. Đủ rồi, chờ ta đi trước điểm cơm trứng chiên đến an ủi một chút. Hiện tại chỉ sợ đã chậm, bởi vì mọi người đều biết hôm nay truyền bá chính là món ăn gì. Cho nên điểm cơm trứng trên người thực sự nhiều lắm, hiện tại không chỉ trứng không có, cơm cũng không dư thừa một hạt. Ta ít. Còn có thể dạng này. Muốn sớm cùng đại trù nói, bằng không thì ngày mai đồ ăn ngươi cũng ăn không được. chương 354, hoàng kim cơm trứng chiên long trọng đăng tràng. Bởi vì quần chúng dậy sóng tăng gọn, cho nên chủ thần còn chưa phát sóng, nhưng là tỷ lệ người xem đã đạt đến 2. 5% trở lên, dạng này tỷ lệ người xem đã treo lên đánh rất nhiều phim tivi Tin tưởng. Làm phim TV chính thức phát sóng thời điểm, chủ thần thành tích nhất định sẽ tăng một cái tần bậc thang. Ba lúc này, về chỗ nạ cao ốc đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày. Ba vô luận là có hay không trực ban nhiệm vụ, hôm nay đều chủ động lưu lại trực ban, cùng thường ngày không có gì khác biệt, mọi thứ đều ngay ngắn trật tự. Chu thân đoàn làm phim thành viên đến, hồng động trung văn võng nhân viên công tác lưu lại, thậm chí ngay cả tình quang ảnh nghiệp người cũng lưu lại, mọi người đồng tâm hợp lực, hy vọng có thể ở thời khắc sống còn tận một phần lực. Không có cụ thể nhiệm vụ hội tụ ở quán cơm nơi đó, một bên xem TV một bên chờ đợi tỷ lệ người xem ra lò. Lâm Bác Phàm cũng tới, bởi vì hắn liền là tinh quang vật biểu tượng, trên thân khí vận hội tụ, chỗ nào yêu cầu liền đi chỗ đó, cam đoan có thể trấn áp tất cả tà, bảo bình an phát đại tài. Nhưng là, hắn cũng có thể nói là tinh quang rác rưởi nhất người, không có cụ thể chức trách, không có công việc cụ thể, cho nên ôm một con mèo nhỏ đông lảo đảo tây lức liếc, liếc, gieo rác bản thân vật khí. Cuối cùng đi đến đài truyền hình quán cơm. Đoàn làm phim người đều ở nơi này. Ba trên bàn bày đầy đồ ăn, nhưng là cũng không ăn mấy ngụm. Mọi người đều ở nơi này đây, có nhiều như vậy ăn vì sao không ăn? Đều lạnh Lâm Bác Phàm cười ha hả xuất hiện. Lâm Tiên sinh đến, ở người xem không có ra lò trước đó, chúng ta thật sự là ăn không vô. Chủ diễn vương xuân sinh lắc lắc đầu, những người khác cũng đi theo gật đầu, một bộ tán thành bộ ráng. Bởi vì, bộ này phim TV hao phí bọn hắn đại lượng tâm huyết, ký thác số lớn hy vọng. Vì bộ này phim TV, vì để cho nó chất lượng đạt tới tốt nhất, bọn hắn liên tục quay chụp hơn 3 tháng. Bên trong không ai xin phép nghỉ, lấy điện ảnh thái độ tới quay phim TV, cuối cùng mới xuất hiện dạng này thành quả. Ba hiện tại tâm huyết tác phẩm liền muốn cùng người xem gặp mặt, bọn hắn cảm thấy khẩn trương. Lâm bác phàm y nguyên cười ha hả nói, các ngươi cũng là nghị quá nhiều, đơn thuần buồn lo vô cớ. Dù sao tất cả mọi người nhìn qua, không phải rất hài lòng sao. Ba chậm dãi chờ kết quả chính là, khổ tâm người thiên không phụ. Ba cảm ơn Lâm Tiên Sinh an ủi. Một bên khác, Bạch Thanh Tuyết cùng Võ Thiên Mỹ đi tới chuyển gia bộ môn, tiến hành một phen nhiệt huyết sôi chào động viên. Các đồng chí, hôm nay là chúng ta một trận đại chiến, quyết định chúng ta tinh quang tương lai phương hướng, quyết không thể tồn tại nửa điểm chỗ sơ suất Trận chiến này, nếu như chúng ta thắng, sẽ phi tốc tiến lên, đánh vỡ biên giới, hướng đi quốc tế, nên đón càng tốt tương lai. Chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Cho nên các vị nhất định muốn giữ vương tinh thần. Lấy trạng thái tốt nhất tới đón tiếp trận này chiến tranh Là, Bạch Tổng Đám người tề thanh trúc Bạch Thanh Tuyết nhìn về phía võ thiên mị Võ thiên mị gật đầu, biểu thị tất cả ok Lại nhìn thời gian một chút Đã không đến 3 phút đồng hồ Tốt, ta không nói nhiều lời Mọi người đều vào vị trí Rốt cục buổi tối 9 giờ thời gian cuối cùng đã tới Đài truyền hình màn hình tối đen Âm nhạc đầu tiên văng lên Mọi người đầu tiên nghe thấy chính là dạy đặc có tiết tấu nhịp chống âm thanh Cái này nhịp chống âm thanh tiết tấu quá cường liệt, để cho người ta toàn thần tế bào đều đi theo nhảy lên, hận không thể để đao thượng mã đi giết người. Đây là cái gì âm nhạc? Dễ nghe như vậy, chẳng lẽ lại là Luyến Tuyết Ái Cựu tác phẩm? Tê cả ra đầu, quá êm tai. Bởi vì Lâm Bắc Phàm trực tiếp vận dụng một cái khác thời không hoàng anh hoa kinh điện thuần âm nhạc ồ vẹn mài uỷn xem như khúc dạo đầu. Một thủ này BGM thường xuyên ở võ hiệp phim ảnh xuất hiện, nghe vang rội dốc lòng, phấn chấn lòng người, phảng phất đại hiệp đã tới. Dung ở chu thần khúc dạo đầu, lại kèm theo Lâm Bắc Phàm làm đồ ăn cắt nối biên tập hình ảnh, mở màn nốt bạo. Đúng lúc này, TV loay lên, hình ảnh biến. Ở tấm hình xuất hiện một người mặc hồng sắc chủ sư phục khí vũ hiên ngang nam tử. Mọi người vừa nhìn liền biết đây không phải là phim TV nam chính Lưu Ngang Tinh sao. Kèm theo sôi sục tiết tấu, trên TV truyền ra Lưu Ngang Tinh làm đồ ăn kinh điển hình ảnh. Sao rau, đại hỏa bay thẳng nóc nhà. Kéo mỉ, mỉ bị quăng như là thác nước cao. Khắc hoa Kết quả khắp ra bách hoa hiến, còn có trên thất đào quang kiếm ảnh. Từng cảnh tượng, nhìn ra đám người gọi thẳng đã nghiền, nhìn mà than thở. Dương Tiểu Nhi cầm rượu cùng chén rượu, len lén ngồi ở lâm bác phàm bên người, nhỏ giọng hỏi, ba cái này khúc dạo đầu có phải hay không là người chuyên môn làm ra. Phối hợp kinh điển như vậy âm nhạc, còn có người làm đồ ăn hình ảnh, một bộ đại lao ra sân tức thị cảm, ngươi thật là quá hư quan vinh, quá dối trá, ta phỉ nổ ngươi. Khu khu, lâm bác phàm là tuyệt đối sẽ không thừa nhận Dương Tiểu Nhi, ngươi nói đúng. Lâm Bác Phàm coi như lại cái gì nhàn vân giá hạc, người trẻ tuổi nên có lòng hư vinh vẫn phải có, cho nên cố ý cho chính mình làm ra như vậy ra sân khúc quân hành, tựa như đổ thần phát ca mở dạng. Kết quả, vẫn là bị Dương Tiểu Nhi phát hiện. Làm sao có thể? Ngươi nghĩ nhiều. Lâm Bác Phàm chợt dạ nói, "Bồi ta uống rượu, cho ta rót rượu, ta liền không vạch trần ngươi." Dương Tiểu Nhi rốt cục lộ ra chân diện mục. Lâm Bác Phàm cũng đúng lúc này Tỷ lệ người xem bỗng nhiên tăng vào không. 5%, nhất cử đột phá 3% đại quan, trở thành một cái bạo hỏa phim TV, là như thế cấp tốc. Rốt cục, ngắn ngủi khúc dạo đầu kết thúc, nhưng là đám người trong lòng như trước đang dư vị mới vừa làm đồ ăn hình ảnh cùng với âm nhạc. Chủ yếu nhất là, bọn hắn nhìn nói bụng. Lập tức liền nhìn nói bụng, rất muốn ăn một chút gì. Chu Thần quả nhiên là ăn với cơm thần khí, mới vừa nhìn mở đầu liền muốn ăn cơm đi. Kết thúc, Chu Thần có 40 tập, muốn truyền bá 1 tháng đây. Về sau ta thể trọng tăng trưởng làm sao bây giờ? Ta hận tinh quang, càng hận hơn phàm nhân, vì sao để ta nhìn thấy như vậy tác phẩm? Ba lúc này, phim TV rốt cục tiến vào chủ đề. Khúc dạo đầu địa điểm là ở Mỹ Quốc một nhà trường công lập, đêm đã hắc, vẻ mặt ngây thơ chưa thoát lưu ngang tinh đang chuẩn bị hướng mình tâm nghi nữ sinh thổ lộ, kết quả bị vô tình cự tuyệt, nản lòng thoái trí về tới nhà mình nhà hàng. Những cái này cùng tiểu thuyết không có gì khác biệt, cố sự tình tiết bình ổn có thứ tự tiến hành. cũng đúng lúc này Vì chấn an tiểu đường ra lưu ngang tinh bị thương tâm linh, hắn phụ thân đại lưu tỉ mỉ vì hắn làm một đạo đồ ăn thường ngày cơm trứng chiên, chủ thân món ăn thứ nhất liền như vậy lên bàn. ba Bà chính đang xem TV khán giả nói thầm một tiếng đến, sau đó càng thêm nghiêm túc cẩn thận nhìn, bọn hắn muốn nhìn xem phim TV bên trong cơm trứng chiên cùng bọn hắn bình thường làm cơm trứng chiên có khác biệt gì. Tuy nhiên khúc dạo đầu cơm trứng chiên tương đối đơn giản, đóng vai đại lưu diễn viên có thể khống chế, nhưng là vẫn từ lâm bắc phàm tự mình cầm đ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 Ba cái này làm đồ ăn phương pháp cùng tiểu thuyết miêu tả hoàn toàn nhất trí, rất nhiều người đều biết. chương 355, nhìn nói bụ. Xa không nói, về chỗ nạ cao ốc phòng ăn khắp nơi đều là nuốt nước miếng cùng cái bụng cục gọi thanh âm. Lại nhìn nói bụng Rõ ràng một đạo rất thông thường cơm trứng chiên, vì sao đều có thể đem ta nhìn đói bụng Đúng vậy à, món ăn này ta làm không chỉ 10 lần 8 lần, mỗi một bước đều rất quen, cùng phim TV bên trong đại lưu làm không khác chút nào. Có thể vì cái gì cảm giác phim TV bên trong thêm hấp dẫn người. Ta cũng có cảm giác này, càng xem càng đói bụng, nhanh phải chết đói. Không được ta muốn chọn món ăn. Lưu chủ, cho ta một đạo cơm trứng chiên, liền cùng phim TV bên trên một dạng. Cũng cho ta tới một phần, thật muốn ăn cơm trứng chiên. Ta cũng vậy. Đoàn làm phim bên kia, phản ứng kịch liệt hơn. Bởi vì bọn hắn không chỉ tận mắt thấy cơm trứng chiên cách làm, còn ngửi thấy nó hương vị, hết lần này tới lần khác liền là không có ăn. Làm màn này chuyên gia, lại gọi lên bọn họ hồi ức. Không được, cái bụng quá đói, ta đi trước điểm cơm trứng chiên. Tiền đa đa không nhịn được trước. Tiền đạo, giúp ta cũng muốn một phần. Ngươi cũng cho ta lấy một phần. Đoàn làm phim người, trong nháy mắt khẩu vị mở rộng. Liên như vậy không bao lâu công phu, toàn bộ phòng ăn đã nổi lên cơm trứng chiên hương vị. Tất cả mọi người xem tivi tinh mị đến giống như tác phẩm nghệ thuật trước cơm chiên, sau đó ăn trong tay cơm trứng chiên, cảm giác sinh hoạt mị tư tư. Đáng tiếc không thể ăn đến nguyên bản, đều do mấy cái kia xú lao đầu. Vừa nghĩ tới mấy cái kia xú lao đầu, cư nhiên mang một đám bảo tiêu tới bảo vệ mỹ thực, để bọn hắn một ngụm đều ăn không đến, đoàn làm phim người đều tức giận phi thường. Sau đó cùng chung mối thủ, tiêu diệt trong mắt cơm trứng chiên. tivi phía trước mặt khác người xem, cũng bị trong tivi cơm trứng chiên nhìn nói bụng Đây mới thật sự là hoàng kim cơm trứng chiên, chỉ là nhìn xem liền cảm thấy thơm, thật muốn ăn một ngụm. Cảm giác cùng chúng ta bình thường làm đều không khác mấy. Vì sao trên TV thoạt nhìn liền đặc biệt thơm, ăn cực kỳ ngon? Không được, ta nhịn không được, trước gọi cơm trứng chiên. Nhao nhao gọi giao hàng, không chút ngoại lệ đều là hoàng kim cơm trứng chiên. Đồng thời, đến hoàng kim cơm trứng chiên làm đồ ăn phân đoạn, tỷ lệ người xem vững vàng đột phá 3. 5% đạt đến 3. 65% Hơn nữa lúc này còn đang đi lên trên, đoán chừng tập thứ nhất phần cuối thời điểm có thể đạt tới 4%. Phim TV nội dung cốt truyện vững vàng tiến lên. Ăn qua cơm trứng chiên, tiểu đương gia lưu ngang tinh quyết định quyết trí tự cường, thành tựu một phen sự nghiệp về sau lần nữa trở về tỏ tình Nhưng là nghĩ nghĩ, phát hiện mình trừ bỏ làm đồ ăn cái gì cũng không biết. Hơn nữa hắn làm ra đồ ăn, cũng tối đa chỉ có thể lắc lư người ngoại quốc, người nước hoa căn bản không ăn, không khỏi vô cùng ngợi bại. Lúc này, là một tên chủ sư đại lưu lần nữa xuất hiện. Hắn nói cho tiểu đương gia, chân chính Mỹ thực ở Hoa Quốc, Hoa Quốc Mỹ thực liền ở lòng môn tự điếm. Nếu như người muốn học được tinh xảo chú nghệ, như vậy phải đi Hoa Quốc Long Môn tiểu điểm học tập. Thế là, Tiểu đương gia Lưu Ngang tinh cấp tốc thu dọn đồ đạc, mang tràn đầy chờ đợi cưới máy bay bay hướng Hoa Quốc, cuối cùng đi đến Giang Bắc thị Long Môn tiểu Điếm. Đây là một nhà phi thường khổng lồ Long Môn tiểu điểm, giống như là một chiếc siêu cấp cự luân. Hơn nữa là giả cổ thiết kế, Hoa Quốc kinh điển hồng, giường cột chạm trổ, bút tàu long xả, vô cùng kinh điển đẹp mắt. Ba lúc này đúng lúc là ban đêm, cả tòa tiểu điểm đèn đuốc sáng rỡ. Náo nhiệt thanh âm từ bên trong chuyến tới, nhưng là đại môn lại đang đóng. Tiểu đương gia đẩy ra màu đỏ thám đại môn, phản phất đi vào một cái khác thế giới. Đúng lúc này, ạ niềm Trung Hoa tiểu đương gia bờ gờ mở vạn lý trưởng thành vang lên. Một loại không rõ cảm giác chấn động đập vào mặt. Tiểu đương gia u mê đi vào trong, treo lên thật cao màu đỏ thám đèn lồng, màu đỏ thám cột trụ cùng với cây cột, dài hơn 10 thước sơn thủy bình phong, như nước chảy đưa đồ ăn tưởng vần áo đen phục vụ viên, còn có hơi có trang sức đổ xứ bắt đúa Tất cả đều tràn đầy hoa hạ nguyên tố, để cho người ta nhìn rất cảm thấy thân thiết. Nếu như không phải thực khách đều thân mang hiện đại trang, tiểu đương ra còn cho là mình xuyên Việt. Trước tivi người xem cũng kích động. Bài này bờ gờ mở thật thêm hay, rất muốn tuần hoàn phát ra. Đây quả thật là long môn tiểu điếm. Ba cảm giác thật cao đại thượng. Không phải mỗi một nhà long môn tiểu điếm đều là như vậy. Một nhà này nghe nói là ở Giang Nam mới xây, vừa vận phối hợp phim tivi cùng một chỗ đẩy hướng thị trường. Đồng nhiên rất muốn đi ăn một bữa. Đây mới là hoa quốc tiểu điếm chân chính bộ dáng. Chúng ta người nước hoa chân chính tiểu điếm. Đột nhiên cảm thấy thật kiêu ngạo. Ba lúc này, long môn tập đoàn Trần Giao chủ tịch hiếm có rảnh rối, chính ngồi tiếc bản thân chủ thần phụ thân cùng một chỗ xem tivi cùng một chỗ xem bọn hắn tập đoàn tài trợ phim tivi chủ thần. Làm thấy một màn như vậy lúc, hai người bọn họ đều vì đó động dung. Bộ này phim tivi đập thật tốt. Mỗi một cái màn ảnh đều vô cùng khảo cứu. Nhất là vừa rồi mở ra đại môn một màn kia, lòng ta bị hung hăng rung động. Ta vẫn cảm thấy, chúng ta long môn tiểu điếm liền hẳn là bộ dáng này. Đây mới là hoa quốc tiểu điếm chân chính bộ ráng. Lao chủ thần kích động vạn phần nói. Ba ba, ta hoàn toàn đồng ý ngươi quan điểm, sợ ta ti thật chăm chỉ. Về sau, chúng ta tiểu điếm liền dựa theo bộ ráng này chỉnh, chúng ta muốn làm hóa hạ ăn uống nghiệp cọc tiêu. Trần Giao chủ tịch hăm hở nói. Đúng lúc này, phim TV tỷ lệ người xem lần thứ 2 trên diện rộng kéo lên Nhất cử đột phá 4% Tinh quang đài truyền hình cả đài chúc mừng Đột phá 4%, chúng ta thành công Chu thần rốt cục trở thành một trận toàn dân tính phim TV Chúng ta cố gắng không có bổng phí Ta đã nói, Chu thần làm sao sẽ phát ngay Mới tập thứ nhất, người xem đã đột phá 4%, chúng ta còn có tiềm lực rất lớn có thể đạo Ta muốn gọi món ăn thêm đồ ăn ăn mừng Bạch Thanh Tuyết thật cao hứng, Chu thần tập thứ nhất liền trở thành toàn dân tính phim TV So trước kêu phim TV tăng trưởng đến càng thêm tấn mãnh, giải thích lấy được giai đoạn tính thắng lợi. Tập thứ nhất đều 4%, còn có 39 tập, cuối cùng người xem sẽ như thế nào quả thực khó có thể đoán trước. Nhưng nàng có thể khẳng định, tuyệt đối không chỉ là 4%. Thậm chí có khả năng đột phá. Thế là, Bạch Thanh Tuyết vung tay lên, đêm nay lưu thủ nhân viên, tiền thưởng tăng gấp đôi. Cảm ơn Bạch tổng. Đám người hô to. Mặt khác, đem tin tức này lan rộng ra ngoài. Ta muốn để mọi người đều biết Chúng ta tinh quang chủ thần lấy được thành tích. Bạch Thanh Tuyết Giã Tâm Bừng Bừng nói. chương 356, chủ thần, toàn dân phim TV. Ba vô luận là tinh quang đài truyền hình quan vong hay là internet mặt khác bình đài, đều đã dẫn phát kịch liệt thảo luận. Chủ thần đập quá đẹp. Mặc dù mới ngắn ngủn một tập, nhưng là để ta muốn ngừng mà không được. Ta cũng quyết định, muốn một mực truy, mỗi một ngày đều truy. Thật là rất đẹp mắt, từng cái diễn viên diễn kỹ đúng chỗ, nhìn ta phi thường đầu nhập. hơn nữa Phối nhạc cũng rất êm thai rất kinh điển, vô luận là mở đầu hay là phần cuối, cái này nhất định là luyến tuyết ái tiểu tác phẩm, bọn họ âm nhạc cho tới bây giờ không khiến người ta thất vọng. Các ngươi không để ý đến một điểm, kia liền là mới một tập liền đem ta xem nói bụng. Ta đã điểm xa hoa hoàng kim cơm trứng chiên, hiện tại đã bắt đầu ăn, sảng khoái bay lên. mãnh liệt đề nghị đem chủ thần phóng tới buổi chiều 7 giờ phát ra, dạng này có thể vừa nhìn vừa ăn bữa tối. Đây quả thực là ăn hàng phúc lợi a Mọi người mau đến xem. Chu thần tuyên bố, tập thứ nhất bình quân tỷ lệ người xem đã đạt tới 3. 43%, hơn nữa cao nhất tỷ lệ người xem đột phá 4%, đạt đến 4. 412%, lại là một cái toàn dân tính siêu cấp phim tivi. Chu thần ngươi làm không thẹn. Chu thần vừa ra, ai dám chênh phong. Cùng lúc đó, nhiệt siêu bảng trước 5 cái cơ hội bị chủ thần chiếm cứ. Chu thần Hoàng Kim cơm trứng trên thần cấp phối nhạc long môn tiểu điếm lưu ngang tinh, thảo luận nhiệt độ không bao giờ có. Mắt khác đại truyền hình người nhìn Đều âm thầm may mắn. May mắn đã đem đài truyền hình nhiệt bá kịch dịch ra, bằng không thì thật có thể muốn song đời. Chủ thần nhất định chính là phim TV bên trong vũ khí hạt nhân, ai đụng người đó chết. Bà tuy nhiên ta không nguyện ý thừa nhận, nhưng là không thể không thừa nhận, chủ thần thật là chế tác ưu lương, các phương diện đều phi thường đính cấp, bao nhiêu năm đều chưa từng gặp qua đẹp mắt như vậy phim TV, tập thứ nhất liền trở thành toàn dân tính không phải là không có đạo lý. Lúc nào, chúng ta đài truyền hình cũng có thể có dạng này một bộ phim TV. Chú thân thật khó có thể chống lại a May mắn đồng thời, trong lòng lại cảm thấy bi ai Lúc nào bọn hắn cả nhà đối với một đài truyền hình làm ra lớn như vậy nhượng bộ cùng thỏa hiệp. Ba nhất là nhất tuyến đài truyền hình, trong lòng vạn phần cảm giác khó chịu. Một năm trước, bọn hắn vẫn là TV lĩnh vực bá chủ, quát tháo phong vân phong khoáng tự do. Thế nhưng là mới hơn một năm, bọn hắn liền bị nhô ra sở ta TV vượt qua, hơn nữa là xa xa vượt qua. Ba cuối tuần hoàng kim ngăn mất đi. Hiện tại liền thời gian làm việc Hoàng Kim ngăn thời gian cũng mất đi. Người khác Xuân Phong đắc ý, nhưng bọn hắn lại tai họa liên tục, tiết mục đẩy ra một cái một cái, ngay cả mua được phim TV cũng không cho lực, người xem không lớn bằng lúc trước. Người khác điên cuồng điên cuồng lấy tiền, bọn hắn lại đang một mực bội tiền, thời gian trôi qua gọi là khó khăn. Đài truyền hình đại trưởng, hiện tại cũng sổ bắt đầu. Dù cho thời gian quảng cáo hơn 5 phút, nhưng là khán giả y nguyên không chịu đổi kênh, bởi vì bọn hắn sợ đổi kênh bỏ qua đặc sắc phân đoạn. Cho nên Tiết mục tỷ lệ người xem ý nguyên bảo trì ở 3% trở lên. Rốt cục, trù thần tập 2 chiếu. Làm bài kia sụp sôi chi tiến thủ ổ vẹn mài ảnh vang lên thời điểm, tỷ lệ người xem lại cấp tốc tiêu thăng đến 3. 5% trở lên, sau đó một đường thế như trẻ che vương vảng tới gần 4%. Đối với đầu phim làm đồ ăn video đoạn ngắn, tuy nhiên nhìn qua một lần, nhưng là còn muốn đi xem. Mọi người một bên ăn hoàng kim cơm trứng chiên, một bên không tiếc ca ngợi tử. Ba cái này đầu phim thật quá đẹp, thật rất muốn tiến nhanh, nhìn thấy chân chính làm đồ ăn chẳng diện. Mới mấy cái đoạn ngắn cũng có thể làm cho người chạy nước miếng, nếu là phim gốc đi ra, nhất định khiến người muốn ngừng mà không được. Đóng vai tiểu đường ra lưu ngang tinh diễn viên diễn thật sự là quá tốt, đây chính là trong lòng ta, tiểu đường ra kinh điển hình tượng. Không chỉ là tiểu đường ra, bên trong diễn viên đều diễn rất xuất sắc, làm kinh điển không thể nghi ngờ. Tinh quang quán cơm bên trong, đóng vai đại lưu diễn viên dùng cánh tay đẩy nhi tử vương xuân sinh Dễ cất hắn, nếu như ta không phải toàn bộ hành trình tham dự quay trụ, ta còn thực sự cho rằng phim TV bên trong làm đồ ăn đúng là ngươi. Vương Xuân Sinh cười khổ, ta cũng không nghĩ ra à, lại có thể có người có thể ngụy trang giống như vậy, đến bây giờ đều không biết nhân ra là ai. Đúng vậy a đều không biết làm sao hóa trang, diễn ai cũng giống như ai. Ba lúc này, Lưu Ngang Tinh Thuận lấy một cái thông đạo bất chi bất giác đi đến tiểu điếm phòng bếp. Lúc này, Long Môn tiểu điếm Nam Nhi phải tự cường văng lên. Kèm theo kích động lòng người tiết tấu, tiểu đương gia nhìn thấy chấn nhiếp nhân tâm chẳng diện, chỉ thấy to lớn sáng ngời phong bếp, hội tụ gần 200 chủ sư. Ba đều thân xuyên hắc sắc long văn phục, đầu đội hồng sắc vũ cao, giống như quân nhân một dạng chỉnh tế như một. 30 cái thất gỗ đồng thời thái thịt. 30 cái bếp lò đồng thời trộn xào. 30 cái thất đồng thời vỏ mì. Một bên xếp đẩy các loại ngăn tủ, tiểu đương gia nhìn thấy rất nhiều mỹ vị từ trong tủ chén bị kéo ra ngoài, có thơm ngát màn thầu, sắc thái rực rỡ xíu mại vàng óng ánh gà quay, chạy xuống dầu vì nướng. Thật giống như một cái nguyên liệu nấu ăn hộp nữ trang. Một cái to lớn án đài bên trên, đã bày đầy các loại các dạng món ngon. Ba còn có phục vụ viên như nước chảy, ngay ngắn trật tự đưa bữa ăn. Đi vào trong nữa, nơi đó là nguyên liệu nấu ăn phòng chứa đổ, vẫn là trước sau như một xa hoa. Phóng tầm mắt nhìn tới, san sát bày đầy đủ loại nguyên liệu nấu ăn, giống một cái công năng to lớn xinh tươi siêu thị. Nguyên liệu nấu ăn nhiều mặt Chỉ là tiểu đương gia nhận được thì có mấy chục loại, không nhận ra còn có gần một nửa. Tiểu đương gia lưu ngang tinh chưa từng có nghĩ đến, một nhà tiểu điếm phòng bếp có thể như vậy chuyên nghiệp, như vậy xa hoa, như vậy trấn nhiếp nhân tâm. Nhà hắn quán cơm nhỏ cùng nơi này so ra, nhất định chính là nhà quê. Ba cái này đối với hắn nhân sinh quan tạo thành rất lớn trùng kích. Đồng thời một màn này, cũng cho TV phía trước khán giả tạo thành rất lớn trùng kích. Bọn hắn không nghĩ đến một nhà tiểu điếm phòng bếp có thể xa hoa đến loại này trình độ. Thế này sao lại là cái phòng bếp, quả thực là khổng lồ vô cùng mỹ thực giao hàng tận nơi trung tâm, nhìn một cái làm cho người nhìn mà than thở. Nguyên lai, like, chủ sư trong mắt bọn hắn cũng chỉ là cái đầu bếp, hiện tại lập tức biến thành cao đại thượng nghề nghiệp. Ta bỗng nhiên rất muốn làm chủ sư, hiện tại còn kịp sao? Cảm giác làm chủ sư so làm lập trình viên có tiền đồ nhiều. Ai còn dám nói chủ sư ngưỡng cửa thấp? Đây chính là chuyên nghiệp, cao đại thượng. Đúng lúc này, tiểu đương ra đi tới một cái lao sư trước mặt, ngừng chân quan sát Chỉ thấy vị này lão chủ sư chính đang xử lý một chỉ vị nướng. Ba cái này vị nướng rất béo rất lớn, bị thiêu đến đỏ bừng đỏ bừng, tản ra nhiệt khí chạy xuống dầu, mùi thơm nước mũi mà đến, tiểu đương ra nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Mà vị này lão chủ sư đây, lại chỉ dựa vào một cây đao nhanh chóng đem nó tách rời, sau đó cắt thành lớn nhỏ đều đều từng mảnh từng mảnh bày ra ở trên mâm. Tiểu đương ra không biết hắn động bao nhiêu đao, nhưng tuyệt đối có gần 100 đao. Ngắn ngủn 2 phút đồng hồ bên trong. Một chỉ hoàn chỉnh vịt nướng chỉ còn lại có một cái bộ xương. Không có một đao phạm sai lầm, không có một đao dư thừa mỗi một đao đều vừa đúng. Ba toàn bộ quá trình tràn đầy khả năng thưởng thức cái đẹp. chương 357, thất lạc tiểu đương ra. Một màn này, lại một lần nữa nhìn đói trước tivi người xem. Lại nhìn nói thật muốn ăn vịt nướng nha, làm sao bây giờ? Ta muốn ăn phim tivi vịt nướng, thoạt nhìn dầu tư tư, cắn xuống một cái miệng đầy đều là dầu, sảng khoái. Đều đã trễ như vậy. Ai còn có bán vịt nướng? Ba bộ này phim tivi thật không thích hợp buổi tối nhìn. Nhìn một tập liền đói bụng một trận. Sau đó lại nhìn không được điểm thức ăn ngoài. Một tháng qua liền tăng nặng mấy chục cân. Coi như trở nên béo ta cũng nguyện ý. về chỗ à cao ốc quán cơm. Lao triệu, còn có vịt nướng sao? Lại mập lại lớn loại kia. Một người bỗng nhiên hướng về phòng bếp kêu to. Chỉ còn nửa cái, người muốn bao nhiêu? Lao triệu trả lời. Lập tức, rất nhiều người nhất tê nhìn sang. Cặp mắt tách ra xanh biếc quan mang. Nguyên lai like còn có vịt nướng, ta cũng muốn ăn. Không thể thiếu ta một phần. Lao triệu, nếu như ta không có ngươi xem đó mà làm a Nhiều người như vậy nhìn qua thật là doan người. Lao triệu đột nhiên cảm thấy sợ sệt. Ba ngoại trừ nhìn đặc sắc phiến vịt bên ngoài, lưu ngang tinh còn đi tới bạch án trước mặt. Lúc này một vị hai tay thô to chủ sư chính đang làm việc. Nguyên lai like là bột mì đoàn. Ở vị này chủ sư tinh xảo mì sợi công phu phía dưới từ từ biến hóa thành cùng tóc một dạng lớn nhỏ mì sợi. Một đoàn lại một đoàn mì sợi ném vào nấu sôi nước canh bên trong làm nóng đun sôi, ước chừng nửa phút liền kéo lên. Ba sau đó từ bên cạnh canh loãng đổ vào, một bát nước dùng mì sợi liền làm tốt. Mặc dù không có cái gì trang trí, tươi mát nhặt nhẻo, lại dẫn phát người vị giác. Đây là cái gì tô mì? Thoạt nhìn ăn thật ngon. Đây không phải là chủ thần tiểu thuyết giới thiệu nước dùng kéo mì sao? Nghe nói cái kia canh hoàn toàn áp dụng nhiều loại xương cốt chế biến mà thành. Vị đạo thuần hậu thơ ngọt, làm cho người hồi vị vô cùng. Ba ta ở Long Môn Tiểu Điếm ăn vào qua, thật là thơm. Mỗi lần ta vừa đến Long Môn Tiểu Điếm liền điểm nước dùng mì sợi, mỗi lần ăn đầu lưu đều muốn nuốt mất. Nước canh đặc biệt có dinh dưỡng, mì cũng rất dai. Khán giả lại xoán suýt, lại muốn ăn vịt nướng lại muốn ăn nước dùng mì sợi, làm sao bây giờ? Sơ ta TV chuyển ra bộ môn. Bạch Tổng, Võ Tổng, chúng ta chủ thần lại một lần nữa đột phá 4%, trước mắt đạt đến 4. 16. Một tên nhân viên báo cáo, Bạch Thanh Tuyết hài lòng ngật đầu, nói, rất tốt, lại thăm dò. Võ Thiên Mỹ cười nói, nữ vương đại nhân, nhìn đến chúng ta bộ này phim TV là hòa định. Mới truyền ra 2 tập, liền đã có 2 lần đánh vỡ 4% đại quan, chúng ta phim TV rất có thể lại hướng phía trước đạp một bước. Bạch Thanh Tuyết cũng cười, đột phá 4, 5% hẳn là không có vấn đề, nhưng là có thể hay không đánh vỡ 5%, trở thành một cái hiện tượng cấp phim TV, ta trong lòng vẫn là không có ngọn nguồn. Dù sao, hiện tượng cấp phim TV đã sắp xỉ 10 năm đều chưa từng xuất hiện, không biết chúng ta bộ này phim TV có thể thành hay không. Ba cái gọi là hiện tượng cấp phim TV, liền là dẫn phát xã hội hiện tượng cấp biểu hiện một bộ siêu cấp phim TV. Loại này phim TV mấy năm khó gặp. Gần nhất một lần vẫn là 12 năm trước một bộ phim TV, đã dẫn phát muôn người đều đổ xô ra đường, mọi người đều ở nhà xem TV, dẫn đến ban đêm sinh ý lập tức quẳng cú ế, người đi đường vô cùng ít ỏi. Năm đó... Diễn xuất bộ kia phim TV diễn viên, bất luận nhân vật chính hay là phối hợp diễn đều hồng, hơn nữa là vinh quang tuột đỉnh. Hiện tượng cấp phim TV giá trị quá cao, chỉ dựa vào bộ này phim TV, liền có thể ăn vài chục năm vốn ban đầu, hiện tại nghỉ hẹ thời gian mạng gỗ đài truyền hình thường xuyên phát ra, tỷ lệ người xem lại còn không thấp. Nhưng là theo đài truyền hình tăng nhiều, tiết mục TV nhiều mặt, cùng với Internet bình đài quật khởi, mọi người tuyển chọn cũng nhiều mặt, muốn lại xuất hiện một bộ hiện tượng cấp phim TV khó như lên trời. 5% tỷ lệ người xem, tương đương với cả nước nhân khẩu gần một ước người đều đang xem tivi kịch. Ở nhanh như vậy tiết tấu hiện đại, muốn đem một ước người kéo đến tivi trước mặt, không biết có bao nhiêu khó khăn. Nhưng là, Bạch Thanh Tuyết trong lòng có giã vọng, nàng hy vọng chủ thần có thể mang theo nàng chờ đợi đánh vỡ cái này phong cấm đã lâu ghi chép, để sờ ta TV nhất cử vượt qua các đại nhất tuyến đài truyền hình, đóng đồ bà chủ. Lao công đây! Hắn đi nơi nào! Bạch Thanh Tuyết bỗng nhiên nghi ngờ hỏi. Võ thiên mị ôm miệng cười, hắn hiện tại chính ở tiệm cơm đây, bị Tiểu Nhi mội mội lôi kéo đi uống rượu. Ba lúc này, tề chỗ nạ cao ốc quán cơm. Lâm Bác Phạm nói, ngươi không thể uống nữa, chí ít cũng cho ta lưu một điểm. Dương Tiểu Nhi mang tới thực sự là rượu ngon, ở đi qua Lâm Bắc Phạm ra công, cảm thụ càng là làm cho người hồi vị vô cùng, Lâm Bác Phạm mới uống một ngụm liền thích. Thế nhưng là rượu còn dư lại, cư nhiên toàn bộ vào Dương Tiểu Nhi trong bụng. Dương Tiểu Nhi uống đỏ bừng, con mắt có chút mê tình phạt nhìn một dạng say không phải say, muốn uống ta rượu. Đừng mơ tưởng. Lâm Bác Phàm. Quá không giảng đạo lý. Người không cho ta rượu, ta liền không cho người rót. Lâm Bác Phàm uy hiếp. Người không cho ta rót rượu, ta liền đi tìm Bạch tỷ tỷ cùng Võ tỷ tỷ, nói ngươi khi phụ ta, chiếm ta tiện nghi, ăn ta đậu hũ, tâm địa rất rất xấu. Ba say rượu Dương Tiểu Nhi vô cùng thông minh. Lâm Bác Phàm. Ba một tiếng, Dương Tiểu Nhi nâng cốc ly thả ở trước mặt Lâm Bác Phàm, cho ta rót rượu. Lâm Bắc Phàm Bà trên TV, nội nhập phòng bếp tiểu đường ra rốt cục bị phát hiện, bị đuổi ra ngoài. Thế nhưng là, thật vất vả tới đây, hắn không muốn ly khai, muốn lưu lại nơi này muốn bái sư học nghệ. Nhưng là nơi này dù sao không phải là trù sư viện giáo, mà là tư nhân tiểu điểm căn bản không cho phép thu đồ đệ học nghệ. Đúng lúc này, một vị thoạt nhìn mũ mang đặc biệt cao có chút lớn tuổi trù sư đi ra, nguyện ý cho hắn một cơ hội, chỉ cần hắn chủ nghệ thông qua khảo nghiệm, như vậy có thể lưu lại làm học đồ. Từ từ học tập, ba người này cũng chính là tiểu đương gia ngày sau sư phụ. Đáng tiếc, tiểu đương gia học nghệ không tinh, liên tục cắt cái đồ ăn đều từng đợt từng đợt, kiến thức cơ bản không đủ vững chắc, cho nên chỉ có thể đuổi ra khỏi cửa. Một màn này, nhìn trước TV khán giả đều rất lo lắng. Tuy nhiên đã sớm biết lần đầu khảo nghiệm tiểu đương gia khẳng định không thông qua, nhưng là tiểu đương gia diễn viên Vương Xuân Sinh đem loại này mang theo chờ mong lại hủy diệt hối tiếc cảm giác diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Đem thiếu niên đắc ý thất lạc diễn dịch giống như lúc để rất nhiều người cũng vì đó không yên tâm. Bởi vì mang tiền không đủ nhiều, cho nên chỉ có thể tạm thời tìm một chút lợi lộc nhà trọ hoặc là quán trọ cư trú. Ba lúc này, thấy được cái tình công cụ cho thuê quảng cáo, sau đó chủ thần tập 2 kết thúc. Kết thúc. Làm sao lại kết thúc đây, ta còn không có nhìn đủ đây. Mạnh liệt đề nghị 3 tập phát sóng liên tục, 4 tập phát sóng liên tục vậy càng tốt. Ta triệu mai lệ còn không có đi ra đây, ta muốn nhìn nữ chính. Nữ chính A, đợt kế tiếp mới có thể thấy rõ. chương 358, xem hết chủ thần, ra ngoài tìm ăn. Về chỗ nạ cao Úc, lúc này, chủ thần mới nhất người xem ra lỏ, bình quân tỷ lệ người xem 3. 66% cao nhất tỷ lệ người xem đã tới, 4. 20% không hề nghi ngờ lại là một cái toàn dân tính siêu cấp phim TV. Đây đã là tinh quang đài truyền hình bộ thứ tư toàn dân phim TV, nhưng là so trước đó hai bộ toàn dân phim TV còn muốn mánh liệt. Bộ thứ nhất toàn dân phim TV là Võ Lâm ngoại truyện mùa thứ nhất, bất quá cũng là phát ra đến nửa đường mới đạt tới toàn dân tính tỷ lệ người xem. Bộ thứ hai là Ái tình công ngụ mùa thứ hai, bởi vì có mùa thứ nhất tích lũy mới có thể đạt tới toàn dân tính. Bộ thứ ba là Võ Lâm ngoại truyện mùa thứ hai, bảo trì cường đại tỷ lệ người xem. Chu thân là bộ thứ tư, bắt đầu truyền bá tập thứ nhất trực tiếp đánh vỡ 4% tỷ lệ người xem, cường thế trèo lên đỉnh thành công. Hơn nữa, đằng sau còn có 30 tập Một tháng thời gian, còn có phi thưởng lớn tiềm lực có thể đảo. Biết rõ tình huống như vậy tinh quang đám người cao hứng phi thưởng lớn tiếng ăn mừng. Đài truyền hình chúng ta lại nhiều một ngăn toàn dân phim tivi Không nói những cái khác, trước cạn một chén. Chu thân đập thực sự là quá đẹp, đêm nay ta muốn thêm món ăn. Thêm cái gì món ăn? Đài truyền hình quán cơm đều bị chúng ta ăn sạch sẽ, ngươi còn có thể làm sao thêm món ăn? Ra ngoài ăn, vịt nướng có lẽ không có, nhưng là cơm trứng chiên tuyệt đối bao no. Phía ngoài cơm trứng chiên nào có trên TV ăn ngon. Ba có thể cân nhắc đi Long Môn Tiểu Điếm. Trong lúc nhất thời, mọi người kề vai sát cánh ly khai. Bọn hắn không phải vội vàng muốn về nhà, mà là vội vàng tìm ăn. Hiện trường chỉ còn lại có Lâm Bác Phàm cùng Dương Tiểu Nhi. Người không trở về nhà. Lâm Bác Phạm hỏi. Về nhà làm gì? Đi nhà ngươi. Dương Tiểu Nhi đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ nói. Lâm Bác Phạm ngượng ngủng, ba cái này không tốt lắm đâu. Ta thế nhưng là có vợ người. Vạn nhất về nhà bị bắt gặp. Ngươi đoán mỏ cái gì? Dương Tiểu Nhi mội mội giận, ta nói muốn đi nhà ngươi ăn cơm. Mới vừa nhìn hai tập phim tivi ta đã sớm đói đến không chịu nổi, nhanh lên mang ta đi, ta muốn ăn nguyên bản cơm trứng chiên. Nghĩ nghĩ, nói bổ sung, còn có vịt nướng. Lại suy nghĩ một chút, nói tiếp, còn có nước dùng mỹ sợi. Ăn nhiều như vậy, ngươi là heo à. Lâm bác phàm lừa một cái, vịt nướng ngươi cũng đừng nghĩ, đêm hôm khuya khoát làm sao có thể có thứ này bớt nói nhảm, mau cùng ta đi." Dương Tiểu Nhi kéo Lâm Bắc Phàm liền chạy ra ngoài. Truyền gia bộ môn bên trong, biết rõ tỷ lệ người xem, Bạch Thanh Tuyết thật cao hứng, lập tức đem tin tức này công bố ra ngoài. "Ta muốn để nhân dân cả nước đều biết, chúng ta chủ thần là hoàn toàn xứng đáng siêu cấp thần kịch. chủ thần vừa ra, ai dám tranh phong?" Nữ vương đại nhân Huy Vũ, Võ Thiên Mị kêu to. Ba lúc này, Dương Tiểu Nhi lôi kéo Lâm Bắc Phàm chạy tới, đám người kết bạn về tới biệt thự. Hưởng thụ lấy một bữa chính tông hoàng kim cơm trứng chiên cùng nước dùng mì sợi. Làm cái này nghịch thiên tỷ lệ người xem công bố ra ngoài về sau, lại đã dẫn phát một vòng thảo luận. Bình quân tỷ lệ người xem 3. 66%, cao nhất tỷ lệ người xem 4. 20%, không hổ là ta thích tiểu thuyết, không hổ là ta thích phim TV. Ta vẫn cảm thấy cái này tỷ lệ người xem quá thấp, còn có thể dâng lên một đoạn. Chu thân là ta mấy năm nay xem đẹp mắt nhất phim TV. Bên trong âm nhạc để cho người ta hưởng thụ, bên trong mỹ thực để cho người ta lưu luyến, rất muốn lại nhìn một lần, còn nhìn không đã nghiền a Thật rất dễ nhìn, nhìn xem phim tivi ăn cơm trên cùng vị nướng, quả thực là không có gì sánh kịp hưởng thụ. Ta cũng cảm thấy cái này tỷ lệ người xem quá thấp, hoàn toàn không xứng với chủ thần. Ba các đồng chí mọi người động, kéo càng nhiều người cùng đi nhìn chủ thần. Ba trong lúc nhất thời, dân mạng nhau nhau hưởng ứng, buôn ba bẩm báo. Người đêm nay nhìn tinh quang đài truyền hình chủ thần hay không? Liên làm một bộ kia giá trị 200 bức siêu cấp phim tivi Không có đâu, vừa mới ta đang tăng ca. Vậy ngươi tổn thất lớn rồi, bên trong mỹ thực thậm chí để cho người ta muốn ngừng mà không được, bên trong phối nhạc để cho người ta lưu luyến quên vệ. Đây là ta mấy năm nay thấy qua tốt nhất phim TV. Tất nhiên ngươi nói tốt như vậy, ngày mai ta nhất định muốn nhìn. Bạn học thời đại học, ngươi đêm nay nhìn tivi sao? Chu thân đặc biệt đầy mắt. Chu thân A, ngươi biết ta không thích xem thần tượng kịch. Đây không phải thần tượng kịch, đây là sử thi cấp siêu cấp thần kịch. Nghe nói bạn học cũ ngươi gần nhất khẩu vị không tốt, có chút cái nan ta cảm thấy ngươi tốt nhất nhìn xem, nói không chừng có thể trị hết ngươi kén nan trứng. Thật sự có thần ký như vậy. Cha mẹ, các ngươi đêm nay nhìn phim tivi sao? Sợ ta tivi chủ thần, thật đặc biệt đẹp mắt, ta liền không lửa gạt các ngươi. Ta và mẹ của ngươi đều già, nào có tâm tư nhìn những cái này người trẻ tuổi phim tivi Cha, đây không phải người trẻ tuổi phim tivi là tất cả mọi người phim tivi bà ta khuyên ngươi ngày mai đi xem một chút tốt nhất cùng mẹ cùng một chỗ nhìn ta cam đoàn các ngươi sẽ không hối hận tốt ta tất nhiên nữ nhi đều nói như vậy cùng mẹ ngươi đi xem một chút Tuy nhiên đã tiếp cận nửa đêm 12 giờ nhưng lại internet bên trên y nguyên phi thường náo nhiệt khắp nơi đều là thảo luận chủ thần nhiệt siêu bảng cơ hồ bị chủ thần thống trị chủ thần lưu ngang tinh hoàng kìm cơm trứng chiên nước dùng mỉ sợi thịt vịt nướng chủ thần khúc chủ đề nhiệt từ danh liệt trên đó sợ ta tivi quán Vóng. Hồng Đậu Trung Văn Vong Chủ Thần tiểu thuyết thảo luận bản khối cũng bị vượt lấp. Thảo luận tiếp cộng lại đều có hơn 100 vạn khoảng cách, mà lại còn đang dùng tốc độ khó mà tin nổi tăng trưởng. Thậm chí, trực tiếp ở Hồng Đậu Trung Văn Vong Chủ Thần giao diện điên cuồng khen thưởng, Hồng Bao Vũ nhao nhao rơi xuống. Dung động đến tâm can, trăm mối cảm xúc lẫn lăng, thiên kim bút pháp thần kỳ, chúc tiên sinh bút mực phong lưu. Ta là đại minh tinh khen thưởng phẩm nhân tiên sinh 1000 vạn hồng đậu tệ, phim TV đập quá đẹp, không đánh thưởng không đủ để biểu hiện ta vui sướng rung động đến tâm can, trăm mối cảm xúc lẫn lăng, thiên kim bút pháp thần kỳ, chúc tiên sinh bút mực phong lưu. Ta là mỹ nam tử khen thưởng phạm nhân tiên sinh 1000 vạn hồng đầu tệ, phàm nhân đại đại, đêm nay ngươi có nhìn phim TV sao? Ba còn có Long môn tập đoàn cũng góp một đợt náo nhiệt. Rung động đến tâm can, trăm mối cảm xúc lẫn lăng, thiên kim bút pháp thần kỳ, chúc tiên sinh bút mực phong lưu. Long môn tập đoàn khen thưởng phạm nhân tiên sinh 10 ức hồng đầu tệ, phim TV đập quá tốt, hi vọng mọi người ủng hộ chu thần ủng hộ Long Môn tập đoàn. Ba sau đó, phía dưới là 10 liên thượng, toàn bộ website đều chấn động. Long Môn tập đoàn cũng đi ra tham gia náo nhiệt. Long Môn tiểu điếm thật là cao đại thượng, Sora đã thấy lục tinh cấp tiểu điếm còn muốn cao đại thượng. Ta nếu là có thể trở thành Long tiểu điếm tên đầu bếp thật là tốt biết bao. Long tiểu điếm liền là hoa quốc giới đầu bếp thánh địa. Quyết định, ngày mai sẽ đi Long Môn tiểu điếm ăn cơm, ăn xong trở về nhìn chủ thần, sảng khoái. Người ngốc nha Ngươi làm gì muốn ăn xong mới trở về nhịn? Ba không thể ở Long Môn Tiểu Điếm vừa ăn vừa nhìn sao? Dạng này đã có thể nhìn lại có thể ăn vào chủ thần bên trong mỹ thực, không phải càng tốt. Đúng thế, ta làm sao không nghĩ tới? Mánh liệt đề nghị Long Môn Tiểu Điếm ở bữa ăn đêm. Nếu có thức ăn ngoài thì tốt hơn. chương 359, tối hôm qua, ngươi xem chủ thần sao? Một lát sau, Long Môn Tập đoàn mới phản hồi, tất nhiên mọi người chân thành yêu cầu, ta Long Môn Tiểu Điếm từ mai. Căn cứ chủ thần cung cấp tương quan mỹ thực, hoan nên mọi người đến lúc đó đến cửa hàng nhóm nháp. Trong lúc nhất thời, các bạn đọc nhạy cấm hoan hô. Quá tốt, có thể ăn vào chủ thần bên trong thức ăn ngon. Long môn tiểu điếm cung cấp đồ ăn là tiếp cận nhất chủ thần bên trong mỹ vị món ngon, vừa ăn vừa nhìn thích nhất. Nguyên bản ta còn không yên tâm buổi tối không có ăn, hiện tại hoàn toàn không cần lo lắng. Long môn tiểu điếm thực sự là một nhà có lương tâm tiểu điếm. Trong lúc nhất thời, long môn tập đoàn góp nhạc cực cao danh tiếng Ba còn có người đưa ra hoài nghi, kêu liền là nghị chọn món ăn người nhiều như vậy, long môn tiểu điếm vị trí liền ít như vậy, mọi người nhất định là vừa ăn vừa nhìn, làm sao thỏa mãn mọi người nhu cầu. Long môn tiểu điếm trả lời, ta tiểu điếm tiếp nhận thức ăn ngoài, mọi người có thể đóng gói mang về nhà ăn. Chỉ là điểm này, lại lấy được đông đảo bạn đọc khen ngợi. Còn có sở ta video, lúc này cũng phi thường náo nhiệt, lưu lượng tăng vọng. Ba sở dĩ sẽ như thế. Đó là bởi vì Sở Ta TV đem hai tập này đặc sắc nhất đoạn ngắn chưa cắt đi ra, xem như tuyên truyền thủ đoạn đặt ở website để mọi người miễn phí quan sát. Trong đó video bao quát mở đầu Lưu Ngang Tinh làm đồ ăn đoạn ngắn cắt nối biên tập, phối hợp dốc lòng hùng dũng o bèn mại in, để cho người ta phản phất nhìn thấy một vị tru thần hoành không xuất thế. Còn có Đại Lưu làm cơm trứng trên video, Long môn tiểu điểm bên trong phiên vịt video, làm nước dùng mì sợi video. Ba còn có Lưu Ngang Tinh tiến vào Long tiểu điểm rung động tràng cảnh. Mỗi một cái video đều cấp tốc đưa tới hơn ngàn vạn điểm kích lượng, phía dưới là khen ngợi như nước thủy chiều. Liên thích đại lưu làm cơm trứng trên video, mỗi một bước đều vô cùng chú ý cùng cẩn thận, nhìn ra ta ngụm nước đều chảy xuống. Về sau ta liền dựa theo hắn làm. Vẫn là phiến vịt cái kia video tốt nhất, một đao liền nổ một mảnh thịt, mỗi một đao đều tràn đầy mỹ quan. Đây là ta gặp qua phiến vịt càng lợi hại sư phụ. Một chỉ phi phi thịt vịt nướng liền như vậy bị lột sạch, thơm ngát thật muốn ăn. Mì sợi sư phụ cũng rất lợi hại, dễ dàng liền đem một đống bột mì kéo dài so tóc còn nhỏ hơn mì sợi. Chứ ăn, bên trong phối nhạc quả thực là thần cấp phối nhạc. Tất cả mọi người không tiếc ca ngợi từ, phản phất nhiều hơn nữa ca ngợi đều không đủ để bày tỏ nội tâm kích động. Ba còn có hai tập này xuất hiện diễn viên, nhanh chóng bạo nổ, về bổ chú ý số tựa như nổi điền tăng trưởng, đóng vai lưu ngang tinh vương xuân sinh, đóng vai lưu ngang tinh thổ lộ nữ hải, đóng vai đại lưu lạc Hậu diễn viên Còn có hai vị làm đồ ăn chủ sư nhanh chóng đỏ lên ta mới xuất hiện một cái màn ảnh Liên Hồng ba đóng vai lưu ngang tinh thổ lộ đối tượng nữ Hải không thể tin được nói đời này ta cũng tính hồng tiên lặng phấn đấu mấy thập niên lạc hậu diễn viên cười ha Hà nói trong đó Nam Chính Vương xuân sinh hồng nhanh nhất Nguyên Lai hắn nhân khí chỉ tương đương với nhị tuyến Minh tinh cái này vẫn là trước đó hắn muốn đóng vai nhân vật Nam chính nhân khí mới chướng đi lên hiện tại phim TV chuyển ra về sau hắn nhân khí liền tăng lên gấp đôi Trực tiếp trở thành nhất tuyến minh tinh theo phim tivi kéo dài chuyển ra hắn nhân khí khả năng sẽ còn lại nhảy một cấp trở thành siêu nhất tuyến minh tinh một bộ phim tivi liền đem một cái diễn viên từ nhị tuyến minh tinh đẩy tới siêu nhất tuyến minh tinh loại này quỷ một dạng tốc độ giống như giống như nằm mơ ta nghĩ qua ta sẽ hổng nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy Vương Xuân sinh nhìn xem tăng vvõẩy bổ fan hâm mộ nội tâm vô cùng kích động ba ngoại trừ hhép sai náo nhiệt bên ngoài trên đường cái cũng phithưởng náo nhiệt Hơn một năm nay, bởi vì tiểu thuyết chủ thần lực ảnh hưởng cực lớn, phía ngoài cửa hàng lớn đều sẽ là mấy cái chủ thần bên trong đồ ăn. Nước dùng mì sởi kỹ thuật hàm lượng tương đối cao, chi phí cũng rất cao, bọn hắn làm không được, nhưng là giống hoàng kim cơm trứng chiên bên trong kỹ thuật hàm lượng hơi thấp, cơ hộ mọi nhà đều biết. Ba trong lúc nhất thời, khắp phố đều là hoàng kim cơm trứng chiên hương vị, mọi người ăn say sương ngon lành. Tuy nhiên vị đạo không quá chính tông, nhưng là cũng có chút ít còn hơn không. Bởi vì bọn hắn thực sự quá đói Nhìn hai tập phim TV xinh xinh nhìn nói Chu thần thật không thích hợp buổi tối nhìn, càng xem càng đói bụng, càng xem càng muốn ăn một chút, kết quả thật vất vả giảm xuống ngu mỡ lại béo lên, thật là khó chịu. Thế nhưng là không nhìn lại không nỡ, thực sự là khó làm a Đúng vậy a ta đoán chừng cái này một tháng qua, ta có thể muốn tăng lên hơn 10 cân. Chu thần hại người rất nặng a Tinh quang cũng hại người rất nặng, biết rõ ràng này còn nhất định phải buổi tối truyền bá. Mọi người tập thể công kích chú thần cùng sở ta TV. Đem trên người trách nhiệm dứt bỏ, sau đó yên tâm thoải mái ăn cơm trứng chiên. Bởi vì ăn cơm trứng chiên thực sự quá nhiều, cũng không đủ cầu, rất nhiều cửa hàng lớn cơm cùng trứng đều hết sạch. Ba cửa hàng lớn lao bản mệt mỏi tay cũng tê, bởi vì hôm nay chỉ là trộn xào cơm trứng chiên hắn xào không dưới 50 bàn mỗi một bàn đều là chân thực công phu, có thể không mệt mỏi sao. Nhưng là kiếm tiền nhiều cũng khai tâm. Ba thầm hạ quyết tâm, đêm nay trở về liền nhìn trù thần tiểu thuyết, biết rõ ngày mai hai tập phát ra cái gì Sau đó chuẩn bị thêm ngày mai đồ ăn, hảo hảo kiếm lời một bút. Trừ cái đó ra, còn có giao hàng chọn món ăn, giao hàng tiểu ca cơ hồ chạy gãy chân. Một đêm này, nhất định là thuộc về chủ thần. Ba nhưng mà, một đêm qua đi, chủ thần lực ảnh hưởng mới chính thức bộc phát. Mọi người đi làm hoặc là đến trường, gặp mặt không phải hỏi ngươi ăn trưa, mà là hỏi ngươi nhìn sao, có hay không nhìn sở ta tivi chủ thần. Thấy qua người tự nhiên nói tới một khối, thao thao bất tuyệt chia sẻ nhìn kịch kinh nghiệm. Không có nhìn qua người bị vứt bỏ ở một bên, cô đơn chiếc bóng, sau đó âm thầm phát thể đêm nay nhất định muốn nhìn, không thể tụt hầu Phố lớn ngó nhỏ, mọi người cũng đang thảo luận chủ thần. Còn có các đại truyền thông nhau nhau đưa tin. Tối hôm qua, Sở Ta TV đẩy ra hàng năm đại kịch chủ thần dẫn phát người xem chiều Dân, bình quân tỷ lệ người xem 3. 66% cao nhất tỷ lệ người xem 4. 20% người xem đồng thời đại nhất. Sở Ta TV lại nhiều một bộ toàn dân tính phim TV. Chú thần khen ngợi như nước thủy triều, chúng dân mạng tự phát vì đó tuyên truyền. Chú thần dẫn phát toàn dân trẻ chén say xưa. Từ đó, từ phim TV phát sóng đến kết thúc, khán giả nhao nhao điểm ăn chủ thần mỹ thực, trong đó hoàng kim cơm trứng chiên được hoang nên nhất. Bởi vì nhu cầu số lượng nhiều, nhiều nhà cửa hàng lớn cơm trứng chiên bán sạch. Chú thần, một độ ngươi không thể không nhìn mỹ thực thỉnh yến. Chú thần, bộ tiếp theo hiện tượng cấp phim TV. chương 360, chú thần hiện tượng. Ngày thứ hai không sai biệt lắm 10 giờ, Bạch Thanh Tuyết cùng võ thiên mị thần thanh khí sảng đi tới đại truyền hình. Hai người bọn họ sở dĩ tới chậm, là bởi vì đêm qua chơi quá hạp thì Ứng chúng nữ yêu cầu, Lâm Bác Phàm làm một đạo hoàng kim cơm trên cùng nước dùng mị sợi, mọi người vui chơi giải trí tán gâu thật lâu mới chìm vào giấc ngủ. Bạch Thanh Tuyết cùng võ thiên mị đều là công tác hình nữ cường nhân, cho nên thức dậy tương đối sớm. Giống Dương Tiểu Nhi cùng Lâm Bắc Phàm hiện tại cũng còn đang ngủ đây Bởi vì trù thần lấy được khởi đầu tốt đẹp, toàn bộ đài truyền hình đều tràn đầy vui sướng khí tức, gặp mặt đều chào hỏi. Bạch Tổng sớm, Võ Tổng sớm, mọi người sớm. Nam. Bạch Thanh Tuyết cùng Võ Thiên Mỹ hai nàng tâm bình khí hòa, trên mặt mang nụ cười thẳng nhiên, một đường chào hỏi thoáng qua một cái đi. Mới cuối cùng đi tới văn phòng, thư kỳ đã sớm chờ ở nơi đó. Đơn giản báo cáo trù thần tình huống là Bạch Tổng, Võ Tổng. Thư ký đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng tư liệu phân phát cho hai vị mỹ nữ lao tổng, sau đó nói, trước mắt, chủ thần ở Internet bên trên tiếng vọng nhiệt liệt, trong đó từ mấu chốt chủ thần lưu năng tinh, hoàng kim cơm trứng chiên đứng hàng đầu, chiếm cứ nhiệt siêu tám vị, hơn nữa chiếm cứ trước năm. Cho đến trước mắt, cùng sở hữu 27 nhà truyền thông bình đài đối với chủ thần phát biểu bình luận, cùng biểu hiện ra tích cực đánh giá. Hết hạn đến buổi sáng 9 giờ, tinh quang đài truyền hình quan vong thảo luận số đạt đến 254. 45 cái Điểm khen nhân số đạt tới 573 vạn, phân biệt cao hơn cùng thời kỳ võ lâm ngoại truyện 123%, 214%. Hồng đầu Trung văn vong chủ thần thảo luận số đạt tới 123 vạn đầu, so bình thường tăng trưởng 804%. 3 thượng truyền đến sở ta video video điểm kích lượng phân biệt là 5. 4 ức, 6. 1 ức, 6. 3 ức. Bình quân điểm kích lượng đạt tới 5. 6 ức, kéo theo sở ta video lưu lượng tăng trưởng 303. Ba số liệu vô cùng trói sáng, không chỗ nào không giải thích chủ thần được hoan nên trình độ. Bạch Thanh Tuyết vừa nhìn tư liệu vừa nói, nói tiếp: "Là, Bạch tổng." Thư ký nghiêm mặt nói, "Trừ cái đó ra, chúng ta còn tiến hành bên ngoài điều tra, hai vị lao tổng ngự xem." Thư ký lại lấy ra một phần tư liệu, một phần này tư liệu là liên quan tới bên ngoài nhân viên chọn món ăn tình huống, trong đó hoàng kim cơm trứng chiên chọn món ăn chiếm đa số, thậm chí đạt đến nguyên vật liệu cáo bản trình độ. Còn có chủ thần thảo luận tình huống Cơ hồ bao trùm các mặt. Phần tài liệu này chân thực sao? Võ thiên mị giật mình. Võ tổng, đây chỉ là một phần thô sơ giản lược tài liệu, gần như chỉ ở chúng ta Giang Nam, mặt khác địa khu còn chưa kịp điều tra. Bất quá thông qua Internet tin tức phản hồi, địa phương khác cũng đại khái như thế. Thưa ký bình tĩnh nói. Thiên mị, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Bạch Thanh tuyết hỏi. Không dám khẳng định, nhưng là 89 phần 10. Võ thiên mị mặt mày bên trong nhiều vẻ vui mừng, nói. Ta từng nghiêm túc nghiên cứu qua các đại phim TV cùng bọn họ tỷ lệ người xem tình huống, phát hiện một cái quy luật, phàm là bạo hỏa phim TV, đều có thể dẫn phát rộng rãi chú ý. Phàm là toàn dân tính phim TV, đều có thể dẫn phát rộng rãi thảo luận, dẫn phát toàn dân chú ý. Nhưng đã đến hiện tượng cấp phim TV, như vậy không chỉ có có thể dẫn phát thảo luận, dẫn phát toàn dân chú ý, còn có thể dẫn phát một loại rộng rãi xã hội hiện tượng. Tỷ như một bộ trước hiện tượng cấp phim TV Minh Châu cách cách đã từng dẫn phát nguồn người đều đổ xô ra đường Cả nhà già trẻ cùng một chỗ vây quanh TV nhìn, đi làm thời gian thảo luận đều là Minh Châu Cách Cách. Còn có lúc ấy Minh Châu Cách Cách sôi động thời điểm, rất nhiều người bỏ qua trước mặt đặc sắc, cho nên muốn thuê CD đến xem, dẫn đến CD căn bản không đủ dùng. Đây chính là Minh Châu hiện tượng. Mà chúng ta chủ thần mới vừa truyền ra không bao lâu, liền dẫn phát toàn dân thảo luận, còn đưa tới mọi người chọn món ăn dậy sóng. Đây cũng là một loại hiện tượng, một loại chỉ thuộc về chủ thần hiện tượng. Nói cách khác, Chúng ta chủ thần trước mắt đã nắm giữ trở thành hiện tượng cấp phim TV siêu cấp tiềm lực. Nói đến đây, Bạch Tổng cùng Võ Tổng, ta không thể không xen vào một câu, từ ta hôm nay đi làm bắt đầu, trên đường đi đụng phải người đều đang đàm luận tối hôm qua chủ thần, vô luận đại nhân hay là tiểu hài, vô luận nam hay nữ, vô cùng nhiệt liệt. Thư ký nói ra, nghe nói như thế, Bạch Thanh Tuyết trong lòng vui vẻ, nói, có phải hay không như thế, đêm nay liền biết. Nếu như, chủ thần thật có thể trở thành một bộ hiện tượng cấp phim TV. Đi qua một ngày này ấp ủ, tối nay tỷ lệ người xem sẽ lần thứ hai tăng lên. Võ Thiên Mị gật đầu nói phải. Bởi vì nếu như phim TV thật tạo thành một loại hiện tượng, như vậy loại này hiện tượng nhất định sẽ phụng dưỡng phim TV, để phim TV tỷ lệ người xem lần thứ hai cất cao. Bạch Thanh Tuyết nhìn về phía thư ký, mặt khác, Tiểu Duy, người chú ý thu thập tin tức tương quan, muốn càng thêm cặn kẽ tin tức, chúng ta phải biết tình huống là có hay không như thế. Tốt, Bạch Tổng, ta đã biết. Ngắn ngủi một ngày đi qua rất nhanh, lúc này đã đến buổi chiều 5 giờ. Ba rất nhiều dân đi làm vội vã chạy về nhà. Lao lý nha, hiện tại mới 5 giờ, trở về sớm như vậy làm gì? Không được A, nhất định phải phải chạy trở về, đi về trễ liền nhìn không được chủ thần. Sợ ta TV chủ thần A, hắn không phải phải đến tối 9 giờ mới truyền ra sao? Gấp như vậy trở về làm gì? Ta muốn đi long môn tiểu điếm mua thức ăn, nghe nói đã rất nhiều người đi xếp hàng, ta sợ không kịp. Nếu là lấy không được tối nay món ngon, về nhà ta lão bà nhất định sẽ trừng trị ta. Ngươi nói đúng, ta cùng đi với ngươi. Lý sư phó, phiền phức lái xe nhanh lên, thiền ta cho ngươi gấp đôi. Ngươi lại cho gấp 3 đều vô dụng à, giao thông ở nơi đó chặn lấy đây, nghĩ nhanh đều nhanh không nổi. Thật phải nhanh lên một chút, làm phiền ngươi, nghe nói long môn tiểu điếm đồ ăn đã không nhiều lắm, sắp bị người mua hết. Không có long môn tiểu điếm đồ ăn, ngươi để ta làm sao vượt qua tối nay 2 giờ. Nhìn trù thần không có đồng bộ đồ ăn, loại này thống khổ ngươi có thể chịu được sao? Tiểu huynh đệ nói đúng, nắm chặt, ta muốn lật xe. Mà lúc này, các địa phương long môn tiểu điếm đã khách khứa như mây. Ba tuy nhiên còn chưa tới 6 giờ, trong tiểu điếm đã ngồi đầy người, mọi người tụ tập dưới một mái nhà, cơ hồ không địa phương đứng. Hơn nữa có thể ngồi ở chỗ này đều là không phú thì quý người, bằng không thì không điểm quan hệ năng lực thật cầm không đến nơi này vị trí. Mọi người tràn đầy phấn khởi thảo luận. May mắn tối hôm qua liền liên hệ đặt trước, bằng không thì thật không có vị trí. Nói quá đúng, nếu như không phải ta theo lòng môn tập đoàn có chút nghiệp vụ đi lại, thật vẫn không thể cầm xuống nơi này. Hôm nay rốt cục có thể hào hào hưởng thụ lấy, chúng ta không chỉ muốn ăn tối nay thức ăn, người muốn đem hôm qua mất đi ăn trở về. Ta cũng vậy, ta đã đem tất cả đồ ăn điểm qua một lần, mang theo người cả nhà đến ăn một chút. Ở trong này vừa ăn vừa nhìn, quả thực là thế gian đẹp nhất hưởng thụ. chương 361, Nhìn Chu Thần Ăn chủ thần mỹ thực, ở tiểu điếm Đại đường Trung ương, có một đài to lớn TV màn hình, chính đang phát ra sở ta TV tiết mục. Mà ở tiểu điếm Đại môn, đó là giao hàng lâm thời địa điểm, đã một hàng một hàng dài. Phía ngoài xe cộ đều chen không vào, còn có cảnh sát giao thông ở bên cạnh giữ gìn trật tự. Điều kiện kinh tế không được, chỉ có thể điểm giao hàng, hơn nữa là sớm điểm, nhưng bây giờ khả năng không có đồ ăn. Hoặc là lấy lòng nguyên vật liệu về nhà tự mình làm, làm ra trước không ăn. Chờ phim tivi chuyển ra mới ăn. Giống Sở Ta TV, mặt khác mấy đại tập đoàn liền tương đối may mắn, bởi vì bọn họ quán cơm trực tiếp có chủ thần mỹ thực cung ứng. Ba rất nhiều người lúc tan việc đều không trở về nhà, mà là ở tại trong phòng ăn, chờ đợi tiết mục tivi bắt đầu. Hoặc là đem người nhà cũng mang đến, cùng một chỗ từ từ chia sẻ. Ba cũng tỉ như Sở Ta TV quán cơm, nguyên Lai like chỉ có tinh quang bản bộ người lưu lại. Ba hiện tại, tinh quang ảnh nghiệp, Sở Ta Video, Hồng Đầu Trung Văn Vóng. Giang Nam nguyên liệu nấu ăn công ty, chính nghĩa quỹ ngân sách các loại nhân viên công tác, cơ bản đều lựa chọn ở lại trong phòng ăn, vừa ăn vừa chờ đợi tiết mục TV bắt đầu. Sở ta TV quán cơm rất lớn, nhưng lúc này tràn vào nhiều người như vậy cũng biến thành chật trội. Bất quá tất cả mọi người không ngại, không phải đồng sự liền là huynh đệ đơn vị, tụ cùng một chỗ xem náo nhiệt. Quán cơm bên kia chuẩn bị xong chưa? Đêm nay nhiều người như vậy, sợ không đủ phân đây. Nghe nói hậu cần bộ môn hấp thụ đem qua kinh nghiệm. Cho nên hôm nay đặc biệt tiến cống rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, chế tác đêm nay muốn chuyển ra chủ thần bên trong món ngon, cam đoan mọi người đủ ăn. Bạch Tổng buông lời, có thể mời người nhà qua tới cùng một châu cùng Trung Mỹ hảo ban đêm. Thật, thực sự là quá phúc lợi. Vẫn là chúng ta đơn vị tốt, hy vọng nó phát triển không ngừng. ba còn có các đại tin tức truyền thông người làm việc, cảm thấy đây là một cái to lớn tin tức điểm sáng, tự giác tiến hành thông báo. Các vị người xem, nơi này là ma đô long môn tiểu điếm cửa ra vào. Ba chính như mọi người thấy, lúc này đã xếp thành một hàng trường Long đoán sơ qua đều có 1.000 m còn có cảnh sát giao thông giữ ghiền trật tự. Ba những cái này người xem đều là muốn mua sắm chủ thần bên trong mỹ thực, chuẩn bị đêm nay xem TV thời điểm sử dụng. Ba chỉ là một nhà này tiểu điếm, đã bán ra 5.000 phần, cũng không đủ cầu. Các vị người xem mọi người buổi chiều tốt. Nơi này là kinh đô ở lòng môn tiểu điếm đại đường. Chính như mọi người thấy, nơi này đã ngồi đầy người, có thể nói là khách khứa tụ tập. Xin ý thị vượng. Hôm nay không phải cái gì đặc thù tiết mục, mà là chủ thần tập 3 tập 4 phát ra thời gian, mọi người muốn ở trong long môn tiểu điếm vừa ăn vừa nhìn nghe nói dạng này vô cùng hưởng thụ. Nghe nói mặt khác địa phương long môn tiểu điếm, cơ bản đều bị ngồi đầy Các vị người xem, vừa rồi ngẫu nhiên phỏng vấn một vị giao hàng tiểu ca, hiểu được hôm nay giao hàng chỉ so bình thường nhiều gần gấp đôi, hơn nữa giao hàng chủ yếu đều là hoàng kim cơm trứng chiên, nước dùng mì sợi các loại chủ thần bên trong đồ ăn. Đến buổi tối 7 giờ thời điểm, đường phố cư nhiên hiếm thấy trở nên có chút quần cũ ẻ, không có giống thường ngày kẹt xe nghiêm trọng như vậy. Mà trong đó cửa hàng, trừ bỏ nấu cơm cửa hàng buôn bán, đại bộ phận đều đóng cửa sớm một chút. Bởi vì, bọn hắn phải chạy về nhà đi xem chu thần. Đến buổi tối 8 giờ thời điểm, đường phố cũng biến thành so bình thường giảm rất nhiều, chợ đêm cũng biến thành quần cũ Bà coi như nhìn thấy người, cũng là vội vội vàng vàng đám người, trong tay dẫn theo giao hàng, cấp tốc chạy về nhà. Ba ngoại trừ giao hàng tiểu ca so bình thường bận rộn, những người khác phản phất đều đang nghỉ định kỳ. Cùng lúc đó, Sở Ta TV một mực giám sát người xem số liệu. Tuy nhiên tiết mục còn chưa có bắt đầu, lần trước còn có một đoạn khoảng cách thật xa, nhưng tỷ lệ người xem cư nhiên đã đạt đến 2%. Mà tới 8 giờ 30 phút thời điểm, tỷ lệ người xem đã tăng tới 2.5% trở lên. Người phải biết, đây là thời gian quảng cáo, không phải tiết mục thời gian. Sở Ta TV Chủ tịch Văn phòng Bạch Thanh Tuyết nhìn xem liên tục không ngừng báo cáo qua đến số liệu, trên mặt vui mừng càng ngày càng sâu. Nữ vương đại nhân, ta cảm giác chủ thần đêm nay có thể muốn phá kỷ lục. Võ Thiên Mị vui mừng nói. Không có khả năng, mà là nhất định. Bạch Thanh Tuyết tự tin nói. Có lẽ, chúng ta sẽ còn sáng tạo một cái kỳ tích. Võ Thiên Mị tiếp tục nói. Kỳ tích sao? Bạch Thanh Tuyết ước mơ. Ba cái gì kỳ tích? Lúc này, Lâm Bác Phàm khoan thai tới chậm. Bất quá hắn là mang theo đồ ăn khoan thai tới chậm, chính tông nhất nguyên chất nguyên vị chủ thần mỹ thực, chỉ một nhà này không còn chi nhánh. Nha, Nữ Vương Tiểu Nam nhân đến. Còn mang thức ăn qua tới, nhanh lên mở ra, đói chết ta. Võ Thiên Mị cặp mắt sáng lên. Nhìn ngươi bộ dáng một ngày cũng chưa ăn đồ vật. Lâm Bác Phàm cười nói, một ngày này đều loay hoay ngực dán đến lưng, nào có tâm tư ăn đồ ăn. Võ Thiên Mị thao thao bất tuyệt nói, hơn nữa nhìn phim TV chủ thần không có ngươi làm đồ ăn cái gì cũng ăn không vô. Lời này ta thích nghe, cho nên ta đem ngươi thích ăn đều lấy ra. Lâm bác phàm mở ra hộp giữ ấm, bên trong quả nhiên tất cả đều là võ thiên mị thích ăn đồ ăn. Nha! Nha! Nha! Nữ vương tiểu nam nhân, ta yêu ngươi chết mất. Võ thiên mị kích động nói, nếu như ngươi không phải người có vợ, ta đã sớm đem ngươi đoạt tới làm áp trại nam nhân. Lâm bác phàm lừa một cái, ta sớm đã bị ngươi ngủ được không? Lao công, ta đây! Bạch Thanh Tuyết ánh mắt thú hoán lao bà đại nhân ta làm sao sẽ quên ngườii đây Lâm bác Phàm khẽ mỉm cười mở ra một cái khác hộp giữ ấm bên trong tất cả đều là Bạch Thanh Tuyết thích ăn đồ ăn vô cùng phong phú ba cái này còn tạm được Bạch Thanh Tuyết hài lòng cho Lâm bác Phàm một cái câu người mị nhãn nhường hắn tự động lĩnh hội Lâm B bác Phàm trong lòng rung động tối nay lại có thể ra tăng tân hàng ngủ. ta gửi được mùi thơm ăn một mình đáng xấu hổ ta cũng muốn. Dương Tỉu nhi ôm một bình rượ hưng phấn xsông vào Nàng tay kia còn lôi kéo một vị đại mỹ nữ, hàn sở sở cảnh sát, bây giờ là chính nghĩa quy ngân sách quản lý. Ta là bị tiểu nhi mội mội kéo tới. Hàn sở sở ngượng ngùng nói. Lâm bác phàm cười nói, phi thường hoan nên hai vị mỹ nữ đến. Ta hôm nay thế nhưng là chuẩn bị rất nhiều mỹ thực, cam đoan để cho các người ăn đến đầu lưới đều nuốt vào. Sau đó, bảo tiêu đẩy một chiếc xe tiến đến, phía trên tất cả đều là hộp giữ ấm. Dương tiểu nhi đem rượu buông xuống, sau đó tặc hề hề đóng cửa lại. Ngươi đóng cửa lại làm gì? Lâm bác phán hỏi. Đóng cửa lại là vì càng dễ ăn uống, bởi vì ta sợ người khác tới cùng ta đoạt đồ ăn. Dương Tiểu Nhi hùng hồn nói. Tốt à, tốt à, thua với ngươi. Đám người chỉnh lý đồ ăn, bày bàn, mùi thơm nước muối mà đến, làm cho người say mê. Ba lúc này, mọi người mới cảm thấy Dương Tiểu Nhi vừa rồi cách làm là đúng. Nếu như tùy ý một cố này hương vị phiêu tán ra ngoài, nhất định sẽ kéo đến rất nhiều người, liền không có bọn hắn phần. Lâm bác phàm rót cho mỗi người một ly rượu. Tốt, ăn à. Ba lúc này đã đến 9 giờ, trù thần phát sóng, sở ta TV chuyển ra bộ môn đem mới nhất người xem số liệu báo đi qua. Thời gian thực tỷ lệ người xem là 4. Không ba, so phát sóng trước đó để cao gần 1%, nhất cử vượt qua 4% đại quan, phát sóng tức toàn hành dân. Trù thần quật khởi, thế không thể đỡ. chương 362, thần bí lao ra ra ra sân. Bất quá. Lúc này tất cả mọi người không chú ý tỷ lệ người xem, mà là chú ý phim truyền hình kịch bản thân. Lại là bài kêu kiệt tác ổ vẹn mài bình mở màn, mặc dù không có cái gì ca tử, nhưng là tất cả mọi người không kiểm hãm được đi theo dung chân, phản phất tới một tập thể vũ trường mở dạng. Nhất là ở khúc dạo đầu hiện ra một cái cao siêu làm đồ ăn đoạn ngắn, khiến cho người ở chỗ này cũng nhịn không được nuốt nước miếng. Lúc nào, có thể đem chủ thần thức ăn bên trong đều ăn một lần, chết đều nhắm mắt. Có một người nhịn không được nói. Người chung quanh không kiểm hãm được gật đầu đồng ý. Tập trước nói ra, Lưu Ngang Tinh từ Mỹ Quốc đi tới Giang Nam một nhà Long môn tự điếm, vốn định bài sư học nghệ, nhưng là bởi vì bản thân kỹ nghệ không tinh, kết quả bái sư không thành, chán nản ly khai. Xấu hổ vì trong ví tiền dông tuyết, bị vấn đề chỗ ở khốn trụ. Nhưng là trời không đoạn người con đường, hắn thấy được gái tỉnh công ngụ cho thuê quảng cáo. Căn cứ chủ thần tiểu thuyết ghi chép, ở một tập này bên trong Lưu Ngang Tinh gặp đến nữ chính triệu mai lệ. Sau đó mở ra tiểu khác ở chung sinh hoạt. Long môn tiểu điếm bên trong, một người dương dương đắc ý nói. Kết quả bị người chung quanh trận mắt nhìn. Bởi vì cố sự tình tiết mọi người đều biết, bọn hắn càng thêm chú ý là trong đó triển hiện mỹ thực. Cố sự tiếp tục, tiểu đương gia lưu ngang tinh theo quảng cáo chỉ dẫn, rốt cuộc đã tới Giang Nam hái tỉnh công ngụ, rồi lại lần nữa phát sầu. Bởi vì căn cứ quy định, chỉ có tình lữ vào ở, mới có thể tiền thuê nhà giảm phân nửa thủy điện toàn miễn. Hắn một người cô đơn Tự nhiên không có dạng này ưu đãi. Kết quả đúng lúc này, hắn không cẩn thận bắt gặp bản thân chân mệnh tiên nữ, triệu mai lệ. Ba đây là một cái vóc dáng không cao nữ hài, xuyên vô cùng phổ thông, phổ thông bên trong lại dẫn một tia thời thượng. Ba có một tấm lớn trường bàn tay mặt, lại tròn vo nhục hồ hồ, con mắt tròn lại lớn, thoạt nhìn đặc biệt đáng yêu. Ba đáng yêu bên trong lại dẫn một tia dẻo dai. Đây cũng là nữ chính ở trong phim lần đầu biểu diễn, thoạt nhìn thân thiết động lòng người, để cho người ta ánh mắt sáng lên. Ba cái này nữ chính có thể nha, hoàn toàn phù hợp nữ chính trong lòng ta hình tượng. Nguyên lai like ta còn không yên tâm tình quang tùy tiện tìm một người đến, hiện tại cuối cùng yên tâm. Chờ mong hai người cọ sát ra tình yêu hòa hòa. Ba lúc này, nữ chính triệu mai lệ đang dùng nàng thân thể nhò nhỏ ôm một cái dương lớn đi lên phía trước, dương hồng chặn lại ánh mắt, sau đó không cẩn thận đụng phải đang xem quảng cáo nam chính lưu ngang tinh Ai u? Dương của ta a Hai người đều phát ra một tiếng hét thảm. Đây chính là bài cũ gặp gỡ bất ngờ phân đoạn, phi thường làm cho người nổ nước bọn. Nhưng là lúc này vang lên một ca khúc tình phi đắc dĩ. Khó có thể quên lần đầu gặp ngươi. Một đôi mê người mắt to. Ở trong đầu của ta, thân ảnh của ngươi tản ra không đi. Lâm Bác phàm thanh tịnh sạch sẽ thanh âm, còn có đơn giản rõ ràng đàn ghi ta nhịp, đem loại này thiếu nam thiếu nữ ngây ngô u mê ái tình triển hiện phát huy vô cùng tinh tế, êm tai động người. Kèm theo ngọt ngào ngây ngô tiếng ca, nguyên lai like bài cũ gặp gỡ bất ngờ phân đoạn. Lại tràn đầy hương thơm tình yêu khí tức. Ba trẻ tuổi tinh khít tâm, đang dục dịch. Ba toàn bộ phòng ăn đều lâm vào trong an tĩnh. Ba tất cả mọi người xem TV bên trong hai người ngây ngô gặp gỡ, con mắt tràn đầy nhớ lại, không kiềm hãm được lộ ra vẻ mỉm cười. Trẻ tuổi, thật tốt ra. Cảm giác ta lại yêu đương, phản phất trở về quá khứ. Luyến tuyết thái tự ca, hoàn toàn như trước đây hém hai. Bài hát này thật đẹp. Mặc dù mới nghe qua một lần, mọi người lại phát hiện mình đã biết hát. Không kiểm hãm được nhỏ giọng âm nga. Khó có thể quên lần đầu gặp ngươi. Một đôi mê người mắt to. Đây chính là kiệt tác mị lực. Theo bài hát này văng lên, tỷ lệ người xem đã đột phá 4. 50% Bởi vì hai người trong túi đều không có cái gì tiền, đồng thời đều bởi vì ái tình công ngụ cho thuê quảng cáo đến nơi này, cho nên một cách tự nhiên giả trang tình lữ ngụ ở cùng nhau, chân chính, cố sự mới bởi vậy triển khai. Ba tìm đến An Gia địa phương, Lưu ngang tinh quyết định thay đổi chất đề tăng cường bản thân cơ bản bản lĩnh, sau đó bái nhập long môn tiểu điếm. Ở hai cái này tập trung, triển hiện thức ăn chủ yếu là lấy đồ ăn thường ngày làm chủ. Ba những cái này đồ ăn thường ngày đều là do nữ chính đến tay cầm môi, tuy nhiên nguyên liệu nấu ăn phổ thông, nhưng là làm tốt lại có một phen đặc biệt cảm thụ. Ba lúc này, vô luận là long môn tiểu điếm vẫn là quán cơm, mị thực món ngon cũng bắt đầu lên bàn, mọi người vừa nhìn trên TV mỹ vị, sau đó một bên ăn trước mặt mỹ vị, gọi thẳng thông khoái. Lưu Ngang Tinh phát hiện liền là tùy tiện một cô gái chủ nghệ đều có thể đánh bại hắn, để hắn tâm tình hết sức sa sút Sau đó nữ chính cổ vũ hắn, nhường hắn giữ vương tinh thần đến, một lần nữa xuất phát. Nam chính bắt đầu khổ luyện kiến thức cơ bản, trước từ đao công bắt đầu. Đương nhiên, chỉ dựa vào bản thân cố gắng là không được, nhất định phải có danh sư chỉ đạo, bằng không thì người luyện lại lâu cũng là hướng phí. Thế là, Lâm Bác Phạm ở trong này an bài một vị Lao Gia ra cho hắn. Vị này Lao Gia Gia là một vị đã về hưu nhất cấp chủ sư, tuy nhiên chủ nghệ không phải đứng đầu nhất, nhưng cũng là tương đối bản tiêm nhóm người kia, vài chục năm kinh nghiệm cùng kiến thức cơ bản, thực lực phi thường hùng hậu. Ba hắn có cảm giác lưu ngang tinh cố gắng, thế là quyết định tự mình dạy hắn, dẫn hắn lên đường. a Nguyên Văn bên trong giống như không có nhân vật này. Đúng vậy à, Nguyên Văn bên trong là tiểu đương gia bản thân tự học thành tài, sau đó bái nhập Long môn tiểu điếm. Ba nơi này làm sao nhiều hơn một cái Lao Gia Gia. Thoạt nhìn sâu không lường được. Cảm thấy, đây là một vị ẩn nốt tuyệt thế thần chủ. Đám người nhao nhao suy đoán, mặc dù không chúng cũng không xa. Bởi vì dựa theo tiểu thuyết, ở cái này lượng cực bên trong là không có cái gì đánh dấu vượt trội thức ăn, nhưng là phóng tới phim TV bên trong thật là không được. Lâm Bác Phàm phải bảo đảm mỗi ngày đều có mới chấn nhiếp nhân tâm thức ăn xuất thế, mới có thể không ngừng kích động mọi người vị giác. Kịch bản cùng tiểu thuyết dù sao cũng là có khác biệt, nếu là hoàn toàn giống như lúc. Mọi người xem xét liền đoán được lại có ý gì. Cho nên, vị này lao ra ra là nhân vật mới, nơi này cũng là an bài thức ăn mới. Vị này lao ra ra tuy nhiên tóc trắng bệnh, nhưng là tinh thần quắc thước. Ba lớn tuổi, nhưng là tay chân vẫn như cũ linh hoạt. Một khối phương phương chính chính đậu hũ, cư nhiên bị hắn đơn giản lại nhanh trong cắt thành từng cái khối vương nhỏ, thoạt nhìn đều cùng kích cỡ, giống như là xếp gỗ một dạng. Ta! Để cho người ta nhịn không được bạo nói tủ. Ngay sau đó nhóm lửa, Bắt đầu đại hỏa tiên tạc. lão nhân cơ lấy khối vung nhỏ đầu hũ toàn bộ ném vào trong nồi, sau đó bắt đầu ném vung. Mềm mại đầu hũ bị vung qua vung lại, kết quả lại không có một chút hư hao Ngược lại, những cái này đầu hũ cùng dầu rồi rào tiếp xúc sau, từ từ bị dính vào một tầng vàng ống. Ba lúc này, đám người lại một lần nữa thấy được đặc thù vận động. Ba loại này vận động đã từng ở đại lưu làm cơm trứng chiên thời điểm xuất hiện, lao chủ sư phiến vị thời điểm xuất hiện, còn có làm nước dùng mì sợi thời điểm xuất hiện. Bởi vì những người này đều là Lâm Bắc Phàm làm thế thân, hắn có được gần như là đạo đỉnh phong trù nghệ, có thể đem kỹ xảo khống chế đến tỉ mỉ, sau đó phát huy đầy đủ ra nguyên liệu nấu an vị đạo. Ba loại kêu cảm giác là cỡ nào kỳ diệu, có một loại không thể giải thích tươi đẹp, đó là có thể đem người con mắt chăm chú hấp dẫn lấy. Sau đó, cái bụng cũng đi theo phản ứng, đói bụng. chương 363, Hoàng Kim Đậu Hũ. Long Môn Tử Điếm, khắp nơi đều là cái bụng ụ gọi, mọi người lại đói. Lại nhìn đói Nhìn trù thần nhất định phải chuẩn bị kỹ càng đồ ăn, bằng không thì nhất định sẽ đói bụng đến chết. Phục vụ viên, trên TV đạo kia đồ ăn kêu cái gì? Cho ta đến một phần. Không, cho ta đến hai phần. Ta muốn chọn món ăn, liền dựa theo trên TV cái kia đồ hũ đến một phần, thật muốn ăn à? Ba chúng ta nơi này cũng giống vậy, xin nhanh lên một chút mang thức ăn lên. Lại thêm ta một phần, ta chỗ này người đều phải cho ta ba phần. Hiện trường khắp nơi đều là huyên náo chọn món ăn thanh âm. Nhưng là phục vụ viên thật khó khăn, các vị khách nhân tôn quý, món ăn này chúng ta long môn tiểu điểm cũng không có. Tại sao sẽ không có chứ? Ba các ngươi long môn tiểu điếm đều không có chúng ta còn có thể đi nơi nào ăn. Các ngươi không phải hứa hẹn qua chủ thần thức ăn bên trong các ngươi cơ bản đều có sao. Hiện trường người xem bất mãn. Phục vụ viên giải thích, chủ thần bên trong có đồ ăn chúng ta quả thật có, nhưng là phim TV bên trong đạo kia lại là một món ăn mới, chúng ta thực sự không có chuẩn bị. Bất quá. Chúng ta có thể lại dùng mặt khác đầu hũ thay thế. Đám người mặc dù không hài lòng lắm, nhưng là biết rõ tình huống như thế, chỉ có thể tạm ăn chấp nhận đầu hũ, sau đó nhìn trên tivi vàng lóng kim hoàng đầu hũ chạy ngủ nước. Mặt khác người xem, bởi vì không có chuẩn bị, cũng đi theo chảy nước miếng, chỉ có thể dùng mặt khác đồ ăn đến thay thế. Một bên khác, về chỗ nạ cao ốc quán cơm lại không có phiền não như vậy. Bởi vì, phim tivi là bọn hắn quay trụ, bọn hắn biết rõ mỗi một tập trong tivi đến cùng có dạng gì mỹ vị món ngon. Cho nên thật sớm để quán cơm chuẩn bị, như vậy thì có thể vừa nhìn vừa ăn, vô cùng hưởng thụ. Ba lúc này, cơ hộ mỗi một cái bàn cơm đều có một bàn vàng cam cam đậu hũ, bên cạnh là chạm tương. Mọi người ăn đến say xương ngon lành. Đáng tiếc nha, vẫn không thể cùng chân chính hoàng kim đậu hũ so sánh. tiền đa đa đạo diễn thở dài. Sắc thực không thể so sánh nha, vị tia đại lão làm ra hoàng kim đậu hũ căn bản không cần tăng thêm một tia gia vị, chỉ bằng vào công phu liền đem đậu hũ mỹ vị nguyên vẹn phóng ra Thơm nước vị thuần, hồi vị vô cùng. Bên cạnh một tên diễn viên ước mơ. Nói như vậy, các ngươi nếm qua chân chính hoàng kim đậu hũ. Thật sự có ăn ngon như vậy sao? Có người hỏi. Đoàn làm phim người cùng nhau nhét miệng, chưa từng ăn qua. Chưa từng ăn qua các ngươi làm sao biết ăn ngon. Sẽ không phải là gạt chúng ta a Có người hỏi. Ba chúng ta lười nhác lửa ngươi, bởi vì chỉ là vị đạo liền để ngươi muốn ngừng mà không được. Nếu không phải là mấy cái kia đáng chết xú lao đầu. Chúng ta đã sớm ăn bảo. Đám người một bộ nghiến răng nghiến lợi, sau đó đem trong mâm hoàng kim đầu hũ xem như bọn hắn đến gặm. Bạch thanh tuyết văn phòng, lâm bác phàm lại bưng lên một bàn tràn đầy hoàng kim đầu hũ. Thật là vàng nóng kim hoàng, so hoàng kim còn mỹ lệ hơn, phản phất đang phát sáng. Hương vị sông vào mũi, không ngừng kích thích người vị giác. Đây chính là trên TV hoàng kim đầu hũ sao? Hàn sở sở tò mò hỏi. Không, đây là hoàng kim Đậu hũ cải tiến bản, siêu cấp Hoàng Kim Đậu Hũ vị đạo so nguyên bản càng thêm mỹ vị. Lâm Bác phàm buồn nắn. không cùng các ngươi nói nhảm, chúng ta trước ăn. Dương Tiểu Nhi sớm đã nhịn không được, kẹp lên một khối vàng óng lại tươi non đầu hũ bỏ vào trong miệng, mắt to cong thành hai cái trăng lưỡi liềm, ăn thật ngon. Sau đó uống một ngụm rượu, lại cấp tốc kẹp lên một khối bỏ vào trong miệng. Hoàng kim đầu hũ sướng rượu ngon, càng thêm ăn ngon. Thật sự có ăn ngon như vậy. Mặt khác chúng nữ cũng theo thứ tự động đũa, kết quả phát hiện quả là thế. Ba lúc này Theo trên TV Hoàng Kim Đậu Hủ mới mẻ xuất hiện, chủ thần phim TV tỷ lệ người xem lại đi lên cất cao một đoạn, đạt đến 4 90% ba cái này người xem thành tích đã vượt qua sở ta TV trước kia tất cả phim TV, còn bao gồm tống nghệ tiết mục. Chỉ cần hướng phía trước đột tiến một chút đều đang sáng tạo kỷ lục. Bất quá đáng tiếc, thời gian cũng chuẩn bị kết thúc, muốn lại đánh phá kỷ lục không có thời gian. Bạch Thanh Tuyết đám người nói thầm một tiếng đáng tiếc, tuy nhiên cái này tỷ lệ người xem đã sáng tạo độ cao mới. Nhưng là bọn hắn vẫn là muốn lại cao hơn 1%, lại cao 0.1%, như vậy thì có thể phá 5%, để phim TV trở thành một cái hiện tượng cấp phim TV. Không quan hệ, chúng ta còn có nhiều như vậy tập, càng đi về phía sau mới là càng đặc sắc địa phương, ta tin tưởng sớm muộn có một ngày sẽ đánh phá 5%, tháng lợi chỉ thuộc về chúng ta sở ta TV. Bạch Thanh tuyết thỏa thuê mãn nguyện. Đồng thời, một cái này tỷ lệ người xem lại một lần nữa tuyên truyền ra, cho phim TV tạo thế. Internet bên trên, phim TV chủ thần lần nữa đã dẫn phát kịch liệt thảo luận. Hai tập này thật quá đẹp, nữ chính triệu mai lệ dáng dấp đáng yêu lại thiệt lương, hơn nữa chịu khó lại biết làm đồ ăn, lạc quan tích cực, nhất định chính là trong lòng ta tức phụ không có hai nhân tuyển. Sơ ta TV ánh mắt không sai, nhảy ra tốt như vậy một nữ nhân đến diễn nữ chính. Ta càng chú ý bài kia ca, liền là nam chính nữ chính gặp nhau thời điểm nhớ tới bài hát kia, nghe nói là gọi là tình phi đắc dĩ, đáng tiếc chỉ hát đến một nửa thật muốn nghe một chút bạn đầy đủ. Bài hát kia tuyệt đối có độc, nghe một lần liền biết hát. Các ngươi chú ý trọng tâm có phải hay không sai. Đây là chu thần A, quan tâm nhất không phải là bên trong Mỹ thực món ngon sao. Nữ chính xào mấy cái đồ ăn thường ngày không sai, nhưng ta càng ứa thích một đoạn kia hoàng kim đậu hũ. Lại là một món ăn mới, nhìn xem đơn giản, nhưng thao tác phi thường khó khăn, tuyệt đối là nhất cấp chủ sư mới có thể khống chế đồ ăn. Nhìn xem đều để người chảy nước miếng, đặc biệt muốn ăn cao thủ tuyệt thế lao ra ra. Hồng Đậu Trung Văn Võng, Ta TV quan võng nhưng còn có mặt khác internet bình đại lại một lần nữa luôn hãm. Nhiên siêu bảng vẫn như cũ bị chủ thần đổ bảng, nhiều hoàng kim đậu hữu tỉnh phi đắc di triệu mai lệ lao ra ra mấu chốt nhiệt từ không có mặt khác nội dung. Ba còn có Khang Chính tập đoàn, Chính Huy tập đoàn ở Hồng Đậu Trung Văn Võng bên trên tham gia náo nhiệt. Dung động đến tâm can, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thiên kim bút pháp thần kỳ, chúc tiên sinh bút mực phong lưu. Đồng thời cũng chúc thiên hạ người hữu tình sẽ thành thân thuộc. Khang Chính Tập đoàn khen thưởng phạm nhân tiên sinh 10 ước hồng đầu tệ, phim TV cực kỳ đẹp đẽ. Hy vọng mọi người ủng hộ Chu Thần, ủng hộ Khang Chính Tập đoàn. Dung động đến tâm can, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thiên kim bút pháp thần kỳ, chúc tiên sinh bút mực phong lưu. Chính Huy Tập đoàn khen thưởng phạm nhân tiên sinh 10 ức hồng đậu tệ, phim TV đập quá tốt. Hy vọng mọi người ủng hộ Chu Thần, ủng hộ Chính Huy Tập đoàn. Hằng Bao Vũ dẫn đến rung động đến tâm can, làm cho Lâm Bắc Phàm trăm mối cảm xúc nổn ngang. Thực sự là hai nhà nhàn đau trứng tập đoàn, các người chúc mừng liền chúc mừng nha làm gì nhất định phải đến ta website bên trên chúc mừng. Phim TV đập đến tốt lại không phải ta công lao, tại sao phải cho ta tiền. chương 364, Hải ngoại người xem phiền muộn, Hoa quốc người xem qua xấu. Cùng lúc đó, trù thần hai tập bên trong kinh điển đoạn ngắn cũng thượng chuyển đến sở ta video, lại hấp dẫn số lượng cao lưu lượng, toàn bộ vong trạm điểm kích lượng trong nháy mắt tăng lên gấp 2. Nhất là hoàng kim đậu hũ, bởi vì nó là tân món ăn, là trù thần tiểu thuyết không có thức ăn, cho nên đã dẫn phát rộng dãi chú ý, không đến một giờ điểm kích lượng liền phá ức. Ngắn ngủi mấy phút video, bị người khác nhìn một lần lại một lần. Sau đó vừa nhìn vừa chảy nước miếng. Hoàng kim đậu hũ vàng lóng kim hoàng, thoạt nhìn thật muốn ăn. Rõ ràng là thông thường đậu hũ, vì sao ở vị kia lão nhân trên tay lại có thể hóa hủ hủ làm thần kỳ. Chỉ là nhìn đều không chịu nổi, nếu như có thể ăn vào tốt biết bao nhiêu. Ta nhất định muốn ăn vào. Đương nhiên, ở trên sở ta video còn có tình phi đắc di cái này một ca khúc, mặc dù mới lộ một nửa, nhưng là giai điệu đơn giản, trà ngập ngọt ngào, mới nghe một lần liền biết hát, khiến cho bài hát này đoạn ngắn video điểm kích lượng lấy cấp tốc phá ức. Khó có thể quên lần đầu gặp ngươi, giờ khắc này vĩnh viễn sẽ nhớ kỹ. Mới nghe một lần lô thai liền mang thai, rất ngọt ngào cảm giác. Quy câu bản đầy đủ, ta muốn nghe xong cả bản, không nghe đêm nay ngủ không yên. Luyến Tuyết Thái tiểu mau ra đây, van xin các ngươi. Còn có vừa mới bộc lộ tài năng nữ chính triệu Mai lệ diễn viên triệu Tiểu Đao, còn có thần bí khó lường lao ra ra, cũng nhanh chóng bạo nổ, Vậy bổ fan hâm mộ số trực tiếp đột phá trăm vạn, nhanh chân hướng về phía trước dạo bước tiến lên. Ba ngoại trừ internet phong vân, lại có rất nhiều người đi ra kiếm ăn, đầu hũ trong lúc nhất thời tăng cao. Liên như vậy, chú thần phim TV kéo dài như bá. Liên như vậy, chú thần lại phát sóng liên tục 3 ngày, mỗi ngày đều có tiểu kinh hỉ. Một đạo lại một đạo tinh mỹ tuyệt luân thức ăn hóa trang lên sân khấu, kinh tương sương sườn, chiếu đốt gà tơ, hương tiên hà hoa ngư. Cho mọi người thể hiện ra bác đại tinh thâm Trung Hoa chủ nghệ, quả thực là không có gì sánh kịp mỹ thực thịnh yến. Ba các đại thành thị long môn tiểu điếm một mực không còn chỗ ngồi. Còn có các đại chợ bán thức ăn cùng siêu thị, chỉ cần xác định chủ thần muốn chuyển ra cái gì món ăn, như vậy cùng ngày nguyên liệu nấu ăn tất nhiên bán sạch, liền một điểm không còn sót lại một chút cạn. Ba còn có bài thứ hai kinh điển ca khúc cũng lẻ sáng đăng tráng. Kêu liền là chỉ thuộc về nữ chính Triệu Mai Lệ, cùng với chính huy tập đoàn ta tương lai không phải là mậu, một bài ủng hộ lòng người, để cho người ta tin tưởng tương lai không ngừng sáng tạo mơ ước kinh điển ca khúc. Ở Lâm Bắc Phạm Hoàn Mỹ tiếng ca diễn dịch phía dưới, nữ chính hình tượng càng thêm lập thể. Đồng thời, chính huy tập đoàn xí nghiệp tinh thần cũng đi theo chuyển tới thiên gia vạn hộ, đưa đến chính năng lượng tác dụng. Ba còn có thượng chuyển đến sở ta video video chia cắt. Đã đạt đến 30 cái, mỗi một cái video điểm kích lượng đều đã vượt qua 10 ước, lợi hại nhất đạt đến 23 ức cho sở ta video mang đến to lớn lưu lượng. Phòng đoán cẩn thận, lưu lượng đều so bình thường để cao 3-4 lần. So mặt khác video vong chạm lưu lượng cộng lại đều còn muốn nhiều. Chính là bởi vì chủ thần như thế ra sức, dẫn đến mặt khác video lưu lượng bạo giảm. Còn có trước đó tổ chức ngôi sao của ngày mai thu thập hoạt động, trực tiếp bị chủ thần video chia cắt bao trùm chết để lạnh Một điểm bọt nước đều tung tuệ không nổi. Nghe nói, kèn xèn video tổng tài liên tục 2 ngày đều ăn không ngon, thân hình đều gầy gò. Mặc dù có sở ta video phim TV đoạn ngắn có thể giải thèm, nhưng là dân mạng ý nguyên không thỏa mãn. Chú thân lúc nào có thể phát lại, hoặc là thượng truyền sở ta video. Quy câu chú thân bản đầy đủ. Đúng vậy à, rất muốn nhìn phát lại, trước đó bởi vì công tác nguyên nhân bỏ qua một 2 tập, bây giờ hối hận chết. Không sai, công tác có thể không làm. Nhưng là chủ thần không thể không nhìn. Thịnh quang quá xấu, một mực cất giấu không lộ ra đến. Lúc này, lại đâm vào một chút thanh âm không hài hòa, không phải tiếng Anh liền là tiếng Nhật, tóm lại không phải bốn quốc ngôn ngữ. Đường oan trách, cùng chúng ta so ra các ngươi tốt quá nhiều. Các ngươi còn nhìn cái gì tivi, nhìn thấy hoàn chỉnh chủ thần, mà chúng ta chỉ có thể nhìn video đỡ thèm, đến cùng ai thảm hại hơn? Ba chúng ta cũng rất muốn nhìn chủ thần, chúng ta muốn nhìn hoa quốc đồ ăn. Thật là quá đẹp đẽ. Chỉ là làm đồ ăn video liền để ta chạy nước miếng, không biết chân chính vị đạo sẽ như thế nào mỹ vị. Cũng không biết đài truyền hình chúng ta có thể hay không đưa vào chủ thần. Thật rất muốn nhịn. Ta đều leo tường đến đây, kết quả vẫn là cái gì cũng không thấy. Những cái này thanh âm không hài hòa đều đến từ hải ngoại. Từ chủ thần truyền ra đến nay, trong đó đặc sắc chưa cắt video cũng bị đầu nhập đến hải ngoại video website. Mới vừa bắt đầu thời điểm, chỉ có hồng đậu trung văn vong các bạn đọc đi xem. Nhưng là bởi vì làm đồ ăn video thực sự quá đẹp, hơn nữa phản phất có được lớn nhất ma lực, để cho người ta một lần nhìn liền đói bụng một lần, không nhìn lại không chế không nổi. Mỹ thực là không phân biên giới, thế là những video này dùng tốc độ khó mà tin nổi cấp tốc bạo nổ, điểm kích lượng đứng hàng đầu. Mỗi một cái video đều có vượt qua 10 ước điểm kích lượng, cơ hồ có thể cùng quốc nội chống lại. Chỉ là nhìn video bọn hắn cảm thấy chưa đủ nghiền, cả ngày tranh cãi muốn nhìn bản đầy đủ chủ thần. Hoặc là truy căn tìm nguồn đi xem tiểu thuyết bản chủ thần, dẫn đến hải ngoại bản trù thần tiểu thuyết một pháo mà hồng. Bọn hắn còn muốn đi tìm ăn, đi tìm long môn tiểu điếm. Đáng tiếc, long môn tiểu điếm vẫn chưa ra khỏi nước ngoài, muốn ăn đến chính tông nhất chủ thần thức ăn căn bản không có khả năng. Muốn đi hoa quốc nhà hàng chọn món ăn, đáng tiếc tay nghề không được. Ba cùng hải ngoại kịch mê môn so sánh, hoa quốc người xem thật là quá hạnh phúc, có thể trước tiên nhìn trù thần phim tivi có thể không trở ngại chút nào nhìn trù thần tiểu thuyết còn có thể đi long môn tiểu điếm ăn vào chính tông đồ ăn. Hải ngoại kịch mê môn ánh mắt hâm mộ đều sáng ngắt. Không nên thương tâm, không muốn khổ sở, tuy nhiên các ngươi không nhìn thấy trù thần bản đầy đủ, nhưng là còn có thể nhìn xem video đây. Ta vẫn cho là các ngươi xem không hiểu, không nghĩ tới các ngươi so với ta còn điên cuồng. Đến, đây là ta mới từ long môn tiểu điếm đóng gọi đến, đập cho các ngươi nhìn một chút. Có lẽ còn chưa đủ hình tượng, ta ăn cho các ngươi nhìn. Ta cảm thấy làm cái hải ngoại ăn chuyên bá, Để người nước ngoài thưởng thức chúng ta ăn thức ăn ngon bộ ráng. Hải ngoại người xem phiền muộn xấu, nói thẳng hoa quốc người xem qua xấu, từng cái một đều không phải đồ tốt. Chuyển ra mấy ngày, chú thần bình quân tỷ lệ người xem một mực bảo trì ở 4% trở lên, thị trường phân ngạch vượt qua 20%, chấn áp trọng khí mặt khác đài truyền hình không có ra mà ngày Bất quá làm cho người đáng tiếc là, cao nhất tỷ lệ người xem vẫn không có đột phá 5% đại quan. Có đến vài lần chạm đến đường tiên kia, kết quả lại rụt trở về. Muốn đột phá 5%, tựa hồ yêu cầu một cơ hội. Bất tri bất giác, cuối tuần đến. chương 365, Mỹ thực trước mặt, người người bình đẳng, không cho phép chén ngang. Trước kia cuối tuần, đều là tinh quang thống trị thời gian. Bởi vì ở 3 ngày nay bên trong, tinh quang đài truyền hình sẽ truyền ra nếu bạn là người duy nhất ở lì dịu chủ vương tranh bá các loại cực kỳ đẹp đẽ tống nghệ tiết mục, được khen ngợi. Còn có trước đó ấn quý truyền gia quốc gia bảo tàng China Got Talent, đã trở thành tinh quang vương bài tiết mục phi thường làm cho người chờ mong. Nhưng mà lần này, đến cuối tuần, chủ thần không phát. Ngươi tại sao có thể dạng này? Ta hiện tại không muốn xem nếu bạn là người duy nhất, không muốn xem ô lì riêu, chỉ muốn nhìn chủ thần. Có thể hay không đừng truyền bán nếu bạn là người duy nhất những cái này tiết mục, đem bọn hắn thời gian để trống chúng ta tiếp tục xem chủ thần có được hay không. Hiện tại một ngày không nhìn, toàn thân khó chịu. Những cái này tống nghệ tiết mục bình thường rất tốt, nhưng bây giờ một điểm hào hứng đều không có. Mạnh liệt yêu cầu tiếp tục phát ra chủ thần, cuối tuần không ngừng. Tốt nhất một ngày 3 tập. Khán giả phản kháng càng là kịch liệt. Khán giả đều đến Sở Ta TV quan vong đi khiếu nại, còn chạy tới hồng đầu trung văn vong chủ thần giao diện. Còn có người phát động ý kiến thu thập hoạt động, biểu thị đồng ý dân mạng đạt đến 2.000 vạn, không đồng ý chỉ có chút ít mấy chục vạn, còn bị phun thành ớt sũng. Đối với loại này tình huống, Sở Ta TV tự nhiên là không đồng ý. Bởi vì chỉ có kéo dài truyền thời gian mới có thể để phim tivi nhiệt độ bảo trì tăng vọt. Hơn nữa, những cái này tống nghệ tiết mục đằng sau đều có nhà tài trợ, hợp đồng bên trong giấy trắng mực đen đều viết đây, nếu như không đúng hạn truyền bá những cái này tiết mục tổn thất tìm ai. Liên như vậy, khán giả kinh lịch gian nan hai ngày cuối tuần. Bình thường cuối tuần đối bọn hắn mà nói đều là buông lỏng thời gian, kết quả hiện tại ngược lại trở nên phi thường khó chịu. Phi thường chờ mong giờ làm việc, dạng này buổi tối bọn hắn liền có thể tiếp tục xem chủ thần phim tivi. Ba cứ việc cuối tuần thời gian, trù thần không có tiếp tục phát ra, nhưng là nhiệt độ vẫn như cũ không giảm. Ở nhiệt siêu bảng bên trên, trù thần từ mấu chốt vẫn như cũ chiếm cứ lấy vượt qua nửa bên Giang Sơn, hình thành bá bảng thế cục Sơ ta TV quán vóng, liên quan tới trù thần thảo luận đã vượt qua ngàn vạn. Sơ ta video, trù thần chia cắt video điểm kích lượng tính gộp lại đã vượt qua 500 ức, đây là hàng thật giá thật 500 ức điểm kích, mà không phải bên ngoài những cái kia hư cấu. Hồng đậu trung văn võng lưu lượng cũng so thường ngày cao hơn gấp đôi, chủ yếu đều là liên quan tới Chu Thần. Nhưng là cuốn sách này, điểm kích lượng đã vượt qua 30 ức, phiếu đề cử vượt qua 2 ức, Hồng Bao Vũ Hạ một trận lại một trận, một mực đều không có dừng lại. Long Môn tiểu điếm sinh ý kéo dài nóng nảy, một mực không còn chỗ ngồi. Có thể nói, từ Chu Thần phát sóng đến nay, bọn hắn sinh ý một mực đều không có giảm bớt, tiểu điếm người đều vội vàng. Các đại siêu thị cùng thị trường, rất nhiều nguyên liệu nấu ăn bị quét sạch. Từng cái gia đình vội vàng hàng tồn, chờ tuần tiếp theo chủ thần tiếp tục mở truyền bá về sau, liền có thể phát huy được tác dụng. Có thể nói, mọi người đều đang bận rộn. Bởi vì chủ thần. Trừ cái đó ra, từng chiếc từng chiếc chứa đầy quốc tế bạn bè chuyến bay quốc tế bay hướng Giang Nam phi trường quốc tế. Cửa buông mở ra, một đám tóc vàng mắt xanh quốc tế bạn bè tò mò đi xuống. Nơi này chính là Hoa Quốc Giang Nam. Chủ thần bên trong Mỹ thực thánh địa. Ta phản phất đã ngửi thấy thức ăn ngon vị đạo. quá tốt Từ cuối tuần bắt đầu, chúng ta cũng có thể nhìn chu thần, cảm tạ thượng đế. Không sai. Bởi tôi chúng ta muốn nhìn chu thần, ban ngày chúng ta muốn ăn khắp toàn bộ Hoa Quốc. Muốn ăn khắp Hoa Quốc. Ta không thể không nói, đây thật là một cái khát vọng không thể thành mộng tưởng. Mặc kệ, chúng ta đi trước Long Môn Tửu Điếm, có một bữa cơm no đủ. Thế là, đám người ngoại quốc này, bước vào Hoa Quốc Quốc Thổ bước thứ nhất không phải đi tìm địa phương ngủ mà là đi trước trong truyền thuyết Long Môn Tửu điểm có một bữa cơm no đủ. Bởi vì bọn hắn đã nhẫn một tuần lễ, rốt cục nhịn không được. Cùng lúc đó, Hoa Quốc mặt khác đại thành thị cũng nên đón số lớn du khách nước ngoài. Bọn hắn đến Hoa Hạ mục đích đúng là vì nhìn Chu Thần, sau đó thuận tiện đi Long Môn Tiểu Điếm ăn Chu Thần bên trong mỹ thực. Sau đó, khi bọn hắn đuổi tới Long Môn Tiểu Điếm thời điểm trận tròn mắt. Ba bởi vì Long Môn Tiểu Điếm đã sớm đầy áp người, ba tầng trong ba tầng ngoài, bên ngoài còn có một đầu xếp hàng trưởng Long mua giao hàng, căn bản không có đám người ngoại quốc này đất dung thân. Nghĩ mua thức ăn, kết quả mua thức ăn đã xếp hàng 2 tuần lễ sau đó, muốn ăn đều không cửa. Thế là, bọn hắn chỉ có thể nhập đội, bằng không thì thật không có cách nào ăn. Trong đó một cái dâu quai nón người nước ngoài, dùng phi thường không thuần thuộc hoa ngự ân cần thăm hỏi sắp xếp ở phía trước một vị nam tử. Vị này tiên sinh, ngại khỏe. Người cũng tốt. Bị quay rầy nam tử vẻ mặt một bức. Dâu quai nón người nước ngoài lộ ra vẻ mặt nụ cười vui vẻ, rất không có ý tứ quay giày người, chúng ta rất hứa thích hoa quốc mỹ thực Nhất là ưa thích trù thần bên trong, cho nên chúng ta không xa vạn dặm từ Mỹ Quốc mà đến, chính là vì ăn vào một ngụm trù thần thức ăn bên trong, nhưng là xếp hàng quá nhiều người, ngươi có thể đem vị trí nhường cho bọn ta sao? Ý của ngươi là, muốn chen ngang. Vị nam tử kia ánh mắt sắp bén, ở vào phòng bị trạng thái. Thật phi thường cảm ơn ngươi, có thể chứ? Người nước ngoài lần nữa xác định. Vị nam tử kia lập tức lắc đầu cự tuyệt, ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ, vì ăn vào trù thần thức ăn bên trong, ta đã xếp hàng một ngày. Ta là tuyệt sẽ không đem vị trí nhường lại, ngươi liền bỏ ý nghĩ đó đi à. Dầu quay nó người nước ngoài. Người nước ngoài vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, muốn từ những người khác chén ngang. Kết quả lấy được trả lời đều là cự tuyệt, hơn nữa không mang theo mảy may do dự, gọn gàng. Không nên suy nghĩ nhiều, ta là tuyệt đối sẽ không dạng này đi ra. Ba chính các ngươi đi xếp hàng. Ta còn không có ăn đây, còn muốn cho các ngươi. Vóc người không ra sao, nghĩ ngược lại rất đẹp. Bọn hắn một bước. Không phải đã nói Hoa Quốc là lễ nghi ba sao? Không phải đã nói người nước Hoa đều là khiêm tốn có lễ phép, đối xử mọi người nho nhã lễ độ sao? Ba làm sao liền hơi nhường vị trí mà thôi, điểm này nhỏ nhỏ yêu cầu cũng không thể đáp ứng ta. Chúng ta tìm ăn dễ dàng sao? Ba chuyện này báo cáo ra ngoài về sau, dân mạng đều cảm thấy phi thường tự hào. Chương 2. Ta chủ thần. Ta Long môn tử điếm. Lợi hại, ta chủ thần. Chưa từng có nghĩ đến qua một bộ phim TV. Cư nhiên có thể đem nhiều như vậy người nước ngoài chiêu vào. Đột nhiên cảm thấy từ trong thâm tâm tự hào. Mặc kệ các ngươi có phải hay không quốc tế bạn bè, nên xếp hàng vẫn là muốn xếp hàng, bằng không thì thật không có ăn. Mỹ thực trước mặt, người người bình đẳng, không cho phép trên ngang. chương 366, Chủ Thần, hiện tượng cấp kịch nhiều tập. Bởi vì Chủ Thần, thế giới các quốc gia nhắc lên một cỗ đến hoa dậy sóng. Không chỉ có đến từ Mỹ Quốc, còn có đến từ các nước Câu Châu nhất là châu Á quốc gia nhân dân nương tựa theo địa lý ưu thế, đi tới Hoa Quốc càng là nhiều. Ba trong đó Nhật Bản Hàn Quốc tới nhiều nhất, bởi vì bọn hắn có tiền lại có thời gian, quốc gia muốn cách càng gần, lui tới vô cùng tiện lợi. Ba trong lúc nhất thời trên đường khắp nơi đều là ngoại ngữ. Bọn hắn lần này đến đây, không chỉ có là vì nhìn trụ thần, vẫn là vì nhấm nháp chủ thần Mỹ vị món ngon. Phía trước một cái điều kiện rất dễ dàng thỏa mãn, nhưng là cái thứ hai điều kiện lại khó. Bởi vì, ở ăn hàng trước mặt, không phân biên giới. Quả ngươi đến từ quốc gia nào? Trước thỏa mãn ta khẩu vị lại nói, bọn ngươi đứng sang bên cạnh. Người nước ngoài cảm thấy vô cùng u hoãn, chỉ có thể vụng trộm vẽ vòng tròn. Ngắn ngủi cuối tuần rốt cục đã trôi qua. Ba thứ hai buổi tối 9 giờ, Chu Thần tiếp tục mở truyền bá. Ba người trên đường ít đi, hơn nữa so bình thường ít hơn nhiều, không đến 8 giờ người đi xe chạy đều thiếu một ba, chỉ có thân xuyên hoàng y giao hàng tiểu ca thân ảnh xuyên toa ở phố lớn ngõ nhỏ. Ba trên đường cao ốc cũng so bình thường đạm bởi vì tất cả mọi người chạy về nhà nhìn chú thần. Long môn tiểu điếm vẫn như cũ kín người hết chỗ, không chỉ có thể nhìn thấy người nước hoa thân ảnh, còn có thể ngẫu nhiên nhìn thấy mấy cái người nước ngoài, vây ở một cái cái bàn bên trong, mặt bàn toàn bộ đều là mỹ thực, miệng ăn không ngừng, giống đói bụng mấy ngày khất cái. Tinh quang đài truyền hình đèn đuốc sáng rõ, nhất là quán cơm cũng là một dạng kín người hết chỗ, bởi vì nơi này có không kém hơn Long môn tiểu điểm mỹ thực món ngon, hoàn toàn có thể thỏa mãn tinh quang các nhân viên yêu cầu. Bất quá Phải kể tới biến hóa lớn nhất, kia liền là tinh quang nhiều rất nhiều hại ngoại người xem. Bọn hắn không xa vạn dặm đi tới Hoa Quốc, chính là vì nhìn chu thần. Rốt cục có thể nhìn chu thần, đông nhiên thật kích động. Đúng vậy à, chỉ nhìn internet bên trên video chưa đủ nghiền, vẫn là đến xem bạn đầy đủ càng sướng. Nếu như có thể phối hợp điểm chủ thần Mỹ thực liền tốt hơn. Ba đám này Hoa Quốc người xấu, có ăn ngon không chia cho chúng ta, một chút cũng không để ý chúng ta quốc tế bạn bè thân phận. Ba chờ ta trước đập một cái video, cùng ta cắt bằng hữu lấy le lấy le. Ta cũng nghĩ như vậy, hát hát. Bị đè nén hai ngày, mọi người rốt cục cũng không nhịn được, lúc này còn chưa tới 9 giờ. Nhưng là tình quang tỷ lệ người xem đã vượt qua 4%, đạt đến 4. 33%, phi thường khủng bố kỷ lục. Liền thời gian quảng cáo đều vượt qua 4%, treo lên đánh mặt khác đài truyền hình. Cái này ở Hoa Quốc TV sử thượng là không thấy nhiều. Tất cả tựa hồ đều biểu thị, Chu thần muốn nhất phi trùng thiên. Nữ vương đại nhân, ta cảm giác kỳ tích ngay hôm nay. Thuộc về chúng ta chủ thần, thuộc về chúng ta tinh quang huy hoàng liền muốn lại tới. Võ thiên mị có chút kích động nói. Ta cũng cảm thấy. Bạch thanh tuyết ngữ khí cũng rất kích động. Ba lúc này, lâm bác phàm trừ bỏ mang mị thực qua tới bên ngoài, còn mang đến mấy bình rượu, trong đó liền bao quắt chẳng định. Hai vị Mỹ nữ, chuyện gì vui vẻ như vậy? Lâm bác phàm hỏi. Ba đây là cái bí mật, chờ một lát ngươi sẽ biết. Hai nàng nhìn nhau. Sau đó cười nói, có đúng không? Lâm bác phàm khẽ mỉm cười. Kỳ thực, thông qua vận mệnh vóng hắn đã biết rõ tình huống cụ thể, cho nên cô ý chuẩn bị mấy bình rượu qua tới chúc mừng. Kỳ thực không chỉ hai vị lão tổng, sờ ta TV các nhân viên làm việc, có một bộ phận lớn người lâu dài tỏng sự cái người này, cho nên đối với cái này một con số có trời sinh mẫn cảm tính, nhịp tim cũng đi theo gia tốc. Ta cảm giác đêm nay khả năng có thần kỳ sự tình phát sinh. Hiện tại TV còn không có phát sóng. Nhưng là tỷ lệ người xem đã vượt qua 4%, các ngươi biết rõ điều này có ý vị gì sao? Không cần nói ra đến, để ta bản thân đi lĩnh hội. Ta cảm giác lịch sử thời khắc liền muốn tới, muốn hay không đi chuẩn bị chẳng định. Nhất định, chờ ta chốc lát. Đời này kinh lịch thời khắc này, giá trị. Theo thời gian gần sát, cuối cùng đã tới 9 giờ, Chủ thần chính thức phát sóng. Ba cũng đúng lúc này, tỷ lệ người xem đột nhiên cất cao, nhất cử phá vỡ 5% lịch sử đại quan, sau đó tiếp tục đột nhiên tăng mạnh chẳng đến năm, 27% tốc độ mới chậm lại. Giờ khắc này, toàn bộ đài truyền hình chúc mừng. Đột phá 5%. Tỷ lệ người xem đột phá 5. Hiện tượng cấp. Chúng ta chủ rốt cục trở thành hiện tượng cấp phim TV. Ba chúng ta tinh quang nhiều hơn một ngăn hiện tượng cấp phim TV. Ba chúng ta tinh quang muốn phát đạt. Hiện tượng cấp phim TV, vài chục năm khó gặp. Không chỉ mang ý nghĩa to lớn ích lợi, còn mang ý nghĩa đài truyền hình từ nay về sau nhất phi trùng thiên, không thể ngăn cản. Năm đó Mạn Gỗ Đài Truyền Hình liền là nương tựa theo một bộ hiện tượng cấp phim TV đánh bại mặt khác đài truyền hình, trở thành các đài truyền hình lớn nhân tại kiệt xuất, đứng hàng vị thứ nhất, địa vị hiển hoách, vài chục năm cũng chưa từng biến đổi. Bây giờ phong thủy luân chuyển, đến phiên Sở Ta TV. So với năm đó Mạn Gỗ Đài Truyền Hình, bây giờ Sở Ta TV thực lực càng thêm hùng hậu, nội tình càng thâm hậu hơn, tốt tiết mục tầng tầng lớp lớp, ở các đài truyền hình lớn bên trong đã là không gì sánh được đệ nhất. Tại dạng này cơ sở Một bộ hiện tượng cấp phim TV liền có thể mang đến cái gì? Ba cái này chỉ sợ cũng không thể nào đoán trước. Tiền đa đa đám người lập tức vọt tới phòng ăn quầy tiếp tân, hương phấn nói, nhanh cho chúng ta đến mấy bình chẳng định, chúng ta muốn ăn mừng. Công ty quy định, giờ làm việc không cho phép uống rượu. Quầy tiếp tân trứng chạc đàng hoàng. Bây giờ là lúc tan việc, các đồng chí xông vào cho ta, một người cho ta xách một bình rượu đi ra. Tiền đa đa vung tay lên, lập tức quần hùng hưởng ứng, lập tức đem tủ rượu bên trong rượu lấy sạch Ba sau đó, là khui trai thanh âm, còn có hoa bia vang khắp nơi thanh âm. Ba toàn bộ quán cơm thành tiếng cười nói hải dương. Lâm Bác Phàm bên này, hai nàng thay phiên ôm Lâm Bác Phàm. Ba cái này ôm xong cái kia ôm, ở ôn hương nhuyễn ngọc bên trong, Lâm Bác Phàm hãm sâu trong đó không thể tự thoát ra được. Không nên kích động, kỳ thực ta đã sớm dự liệu được, cho nên đặc biệt dẫn mấy bình rượu qua tới, chúng ta vừa uống vừa chúc mừng. Lâm Bác Phàm cười híp mắt bưng lên một bình rượu, đang chuẩn bị muốn mở ra. Có rượu a? Ta tới. Dương Tiểu Nhi hào hứng chạy tới. Lâm Bắc Phàm Có rượu địa phương, liền là không thể thiếu ngươi. Ba lúc này, trù thần tỷ lệ người xem còn đang chậm chạp hướng lên trên tăng trưởng cơ hộ mỗi qua một phút đồng hồ liền đánh phá một cái kỷ lục. Như thế, trù thần mới phát sóng không đến 10 phút, tỷ lệ người xem đã đạt đến 5 45% lịch sử độ cao mới. Thế nhưng là, đây chỉ là bắt đầu. Theo TV Nhật Bá, hai tập này trù thần lại đẩy ra ba đạo đồ ăn. Hơn nữa còn là có phần yêu cầu công phu, vị đạo càng đẹp chủ thần mỹ thực, tinh xảo đạo công, tinh chuẩn hòa hầu, phản phất nghệ thuật một dạng thao tác, nắm thật chặt mọi người ánh mắt, kích thích mọi người vị giác, nhường người muốn ngừng mà không được. Cuối cùng, làm hai tập này kết thúc, chủ thần tỷ lệ người xem đã đạt tới năm 66%. Chương 367, Chu thân huyết tẩy ngành giải trí. Chu thần bình quân tỷ lệ người xem năm 33%, cao nhất tỷ lệ người xem năm 70%. Vô luận là bình quân tỷ lệ người xem hay là cao nhất tỷ lệ người xem đều sáng tạo ra gần 10 năm tới lịch sử ghi chép. Nhưng hai cái này số liệu công bố ra ngoài về sau, nhân dân cả nước sôi trào. Đột phá 5%. Ông trời của ta, chủ thần điều nổ. Vô luận là bình quân tỷ lệ người xem hay là cao nhất tỷ lệ người xem đều đột phá 5%, tương đương với toàn bộ Hoa Quốc có một ức người đồng thời xem chủ thần phim TV, quá dọn người. Lại một bộ hiện tượng cấp phim TV sinh ra trù thần nên có nảy vinh dự. Lợi hại, ta trù thần. Ba ngoại trừ khán giả, các đại truyền thông càng là không tiếc ca ngợi từ. Chu thần căn cứ cùng tên tiểu thuyết cải biên mà đến phim tivi hắn nguyên chất nguyên vị triển hiện tiểu thuyết đủ loại kinh điển mỹ thực, để cho người ta thấy được đại Trung Hoa trên giới 5.000 năm ẩm thực văn hóa, tinh tế nhìn đến để cho chúng ta vì đó động dung. Còn có trong đó như si như say gần như là đạo đỉnh phong trù kỹ, để cho người ta nhìn mà than thở. Nếu để cho ta tới chấm điểm Vậy ta sẽ đánh 10 điểm. Đây tuyệt đối là một bộ hoàn mỹ cấp kịch nhiều tập. Bình quân tỷ lệ người xem năm. 33% cao nhất tỷ lệ người xem năm. 70% Chu thần là gần 10 năm qua duy nhất một bộ hiện tượng cấp phim TV, đồng thời cũng là khán giả vui thai vui mắt một bộ phim TV. Kỳ thực ở Chu thần bắt đầu truyền bá thời điểm, người viết đã dự liệu được tình huống như vậy, nhưng là không nghĩ tới một ngày này tới nhanh như vậy. Chu thần không gần như chỉ ở trong nước Nhật Bá, ảnh hưởng lực còn phóng xạ đến hải ngoại, ở hải ngoại nhấc lên một cô đến hoa dậy sóng, điều này không khỏi làm ta vì đó kiêu ngạo. Theo sơ bộ điều tra, trước mắt đến hoa hải ngoại du khách bên trong, có một ba cũng là vì trù thần mà đến, nhân số vượt qua 50 vạn. Những cái này hải ngoại du khách xây dựng đến từ lấy Mỹ quốc cầm đầu Mỹ châu, còn có EU các quốc gia, số người nhiều nhất vẫn là đến từ châu Á Nhật Bản cùng Hàn Quốc hai địa phương. Ba còn có các đài truyền hình lớn đều dọa ngộng. Bọn hắn đã sớm dự liệu được chủ thần sẽ lấy được phi thường kinh diễm tỷ lệ người xem, cho nên mới thật sớm tránh đi. Nhưng là không nghĩ tới tỷ lệ người xem kinh diễm như vậy, trực tiếp đánh vơ phủ đùi vài chục năm ghi chép, trở thành một cái hiện tượng cấp phim TV. Xem như trong nghề nhân sĩ chuyên nghiệp, bọn hắn cũng biết một bộ hiện tượng cấp phim TV chân chính giá trị vị trí. Nhao nhao lộ ra hâm mộ đấu kỵ hận ánh mắt, hận không thể chiếm lấy. Chủ thần, hiện tượng cấp phim TVA. Nguyên lai like cho rằng nhiều nhất 4%. Không nghĩ tới ngay cả 5% đều lột phá. Một bộ hiện tượng cấp phim TV có thể mang đến vượt qua trăm ước lợi ích, tiềm ẩn lợi ích nhưng là không thể đo lường. Tốt như vậy một bộ phim TV vì sao không phải xuất từ chúng ta đài truyền hình. Kết thúc, có dạng này một bộ hiện tượng cấp phim TV chấn tràng, ảnh hưởng lực có thể muốn phóng xạ 3 tháng, đài truyền hình chúng ta lúc nào mới có ra mặt ngày Sở ta TV muốn nghịch tiên. Cảm tháng qua đi lại cảm thấy khổ cực, bởi vì hiện tượng cấp phim TV lực ảnh hưởng cực lớn. Liền xem như phát lại ý nguyên lấy được sáng người thành tích, coi như không đạt được hiện tượng cấp tỷ lệ người xem, chỉ sợ chí ít cũng là toàn dân tính TV tỷ lệ người xem. Lần 3 phát ra chỉ sợ còn có bạo hỏa tỷ lệ người xem. Liền mang ý nghĩa, liên tục 3 tháng, ở trù thần trấn áp, bọn hắn phim TV đừng nghĩ tốt hơn. Trừ phi có được một bộ bạo hỏa cấp bậc phim TV mới có thể chống đối, vàng không thì chỉ có thể nghỉ cơm. Nhưng là một bộ bạo hỏa phim TV. Khả năng sao? Một bộ hiện tượng cấp phim TV không chỉ ảnh hưởng tivi ngành nghề, còn phóng xạ đến mặt khác lĩnh vực. Thì như điện ảnh thị trường. Đến buổi tối, tất cả mọi người đi về nhà nhìn chu thần, ai còn sẽ đi dạp chiếu phim. Không có ai đi dạp chiếu phim, điện ảnh phòng bán vé tự nhiên không lý tưởng, ích lợi hạ xuống. Đối với tinh quang ảnh nghiệp mà nói, bởi vì trước đó old boy đã kiếm buồn một bút, ảnh hưởng không lớn. Nhưng là mặt khác việt tuyến, chỉ sợ liền muốn trở thành trụ thần phá hôi. Nhất là hơn 10 vị viện tuyến lao bản còn đang trong lao không có đi ra, nếu như làm bọn hắn đi ra về sau phát hiện tình huống như vậy, nhất định sẽ buồn bực phun máu 3 lần. Ở Internet video phương diện, ảnh hưởng cũng lớn vô cùng. Tuy nhiên bản đầy đủ chủ thần không có leo lên video website, nhưng là trong đó màn ảnh chia cắt thượng truyền về sau, mang đến số lượng cao lưu lượng cùng nhân khí. Video website liền là dựa vào lưu lượng cùng nhân khí kiếm tiền, có những cái này lưu lượng sở ta video tự nhiên nước lên thì thuê lên ba cùng ngược lại, mặt khác video website lưu lượng giảm bớt, giá trị chợ giảm. Ba tỷ như tèn xèn video, từ chu thần phát sóng đến nay, bọn họ lưu lượng đã vừa giảm lại giảm, đã không đủ lúc đầu 1.3, nguyên lai like ngôi sao của ngày mai hoạt động đều bị dây thành cắt bã. Mà quá trình này, chí ít còn muốn kéo dài một tháng. Lấy tèn xèn video cầm đầu một đám video website, tâm lý khỏi phải nói có bao nhiêu khó chịu, mỗi một ngày đều cảm giác bị cắt thịt. Ba còn có văn học mạng thị trường, Chù thần phim TV Nhật Bá lại mang đến rất nhiều hộ khách cùng lưu lượng phản hồi Hồng Đậu Trung Văn Vong. Nhất là mỗi ngày đều có Hồng Bao Vũ quan sát, cảnh đẹp ý vui. Đối với tác giả mà nói càng là một loại kích thích cực lớn, chỉ có đi tới Hồng Đậu Trung Văn Vong mới có thể kiếm nhiều tiền, mới có thể đạp đất thành thần, mới có thể hướng chi cao thần kính trào, kẻn chín bù cờ tính là cái gì. Chù thần đối với ngành giải trí ảnh hưởng cũng rất lớn. Bởi vì chù thần phóng xạ hiệu quả quá mạnh, vô luận là TV lĩnh vực Điện ảnh lĩnh vực hay là Internet lĩnh vực, đều bị trù thần tàn phá bừa bãi thu hoạch, cơ hồ không có một ngọn cỏ. Những cái này con đường cũng là Minh Tinh biểu diễn chủ yếu con đường, bây giờ toàn bộ chơi xong, bọn hắn còn thế nào kiếm lời lưu lượng kiếm tiền. Ba ngoại trừ trù thần bên trong diễn viên cùng Minh Tinh, hắn hắn toàn bộ đoàn diện. Ba ngoại trừ cọ nhiệt độ, không còn cách nào. Có thể nói, phía trước gâm dương hợp đồng sự kiện, tinh quang tất cả địch nhân cơ hồ bị đổ qua một lần, chết thì chết, thương thì thương, tàn thì tàn thương vong thảm trọng, còn không có hồi máu. Ba hiện tại, lại bị chú thần đổ qua một lần. Tuy nhiên không ai nói ra miệng, nhưng Lâm Bắc Phàm khẳng định trong lòng bọn họ tất cả đều là lời má người. Tiếp xuống thời gian một tuần bên trong, chú thần phim TV kéo dài như bá. Từ thứ hai đánh vỡ 5% lịch sử đại quan về sau, Chu thần phản phất đi lên một cái khác thiên địa mới, hoặc giả nói là thăng cấp phát triển, bình quân tỷ lệ người xem cùng cao nhất tỷ lệ người xem một mực bảo trì ở 5% trở lên. Hơn nữa còn thường xuyên đánh vỡ lúc đầu ghi chép, kháng chiến mới thành tích. Ba hiện tại, trù thần bình quân tỷ lệ người xem đã đạt đến 5. 45% cao nhất tỷ lệ người xem còn một lần tiếp cận 6%. chương 368, nước ngoài đài truyền hình đến. Bởi vì trù thần hiện tượng cấp phóng đại tác dụng, bởi vì khi đi tới quốc nội ngoại quốc bạn bè đem mình nhìn thấy bản đầy đủ trù thần phản hồi về đi, không tiếc ca ngợi tử, lại hấp dẫn một sóng lớn ngoại quốc bạn bè đến hoa. Mỗi một lần chuyến bay quốc tế cơ hội là chứa đầy mà đến. Nhất là bay hướng Giang Nam chuyến bay quốc tế, liên tục một tuần lệ vé máy bay đều đã bán sạch, muốn mua cũng mua không được, chỉ có thể chuyển cơ đến mặt khác thành thị mới có thể qua tới. Không có điều kiện đến hoa, chỉ có thấy thèm phần. Có quốc gia ăn hàng, phản ứng tương đối cấp tiến, thậm chí còn tổ chức du hành thị uy hoạt động, ngay ở buồn địa đài truyền hình du hành thị uy, kháng nghị bọn hắn vì sao không đưa vào xuất sắc như vậy phim TV. Chuyện này thậm chí còn kinh động đến đài phát thanh và truyền hình tổng cục, kinh động đến bộ tuyên truyền. Đây không phải là giống Hải ngoại truyền vận Trung Hoa ẩm thực văn hóa tốt nhất kỳ ngộ sao? Bọn hắn một mực cố gắng lâu như vậy, cư nhiên bị một bộ phim tivi làm xong, hơn nữa hiệu quả cực kỳ tốt. Hai cái ngành lãnh đạo chủ yếu đều gọi điện thoại qua tới, đối với sở ta TV công tác biểu thị ủng hộ mạnh mẽ. Chu thân người xem trường hồng, lại lấy được cấp trên khen ngợi, Bạch Thanh Tuyết hai ngày này tâm tình rất vui vẻ. Dù cho chân mang giày cao gót đi trên đường cũng như tung bay. Đúng lúc này, thư ký có chút hốt hoảng chạy tới, "Bạch tổng, vừa rồi Mỹ quốc ABC đài truyền hình liên hệ chúng ta, hy vọng có cơ hội bái phỏng ta Tinh Quang đài truyền hình, cùng chu thần triển khai hợp tác hiệp đảm. Bạch Thanh Tuyết cả kinh nói, "Mỹ quốc ABC đài truyền hình? Ngươi là nói xếp hạng toàn cầu 10 đài truyền hình lớn một trong ABC đài truyền hình? ABC đài truyền hình, Mỹ quốc quảng bá công ty, là Mỹ quốc 3 đại thương nghiệp phát thanh truyền hình công ty một trong." càng là toàn cầu nổi tiếng 10 đài truyền hình lớn một trong, thụ chúng phi thường rộng rãi. Dạng này đài truyền hình cư nhiên tới tìm bọn hắn hiệp đàm hợp tác, không thể không nói là một cái ngoại ý muốn cùng kinh hỉ Thư ký nghiêm túc gật đầu một cái, nói, ta liên tục xác nhận, xác thực là bọn hắn. Cùng ta liên lạc là ABC đài truyền hình phó đài trưởng A.A. Dông Tiên Sinh, hắn biểu thị chủ thần là một bộ phi thường đặc sắc triển hiện Trung Hoa thức ăn ngon phim TV, ở Mỹ Quốc vô cùng được hoan nghênh. Hy vọng có thể đem bộ này phim TV đưa vào đến Mỹ Quốc. Nghe nói như thế, Bạch Thanh Tuyết trong lòng kinh hỉ Ba hiện tại trù thần ở trong nước đã vô địch, đem mặt khác đài truyền hình treo lên đánh không có tính tình. Cùng thời kỳ tất cả phim TV đều trở thành pháo hôi, hiện tại cũng đến khai thác thị trường hải ngoại thời điểm. Lúc đầu, Bạch Thanh Tuyết còn tính toán đợi phim TV truyền hình xong về sau, lại cân nhắc xuất khẩu nước ngoài. Ba có cái này kinh diễm người xem thành tích đặt cơ sở, không lo tìm không thấy hải ngoại người mua. Nhưng là bây giờ chính là phim TV Nhật Bá, nếu như có thể thông qua ABC dạng này quốc tế nổi danh đài truyền hình con đường đi ra biên giới, như vậy ảnh hưởng lực càng thêm to lớn, hiệu quả càng thêm tốt. Bọn hắn dự định lúc nào tới? Bạch Thanh Tuyết hỏi. Càng nhanh càng tốt. Bọn hắn hy vọng ngày mai sẽ có thể tới bái phỏng vẽ máy bay đều đã mua xong. Thư ký trả lời. Làm gì như vậy gấp gáp Bạch Thanh Tuyết nhỏ rộng thầm thì. Đúng lúc này, võ thiên mị vọt vào, nữ vương đại nhân có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Ta ở Mỹ Quốc một người bạn trước mắt nhậm chức tại cờ bờ S đài truyền hình, vừa mới liên lạc qua hy vọng có thể bái phỏng chúng ta tinh quang, đem chủ thần đưa vào đến bọn hắn trong nước. Mỹ Quốc cờ đài truyền hình, liền là Columbia quảng bá công ty, đồng dạng là Mỹ Quốc ba đại thương nghiệp phát thanh truyền hình công ty một trong, cũng là toàn cầu nổi tiếng thời đại đài truyền hình một trong, cùng ABC đài truyền hình bất phân cao thấp. Hai nhà công ty một mực là cạnh tranh quan hệ. lần này Bạch Thanh Tuyết cuối cùng biết rõ vì sao ABC đài truyền hình khẩn cấp như vậy, nguyên lai like là có một cái không yếu hơn bọn họ người cạnh tranh, ai tới muộn người đó liền ăn thiệt tỏi. Bọn hắn dự định lúc nào tới? Bạch Thanh Tuyết hỏi. Bọn hắn nói càng nhanh càng tốt, tốt nhất là ngày mai. Võ Thiên Mị trả lời. Bạch Thanh Tuyết. Quả là thế. Nhìn thấy Bạch Thanh Tuyết cùng thư kỳ ánh mắt cổ quái, võ Thiên Mị có chút ngộng, kỳ quái hỏi, các người đây là thế nào? Vì sao dùng như vậy ánh mắt cổ quái đến người ta Thư ký đem sự tình đơn giản bàn giao một lần, võ thiên mị vui mừng nói, nữ vương đại nhân, đây là chuyện tốt. Sắc thực là chuyện tốt, đối với chúng ta tinh quàng phi thưởng có lợi. Vậy Liên để bọn hắn đều tới A, ai ra giá cao chúng ta liền tặng cho ai. Bạch Thanh Tuyết Ham Hở nói, bây giờ là người bán thị trường, bọn hắn nắm giữ lấy quyền chủ động, vậy thì có bản điều kiện quyền lợi. Toàn cầu 10 đài truyền hình lớn thì thế nào? Đi tới ta địa bàn như thường cũng phải nghe lời của ta ba nhưng mà Các nàng cao hưng qua sớm. Ngay hôm nay, tinh quang đài truyền hình lại nhận được mấy cái điện thoại, phân biệt đến từ Anh quốc BBC đài truyền hình, Nhật bản NHK đài truyền hình, Z quốc Azzz đài truyền hình. Đây đều là toàn cầu nổi tiếng 10 đài truyền hình lớn. Còn có một số tiểu đài, tỉ như Hàn quốc KBS đài truyền hình, MBK đài truyền hình, Nhật bản TBS đài truyền hình, Fuji đài truyền hình, đều là nghĩ đi đem chủ thần đưa vào đến trong nước. Hơn nữa không hẹn mà cùng. Bọn hắn đều hy vọng mau chóng gặp mặt, nói thành hiệp bước. Thời gian tốt nhất vào ngày mai, vô cùng lo lắng. Xác thực vô cùng lo lắng, những cái này đài truyền hình đại bộ phận đều là cạnh tranh quan hệ, tỉ như Nhật Bản tờ BS đài truyền hình, Fuji đài truyền hình, nếu ai chậm một bước vậy liền ăn thiệt tỏi. Bởi vì Chu thần là một bộ chất lượng thượng thừa phim tivi, là một bộ được hoan nghênh vô cùng phim tivi, nhìn xem bản thân quốc gia công dân đều không xa vạn dặm đi tới hoa quốc xem tivi ăn mỹ thực, còn có quốc nội tiếng hô Chủ thần cái này tỷ lệ người xem còn cần hoài nghi sao. Cho nên, bọn hắn các đài truyền hình lớn đều muốn mau chóng nắm bắt tới tay, miễn cho đêm dài lắm ậu. Kết quả vẫn là đêm dài lắm ậu. Ngày thứ hai, khi bọn hắn vội vã đuổi tới tinh quang đài truyền hình, sau đó nhìn thấy bản thân lão cạnh tranh đối thủ, trong nháy mắt một bước. Tỷ như, ABC đài truyền hình cùng cờ BS đài truyền hình liền là một đôi kẻ thù cũ, gặp mặt liền tương ái tương sát. Người làm sao sẽ ở đây? A.B.S. Giền phó tổng giám đốc nhìn chầm chầm đối phương. Lời này hẳn là ta hỏi người mới đúng. C.B.S. đại truyền hình sổ dổ phó tổng giám đốc không phục nói. Sau đó nói thầm một tiếng, sợ ta TV quá gian trá. Ta là vì trù thần mà đến, đã nói xong, hiện tại liền là đến ký hợp đồng, các người tốt nhất từ đâu đến về đó đi. Giền phó tổng giám đốc ngẳng đầu tưỡng ngực nói, nghĩ bằng ngôn ngữ dọa lùi đối phương. Ba loại này chuyện ma quỷ gạt được ai? Sổ dổ phó tổng giám đốc cười lạnh ta đã cùng Mỹ lệ võ đài trưởng xác nhận, trước mắt căn bản cũng không có thỏa đảm cái gì hiếp ước. Dựa vào ta và võ đài trưởng quan hệ, trù thần chỉ có thể thuộc về ta. Không có ý tứ, ta là cùng bạch chủ tịch nói, võ đài trưởng thân phận còn kém một chút. Giên phó tổng giám đốc đắc ý. Hai người liền từ cửa ra vào nhau nhau đến phòng hội nghị. chương 369, số liệu tăng mạnh, chấn kinh hải ngoại đài truyền hình. Mặt khác đài truyền hình, cũng là gặp mặt liền tương ái tương sát. Một tr trốn ở phía sau màn còn không có đi ra hai nàng nhìn ra rất là kinh hỉ tương ái tương sắc tốt liền sợ bọn hắn liên hợp lại dạng này bọn hắn lợi ích tổn thất liền lớn khi thế giới các đài truyền hình lớn lãnh đạo đi vào phòng hội nghị mới phát hiện gặp nhiều như vậy đồng hành hơn nữa đều là nổi tiếng thế giới đài truyền hình coi như chưa thấy qua cũng nghe nói qua đây là nhiều như vậy đồng hành hội tụ ở cùng nhau bởi vì một bộ hoa Quốc phim TV chủ thần các đài truyền hình lớn để cao cảnh giác chủ thần không dễ cầm nha Ba lúc này, Bạch Thanh Tuyết, Võ Thiên Mỹ đã ở phòng hội nghị tiếp đái các vị đường xa mà đến đại truyền hình đại biểu. Hoàng Nên Giản Phó tổng giám đốc đường xa mà đến. Hôm qua nghe được ngươi thanh âm, ta liền suy đoán ngươi nhất định là một vị ôn nhu thuần hậu trưởng giả, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng nhìn lại so ta tưởng tượng càng thêm trẻ tuổi, càng có tinh thần. Quá khen, tất cả đều là rèn luyện mang tới, ta rất ưa thích rèn luyện, có thời gian liền ra ngoài chạy bộ, cái này khiến ta tâm tính đều cảm giác trẻ tuổi." Hôm nay gặp một lần bạch tổng, thực sự là như truyền thuyết một dạng mỹ lệ hào phóng. Ngài là một vị có mỹ lực đông phương nữ sĩ. Nếu như ta trẻ 20 tuổi, khẳng định không chút do dự theo đuổi ngươi. Sô dồ tiên sinh, đã lâu không gặp. Sắc thực đã lâu không gặp, mỹ lệ sinh đẹp võ tiểu thư. Một năm trước ngươi bỗng nhiên rời trước, về tới ngươi tổ quốc, ta còn thương tâm mất đi ngươi cái này hảo bằng hữu, không nghĩ tới bây giờ lại gặp mặt, thế giới rất lớn cũng rất nhỏ. Thực rất khéo Không nghĩ tới chúng ta thành đồng hành. Xác thực không nghĩ tới, hơn nữa ngươi lăn lộn rất tốt, sợ ta TV là một nhà rất có tiền đồ đài truyền hình. Xem ở bạn cũ trên mặt, chờ một chút ngươi phải chiếu cố chiếu cô ta. Ta đây nói không tính. Mọ mồ tạ xã trưởng, không nghĩ tới ngươi tự mình đến đây. Haha, ha, kỳ thực ta lần này đến trừ bỏ chủ thần bộ này phim TV, còn muốn thuận tiện đi long môn tiểu điếm nhấm nháp chủ thần bên trong mỹ vị món ngon. Nhất là cái kia hoàng kim đậu hũ. Đặc biệt ưa thích dạng này, mỹ vị lại làm sao có thể tặng cho người khác. Người nguyện vọng này rất nhanh liền có thể thực hiện. Bởi vì chúng ta cùng Long Môn tiểu điếm có hợp tác, chúng ta ở bên kia có một phòng ăn lớn, chuyên môn dùng để tiếp đãi đài truyền hình chúng ta khách nhân, đêm nay nhất định muốn cổ động. Cứ quyết định như vậy, mọi người đều vô cùng nhiệt tình, mặc kệ có cái gì ân oán đều khuôn mặt tươi cười nênh nhên. Ở trong này không có gọi là kỳ thị, không có tiểu thuyết trang bực đánh mặt, mọi người vẻ mặt hiền lành, chú ý hòa khí sinh tài. Bạch Thanh Tuyết hai nàng rất xem trọng một lần này gặp gỡ, đây có thể nói là sở ta TV đi ra biên giới cực kỳ trọng yếu một bước, ảnh hưởng đến tinh quang tương lai phát triển chiến lược, nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần. Đối với tinh quang đài truyền hình, những cái này đường xa mà đến đài truyền hình các đại biểu cũng không thể coi thường. Bây giờ, Hoa Quốc đã trở thành toàn thế giới hết sức quan trọng đại quốc, có được gần 15 ức nhân khẩu, thị trường vô cùng bao la, tiềm lực vô tận. Mà Serta TV xem như Hoa Quốc đứng hàng thứ nhất thương nghiệp đài truyền hình vẹn vẹn khuất cư ở Hương thị phía dưới, đã có thể cùng bọn hắn tương đề tình luận. Bọn hắn hôm nay tới đây, trừ bỏ bởi vì trù thần, còn có càng tiến một bước hợp tác ý nguyện. Sở ta TV muốn đi ra biên giới, bọn hắn cũng muốn tiến quân hoa quốc, song phương có thể nói là tình cờ trùng hợp. Ương thị xem như quốc gia đài truyền hình, mang theo mánh liệt sắc thái chính trị, rất nhiều thương nghiệp hợp tác không được. Nhưng là sở ta TV là một nhà thương nghiệp đài truyền hình, lại không có phương diện này cố kị. Lúc đầu các đài truyền hình lớn vẫn còn muốn tìm mạng gỗ TV, Blue bở hệ bởi gì TV 4 đại nhất tuyến đài truyền hình triển khai hợp tác, nhưng là căn cứ gần đây điều tra phát hiện, những cái này đài truyền hình thực sự là thời giờ bất lợi, khai niên đến nay xảy ra rất nhiều loạn thất bát tao sự tình, là một cái tiết mục hoàng một cái tiết mục, tỷ lệ người xem đêm mê, hợp tác phong hiểm quá cao, yêu cầu thận trọng cân nhắc. Sự tình cứ như vậy khéo léo, sau đó toàn bộ tiện nghi sở ta TV. Lần này gặp gỡ cùng hợp tác có thể nói là các đài truyền hình lớn một lần dọa đường. Mắt thấy nên đến đều tới, không có một vị đại biểu bị trễ, bạch thanh tuyết đi đến trước sân khấu, trình trọng nói, hoan nên các vị đường xa mà đến quý khách, ta là sở ta TV chủ tịch kiêm đại trưởng, ta đại biểu sở ta TV hoan nên các người đến. Ba ba ba đùng đùng, tiếng Vỗ tay văng lên. Tất cả mọi người là vì trù thần bộ này phim TV mà đến. Trù thần là chúng ta tinh quang năm nay đẩy ra hàng năm đại kịch, từ kịch bản đến đoàn làm phim. Từ đoàn làm phim đến diễn viên, lại từ diễn viên đến phối nhạc, mỗi một cái phân đoạn chúng ta đều đã tốt muốn tốt hơn, truy cầu hoàn mỹ. Kết quả không phụ sự mong đợi của mọi người, Chu thần lấy được phi thưởng trói mắt thành tích. Cho tới bây giờ, bình quân tỷ lệ người xem là 5. 40% cao nhất tỷ lệ người xem đạt tới 5. 94% đồng thời người xem đệ nhất. Đó là cái khái niệm gì đây? Bạch Thanh Tuyết đắc ý nhìn về phía ở đây các vị, dơ lên một căn ngón trỏ, sau đó mới nói ra. Ý vị này, ở cùng một thời đoạn, toàn bộ Hoa Quốc có gần một ức người đang xem chúng ta chủ thần. Hoa, hiện trường xôn xao, vô cùng chấn kinh. Tuy nhiên đã sớm đoán được chủ thần sẽ lấy được phi thường kinh người người xem hiệu quả, nhưng không nghĩ tới hiệu quả kinh người như thế. Bình quân tỷ lệ người xem năm, 40%, đồng thời gần một ức người đang xem chủ thần. Đây đối với ở đây các vị đại biểu mà nói là phi thường không thể tưởng tượng nổi một cái thành tích, làm bọn hắn vô cùng động dung. Cái này tương đương với Mỹ quốc gần 14 nhân khẩu đang xem chủ thần. Tương đương với Nhật Bản cơ hồ cả nước đang xem chủ thần. Giống nhân khẩu ít một chút quốc gia, Hàn Quốc, Anh Quốc, D quốc các loại, nhân khẩu đều góp không đủ. Hoa! Hiện trường lại một lần nữa chấn kinh. Bình quân mỗi một cái video đều có 3 ước người đến quan sát, vậy thật là quá kinh khủng. Bọn hắn căn bản không có tưởng tượng đến cái kia cái hình ảnh. Hoa! Lần nữa xôn xao! Ở đây các đại biểu đã không biết nói cái gì cho phải, đọng một chút lại quá ức, những cái kia liền nhân khẩu cũng chưa tới ước quốc gia cảm thấy vô cùng nhức cả trứng. Trừ cái đó ra, cái này còn có một số bằng chứng tài liệu, có thể chứng minh chủ thần được hoan nên trình độ. Những này là sáng sớm liền thu tập, tư liệu vô cùng đầy đủ hoàn thiện. Tỷ như gần đây nhắc lên đến hoa dậy sóng, trong đó có bao nhiêu người là vì chủ thần mà đến. Còn có kèm theo phim tivi nhật Bá, đưa tới như thế nào hiện tượng. Chương 370, đánh cược hiệp nghị Hải ngoại kiếm tiền. Hiện trường các vị các đại biểu nhìn ra nhìn thấy mà giật mình. Nếu như những cái này số liệu đều là thật mà nói, như vậy trù thần thật là quá đáng sợ, so với trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Không chỉ ảnh hưởng đến Hoa Quốc bản thổ, còn phóng xạ đến hải ngoại, nhắc lên to lớn hiện tượng. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng, nếu như bộ này phim TV bị đối thủ của bọn họ lấy được, như vậy hậu quả sẽ như thế nào? Bạch Tổng, những tài liệu này là thật sao? Xin lỗi. Ta thực sự khó có thể tưởng tượng chủ thần thành tích sẽ như thế loa mắt, đã rất xa vượt qua ta tâm lý dự chủ Một vị trong đó đại biểu dùng bất khả tư nghị ngữ khí hỏi. Bạch Thanh Tuyết khẽ mỉm cười, nói, có thể lý giải. Nếu như ta không phải làm tốt nguyên vẹn điều tra nghiên cứu chuẩn bị, cũng sẽ không tin tưởng chủ thần đáng sợ như vậy thành tích. Một phần này tư liệu ngươi có thể mang về chứng thực. Nghe được Bạch Thanh Tuyết như thế tự tin lời nói, đám người liền nhiều tin thêm vài phần. Rất nhiều người nhữ mày chầm tư. Nếu như chủ thần thành tích này thật như thế loa mắt, chỉ sợ bọn họ chuẩn bị điều kiện không đủ. Vạn nhất một lần này lỡ mất gì may, hối hận liền muộn. Thế là, rất nhiều người yên lặng móc ra điện thoại. Bạch Tổng, nguyên lai like ta đài truyền hình chuẩn bị rất nhiều mà tán kiện, hy vọng có thể đạt thành hợp tác. Nhưng nhìn lấy được chủ thần kinh người thành tích, chúng ta cung cấp phương án ngươi chỉ sợ đều coi thường. Cho nên, ngươi chính là đem ngươi phương án nói ra đi, dạng này chúng ta cũng tốt cùng công ty bàn giao. Một vị trong đó đại biểu cười khổ. Vị này đại biểu lời nói đại biểu tuyệt đại đa số người tiếng lòng. Ở đây vị nào không phải thương nghiệp tinh anh? Bạch Thanh Tuyết đem đám người triệu tập cùng một chỗ, còn đem chủ thần thành tích từng cái liệt kê đi ra, không phải là vì mưu cầu lợi ích lớn hơn nữa sao? Sở ta TV bản thân khẳng định đều có chuẩn bị, bằng không thì tuyệt sẽ không làm như vậy. Bạch Thanh Tuyết lời, chúng ta xác thực chuẩn bị một cái phương án. Trong đó có cái gì chưa đủ địa phương, mời mọi người từng cái chỉ ra chỗ sai Bạch Thanh Tuyết để cho người ta đem hợp tác phương án kiện truyền xuống tiếp. Một phần này hợp tác phương án kiện là bọn hắn trong đêm làm ra, phiên dịch thành các quốc gia văn tự điều khoản, để tất cả mọi người có khá là rõ ràng nhận biết. Kỳ thực nói trắng ra, đây là một phần đánh cược hiệp nghị. Lấy Mỹ quốc ABC đài truyền hình làm ví dụ. Làm trù thần bình quân tỷ lệ người xem không đến 2%, sở ta TV vài su không muốn. Làm bình quân tỷ lệ người xem 2%, 2%, 5%. Star TV đem hưởng thụ 20% ích lợi. Lam Bình quân tỷ lệ người xem 2. 5%, 3%, Star TV đem hưởng thụ 25% ích lợi. Lam Bình quân tỷ lệ người xem 3%, 3%. 5%, Star TV đem hưởng thụ 30% lợi. Lam Bình quân tỷ lệ người xem 3. 5%, 4%, Star TV đem hưởng thụ 35% lợi. Cứ thế mà suy ra, nếu như bình quân tỷ lệ người xem vượt qua 5% ta TV đem hưởng thụ 50% ít lợi, đây là cao nhất phân chia. Một phần này hiệp nghị rất lớn mật, đồng thời cũng rất tự tin. Bởi vì 2% tỷ lệ người xem, ở Mỹ Quốc đã tương đương với đại họa phim TV, dạng này phim TV một năm cũng không có mấy bộ, thế nhưng là sở ta TV lại dám lấy đây là điểm phân định, đủ để chứng minh bọn hắn đối với chủ thần tự tin. Trước mắt một phần này chỉ là cơ bản nhất hiệp nghị, cụ thể phương diện còn muốn thảo luận hiệp thương mới có thể xác định. Nói thí dụ như, Cùng một mảnh địa khu mấy đài truyền hình đồng thời cạnh tranh, người điều kiện càng thêm hậu đãi, ai bảo lợi càng nhiều, sở ta TV chọn lọc tự nhiên cùng ai hợp tác. Đối với cái này một cái hiệp nghị, phần lớn người đều biểu thị đồng ý. Bởi vì dựa theo bọn họ ý tứ, bộ này phim TV tuy nhiên trước mắt rất náo nhiệt, nhưng bởi vì văn hóa, nôn ngựa phương diện nguyên nhân, ở bọn hắn trong nước phát ra tỷ lệ người xem tối đa chỉ có thể đạt tới 3%-4%, trăm phân ra 30% lợi ích, bản thân kiếm lấy 70% lợi ích là có thể tiếp nhận. Thậm chí có đài truyền hình vì cầm xuống bộ này phim TV, còn chủ động nhượng lợi 5% ích lợi. Có tương đối kịch liệt, lui qua 10%. Đối với này, Bạch Thanh Tuyết tự nhiên là thu nhận, ai sẽ hiểm nhiều tiền. Ba nhưng mà, làm Chu Thần Hải ngoại tỷ lệ người xem chân chính ra lò lúc, những cái này đài truyền hình kém chút khóc ngất ở nhà vệ sinh. A, đúng rồi, Bạch tổng, Chu Thần Hải ngoại internet bản quyền người bạc không? Đài truyền hình chúng ta có được đông đảo internet con đường. Giá cả tuyệt đối dễ thương lượng. Trong đó một tên đại biểu lời thể son sắt nói. Cũng có thể tính cả Internet bản quyền bán cho chúng ta, đài truyền hình chúng ta dưới cờ thì có một nhà video website. Cùng một châu bán A, ta rất xem trọng chú thần. Đối với mọi người có hảo ý, Bạch Thanh Tuyết khẽ mỉm cười, lạnh nhạt cự tuyệt, trước mắt còn không bán, chúng ta còn có cái khác dự định. Chu thần sở dĩ không bán hải ngoại Internet bản quyền, là bởi vì Bạch Thanh Tuyết Nghị thôi động hải ngoại hồng đầu Trung Văn Vong phát triển. Trước mắt Hải ngoại Hồng Đậu Trung Văn Vọng đã cảm dễ, nhưng là còn thiếu lớn nhất dẫn lưu thủ đoạn, phát triển còn hơi có vẻ chậm chạp. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Cho nên, Bạch Thanh Tuyết muốn đem chủ thần trực thuộc ở Hải ngoại Hồng Đậu Trung Văn Vọng, nương tựa theo chủ thần cường đại mị lực, nhất định có thể hấp dẫn số lượng cao lưu lượng, nâng lên Hồng Đậu Trung Văn Vong cấp tốc phát triển. Mặc dù sẽ tổn thất không ít, làm Hồng Đậu Trung Văn Vọng trở thành một nhà vượt qua toàn cầu nội dung chế tạo cùng chuyển vận đế quốc về sau, Tổn thất kia sẽ cả gốc lẫn lãi trả lại. Cùng ngay buổi tối, Bạch Thanh Tuyết ở Long Môn Tiểu Điếm mở tiệc chiêu đãi các vị đại truyền hình đại biểu. Đây là các vị đại biểu lần đầu ăn vào chính tông chủ thần hệ liệt mỹ thực, bởi vì thực sự quá mỹ vị, người ở chỗ này cơ hồ đem đầu lưỡi nuốt vào, ăn xong còn chưa đã quyển. Thực sự là ăn quá ngon. Ta chưa từng có nếm qua ăn ngon như vậy hoa quốc đồ ăn. Nguyên lai ta cho rằng ăn đến hoa quốc đồ ăn đã là đỉnh phong mỹ vị, phát hiện bất quá là hết ngồi đáy giếng Hoa Quốc Đồ an toàn cầu nổi danh, Chu Thần hệ liệt càng là trong đó nhân tài kết xuất, Hoa Quốc Đồ an đại biểu. Vừa nhìn Chu Thần, vừa ăn mỹ thực, mới là tuyệt vô cận hữu hưởng thụ. Đáng tiếc ngày mai sẽ phải trở về, đương nhiên thật không nữa. Long môn tiểu điếm, chẳng lẽ các ngươi liền không thể ở quốc gia chúng ta mở một nhà sao? Cùng lúc đó, hôm nay đã là tối thứ 6, lúc đầu Chu Thần là muốn phát ra 2 tập, nhưng là hôm nay lại nhiều hơn một cái chương trình tọa đàm, cho nên chỉ chuyển bá 1 tập. Mặc dù như thế, Mọi người không có cảm thấy nhiều thất vọng, ngược lại nhiều hơn mấy phần hào hứng cùng tò mò. Bởi vì, một cái này chương trình tọa đàm là liên quan tới chủ thần. Đi qua hai tuần lễ nhật bá, tuy hứng chủ thần đoàn làm phim rốt cục đổ bộ Sở Ta TV, cùng mọi người gặp mặt, nói nói bộ này hiện tượng cấp phim TV phía sau màn quay chụp cố sự. Khán giả phi thường muốn biết, bộ này hiện tượng cấp phim TV sau lưng có tình tiết ra sao. Một cái nho nhỏ chương trình tọa đàm, tỷ lệ người xem 5% trở lên. Trường 371, chủ thần thăm hỏi. Hoan nên mọi người xem sở ta TV, ta là người chủ trì Mạnh Tiểu Phi. Ba ba ba đùng đùng. Tiếng Vỗ tay văng lên. Mạnh Tiểu Phi mang một cái sáng long lanh đại quang đầu, nụ cười ôn nhuận nói. Lúc đầu hôm nay vào lúc này, mọi người hẳn là khả năng đều đợi trong nhà, hoặc là ở long môn tự điếm, một bên ăn mỹ thực, một bên nhìn xem đài truyền hình chúng ta đẩy ra chủ thần kịch nhiều thậm. Nhắc tới chủ thần thật là không tầm thường. Lấy được thành tích ngay cả ta cái này trong nghề nhân sĩ nghe đều rất chấn kinh. Đến cùng ghê gớm cỡ nào đây? Mạnh tiểu phi cố ý dừng lại không nói, xấu xa nhìn xem hiện trường sốt ruột chờ người xem. Ta tin tưởng, nếu như các ngươi hiện tại trong tay có chứng thối, nhất định sẽ không chút do dự ném qua. Hiện trường người xem đi theo cười xấu xa, thật là có người ném ra một vật, đại đại phi thường êm dịu, liền là một cái thoạt nhìn giống chứng mặt đại khí cầu, mục tiêu liền là mạnh tiểu phi. Thật là có. Mạnh đại chủ trì giật nảy mình. Đám người cười ha ha, bầu không khí bị điều động Tốt, ta không thừa nước đục thả câu, còn tiếp tục như vậy chỉ sợ liền không phải chứng thối, có thể là cục gạch cái gì, ta thiết đầu công luyện lại cứng rắn cũng chịu không được. Mạnh đại chủ trì bày ra nghiêm túc mặt, nghiêm túc nói, từ chu thần phát sóng đến nay, hắn ở đài truyền hình chúng ta lấy được phi thường trói mắt thành tích. Ba cho tới bây giờ, bình quân tỷ lệ người xem năm. 40%, cao nhất tỷ lệ người xem đạt đến năm. 94% tỷ lệ người xem đồng thời đệ nhất là 10 năm qua duy nhất một khoản hiện tượng cấp phim TV. Hoa. Hiện trường có người hô to. Hoa. Hiện trường lại một lần nữa chấn kinh. Hoa. Tiếng ổn nào một lần cao hơn một lần. Bọn hắn biết rõ chủ thần thành tích vô cùng lóa mắt, nhưng là không nghĩ tới như vậy lóa mắt. Trừ cái đó ra, chủ thần còn ảnh hưởng đến hiện thực. Mọi người vì ăn một miếng chủ thần hệ liệt đồ ăn đi long môn tiểu điểm xếp hàng, hoặc là trực tiếp điểm món ăn giao hàng hoặc là tự mình làm. Bởi vì trù thần thức ăn bên trong thực sự ăn quá ngon, nhìn một lần đói bụng một lần, không nhìn lại nhịn không được, ta tin tưởng mọi người đều thấu hiểu rất rõ. Hiện trường khán giả rất tán thành. Hai tuần lễ này bọn hắn tuyệt đại đa số người đều là dạng này vượt qua, vô luận là công việc hay là sinh hoạt đảm luận đều là trù thần, dù cho tan việc, cũng đang vì chủ thần buôn ba. Có thể nói là đau nhức cũng khoái hoạt. Không chỉ chúng ta người hoa đồng bào chịu đủ trù thần tàn phá, Liên rất nhiều quốc tế bạn bè cũng bởi vì chủ thần đi tới Hoa Quốc, nhắc lên một cô đến hoa dậy sóng. Nhất là chúng ta Giang Nam, tuần lễ này đến nay nhìn thấy quốc tế bạn bè đặc biệt nhiều, hơn nữa cơ bản trên tay đều cầm ăn. Ngươi không cần hoài nghi, bọn họ liền là vì chủ thần mà đến. Hiện trường khán giả nghe được vô cùng kiêu ngạo. Đây chính là chúng ta Đại Trung Hoa Mỹ thực, không có gì sánh kịp đỉnh phong trù nghệ, còn chinh phục không được các ngươi những cái này người nước ngoài. Mạnh Tiểu Phi tổng kết, có thể nói. Chúng ta chủ thần không chỉ ở trong nước lẫn vào phong sinh thủy khởi, còn đi ra bên giới Không chỉ ảnh hưởng đến Internet, còn chiếu vào hiện thực. Có người sâu sắc đem nó khái quát là chủ thần hiện tượng. Chủ thần hiện tượng, hình dung vô cùng chuẩn xác Như vậy, bộ này hiện tượng cấp phim TV sau lưng đến cùng có tình tiết ra sao? Nó là như thế nào quay trục ra? Ta tin tưởng mọi người nhất định rất muốn biết rõ. Mạnh tiểu phi tránh sang một bên, nhìn xem phía sau màn chiếu phim, kích động nói. Ba mời mọi người chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoang nền, chủ thần đoàn làm phim các đại biểu ra sân. Ba ba ba đùng đùng. Bọn hắn theo thứ tự là đóng vai Long Môn Tiểu Điếm Tổng Chủ Lao Diễn Viên, Giang Hổ Nhân Sưng Lưu Gia Lưu Thái Bảo. Ba ba ba đùng đùng. Đóng vai nữ chính Triệu Mai Lệ Tân Sinh Đại Diễn Viên Triệu Tiểu Đao. Ba ba ba đùng đùng. Đóng vai nam chính Lưu Ngang Tinh Tiểu Hí Cốt Vương Xuân Sinh. Ba ba ba đùng đùng. Đương nhiên, còn có chúng ta sở ta TV trụ cột. Chủ thần tổng đạo diễn tiền đa đa tiên sinh. Ba ba ba đùng đùng. Không khí hiện trường quá sống động, phản phất là một cái đại hình buổi hòa nhạc hiện trường. Tất cả mọi người đứng lên vô tay, đưa đầu ngóng nhìn idol, tay đều đập xưng cũng không có dừng lại. Bởi vì bốn người này, đây đều là kèm theo chủ thần nhiệt bá hòa lên. Hai vị trẻ tuổi diễn viên cũng không muốn nói nhiều, đã trở thành tân sinh đại idol, hơn nữa là thực lực và tướng mạo cùng tồn tại suốt bác tơ idol, được hoang nên trình độ đổi sát có uy tín thiên vương siêu sao. Lưu ra đi qua cái này, phim TV sau một lần là nổi tiếng, được xưng là đẹp trai nhất lao niên đại thúc, có rất nhiều mê muội Tiền đa đa đạo diễn vốn là rất nổi danh, lần này đạo diễn ra một bộ hiện tượng cấp phim TV, vô luận là danh khí hay là địa vị đã cùng uy tín lâu năm nổi danh điện ảnh đạo diễn không phân cao thấp, thanh danh hiển hoách. Hoan nền, hoan nền các vị. Mạch tiểu phi mặt mày vui vẻ nên đón, từng cái từng cái ôm. Ngồi. Tất cả mọi người là người quen cũ, hơn nữa còn đều là tinh quan người. Vậy thì liền tùy tiện làm, tùy tiện tâm sự, liền đem nơi này làm trong nhà một dạng. Mạnh Tiểu Phi mời mọi người ngồi xuống. Ba cứ việc nói là tùy tiện ngồi, nhưng là mọi người vẫn là dựa theo bối phận cùng đẳng cấp đến ngồi, đây là quy củ Trong đó, đạo diễn ngồi gần nhất, thứ hai là lao diễn viên lưu ra, cuối cùng mới là hai vị nhân vật chính. Bởi vì đều là người quen, nơi đây lại là tinh quang bản bộ, mọi người đều vô cùng bông lòng Mạnh Tiểu Phi Chú thần có thể nói là 10 năm qua duy nhất một bộ hiện tượng cấp phim TV, ảnh hưởng vô cùng rộng rãi. Bây giờ còn đang nhật bá, các người ban đầu ở quay chụp thời điểm sẽ nghĩ tới hắn như vậy nào như sao? Vương Xuân Sinh, kỳ thực đã nghĩ tới, bởi vì chúng ta tinh quang phim TV luôn luôn tốt đẹp. Lúc trước ta mong muốn đây là một bộ toàn dân phim TV, chỉ là không nghĩ tới hắn quá hỏa, cư nhiên trở thành một bộ hiện tượng cấp. Triệu tiểu đao, ta cũng không nghĩ tới. Lúc trước ta được tuyển chọn làm nữ chính thời điểm còn cảm giác tựa như đang nằm mơ. Bởi vì ta cùng những người khác so ra, tướng mạo không đủ xuất sắc, dáng người không tốt, trước đó cũng không có cái gì tác phẩm. Nhưng là từ trù thần hỏa về sau, mọi thứ đều biến. Ba cũng tỉ như nói ta ra cửa thời điểm, tất cả mọi người nhận ra ta, gọi ta triệu mai lệ. Lưu ra, ta cũng không nghĩ tới, đến ta số tuổi này còn có thể hơn một cái. Ba cảm giác đây đều là người trẻ tuổi sự tình, cùng ta hẳn là không có quan hệ gì, kết quả ta đi ở trên đường. Tất cả đều là 20 tuổi ra mặt tiểu mội mội tới tìm ta ký tên. Còn có người nói muốn gả cho ta, làm ta sợ hết hồn. Đám người cười ha ha. Trường 372, Chù thần là ai? Mạnh Tiểu Phi đưa ra cái thứ hai vấn đề. Mạnh Tiểu Phi, chù thần bộ này phim TV bên trong cho thấy Phi thưởng tình xảo tuyệt luân chủ nghệ, yêu cầu bản lĩnh rất sâu, nghe nói các ngươi vì bộ này hí chuẩn bị thời gian rất lâu. Lưu ra, xác thực chuẩn bị thật lâu, vì bộ này hí. Ta chuẩn bị nửa năm thời gian, liền vì học chủ nghệ. Bất quá cùng vương xuân sinh đứa nhỏ này so ra, ta đây liền không coi vào đâu. Vương xuân sinh đứa nhỏ này có một cỗ tính bền dẻo, báo cái chủ sư ban khổ luyện chủ nghệ, hoa hơn phân nửa năm thời gian còn thi đậu tam cấp chủ sư giấy chứng nhận tư cách. Nghe nói như thế, đám người biểu thị chấn kinh. Vì một bộ phim, cư nhiên khổ luyện trù kỹ, còn có chứng. Bọn hắn hiện tại cũng không phải cái gì đều không hiểu chủ sư tiểu bạch ta, nhìn qua chủ thần đều biết. Tam cấp chủ sư đã phi thường lợi hại, đao công tinh xảo, có thể ở trong Long môn tiểu điếm làm một gã giúp việc bếp núc. Tam cấp chủ sư, không có thời gian 2 3 năm là học không được. Kết quả nhân ra một cái diễn viên, học nửa năm cầm chứng, trong đó gian khổ không cần phải nói. Ba có nhan trị lại cố gắng, trong lúc nhất thời, mọi người đối với Vương Xuân Sinh tên này diễn viên tràn đầy hảo cảm. Triệu Tiểu Đao xấu hổ cúi đầu, ta không có lưu ra cùng Vương đại ca cố gắng như vậy, chỉ chuẩn bị không đến một tháng. Đám người khẽ mỉm cười. Không có để ý ba bởi vì triệu tiểu đao là TV khai mạc phía trước mới tuyển chọn ra, hơn nữa đóng vai cũng không phải chủ sư những cái này nghề nghiệp, cho nên đối với chủ nghệ phương diện nhiều như vậy yêu cầu. Vậy tiền đạo diễn chuẩn bị gì? Mạch tiểu phi nhìn xem bình chân như vậy tiền đa đa. Hai vị này hảo bạn gay, chuẩn bị muốn tương ái tương sát. Tiền đa đa mở ra tay, bất đắc di nói, ta còn có thể chuẩn bị cái gì, đương nhiên chuẩn bị ăn à. Đám người cười ha ha, câu trả lời này rất có tiền đạo phong cách. Mạnh Tiểu Phi cầm lên mi rô hỏi, hiện tại có một cái vấn đề, một cái khán giả quan tâm nhất vấn đề, chủ thân thức ăn bên trong thật chính là bọn ngươi làm sao. Đối với một cái này vấn đề, vô luận là trước TV hay là hiện trường người xem đều vô cùng để ý. Bởi vì, vô luận là từ thị giác hiệu quả hay là kỹ thuật bên trên, hoàn toàn cũng nhìn không ra chia cắt hoặc là đặc hiệu dấu vết. Hơn nữa đều là khoảng cách gần cao thanh tích quay chụp toàn trường không nở dê, diễn viên khuôn mặt nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Như vậy vấn đề liền đến, những cái này đồ ăn thật chính là bọn hắn làm sao? Bọn hắn thật sự có cao siêu như vậy chủ nghệ. Vương Xuân sinh rơ lên mịp rổ phồn cười khổ, chỉ có thể nói, có một bộ phận là chúng ta làm. Ba chúng ta phụ trách đều là một chút tương đối trụ cột, dễ dàng thao tác thức ăn, độ khó khá lớn toàn bộ từ thế thân tới làm. Thế thân. Người vị kia thế thân chủ nghệ thật là cao siêu à, dựa theo chủ thần bên trong để suy đoán, hắn chí ít cũng là một tên đỉnh tiêm đại chủ. Hơn nữa không chỉ đồ ăn làm tốt, cùng ngươi còn như vậy giống nhau." Vương Xuân Sinh nói thẳng, chỉ có thể nói hóa trang kỹ thuật quá nhu bức, ngay cả chính ta đều kém chút không nhận ra. Nếu như không phải tin tưởng Vương Trác phụ mâu ân ái, ta còn kém chút cho rằng hắn là ta lang thang bên ngoài thân huynh đệ. Đám người cười ha ha, liền thích cái này lạnh. "Vậy lưu ra đây, ta xem ngươi ở phim TV bên trong có mấy lần lô hỏa thuần thanh biểu hiện, sẽ không cũng là thế thân a?" Lưu gia cầm mịch rồ phụn nói, "Cái kia xác thực cũng là thế thân." ta cũng không có năng lực như thế. Hơn nữa ta vị này thế thân, cùng Vương Xuân Sinh là cùng một người. Hoặc có lẽ là hắn là chúng ta toàn bộ đoàn làm phim tất cả đại trù thế thân, phàm là dính đến độ khó cao làm đồ ăn phân đoạn đều là do hắn đến thao tác. Ba cái kia chấn nhiếp nhân tâm trang diện, không có gì sánh kịp chú nghệ biểu hiện ra, hạ bút thành văn chuẩn xác không có lầm thao tác, so với các ngươi ở trên TV nhìn thấy còn muốn khoa trương. Hoa! Đây là một cái đại liêu, hiện trường người xem chấn kinh. Khán giả xì xào bàn tán. Rõ ràng đều là từ một cá nhân hoàn thành. Tên kia chủ sư chủ nghệ thực sự quá cao siêu, tuyệt đối là một tên đỉnh cấp đại chủ. Đỉnh cấp đại chủ ta đã thấy, căn bản liền so ra kém. Chỉ sợ hắn liền là chân chính chủ thần. Mạnh tiểu phi nhịn không được hỏi, có thể đem hắn mời lên sao? Ta tin tưởng mọi người nhất định rất muốn biết rõ hắn là ai, nói không chừng đêm nay về sau hắn so vương xuân sinh còn muốn hồng. Đoàn làm phim mấy người nhìn lẫn nhau một cái, sau đó lắc đầu cười khổ. Khi thực, chúng ta đến bây giờ chúng ta đều không biết hắn là ai, tên gọi là gì, giữ bí mật rất nghiêm ngặt. Chúng ta nơi này duy nhất biết đến, chỉ sợ sẽ là tiền đạo diễn. Tiền đa đa lập tức trả lời, ngươi không cần hỏi ta, ta biết hắn là ai nhưng là không thể nói. Mạnh tiểu phi tò mò, vì sao không thể nói đây? Bởi vì đây là hắn đặc biệt bàn giao, nếu như ta đem hắn danh tự nói ra, về sau không còn có biện pháp ăn vào hắn làm đồ ăn, thậm chí có thể cùng tu. Khu khu, liền là mặt chữ bên trên ý tứ. Đám người thất vọng không thôi. Mạnh tiểu phi có chừng có mực, tốt, chúng ta liền không nên làm khó tiền đạo diễn, chúng ta tiền đạo diễn vì ăn thế nhưng là lục thân không nhận. Bất quá, ta vẫn là muốn hỏi, cái kia hắn làm đồ ăn ăn ngon sao? Ăn ngon, làm cho người khó có thể tưởng tượng ăn ngon. Tiền đa đa say mê nói, ba tuy nhiên ta mới nếm qua một lần, nhưng đã hồi vị vô cùng. Đời này, không còn có nếm qua so với cái này càng mỹ vị hơn đồ ăn. Cùng long môn tiểu điếm so ra thế nào? Căn bản không cách nào so, ở vị kia trước mặt, Long Môn Tiểu Điếm Đại Chủ chỉ có thể coi là học sinh tiểu học. Ba cái này nói đến mọi người càng thêm muốn ăn, thế nhưng là không có cửa. Tiếp đó, Mạnh Tiểu Phi lại hỏi một vài vấn đề, lại bột ra mấy cái đại liêu. Thông qua một lần này mặt đối mặt thăm hỏi giao lưu, mọi người hiểu được đoàn làm phim rất nhiều lý thú sự tình, hiểu được trù thần bộ này phim TV chế tắc vì sao như thế tinh lương, trong lòng rất là hài lòng. Tiếc nuối duy nhất là không có biết rõ vị kia thế thân đại chủ là ai. Cái này chỉ sợ trở thành vĩnh cửu tiếng ối. Đến tiết mục cuối cùng, Mạnh Tiểu Phi tổng kết phân trần, hy vọng mọi người hoàn toàn như trước đây ủng hộ Chu Thần, hoàn toàn như trước đây ủng hộ Sở Ta TV. Đài truyền hình chúng ta nhất định sẽ chế tạo ra càng thêm hoàn hảo tiết mục cho mọi người nhìn, các ngươi hài lòng mới là chúng ta động lực để tiến tới. Cảm ơn mọi người đêm nay xem. Ba ba đùng đùng. Ba bất quá, ở tiết mục kết thúc trước đó, ta muốn nói cho mọi người một tin tức tốt hoặc giả nói là nói cho quốc tế bạn bè. Mạnh tiểu phi ngữ khí đắc đỏ nói, ngay hôm nay, Mỹ quốc ABC đài truyền hình, Anh quốc BBC đài truyền hình hơn 10 nhà quốc tế đài truyền hình đã cùng ta tinh quang tiếp xúc, quyết định đưa vào chủ thần phim TV cuối tuần thứ 2 bắt đầu sẽ ở toàn cầu đồng bộ phát ra, hoan nên mọi người đến lúc đó xem. chương 373, tinh quang thời đại lại tới. Kiện này chấn nhiếp nhân tâm sự tình thông qua TV chuyển tới thiên gia vạn hộ. ba cái gì? Chú thần muốn bị dẫn tiến đến nước ngoài. Hơn nữa là bị ABC đài truyền hình, BBC đài truyền hình dạng này quốc tế đài truyền hình dẫn tiến. Chơi ạ, chú thần muốn siêu thần. Trước kia chúng ta phim TV cũng không phải là không có bị dẫn tiến qua, nhưng là chưa từng có nghĩ đến sẽ bị nhiều như vậy quốc gia đồng thời dẫn tiến, liền Âu Mỹ phía bên kia cũng bao quát. Đây là nước ta phim TV đúng nghĩa đi ra biên giới, đồng nhiên cảm giác được từ trong thâm tâm kêu ngạo. Chú thần không chỉ chinh phục chúng ta, còn chinh phục người nước ngoài. Chú thần, Trung Hoa ẩm thực văn hóa một lần to lớn thắng lợi. Nhất định phải chúc mừng. Chuyện này sau lưng đại biểu ý nghĩa thực sự quá lớn. Trung Hoa phim TV không phải là không có bị dẫn tiến đến nước ngoài, nhưng là giống như trước phim TV đều bị dẫn tiến đến chung quanh quốc gia, cũng tỉ như mười mấy năm trước Minh Châu cách cách liền là như thế. Nhưng là, bởi vì văn hóa phương diện nhân tố, còn chưa từng có một bộ phim TV có thể truyền bá đến Âu Mỹ. Thế nhưng là ngay hôm nay, Chu thần cư nhiên làm được. Đây tuyệt đối là Trung Hoa văn hóa một lần thắng lợi vĩ đại. Kiện này cũng đi qua đủ loại con đường truyền bá đến hải ngoại, hải ngoại người xem hưng phấn quên hết tất cả. Ba ngoại quốc nhân dân càng quan tâm chuyện này sau lưng ý nghĩa, nhưng là bọn hắn càng thêm để ý mỹ thực. Chủ thần bị dẫn tiến đến bọn hắn trong nước, mang ý nghĩa bọn hắn có thể nhìn thấy bản đầy đủ chủ thần hệ liệt thức ăn. Ý vị này bọn hắn sẽ không cần lại nhìn video đỡ thèm. Rốt cục có thể nhìn thấy chủ thần bản đầy đủ. Giờ khác này ta phản phất về tới kết hôn thời điểm Mỗi thời môi khắc đều tràn đầy hạnh phúc cùng vui cười, ABC đài truyền hình cuối cùng làm một chuyện tốt. Không cần lại nhìn video đỡ thèm, không cần lại hâm mộ xuyên quốc gia người xem, thật vui vẻ. Đây là chúng ta ăn hàng một lần thắng lợi vĩ đại. Ta hướng các ngươi kính chào, thân ái đồng bào, để cho chúng ta cùng một chỗ cùng nỗ lực. Ta không chờ được nữa, vì sao không phải hôm nay phát sóng? Còn phải đợi nhiều ngày như vậy. Mánh liệt đề nghị đêm nay liền phát sóng, một ngày truyền bá 10 tập. thế là Những cái kia cầm xuống trụ thần đài truyền hình, nhanh chóng tràn vào một đám bản xứ người xem, đưa ra bản thân nhu cầu, hy vọng trụ thần có thể mau chóng phát sóng, bọn hắn không nhịn được. Còn có một số ăn hàng, lại vì chuyện này ở bên ngoài chạy trần chuồng. Bởi vì trụ thần bộ này phim tivi, trong nước ngoài nước cùng cử hành hội lớn, làm giống như chơi hội. Ba chuyện này lần nữa kinh động đến bộ tuyên truyền cùng đài phát thanh và truyền hình tổng cục. Hai cái bộ môn đại lão lại một lần nữa gọi điện thoại qua tới biểu thị ủng hộ mạnh mẽ. Có gì cần cứ việc nói, bọn hắn nhất định trợ giúp dọn sạch tất cả chướng ngại, để Chu thần đi ra bên dưới. Tinh quang các đại lực nhân, bao quát mấy cái nhất tuyến đài truyền hình, lấy tèn xẹn video đại biểu video website liên minh, lấy đạt đạt ảnh nghiệp làm đại biểu viện tuyến liên minh, còn có vẹn chỉn bù cờ, đều khóc tăng mặt. Ba cái này Chu thần quả thực là vũ khí hạt nhân, không khác biệt đả kích. Đầu tiên đoàn diệt chính là nhất tuyến đài truyền hình, ở Chu thần hoành kích phía dưới, tỷ lệ người xem trực tiếp bị chém năng lượng. Thứ hai là kẻn sẻn video website liên minh, bọn họ lưu lượng cũng trực tiếp bị chém ngang lưng, liền đẩy đi ra ngôi sao của ngày mai bị hủy ngay cả cặn cả cũng không còn, nào vô cùng nghiêm trọng. Ngay sau đó là đạt đạt ảnh nghiệp viện tuyến liên minh, mọi người mỗi ngày đều chạy trở về xem tivi ai còn sẽ đi xem phim. Bạn chìn bù cờ. Không nói cũng được. Có thể nói, một bộ phim tivi treo lên đánh một đám địch nhân. Ba hiện tại trù thần bị đồng thời dẫn tiến đến mười mấy cái quốc gia, lực ảnh hưởng lớn hơn. Hơn nữa có phía trên mấy vị đại lao hướng về, bọn hắn muốn làm chút thủ đoạn đều không được. Lại như vậy làm tiếp, chúng ta lúc nào mới có ra mà ngày Làm sao chuyện gì tốt đều đến phiên sở ta TV. Ta không phục. Ba còn tiếp tục như vậy đều muốn uống gió Tây Bắc. Mặc kệ những cái này địch nhân có cỡ nào phiền muộn. liền ngay thứ hai, ương thị bản tin thời sự dùng một phút độ dài đến đưa tin việc này, không tiếc ca ngợi từ, đem chủ thần bộ này phim TV định nghĩa là đại biểu Hoa Quốc cẩm thực văn hóa kinh điển tác phẩm. Còn có Sở Ta TV, bị định nghĩa là thôi động Trung Hoa văn hóa bước về phía hải ngoại tiên phong điển hình xí nghiệp. Chính là bởi vì chủ thần điên cùng như vậy, cho nên khoảng thời gian này đến nhà tài trợ cùng công ty quảng cáo đưa tiền cũng thông khoái, trước đó thiếu 200 ức liên tục không ngừng đánh vào đài truyền hình tài khoản. Ba còn có tinh quang đài truyền hình, Sở Ta Video, tinh quang ảnh nghiệp, hồng đầu trung văn vong các loại đều xảy ra tăng trị. Lâm bác phàm cảm giác, khoảng cách lần tiếp theo tiến hóa lại không xa. có lẽ Làm trù thần hải ngoại phân chia tới tay lúc, liền là hắn tiến hóa thời điểm. Lại là một tuần thứ hai, trù thần lại một lần nữa phát ra. Đêm đó, Chu thần tỷ lệ người xem lại một lần nữa nhảy vọn, bình quân tỷ lệ người xem đánh vỡ 5. 5% đặt đến 5. 63% cao nhất tỷ lệ người xem rốt cục phá vỡ 6% đại quan, đạt đến 6. 13% tin tức này công bố ra ngoài về sau, nhân dân cả nước vì đó nghẹn nào. Chủ thần đã không thể dùng hiện tượng cấp để hình dung, hắn tựa hồ đã vượt qua phổ thông trên ý nghĩa phim TV, được trao cho càng nhiều sát thái, trở thành một loại văn hóa ký hiệu. Mà ở hải ngoại, các đài truyền hình lớn đồng bộ chuyên gia chủ thần, lấy toàn dân tính tỷ lệ người xem trực tiếp không hàng vị thứ nhất, chấn áp đồng thời mặt khác phim tivi cùng tiết mục. Ý vị này, chủ thần thời đại đến. Tinh quang thời đại đến. Ba lúc này, đã đến tháng 7 hạ tuần, gần sát tháng 8. Từ lần trước Trung tuyên bộ phát thanh truyền hình hội nghị Hiện tại đã qua hơn nửa năm thời gian. Một lần kêu hội nghị về sau, các đài truyền hình lớn đều nhận lãnh chính mình nhiệm vụ trở về. Bây giờ, thời gian hơn phân nửa, Trung Tuyên Bộ muốn nghiệm thu thành quả, cho nên lại một lần nữa tổ chức phát thanh truyền hình hội nghị. Bởi vì trù thần còn đang nhật bá, hai nàng tương đối bận rộn, Lâm Bác Phàm đại biểu Sở Ta TV tới tham gia lần này cao quy cách hội nghị. Đi tới Trung Tuyên Bộ phòng hội nghị, Lâm Bác Phàm thấy được một chút người quen biết cũ, cũng nhìn thấy rất nhiều mặt lạ hoác. Ở người quen biết cũ phương diện, Lâm Bác Phàm nhận ra bỡ lù hệ bở gì TV đài trưởng từ phong hoa, thoạt nhìn giống như so một năm trước tái nhuận thật nhiều, thoạt nhìn giống một cái tiểu lao đầu. Tiểu lao đầu này năm đó ở trong hội nghị cho hắn tức phụ đào hố, rất xấu. Ba còn có mảng gỗ TV đài trưởng Hoàng Trân Sơn, cũng so năm ngoái già hơn, bây giờ còn mặt mày ủ rột, tựa hồ có rất nhiều chuyện phiền lòng. Đây cũng là một cái thoạt nhìn ra vẻ đạo mạo kỳ thực một bụng ý nghĩa xấu lao già hong hẹm, hướng sở ta TV sử dụng rất nhiều ám chiều là ngã tinh quang liên minh thủ lĩnh một trong. Nếu như không phải Lâm Bắc Phàm phóng đại chiêu, chỉ sợ cái này lao già hoảng hẹm còn đang chơi âm như đây. Chương 374, ác miệt online, hạ độc chết hai vị đà y trưởng ở dê. Còn có mấy cái lao già hoảng hẹm, Lâm Bắc Phàm cũng không muốn nói nhiều. Có thể nói, phóng tầm mắt nhìn tới, trừ bỏ cùng ương thị quan hệ lãnh đạo, mặt khác toàn bộ đều là địch nhân. Bình thường đều ở nhà đùa mèo, sinh hoạt bình tĩnh nhạt nhẽo vô vị, lập tức nhìn thấy nhiều địch nhân như vậy, Không hiểu có chút kích động cùng hưng phấn, làm sao bây giờ? Lâm bác phàm ác miệng rục dịch. Sau đó theo dõi một người, nụ cười thành thực nên đón. Nhà A, ngươi đây không phải từ lao đầu sao? Hơn nửa năm không gặp kém chút không nhận ra ngươi. Tóc bạc, sắc mặt làm sao kém như vậy? Có phải hay không cùng bạn già phương diện kia sinh hoạt không quá cân đối? Tư phong hoa giật nảy mình. Ba cái này miệng nói quá chuẩn, bởi vì gần nhất đài truyền hình thời giờ bất lợi, hán vị này làm đài trưởng loay hoay chân không chạm đất. Sớm ra một về, dẫn đến sinh hoạt tình dục phi thường lực bất tòng thâm, cho nên bị vợ của hắn cho rằng ở bên ngoài có tiểu tam. Hai ngày trước còn bởi vậy nhau nhao một trận, hắn sau lưng tất cả đều là trào cào. Ba trong công tác không thuận lợi, phương diện sinh hoạt không cân đối, dẫn đến chúng ta từ đại trưởng vô cùng mỏi mệt, hiện tại đều cũng có chút lo lắng sợ hãi, giống như chim sợ cánh cong. Ba bây giờ bị lâm bắc phàm một ngụm nói ra, từ đài trưởng tựa như là bị đã dấm vào cái đuôi mèo hoang một dạng, kích động hét dầm lên. Lâm bác Phàm ngươi không nên nói vậy Ai phương diện kia không quá cân đối. Kích động như vậy làm gì? Thật chẳng lẽ bị ta nói đúng. Lâm bác Phàm ngạc nhiên nói. Sau đó như có như không liếc qua từ đài trưởng nửa người dưới. Ân cần khuyên bảo, từ đại trưởng, ngươi cái này cũng trưởng thành, phải bảo trọng thân thể, muốn nhiều ăn chút tráng dương dược, cẩn thận phương diện kia công năng sớm báo hỏng A. Từ phong hoa đài trưởng tức giận đến thật muốn một bàn tay tát đi qua. Cái gì gọi là ăn nhiều một chút tráng dương dược Cái gì gọi là sớm báo hỏng? Có ngữ như vậy nguyền rủa người sao? Là nam nhân ghét nhất nghe được lời như vậy. Chỉ nghe thấy Lâm Bắc Phàm tiếp tục ngữ trọng tâm trường nói, "Từ đại trưởng, ngươi không nên đem ta xem như gió bên hai. Phải biết vợ ngươi chính là Như Lang Như Hồ Niên kỷ, ngay tại chỗ đều có thể hấp thổ, nếu là ngươi phương diện kia không được, cẩn thận bị đội nón xanh a." Từ đại trưởng đầu không xanh, nhưng là tức giận đến mặt đều xanh. Đây quả thực là độc nhất nguyên rủa. Một nguyên rủa ngươi không được. Hai nguyền rũa ngươi nón xanh, còn có so với cái này thảm hại hơn nam nhân sao. Từ đại trưởng cảm giác mình huyết áp đều lên cao, kém chút không thở nổi. Nhưng làm mắt thấy người khác nhìn tới, nếu như lại tiếp tục dây dưa đối với hắn thanh danh vô cùng không tốt, chỉ có thể hừ lạnh trong mồm chó không mọc ra ngả voi liền rời đi. Lâm bác phàm cười ha ha, người này chiến lược thực sự là cạn bã, ta còn không có dùng sức ngươi liền ngã xuống. Liền không nên đối với ngươi ôm lấy trờ mong. Ba lúc này, mạng gộ TV Hoàng Trấn Sơn đi tới Trông thấy từ phong hoa bị tức mặt đều xanh, hơi hơi như mày, vậy ra lên mặt nói, Lâm Bắc Phàm nhân ra từ đại trưởng tuổi cũng đã cao, thân thể lại không quá tốt, ngươi cái này người trẻ tuổi liền không thể nhường một chút nhân ra. Chúng ta dân tộc Trung Hoa truyền thống Mỹ Đức đi nơi nào? Thanh âm phi thường vang dội vang vang hữu lực, hấp dẫn mọi người đều nhìn lại. Nhỏ giọng thảo luận, hoán thầm Lâm Bắc Phàm không phải. Hoàng Trấn Sơn cảm thấy phi thường đắc ý, hắn muốn đúng là loại này hiệu quả. Lâm Bắc Phàm phía tới gia hỏa này đầy mình ý nghĩ xấu, thích nhất đứng ở đạo đức điểm cao tiến hành phê phán, trên thực tế chấp hành đúng là hai bộ tiêu chuẩn, không biết xấu hổ liền là con hàng này, ra vẻ đạo mạo hình dung chính là hắn. Hoàng đại trưởng, từ đại trưởng vừa đi, ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi cho chính mình tình nhân cũ báo thủ. Lâm Bác phàm âm dương quái khí. Cái gì gọi là tình nhân cũ? Lời này rất có nghĩa khác có được hay không? Nếu là người khác hiểu lầm, danh tiếng mất hết ta. Hoàng Chấn Sơn có chút nóng nảy, Lâm Bác phàm Ngươi nói bậy bạ gì? Ai cùng hắn là tình nhân cũ? Không nên dùng bờ bãi từ ngữ, ta chỉ là gặp ngươi khi dễ từ đại trưởng, nhịn không được bên vực kẻ yếu mà thôi. Bên vực kẻ yếu? Ngươi có như vậy chính nghĩa sao? Ta tinh quang bị khi phụ thời điểm cũng không có gặp ngươi đứng ra. Hoàng Trấn Sơn bị nghẹn một câu, nói không ra lời. Hoàng đại trưởng, không muốn cái chảy cái cối, kỳ thực các ngươi quan hệ ta biết. Lâm Bác Phạm một bộ ta đã mắc cờ nắm vững chân tướng bộ dáng, nói... Các người mạn gỗ đài truyền hình cùng bở lù hệ bở dị đài truyền hình cho tới nay đều là cạnh tranh quan hệ, nếu có cơ hội đều hận không thể đâm đối phương một đao. Người bây giờ bởi vì từ đại trưởng nói chuyện, hắn kết quả là không cần nói cũng biết, trừ bỏ yêu thương, không có mặt khác giải thích. Hoàng đài trưởng, cầu thí, hai cái lao nam nhân có dám yêu thương. Lâm Bác Phàm một bộ đại sư bộ giáng, trí tuệ vững vàng nói, khó trách từ đài trưởng sinh hoạt tình dục không quá cân đối, nguyên lai like là người vợ chó quỷ. có hoàng đài trưởng sắp đẹp ai còn sẽ lưu luyến trong nhà hoàng kiểm bà. Hoàng đại trưởng càng thêm gấp gáp, lâm bác phàm, ngươi không nên nói bậy, ta. Đột nhiên kẹt, nói không ra lời. Lâm bác phàm an ủi vô vô hoàng đại trưởng bà vai, nói, yên tâm đi, nam nữ yêu đương là vì sinh sôi đời sau, nam nam mới là chân ái. Xã hội bây giờ sáng suốt như vậy, các ngươi nhất định sẽ lấy được xã hội chúc phúc. Hoàng đại trưởng, một cái cầu thí chúc phúc, căn bản không có sự tình, lại bị ngươi nói ra hoa Ba cả một đời đều không có bị một tên tiểu bối như vậy bố trí qua. Hoàng đài trưởng khí huyết áp lên cao, nhịp tim cũng không quá thụ không chế, có chút đầu váng mắt hoa. Ba còn chờ ở một bên xem kịch vui từ đại trưởng, huyết áp lần nữa tiêu thăng, dược vật đã không chấn áp được. Ba lúc này, lâm bác phàm thận trọng hỏi, bạ mội hỏi một chút, các ngươi là công, ai là thụ? Đây quả thực là một kích trí mạng. Hoàng đài trưởng rốt cục không chịu nổi, hét lớn một tiếng, ngươi cùng ngay. Sau đó vọt tới quẩy phục vụ tìm nước tì Lâm bác phàm bùi ngùi thắn nói, ba cái này hoàng đài trưởng tâm lý năng lực chịu đựng thực sự là yếu, mới chỉ đùa một chút đều không chịu nổi. Nhân ra từ đài trưởng lại là bệnh liệt dương lại là non xanh, còn không phải cùng dạng sống rất tốt. Từ phong hoa. Thiện nhân A, ta trốn đến rất xa ngươi còn không vương tha ta. Lâm bác phàm khẽ mỉm cười, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp ra tay. Kết quả mới nhìn quanh một cái, người chung quanh lập tức nhượng bộ lui mình, giống trốn xài lang một dạng nẻ tránh. Phương viên 5 mét bên trong đều thành cấm điện. Lâm Bác Phàm vẫy tay, sợ cái gì, ta lại không ăn thịt người. Đám người hoán thầm, ngươi là không ăn thịt người, nhưng ngươi nói chuyện có thể hạ độc chết người. Mắt thấy tổ chức hội nghị sắp tới lúc rồi, tất cả mọi người dựa theo vị trí ngồi xuống. Phi thường có ý tứ chính là, Lâm Bác Phàm hai bên đều không người dám ngồi, tất cả mọi người lần đi rất xa. Ba lúc này, chủ trì hội nghị công tác Âu Dương Thường vụ phó bộ trưởng Khoan Thai tới chậm, vào cửa liền xin lỗi, không có ý tứ các vị. Lâm thời có một hội nghị, cho nên mới muộn, xin mọi người thứ lỗi. chương 375, hướng bộ trưởng đại lao báo cáo công tác. Xem như bộ tuyên truyền đại quan tự mình xin lỗi mọi người, mọi người còn có thể nói cái gì? Tự nhiên là dạng này bỏ qua đi. Ba lúc này, Âu Dương Bộ trưởng trông thấy phía trước ngồi một vị ngọc thụ lâm phòng, khí chất nổi bật thanh niên, không khỏi ánh mắt sáng lên, nói, vị này tiểu hỏa tử liền là lâm bắc Phàm lâm tiên sinh à. Âu Dương Bộ trưởng, là ta. Lâm Bác Phàm nói ra, ngữ khí không tiêu ngạo không tự ti. Bạch Tổng vì sao không có tới? Hiện tại trù thần kịch nhiều tập chính đang nhập bá, hơn nữa còn mở ra thị trường ngoài nước, ta người yêu loay hoay chân không chẳng đất, cho nên ta đại biểu sở ta ti đến. Thì ra là thế. Âu Dương Bộ trưởng gật đầu một cái. Xem như vợ chồng, Lâm Bác Phàm là có tư cách đại biểu Bạch Thanh Tuyết, đại biểu sở ta ti đến. Hơn nữa hắn còn được đến người lãnh đạo quốc gia điểm danh Tán Dương. Lâm Bác Phạm cũng có thể xem như nửa cái người một nhà. Hắn lại một lần nữa quan sát tỉ mỉ, phát hiện Lâm Bác Phàm cùng hắn thấy qua tất cả thanh niên đều rất bất đồng Vô luận là tướng mạo hay là khí chất, ở hắn thấy qua thanh niên bên trong đều khó mà có sàn sàn nhau. Mấu chốt nhất vẫn là khí thế, xem như Trung ương Phó Bộ Cấp quan viên, sắp thăng nhiệm chính bộ cấp, Âu Dương Bộ trưởng bản thân liền nuôi ra một cỗ kinh thiên quan uy, người bình thường thấy hắn đều sẽ không kèm được khẩn trương. Dù cho đến từ thế gia đại viện thanh niên cũng là như thế Thế nhưng là trước mặt Lâm Bắc Phàm, còn giống như không đến 20 tuổi, đối mặt với hắn lại như vậy bình tĩnh, giống như nhìn xem người bình thường ở dạng. Không hổ là bị thủ trưởng khen qua người. Âu Dương bộ trưởng trong lòng thầm khen, đối trước mắt Lâm Bắc Phàm nhiều một tia hào cảm. Ba lúc này, Âu Dương bộ trưởng lại nhìn thấy, ở Lâm Bắc Phàm hai bên các trống ra một vị trí, lộ ra tương đối không hài hòa. Ba hai cái này vị trí là ai? Tranh thủ thời gian bổ sung đến. Âu Dương bộ trưởng nói ra, Lâm bác phàm cười hắc hắc, giọng thành khẩn lại không có hảo ý nói, hai cái vị trí này theo thứ tự là Hoàng Trấn Sơn đại trưởng, từ phong hoa đại trưởng. Ba khả năng bọn hắn lớn tuổi có chút bệnh vặt, không nhìn thấy, ta đây tìm bọn hắn qua tới. Vừa nói, hướng về ngồi ở sang bên Hoàng Trấn Sơn, từ phong hoa hai vị đại trưởng vây vây tay. Hoàng đại trưởng, từ đại trưởng sắc mặt xanh mét. Người này làm sao chán ghét như vậy đây? Trốn đến trốn đi, vẫn là trốn không thoát tiện nhân này. Tại mọi người nhìn có chút hả hê ánh mắt bên trong, hai vị đại trưởng nệ lấy bước chân nặng nề theo thứ tự đi tới Lâm Bắc Phàm bên người. Lâm Bắc Phàm phi thường ân cần đứng lên, kéo ra chỗ ngồi mời hai vị đại trưởng nhập toạn. Thế là, ba người lại góp ở cùng nhau. Lâm Bắc Phàm đầu tiên là nhìn thoáng qua Hoàng Đại Trưởng, sau đó lại liếc mắt nhìn từ Đại Trưởng, cười đến vô cùng vui vẻ. Mà tả hữu hai vị lại lăng không dâng lên một cô dùng mình. Mà mắt khác, Âu Dương Bộ trưởng nhìn xem Lâm Bắc Phàm ánh mắt nhiều hơn một tia khen ngợi Kính già yêu trẻ, khiêm tốn lếp phép thực sự là quốc gia nhân tài trụ cột. Nhìn đến ngoại giới đối với hắn lời đồn có sai à, mọi người chỉ thấy hắn đại thủ đại cước dùng tiền, không có xuyên thấu qua hiện tượng nhìn thấy hắn bản chất. Tốt, tất nhiên người đến đông đủ, chúng ta liền tổ chức hội nghị. Chúng ta liền nói ngắn gọn A chúng ta nơi này phần lớn người lần trước đều gặp mặt, cũng là ở cái này một căn phòng hội nghị, mọi người nhận lãnh nhiệm vụ trở về. Ba chúng ta chung tuyên bộ đối với hạng này công tắc rất xem trọng, hiện tại nửa năm trôi qua Chúng ta rất muốn biết rõ mọi người làm thế nào, gặp được khó khăn gì hay không. Một lần này hội nghị cùng sở hữu 3 loại chương trình hội nghị. Một là mời hiện trường các vị đang ngồi ở đây đài truyền hình đài trưởng theo thứ tự báo cáo tình huống. Hai là khen ngợi nửa năm qua lấy được đột xuất thành tích đơn vị. Ba là bố trí 6 tháng cuối năm công tác. Âu Dương Bộ trưởng mở ra lạc đồng thời cầm lên một cây bút, nói Bây giờ tiến hành chương trình hội nghị, mời các vị đang ngồi đài trưởng theo thứ tự báo cáo tình huống công tác. Từ Âu Dương Bộ trưởng bên trái Đại trưởng bắt đầu, một cái tiếp một cái. Lâm Bác Phàm nghiêm túc nghe, phát hiện những cái này Đại trưởng toàn bộ đều đang khóc than. Trước tiên nói năm nay công trạng là như thế nào kém, lợi nhuận một mực âm tăng trưởng, không có bao nhiêu tiền làm tiết mục, hy vọng có thể giảm bất đầu tư, cho một chút phụ cấp, hoặc là đem tiết mục chuyển qua sang năm. Ba nghe được Lâm Bác Phàm đều lòng sinh đồng tình. Sau đó dùng vận mệnh vong xem xét, quả là thế, hơn nữa tình huống sẽ còn càng hỏng bét, lại nhìn không được khai tâm Nhưng là, chúng ta Âu Dương Bộ trưởng cũng không biết ta. Bởi vì ở hắn trong lòng, có thể mời mời tới đài truyền hình đều là nhất tuyến nhị tuyến hiệu quả và lợi ích hơi tốt đài truyền hình. xa không nói liền nói bốn đại nhất tuyến đài truyền hình, tốc độ kiếm tiền cứ gọi là một cái nhanh. Kết quả bây giờ lại trái lại cùng hắn khóc than. Đây chính là không làm biểu hiện A. Cuối cùng liền là lười tư tưởng đang quay phá. Âu Dương Bộ trưởng lại càng nghe càng sinh khí, sắc mặt đều nhanh trầm xuống, cuối cùng nói, đủ rồi, đừng nói nữa” Ta mời các ngươi đến không phải nghe các ngươi hông nghèo, hay là nghe các ngươi công tác cụ thể tình huống. Ta không quan tâm các ngươi có tiền hay không, ta chỉ quan tâm các ngươi có thể hay không đem tiết mục làm tốt, đem chúng ta phân công cho các ngươi nhiệm vụ chứng thực đúng chỗ. Các bộ và ủy ban trung ương đối với các ngươi ủy thác trách nhiệm, là đối với các ngươi tín nhiệm, các ngươi hẳn là dốc hết toàn lực đi làm, mà không phải ra sức khức tử. Không cần nói ta bất cận nhân tình, nếu như không làm tốt, ta khuyên các ngươi không cần làm nữa, dứt khoát Hiện trường đáng người câm như hến, không có người còn dám nói chuyện. Nhìn xem những cái này quan trường tay lọi đời, Âu Dương Bộ trưởng giận không chỗ phát tiết. Quả thực là chiếm hầm cầu không gậy phân, ngồi không án bám. Kiếm tiền thời điểm ngược lại là rất tích cực, lĩnh nhiệm vụ thời điểm giống chết tra ruột một dạng ra sức khức tử. Ba vẫn là sờ ta TV tốt, nửa năm qua không biết làm bao nhiêu chuyện tốt, cơ hồ thừa bao nửa năm qua tất cả TV tin tức, quá cho bọn hắn mặt dài. Âu Dương Bộ trưởng trịnh trọng nói. Sở ta TV nửa năm qua lấy được thành tích là quá rõ ràng. Hiện tại cho mời Lâm Bắc Phàm tiên sinh báo cáo công tác, các ngươi cho ta hảo hảo học tập một chút, nhìn xem nhân ra là làm sao làm. Nghe nói như thế, Lâm Bắc Phàm trong lòng vui lên. Lại đến trang bước thời điểm, nhất là ở trước mặt địch nhân trang bức, cảm giác này hết sức sảng khoái. Tốt, Âu Dương Bộ trưởng. Lâm Bắc Phàm lên tiếng, sau đó bắt đầu báo cáo công tác. Nói tóm lại, tinh quang nửa năm qua lấy được thành tích là huy hoàng. Lao tiết mục không nói, đẩy ra tân tiết mục như quốc gia bảo tàng China gót tá lần tiếng nói của công lý, còn có bây giờ đang ở nhiệt bá Chu thần, đều lấy được phi thường trói mắt thành tích. Trong đó, quốc gia bảo tàng phát dương Trung Hoa truyền thống văn hóa. China gót tá lần tỉnh lại người bình thường Ngộ tưởng Tiếng nói của công lý vì chính nghĩa phát ra tiếng, vì nhân dân tỉnh mệnh. Chu thần tuyên truyền Trung Hoa truyền thống ẩm thực văn hóa, hơn nữa còn đi ra biên giới. Mỗi ngăn tiết mục đều vô cùng yếu tú Âu Dương Bộ trưởng vừa nghe vừa gật đầu, biểu thị tán thành. Hơn nữa, Lâm Bác Phạm tâm lý rất xấu, chuyên môn cầm mặt khác đài truyền hình cùng loại hình tiết mục đến tiến hành so sánh, vượt trội cái này một tiết mục ưu tú, sau đó thuận tiện dém pha đối phương, hình thành chênh lệnh rõ ràng. Ngay mặt khác đài truyền hình đài trưởng tâm lý phi thường khó chịu. Cuối cùng, Lâm Bác Phạm tiến hành tổng kết, sở ta TV sở dĩ lấy được thành tích như vậy là không thể rời bỏ chung tuyên bộ. Đài phát thanh và truyền hình tổng cục cùng với quốc gia chính phủ chỉ đạo cùng ủng hộ. chương 376, bắt đầu trao giải phát tiền. Lưu loát mấy ngàn chữ, báo cáo đến thực sự là hoàn mỹ. Âu Dương Bộ trưởng nghe phi thường mừng rỡ. Đây mới thật sự là báo cáo. Chúng ta muốn nghe chính là thành tích, mà không phải tố khổ. Ở điểm này sờ ta TV liền làm rất khá, không chỉ có số liệu, hơn nữa còn có thành tích. Phi thường trói mắt thành tích, cái khác đài truyền hình cùng hắn so sánh liền là cước cuối cùng vẫn không quên cảm tạ quốc gia, có xã hội ý thức trách nhiệm. Âu Dương Bộ trưởng Phi thường mừng dỡ nói, chính như vừa rồi Lâm Tiên Sinh nói tới, Sở Ta TV nửa năm qua thành tích là quá rõ ràng, không thể phủ nhận. Ngay cả chúng ta thủ trưởng, cũng chú ý Sở Ta TV quốc gia chúng ta cần có nhất giống Sở Ta TV dạng này xí nghiệp, cần có nhất giống Lâm Bắc Phàm Tiên Sinh dạng này thanh niên kiệt xuất. Ba loại này khen ngợi vô cùng cao, Lâm Bắc Phạm cũng phải bày tỏ một chút. Cảm ơn, đây là chúng ta tinh quang phải làm tính không được cái gì. Về sau, chúng ta Sở Ta TV sẽ tiếp tục không ngừng cố gắng, tranh thủ làm ra càng nhiều ưu tú tiết mục, phong phú mọi người tinh thần văn hóa sinh hoạt. Lâm Bắc Phàm tại chỗ lập phờ lạ. Nói rất hay. Âu Dương bộ trưởng dẫn đầu vô tay. Lao đại vỗ tay, những người khác cũng đi theo vô tay. Ba ba ba đùng đùng. Nhất là ngồi ở bên người Lâm Bắc Phàm từ Phong Hoa đại trưởng, Hoàng Trấn Sơn đại trưởng, cứng ngắc vỗ tay, mang trên mặt cứng ngắc nụ cười, cảm giác giống như chết cha ruột một dạ. Kế tiếp là cái thứ hai đề tài thảo luận, khen ngợi nửa năm qua thành tích vượt trội đơn vị. Âu Dương Bộ trưởng nói ra, ở năm nay lần đầu phát thanh truyền hình hội nghị thời điểm, ta đã hướng các vị nói, chỉ cần ai tiết mục làm tốt, thành tích ưu tú, lực ảnh hưởng lớn, như vậy chúng ta trung tuyên bộ sẽ từ năm ước chuyên hạng tài chính bên trong rút ra tài chính ban thưởng cho ưu tú đơn vị. Nửa năm qua, các vị đồng chí đều rất cố gắng, các đài truyền hình lớn đều rất dụng tâm, vì lẽ đó nên đến thực hiện thời điểm. Muốn phát tiền Các đài truyền hình lớn ánh mắt sáng lên. Mặt khác, ta còn cường điệu một điểm là, cái này 5 ức tài chính không phải điểm cuối cùng, phát xong liền xong Âu Dương Bộ trưởng nói ra, trừ cái này 5 ức chuyên hạng tài chính, chúng ta còn có mặt khác tài chính chuyên hạng 3 ức nguyên, chuyên môn ban thưởng cho tinh thần văn minh kiến thiết vượt trội đơn vị. ba cho nên, chúng ta tài chính tổng lượng là 8 ức. Các vị đài trưởng con mắt lần nữa sáng lên. Nguyên Lai like chỉ có 5 ức, lần này nửa năm sẽ nhiều nhất chỉ có thể ban thưởng 22 2 ức Sẽ không hơn quá nhiều. Ba hiện tại lại nhiều ba ức tiền trở nên nhiều hơn, mọi người cơ hội cũng nhiều. Âu Dương Bộ trưởng Thanh Em Vang dội nói, chúng ta chung tuyên bộ sẽ căn cứ nửa năm qua các đài truyền hình lớn lấy được thành tích cùng với tiết mục ưu dị trình độ tiến hành ban thưởng. Một cái tốt tiết mục ban thưởng không thua kém 3.000 vạn, cao nhất đến ước nguyên. Tiết mục tài chính tiến hành thêm vào, nói cách khác ngươi trên đầu hạng mục nhiều, hơn nữa làm được tốt, như vậy ban thưởng không giới hạn. Nếu như có thể... Người đem cái này 8 ức tài chính đều cầm lấy đi cũng không quan hệ, hơn nữa không cần giao thuế. Ba các đài truyền hình lớn con mắt đều sáng giống như Titan hoặc quang. Một cái tiết mục một lần ban thưởng không thua kém 3.000 vạn, cao nhất có thể đạt tới ước nguyên. Tiết mục ban thưởng tài chính có thể thêm vào. Có thể đem tám ức tài chính toàn bộ lấy sạch. Bọn họ đài truyền hình hiện tại chính là thời buổi rối loạn, tiết mục làm một cái hoàng một cái, còn rất nhiều phim TV đầu tư đổ xuống sông xuống biển, một mực đang lô vốn. Quá yêu cầu một khoản tiền này đến lấy hơi ương thị cùng với bốn đại nhất tuyến đài truyền hình đại trưởng đều mặt lộ vẻ đắc ý cùng mặt khác đài truyền hình so sánh bọn hắn quá coi ưu thế tiết mục chất lượng tốt hơn nữa tỷ lệ người xem càng cao dựa theo trước kia phân bánh ngọt nguyên tắc bọn hắn môi đài truyền hình chí ít đều sẽ lấy được một cái tiết mục ban thưởng 3.000 vạn bảo vệ phí ân còn có một nhà sở ta TV, điểm ấy hoàn toàn không cần lo lắng Tuy nhiên nửa năm qua bọn hắn nhưng tiết mục xác thực rất xuất sắc Lực ảnh hưởng rất lớn, nhưng là đáng tiếc bọn họ là một nhà xí nghiệp tư nhân, không giống bọn hắn căn chính hừng mầm, trời sinh yếu thế nhất định sẽ được nhiều hơn thưởng tối đa cũng liền cái tiết mù ca nùi một chút. Ba chân chính đầu to vẫn là thuộc về bọn hắn. Lâm Bác Phàm cũng nghĩ đến một điểm này, bất quá cũng không có cái gì cảm xúc. Đầu tiên, bọn hắn tinh Quang cũng không thiếu chút tiền ấy. Thứ hai, đây đều là quy tắc ngẩm, khám phá nhưng không nói toạc. Nhưng là trong lòng cuối cùng có chút khó chịu, dự định sau đó tính lại sổ sách. Có đôi khi tiền cũng không phải dễ cầm như vậy. Hắc hắc, lâm bác phàm tâm lý đã toát ra ý nghi xấu. Âu Dương Bộ trưởng cầm lên danh sách, ở đây các vị đài trưởng ngồi nghiêm chỉnh chuẩn bị tiếp nhận khen thưởng. Âu Dương Bộ trưởng nghiêm túc bưng danh sách, trịnh trọng chuyện lạ nói, ba phía dưới liền là trao giải phân đoạn. Cái thứ nhất thu hoạch được tưởng thưởng tiết mục là, Sở Ta TV tiếng nói của công lý. Ấn. Thế nào lại là Sở Ta TV? Có phải hay không sai chỗ nào? Hiện trường đài trưởng một trận ngạc nhiên. Lúc này, chỉ nghe thấy Âu Dương Bộ trưởng tiếp tục nói, sở ta ti tiếng nói của công lý vì chính nghĩa phát ra tiếng, vì nhân dân thỉnh mệnh, để người xấu đem ra công lý, để người tốt không bị hoan uổng, tôn chỉ cực kỳ tốt. Quốc gia chúng ta phi thường cần như vậy chính nghĩa tiết mục, yêu cầu giống sở ta ti dạng này có lòng trách nhiệm xí nghiệp. Cho nên đặc biệt ban thưởng một ức nguyên. Cư nhiên ban thưởng một ức nguyên, thưởng nhiều như vậy. Hơn nữa còn là tinh quang. Ba lúc này, Một vị chính trị giác nộ tương đối sâu đài trưởng nhỏ giọng nói ra, tiếng nói của công lý cái này tiết mục là bị tử kim các vị kia trọng điểm khen qua, lại nghe nói vị kia một mực chú ý cái này tiết mục. Đám người trong lòng mắc cỡ, tiếng nói của công lý xác thực hẳn là ban thưởng, hơn nữa là thưởng lớn. Nếu như không ban thưởng, chẳng phải là nói chúng ta chính trị chỗ đứng có vấn đề. Lâm Bác Phàm cũng không nghĩ tới, hắn tinh quang lại là cái thứ nhất đoạn giải, hơn nữa còn bắt lại một ước ban thưởng. hắn cười híp mắt đi lên nhận lấy một cái hồng diễm diễm giấy chứng nhận, hơn nữa cùng Âu Dương bộ trưởng thân thiết nắm tay. Âu Dương bộ trưởng thân thiết quan hoài nói: "Lâm Bác Phàm đồng chí, tiếng nói của công lý là một cái tốt tiết mục, hy vọng các ngươi có thể tiếp tục làm tiếp, cấp trên một mực chú ý các ngươi." Âu Dương bộ trưởng yên tâm, tuyệt không cô phụ tổ chức kỳ vọng. Sau đó, hai người mỉm cười đối mặt màn ảnh, chụp ảnh. Ba ba ba đùng đùng. Tiếng vỗ tay như sấm động. Lâm Bác Phàm cầm giấy chứng nhận cười ha hả đi xuống. Cái này không chỉ có là một quyển giấy chứng nhận, vẫn là cao đến một ước ban thưởng. Cô ý đặt ở hai vị đại trưởng trước mặt, để bọn hắn thấy rất rõ ràng. Ngồi ở bên cạnh hoàng đại trưởng chua chắc nói, ba có cái gì đắc ý, bất quá là gặp vận may mà thôi. Nếu như không phải có vị kia cho các ngươi phát ra tiếng, ngươi cái gì thưởng đều không có. Lâm bác phàng không phục, nếu như ta lại được một cái thế nào. Hoàng đại trưởng cũng bị kích thích, nếu như ngươi lại đến một cái, ta liền đem bản chứng thư này hắn hết. Ngươi nghĩ hay lắm. Người đem nó ăn hết ta làm sao lấy tiền. Lâm bác phàm từ trong túi gáo móc ra một cái điện thoại di động, hợp kim Titan còn có mấy khỏa tiểu kim cương đường viện, cam đoan ngã không nát. Ta yêu cầu không cao, người đem cái này nuốt vào là được. Hoàng đài trưởng tái mặt. chương 377, ba liền lấy được ba thưởng truyền thụ kinh nghiệm. Tiếp xuống cái thứ hai. Âu Dương Bộ trưởng lại một lần nữa cầm lên danh sách. Hiện trường các vị trên đài lại một lần nữa ngồi nghiêm chỉnh Bọn hắn cho rằng, Cái thứ nhất thưởng lớn đã bị tinh quang cầm đi, còn dư lại tuyệt đối là bọn họ sẽ không chạy. Kết quả. Cái thứ hai thu hoạch được tưởng thưởng tiết mục là, sờ ta ti kịch nhiều tập chủ thần. Vẫn là ta. Lâm bác phạm kinh hỉ Ba làm sao vẫn là tinh quang. Hiện trường đài trưởng lại một lần nữa ngạc nhiên, liền vỗ tay đều quên. Âu Dương Bộ trưởng nói tiếp, sờ ta ti kịch nhiều tập chủ thần không chỉ lấy được trói mắt tỷ lệ người xem, đồng thời còn đem Trung Hoa 5.000 năm mỹ thực văn hóa dẫn tới nước ngoài tạo thành ảnh hưởng to lớn, phát dương nước ta truyền thống văn hóa, là một bộ hiếm có ưu tú phim tivi Cho nên đặc biệt ban thưởng một thứ tài chính, cổ vũ sở ta TV tiếp tục cố gắng, đem tiết mục làm được càng xuất sắc hơn, đem càng nhiều Trung Hoa truyền thống văn hóa đưa đến nước ngoài. Làm sao vẫn tinh quang? Tại sao lại là một ức? Các vị đại trưởng bất mãn? Lâm bác phàm khó chịu, làm sao lại không thể là tinh quang? So với các ngươi những cái này giả yếu tàn tật, chiếm hầm cầu không gậy phân ngồi không an bám. Chúng ta tinh quang không cầm thưởng thiên lý nan dung. Đại trưởng. Lâm Bắc Phàm người nói bậy bạ gì đó. Ai giả yếu tàn tật. Ai chiếm hầm cầu không gậy phân. Người cho ta nói rõ ràng. Ba bên cạnh từ đại trưởng xót ruột. Ai lo lắng ta nói liền là ai. Lâm Bác Phàm lạnh lùng liếc qua. Người cái này hôn đản. Từ đại trưởng huyết áp lại báo tố. Ba lúc này, Âu Dương Bộ trưởng vùng xuống danh sách, sau đó dẫn đầu vô tay, mọi người hoan nghênh sở ta TV đại biểu. Lâm Bắc Phạm đồng chí lên đài lãnh thưởng. Tiếng vỗ tay hoan lên. Ba ba ba đùng đùng. Tiếng vô tay động, vô cùng không tình nguyện. Ở đây đài trưởng sắc mặt đều tối. Lâm Bắc Phạm chạy chậm đi lên, lại một lần nữa nhận lấy giấy chứng nhận, hương phấn nói, "Cảm ơn. Cảm ơn Âu Dương bộ trưởng, cảm ơn tổ chức, cảm ơn quốc gia đối với chúng ta sở ta TV ủng hộ. Vừa vặn có các ngươi ủng hộ cùng cổ vũ, chúng ta tinh quang mới có thể vén tay háo lên làm." Lớn mặt sải bước hướng tiến lên. Lại là nắm tay Chụp ảnh, đương nhiên còn có tiếng vô tay. Tiếng vô tay có chút thưa thớt, rõ ràng là qua loa, nhưng là Lâm Bắc Phàm không ngần ngại chút nào. Liên tục hai lần thưởng lớn bị cầm đi, ai tâm lý có thể không có điểm ý khuất. Nhưng là ta thích nhất các ngươi nhìn khó chịu ta lại làm không xong ta dáng vẻ, đặc biệt có cảm giác thành công. Lâm Bắc Phàm cười ha hả đi trở về châu ngồi, đem hai quyển hồng diễm diễm giấy chứng nhận song song thả xuống. Sau đó, đem mình điện thoại chuyển qua Hoàng Trấn Sơn Đài trưởng trước mặt, làm một cái thủ hiệu mời. Hoàng đại trưởng mời từ từ dùng. Hoàng đại trưởng sắc mặt giống ăn cứt một dạng khó coi, cố ý quay đầu không nhìn. Lâm Bác Phàm cũng lời nhiều lời, dạng này Lao thất phu nói chuyện giống đánh giấm một dạng, tuyệt đối sẽ không hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nhưng Lâm Bác Phàm liền là ưa thích bố trí hắn, nhờ ngươi tâm lý khó chịu là ta trong lòng lớn nhất khoái hoạt. Âu Dương bộ trưởng lại lấy ra danh sách, bắt đầu thì thầm, ba cái thứ ba thu hoạch được tưởng thưởng tiết mục là ba sở ta TV quốc gia bảo tàng. Bản tiết mục thông qua quốc sau lưng cô sự Dùng sinh động hình tượng phương thức, đến triển hiện Trung Hoa mấy ngàn năm nay văn hóa lịch sử, có to lớn giáo dục ý nghĩa, cho nên đặc biệt ban thưởng 6.000 vạn. Ta tinh quang lại đọc giải. Lâm bác phàm có chút ngộng, lại có chút kinh hỉ Chúng liền tăng nguyên, không có so với cái này càng phân chấn lòng người tin tức. Nhưng là, đại trưởng không phục Tại sao lại là tinh quang, này cũng ba lần. Tưởng thưởng tiền cộng lại đều hai. 6 ức, đều muốn bị hắn cầm xong. Đây có phải hay không là có tấm màn đen? ta cảm giác là rất không công bằng nhưng là muốn để bọn hắn ở trước mặt nghi vấn lại không dám quan lớn một cấp ép chết người xuống chi còn là lớn hai cấp trở lên Âu Dương Bộ trưởng có thể nói là bộ tuyên truyền số 2 nhân vật thuộc về quan ở kinh thành muốn thu thập bọn họ cùng tựa như chơi Lâm Bác phạm lại một lần nữa cười ha hả đi lên lãnh thưởng nắm tay chụp ảnh còn có tiếng vô tay chỉ bất quá một lần này tiếng vỗ tay càng thêm qua loa cơ bản vô vô hai lần liền đi qua trở lại chỗ ngồi 3 quyển giấy chứng nhận bày ở một chỗ, hai quyển giấy chứng nhận phân biệt đại biểu 1 ức nguyên, bản thứ 3 giấy chứng nhận đại biểu 6.000 văn nguyên, cộng lại tổng cộng là 2. 6 ức nguyên. Số tiền này, đều đủ hắn làm một bộ phim TV đi ra. Trung quanh đại trưởng, mắt đều lụng. Lâm bác phàm hảo ý nhắc nhở, không nên nhìn, lại nhìn cũng không thuộc về các ngươi, các ngươi không cái mạng này. Các vị đại trưởng sắc mặt tối đen, đồng nhiên rất muốn đánh người. Hoàng đài trưởng, người thua. Điện thoại ăn không Ngươi liền ở ba quyển này giấy chứng nhận bên trong tuyển một quyển ăn hết ta, ba quyển toàn bộ ăn hết không quan hệ. Đến, từ từ dùng. Lâm Bác Phàm cười híp mắt đem ba quyển giấy chứng nhận đẩy tới Hoàng Đài trưởng trước mặt. Ngươi sẽ không sợ ta đem nó hủy sạch, ngươi lấy không được tiền. Ba có tiền hay không cũng không đáng kể, bởi vì tiền trong lòng ta chỉ là một con số ký hiệu. Lâm Bác Phạm 10 phần trang bước nói, hơn nữa, tốn một hai ước nhìn ngươi cho ăn bệ bụng, ta rất nguyện ý. Hoàng Đài Trường. Miệng quá độc. Người này không xứng làm người. Tiếp đó, Âu Dương Bộ trưởng lại ban hành hai cái giải thưởng, tất cả đều là Hương thị, mỗi một cái tiết mục đoạt giải 3.000 vạn. Tuy nhiên cùng Lâm Bắc Phàm không so được, nhưng là so ở đây đại trưởng tốt hơn nhiều. Bởi vì những cái này đại trưởng mỗi một cái đều không cầm tới. Hiện tại, mời chúng ta lớn nhất chúng thưởng người, sở ta TV Lâm Bắc Phàm tiên sinh, chia sẻ thành công kinh nghiệm, để mọi người lấy chút kinh nghiệm, đem tiết mục làm ra. Mọi người tiếng vỗ tay hoang nênh. Âu Dương Bộ trưởng kích tình mênh mông nói. Thưa thất tiếng vô tay. Lâm Bác Phạm rất kích động, cảm ơn, cảm ơn mọi người tiếng vô tay nhiệt liệt. Tất nhiên Âu Dương Bộ trưởng thịnh tình mời, như vậy ta liền giảng vài câu. Giảng không tốt, còn mời mọi người tha lỗi nhiều hơn. Âu Dương Bộ trưởng cổ vũ, yên tâm to gắn nói. Đài truyền hình chúng ta ngành nghề yêu cầu màu mới, yêu cầu khai thác tư tưởng, các người sở ta TV đi ở phía trước, nhất định phải cho chúng ta chỉ rõ con đường. Lời này ta thích nghe. Ta nhất định cho các ngươi chỉ rõ một đầu nhất con đường chính xác, hố không chết các ngươi. Vậy ta liền từ chối thì bất kính. Lâm Bác Phạm Há mồm liền ra, kỳ thực muốn làm tốt một cái tiết mục, đầu tiên muốn coi trọng, muốn chịu xài tiền. Tựa như đài truyền hình chúng ta quốc gia bảo tàng, tuy nhiên vẹn vẹn chỉ có 10 kỳ tiết mục, nhưng là chúng ta đầu nhập liền không thua kém một. Nam Ư Chờ chút, theo ta được biết, quốc gia bảo tàng chi phí hẳn là không vượt qua 5.000 vạn, ngươi nói thế nào là một? Nam Ư, nhiều báo một ư. Từ phong hoa trước mặt mọi người nghi vấn, Lâm bác Phạm mặt không đổi sắc, ba cái này một thức tài chính chủ yếu là quyên cho các nhà bảo tàng lớn, ủng hộ quốc bảo tu sửa bảo tồn công tác. Bởi vì chúng ta từ những cái này quốc bảo trên thân nhìn thấy trung hoa lịch sử tang thương cùng biến hóa, thấy được cắm rễ ở chúng ta dân tộc văn hóa gen, cho nên nguyện ý đầu nhập trong đó bỏ ra bản thân một phần lực. Giờ khắc này, Lâm bác Phạm phảng Phật thánh nhân hóa thân, trên thân tản ra nồng nặc thánh quang. Âu Dương Bộ trưởng dẫn đầu vỗ tay, nói rất hay từ phong hoa lộ vẻ tức giận ngồi xuống. chương 378, Đào hố cho người. Còn có chúng ta tiếng nói của công lý, mọi người đừng nhìn nó đơn giản, kỳ thực là đầu nhập nhiều nhất. Chúng ta làm làm tốt một cái này tiết mục thuê một chỉ vượt qua 500 người chuyên nghiệp đội ngũ, còn rất nhiều chuyên nghiệp cơ cấu triển khai hợp tác, đồng thời đối với 10 cái trở lên vụ án triển khai điều tra, mỗi tháng tiêu phi đều không thua kém 5.000 vạn. Mỗi tháng 5.000 vạn, một năm liền là 6 ước nguyên. Nhưng mà này còn là thấp nhất đầu nhập Nghe được cái này số liệu, mọi người tại đây không ngừng động dung. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, tiếng nói của công lý cái này tiết mục là không có tài trợ, không làm quảng cáo, cho nên cái này sau ước nguyên đầu nhập nhất định chính là đắm chìm chi phí, đây đối với mặt khác đài truyền hình mà nói căn bản không dám tưởng tượng. Nhưng là, có đầu nhập thì có hồi báo, chúng ta ngăn này tiết mục tự khai truyền bá đến nay, dù cho không phải Hoàng Kim ngăn thời gian, bình quân tỷ lệ người xem cũng một mực bảo trì ở hai 8% trở lên cao nhất tỷ lệ người xem còn vượt qua 4%. Trừ cái đó ra, chúng ta tiết mục bởi vì phản ứng dân sinh dân tình, bình định lập lại trật tự, mở rộng chính nghĩa, cho nên sinh ra rộng rãi xã hội ảnh hưởng, thúc đẩy rất nhiều biến đổi. Điểm này, là vĩnh viễn không cách nào dùng kim tiền ánh mắt để đối đãi Một cái dân sinh loại tiết mục có thể làm ra dạng này lực ảnh hưởng, xác thực có thể tính là một cái kỳ tích. mấu chốt nhất là, cái này tiết mục phía trên có đại lao chú ý, Người làm bất luận cái gì một điểm thành tích đều sẽ trong mắt hắn phóng đại, lấy được chỗ tốt càng là khó có thể đánh giá. Cho nên, Star TV mặc dù là một nhà sĩ nghiệp tư nhân, nhưng là ở trên quan trường đi rất thông suốt. chí ít, không ai dám làm khó bọn họ. Âu Dương Bộ trưởng gật đầu, ánh mắt có chút ít tán thưởng. Dạng này tiết mục cũng là bọn hắn bộ tuyên truyền khởi sướng chú ý nhất tiết mục. Đáng tiếc dạng này tiết mục là đắc tội người, làm càng tốt đắc tội với người càng nhiều, cho nên liền ương thị cũng không dám làm. Chỉ có Sở Ta TV dám làm, hơn nữa còn làm thành. Chỉ bằng điểm này, Sở Ta TV liền đáng giá bọn hắn bộ tuyên truyền đại lực nâng đỡ. Còn có chúng ta hiện tại chính đang nhiệt bá chủ thần kịch nhiều tập, mọi người chớ nhìn hắn kiếm lời nhiều lắm, đầu nhập cũng là nhiều nhất. Lâm Bác Phạm bắt đầu khoe khoang. Đầu tiên, muốn quay chủ, chúng ta nhất định phải trước mua xuống chủ thần phim TV bản quyền. Liên quan tới chủ thần bộ này tiểu thuyết nhiệt độ, không cần ta nói mọi người cũng đều biết, đã bị định giá Internet trí cao thần sách. Toàn thế giới có được vượt qua hai ức fan hâm mộ, chỉ là khen thưởng kim ngạch liền, để phàm nhân tác giả một bước lên trời, một năm thời gian kiếm lời hơn 30 ước, trở thành tác giả phú hào bảng bên trên xếp hạng đệ nhất. Đám người gật đầu, tác giả phàm nhân lức lợi là công khai hóa, người người đều biết. Không thể không nói, một cái internet tác giả nương tựa theo một bộ tác phẩm đạp đất thành thần, vượt qua nhiều cái giai cấp trở thành một tên đại phú hào, bọn hắn cũng hâm mộ gốc. Cho nên, vì mua xuống chủ thần bộ tiểu thuyết này phim tivi bản quyền, Đài truyền hình chúng ta Tổng Cộng Hoa Nam Ư Mọi người tại đây lại một lần nữa đọc dùng một bộ tiểu thuyết bản quyền hơn nữa chỉ là phim TV bản quyền liền sai Nam Ư quả thực so quay chụp một bộ TV đại kịch còn muôn quý Nếu như phim TV nào tuyệt đối sẽ thương cân động cốt Mấu chốt nhất là một cái thực có can đảm cẩm một cái thực có can đảm cho Bình thường, bọn hắn gặp được loại này vấn đề lúc nhất định sẽ liên tục cân nhắc cân nhắc xong sau khả năng liền từ bỏ Thế nhưng là Tinh quang lại còn dám trọng kim cầm xuống, quá có quyết đoán. Chỉ có thể dùng một cái hào để hình dung. Nhìn thấy đám người bộ dáng khiếp sợ, lâm bác Phàm trong lòng đã ý. Kỳ thực tiểu thuyết là hắn viết, một phân tiền không hoa, nhưng là làm sao nói còn không phải tùy hắn. Không khuyết đại như vậy, làm sao lắc lư chết các người. Mua được bản quyền về sau, chúng ta còn muốn cải biên, dựng đoàn làm phim, hải tuyển diễn viên, làm tuyên truyền. Khoản này tiêu xài mặc dù không nhiều, nhưng vì đã tốt muốn tốt hơn, làm tốt sung túc chuẩn bị cũng tổn hao gần hai ức. Còn có vì hiện ra hoàn mỹ nhất nghe nhìn hiệu quả, chế tạo một trận đỉnh phong nghe nhìn thị yến, chúng ta còn mời Luyến Tuyết Ái tiểu đến cho chúng ta phim TV sáng tác bài hát, còn có phối nhạc. Lâm Bác phàm khẽ mỉm cười, Luyến Tuyết Ái tiểu có thể nói là trước mắt giới âm nhạc đỉnh phong nhất âm nhạc tổ hợp, mỗi một bài hát đều là kinh điển, mỗi một bài hát thấp nhất đều bán ra một ước, lợi hại nhất một ca khúc bán ra 3 ức nguyên. Mà chúng ta chủ thần tổng cộng có 5 bài hát, hơn nữa phim TV phối nhạc Chúng ta tổng cộng hoa 10 ước, mới đem bọn hắn mời qua Mười ước nguyên. Cái này phải bao nhiêu tiền A? Liên vì 5 bài hát, còn có phim TV phối nhạc. Người ở chỗ này cảm giác trái tim phốc phốc ngảy loạn. ân kỳ thực cái này còn không phải đầu to. Mọi người đều biết, chúng ta bộ này chủ thần chân chính doanh số bán hàng là chủ Nghệ, là hội tụ Trung Hoa 5.000 năm qua đỉnh phong nhất chủ Nghệ. Là Mỹ Thực, là hội tụ cả nước 960 vạn cây số vương Mỹ Thực Tinh Hoa. Chỉ có dạng này gần như là đạo chủ nghệ, chỉ có dạng này rung bách ra sở trường Trung Hoa Mỹ thực, mới có thể đánh vỡ biên giới, đi ra biên giới, xông ra châu Á, hướng đi toàn thế giới. Mà có được dạng này tài nấu nướng người, trước mắt Hoa Quốc chỉ có một người. Là ai? Có người liền vội hỏi. Xin lỗi, chúng ta ký hiệp nghị bảo mật, trừ phi hắn tự động công khai bằng không thì chúng ta là không thể nói. Người ở chỗ này thất vọng không thôi. Lâm Bác Phàm tiếp lấy khoác lác, vị này chủ thần gia thế hiền hách. Không lo ăn không lo uống không lo mặc, duy nhất yêu thích liền là làm mỹ thực, mấy chục năm qua mới luyện thành cái này đỉnh phong trù nghệ. Cho nên, vì mời vị này trù thần xuất thủ, chúng ta sở ta ti thành tâm thành ý, hao tốn 20 ước nguyên đại giới, hơn nữa một vài điều kiện, mới thành công đem hắn mời đi ra. Bây giờ quay đầu nhìn, cái này 20 ước nguyên hoàn toàn đáng giá. 20 ước nguyên, liền vì mời một người đi ra làm ăn, cái này còn có thể sử dụng hào để hình dung. Đây tuyệt đối là phá của siêu cấp phá của chỉ sợ xã hội hiện nay cũng chỉ có Lâm Bắc Phàm cái này bại gia tử làm được. Không thể không nói, tất cả thoạt nhìn giống như nói ngoa, nhưng là cân nhắc đến Lâm Bắc Phàm nhân vật thiết lập, cân nhắc đến hắn xưa nay tác phòng, nhưng cái này số liệu toàn bộ đứng vững, mọi người lại không cảm thấy kỳ quái. Ba lúc này, mọi người đã bắt đầu tính sổ. Mua sắm phim tivi bản quyền, nam Ưng nguyên, ba cải biên tiểu thuyết, dựng đoàn làm phim, hải tuyển diễn viên, làm tốt tuyên truyền các loại, hai ứng nguyên. Mời luyến tuyết ái tiểu tổ hợp, 10 ước nguyên. Mời Chu thần rời núi, 20 ước nguyên. Cộng lại tổng cộng là, 37 ước nguyên. Chu thân tổng cộng có 40 tập, tương đương với mỗi một tập tiêu phí gần một ước nguyên. Thứ này thật đúng là không thể tính kỹ, càng tính trái tim cũng chịu không được. Nó chỉ sợ là trên thế giới đắt tiền nhất một bộ phim tivi Không có một trong. chương 379, ba cái này hố chôn có chu thờ sâu. Chính bởi vì chúng ta đầu nhập to lớn mới có thể có kinh người hồi báo. Chu Thần trở thành 10 năm qua duy nhất một bộ hiện tượng cấp phim TV, bình quân tỷ lệ người xem đã vượt qua 5. 5%, cao nhất tỷ lệ người xem còn đột phá 6%. Mặt khác, chúng ta phim tivi còn đi ra hải ngoại, ở mười mấy cái quốc gia đồng bộ truyền ra, ở mỗi một cái quốc gia đều lấy được phi thường trói mắt thành tích. Lâm Bác Phạm vung tay hô to, cho nên nói, muốn làm tốt tiết mục, nhất định phải bỏ ra, nhất định phải chịu xài tiền. Không biết dùng tiền, liền mang ý nghĩa cách cục không đủ lớn, liền mang ý nghĩa làm việc không đủ đại khí. Ba chúng ta xã hội bây giờ phát triển đột nhiên tăng mạnh, sinh hoạt biến chuyển từng ngày, không cẩn thận liền bị đào thải, cho nên chúng ta nhất định phải đứng ở cao hơn phương diện suy nghĩ vấn đề. Không nên so đo một hào một tất tổn thất, bởi vì những cái kia tổn thất đều sẽ đổi lấy kinh người hồi báo. Vì sao Mã Vân sẽ thành công? Vì sao kẻn chỉnh tập đoàn làm lớn như vậy? Vì sao đạt đạt tập đoàn tăng trưởng tấn mãnh Còn có vì sao? Chúng ta sở ta TV mới hoa một năm thời gian tài sản liền trợt tăng gần trăm lần. Tất cả đều là bởi vì chịu xài tiền. Lâm Bác Phạm hùng hồn cây lệ, thanh âm xúc xôi, phản phất đang trình bày chân lý, Mã Vân ở không có bất kỳ cái gì hồi báo tình huống phía dưới, liền bỏ được đầu nhập vào mấy trăm ức chế tạo 3 ảo bình đại, mới có bây giờ ạ lì bầy bạ tập đoàn. Pẹn tập đoàn từ không tới có, cũng là bất kể chi phí đầu nhập phía dưới, mới chế tạo ra một chỉ cờ mới có bây giờ Internet cự vô phép địa vị. Đạt đạt tập đoàn không ngừng vay tiền làm bất động sản làm ăn, bây giờ còn thiếu ngân hàng mấy ngàn nước đây, hàng năm lợi tức chi phí đều có mấy trăm ước, kết quả nhân ra còn không phải càng ngày càng lớn. Ba còn có chúng ta tinh quang, từ vừa mới bắt đầu liền là đại chế tác đại đầu nhập, đã tốt muốn tốt hơn, từ nếu bạn là người duy nhất bắt đầu, ở ngắn ngủi một năm thời gian bên trong, mới phát triển lớn mạnh đến quy mô như ngày hôm nay. Lâm Bác Phàm cuối cùng tổng kết, Không có người sẽ tùy tiện thành công, không có to lớn bỏ ra vì sao lại có kinh người hồi báo. Nhất là chúng ta đám này cửa hàng làm đài truyền hình, làm nội dung, nếu như đầu nhập không đủ lớn, chế tắc làm sao sẽ tính lương. Tiết mục không hoàn mỹ, khán giả như thế nào lại nhìn. Các vị đài trưởng suy nghĩ thật kỹ, nghĩ một chút các ngươi đài truyền hình tình huống gần đây, là không phải là bởi vì tiết mục chất lượng hạ xuống, cho nên tỷ lệ người xem giảm xuống rất nhiều. Lâm Bác Phàm chỉ thiếu chút nữa là nói, muốn phát đặt sao? Vậy liền nạp tiền A. Không nạp tiền, ngươi còn muốn mạnh lên. Các vị đại trưởng nhữ mảy trầm tư. Chẳng lẽ, bọn hắn trước kia phương hướng sai lầm sao? Chẳng lẽ, thời đại thật đã biến, khán giả càng thêm ưa thích đại đầu nhập đại chế tác tiết mục sao? Đầu nhập lớn, tốn nhiều tiền, thực sự sẽ thành công sao? Có một vị đại trưởng đưa ra nghi vấn. Lâm bác phàm mặt không đổi sắc nói, ta không thể cam đoan ngươi sẽ thành công, nhưng là liền tiền đều không nỡ hoa, như vậy ngươi tuyệt đối sẽ không thành công Bây giờ khán giả đều tinh cực kỳ, hơn nữa tuyển chọn lại nhiều, nếu như lại chơi lấy trước kia một bộ quá tiểu ra thử khí, khán giả nhất định sẽ không thích. Giống nước ngoài tiết mục, vì sao làm tốt như vậy, khán giả đều thích xem. Đó cũng là bởi vì bọn hắn bỏ được tiền, cũng tỉ như không kiếm tiền phim phong sự, từng cái từng cái giờ đồng hồ phim phóng sự, BBC đài truyền hình cũng không tiếc đầu nhập mấy trăm vạn đô la Mỹ, cuối cùng liền hiện ra hiệu quả mọi người đều biết. Ba còn có một cái chuyên môn làm xe hơi du lịch tiết mục. Hàng năm hủy diệt ô tô đều vượt qua 5.000 vạn đô la Mỹ, khán giả thích nhất một bộ này, mỗi một lần chuyển ra đều có hơn ước người quan sát, người cảm thấy bọn hắn sẽ làm ăn lô vốn sao. Cho nên nói, đại đầu nhập đại chế tác, làm hoàn mỹ nhất tiết mục, mới là chúng ta TV nghề nghiệp tương lai. Hiện tại Internet bình đại dị quân quật hởi, đài truyền hình chúng ta hít lợi nhận chủng kích sẽ càng ngày càng thấp, nếu như lúc này không tìm kiếm cải biến mà nói, không tìm kiếm đột phá, như vậy về sau sẽ bị càng vùng càng xa. Cuối cùng đào thải ra khỏi cụ. Thanh âm đinh thái nhức óc, dư âm lượn lờ. Ở đây đều là đài truyền hình đại trưởng, đều là tư thâm truyền thông người làm việc, đối với đài truyền hình phát triển tự nhiên rõ như lòng bàn tay. Đài truyền hình ngành nghề vốn chính là một cái ánh tà sản nghiệp, phát triển đến bây giờ cơ bản đã đạt đến đỉnh phong, hiện tại cũng bắt đầu chậm rãi đi xuống dốc. Hơn nữa kèn sèn video, sở ta video internet bình đài quật khởi, tấn mánh phát triển, bọn họ đài truyền hình sẽ phải chịu liệt kích Mặc dù bây giờ còn không rõ lộ ra, nhưng là tương lai TV tỷ lệ người xem nhất định sẽ hạ xuống. Vì mưu cầu tân phát triển, kéo dài đài truyền hình sinh mệnh, bọn hắn nhất định phải tìm kiếm chuyển biến. Ba kết hợp Lâm Bắc Phàm nói tới, phát hiện tựa hồ chỉ có đại đầu nhập đại chế tắc con đường này có thể đi. Bởi vì cùng Internet bình đài so ra, bọn hắn những cái này làm đài truyền hình càng thêm chuyên nghiệp, kinh nghiệm càng thêm phong phú, nhân tài cùng tài nguyên dự trữ phương diện càng thêm sung túc. Cho nên đại đầu nhập đại chế tác mới càng phù hợp bọn hắn lợi ích. Lại nghĩ tới sở ta TV một năm qua này thao tác, tựa hồ vẫn luôn phù hợp đầu này định luật, là một đầu thành công đường đi. Nghĩ tới đây, trong lòng bọn họ vui vẻ. Nhất là bốn đại nhất tuyến đài truyền hình đại trưởng, bọn hắn có được tài nguyên càng nhiều, làm đại đầu nhập đại chế tác so người khác càng thêm coi ưu thế, phản phất thấy được nhà mình đài truyền hình quật khởi lần nữa thời gian. Lại nghĩ tới, cái này chủ ý là lâm bắc Phàm cái này bại gia tử cung cấp Đám người ánh mắt nhìn hắn trở nên hiển hòa rất nhiều. Xem ở ngươi cống hiến thượng sách phân thượng, sự tình trước kia liền không so đo với ngươi. Âu Dương Bộ trưởng cảm khái nói, vừa rồi nghe Lâm Bắc Phàm đồng chí kinh nghiệm chia sẻ, ta cảm khái rất nhiều. Chúng ta hoa quốc những năm gần đây tuy nhiên phát triển cấp tốc, ở trên quốc tế địa vị càng ngày càng cao, nhưng là chúng ta quan niệm còn dừng lại ở quá khứ, còn không có theo kịp thời đại bộ pháp. Cho nên, muốn đem chúng ta văn hóa làm lên, đầu tiên cái này quan niệm chúng ta phải cải biến muốn cùng quốc tế nối tiếp, không thể giống như trước kia một dạng không phong khoáng. Đương nhiên, ta không phải nói muốn phô trương lãng phí, mà là phải chịu xài tiền, bỏ được đầu nhập, đem mỗi một phân tiền đều dùng ở cương nhận bên trên, dạng này mới có thể đem tiết mục làm tốt, đem chúng ta tinh thần văn hóa làm. Ở một điểm này, chúng ta nhất định phải cảm tạ lâm bác phàm đồng chí cho chúng ta chỉ dẫn phương hướng chính xác, cảm tạ hắn kinh nghiệm chia sẻ. Âu Dương Bộ trưởng dẫn đầu vỗ tay, mặt khác Đại trưởng cũng đi theo vỗ tay. đùng, đùng. Ba lần này tiếng vỗ tay như sống động mọi người đều vô cùng kích động cảm ơn cảm ơn mọi người tiếng vô tay đây cũng chỉ là cá nhân ta một điểm thiệt kiến còn mời mọi người tha lỗi nhiều hơn Lâm Bác Phàm Khiêm tôn đáp lại đại đầu nhập đại chế tác là thật đây tuyệt đối là đại truyền hình tương lai chủ lưu phương hướng nhưng là đừng quên các người đài truyền hình thế nhưng là có trận pháp bao phủ A ở đem trận pháp triệt hồi trước đó vận rủi tuyệt đối sẽ không tán đi cuối cùng chỉ có thể bỏ tiền càng nhiều thua thiệt cũng càng nhiều HH, chương 380, chú thần hải ngoại hiện tượng cấp biểu hiện. Kế tiếp là cái thứ 3 chương trình hội nghị, bố trí 6 tháng cuối năm công tác. Âu Dương Bộ trưởng biểu thị, hy vọng các vị ở tại đây đài trưởng tiếp tục cố gắng, không có hoàn thành nhiệm vụ cố gắng đi làm, đã hoàn thành nhiệm vụ cố gắng làm được càng tốt, tóm lại liền là đem năm nay tất cả nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Cuối cùng, phát thanh truyền hình hội nghị tại mọi người tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong kết thúc mỹ mãn. Các vị đài trưởng hưng phấn trở về. Lần này hội nghị mang cho bọn hắn lớn nhất xúc động chính là, chỉ có đại đầu nhập đại chế tác mới là đại truyền hình tương lai. Đây là bọn hắn đặt chân ở tương lai, chiến thắng Internet bình đài lớn nhất chiến thắng phát bảo. Một năm qua này, tinh quang liền là làm như thế. Tinh quang có thể, bọn hắn nhất định có thể. Ai không biết, đây là lâm bắc phàm đào một cái hố, một cái phồn hoa như gấm lại to lớn vô cùng hố, để bọn hắn cam tâm tình nguyện nhảy đi xuống, sau đó đem bọn hắn toàn bộ đều nuốt sống, hài cốt không còn. Đây chính là điển hình bị bán, còn muốn thay người khác kiếm tiền. Ba lúc này, trù thần không chỉ ở trong nước Nhật Bá, còn ở hải ngoại công thành đoạt đất, nhiều lần đánh vỡ kỷ lục Tuy nhiên bởi vì tình hình trong nước bất đồng, tỷ lệ người xem cũng khác biệt, nhưng là không chút ngoại lệ tỷ lệ người xem đều đứng hàng thứ nhất. Nếu như dựa theo Hoa Quốc đài truyền hình nghề nghiệp thuyết pháp, những cái này người xem thấp nhất đều là toàn dân tính trình độ. Lợi hại nhất, trực tiếp vượt qua toàn dân, trở thành một cái hiện tượng cấp phim tivi Liên lấy Mỹ quốc ABC đài truyền hình làm ví dụ. Từ trù thân ở Mỹ quốc phát sóng đến nay, cho tới bây giờ, mặc dù mới truyền ra không đến 10 tập, nhưng là bình quân tỷ lệ người xem năm 40%, cao nhất tỷ lệ người xem đã đột phá 7%, đạt đến 7, 22%. ba cái này tốc độ tăng trưởng so hoa quốc còn muốn mách liệt. Dựa theo dạng này tốc độ tăng trưởng, bình quân tỷ lệ người xem có có thể đột phá 6%, cao nhất tỷ lệ người xem khả năng đạt tới 10%. Mỹ quốc khán giả đều mừng như điên. Đây liền là chân chính chủ thần. Chỉ có chủ thần mới có thể làm ra dạng này đứng đầu thức ăn. Chỉ là nhìn cũng rất hưởng thụ, Trung Hoa Mỹ thực bác đại tinh thâm. Đồng nhiên rất muốn đi hoa quốc học chủ nghệ, làm trù sư, dạng này ta liền có thể mỗi ngày ăn vào Mỹ vị đồ ăn. Tốt nhất liền đi long môn tự điếm. Đây căn bản cũng không phải là Mỹ thực, đây là nghệ thuật. Thức ăn ngon nghệ thuật. Thật là quá đẹp, ta chưa từng có nghĩ đến một cái Mỹ thực phim TV có thể đập đẹp mắt như vậy. Mỗi nhìn một tập ta liền muốn ăn một lần, mỗi một lần đói bụng lại muốn ăn đồ vật, còn tiếp tục như vậy ta thực sự sẽ béo. Thật muốn ăn một ngụm trù thần hệ liệt đồ ăn. Thật là đáng chết, chúng ta nơi này tại sao không có long môn tự điếm. Những cái kia làm quan làm nghị viên làm ăn gì, cũng không biết cho chúng ta suy nghĩ, để cho chúng ta đói bụng. Mỹ thực là không phân biên giới, nhất là tuyệt đỉnh Mỹ thực càng là không phân biên giới. Ở trù thần bên trong, hiện ra các món ăn ngon, còn có các món ăn ngon cách làm mỗi một cảnh đều là nghệ thuật, đều có thể coi như bình bảo đến chân tảng. Phim TV bên trong chủ sư đều có một đôi thượng đế chi thủ, chế biến thức ăn ra để bọn hắn như si như say mỹ thực món ngon. Mỹ Quốc là một cái mỹ thực bẩn cùng quốc gia, không có gọi là ẩm thực văn hóa, mỗi ngày không phải hamburger liền là cọn khoai tây, không phải khoai tây liền là rau xanh, hơi có chút kỹ thuật hàm lượng bò bít tết rán cùng gà rán, hoặc là sắc lạp sưởng. Cho nên, khi bọn hắn nhìn thấy đỉnh tiêm thức ăn ngon nấu nướng quá chính lúc, Lập tức kinh động như gặp thiên nhân, so người nước Hoa còn điên cuồng hơn. Bọn hắn đắc ý lấy le, còn nhạy tường đến Hoa Quốc Internet bên trên lấy le. Hoa Quốc các bằng hưu, chúng ta nơi này cũng có thể nhìn thấy trù thần, ha ha ha. Không cần đến quốc gia các người, chúng ta cũng nơi này cũng có thể nhìn thấy. Thật là quá hưởng thụ, nhất là vừa nhìn vừa ăn cọn khoai tây thời điểm, ta cảm giác cả người đều đang tung bay. Ba chúng ta mới không hâm mộ các người đây. Sau đó, Hoa Quốc dân mạng bắt đầu phản kích. Bọn hắn không có nói nhiều, mà là đem tự mình làm chủ thần hệ liệt đồ ăn bày ra. Vừa làm vừa ăn, vô cùng hưởng thụ, hơn nữa vua xuống đến đủ cả loạt. Còn có, trực tiếp ở Long Môn tiểu điếm ăn cơm, sau đó điểm một bản chủ thần hệ liệt mỹ thực, vua xuống đến đủ cả loạt. Ba hiện tại còn có cái đại đại quảng cáo, những vật này, các ngươi có sao? Ngoại quốc dân mạng nhìn ra hâm mộ đấu kỵ. Thật là đáng chết, quên còn có cái này gốc dạ. Hoa quốc không chỉ có thể nhìn chủ thần, còn có thể ăn vào chủ thần thức ăn bên trong. Ba chỉ có thể xem không thể ăn à, chúng ta nơi này làm sao lại không có long môn tự điểm Nếu có ta nhất định bao xuống một bàn, mỗi ngày đều đến ăn, hâm mộ chết các ngươi. Đối với các ngươi loại này không biết xấu hổ hành vi, ta chỉ muốn nói. Có thể hay không phân ta một điểm. Xin nhờ xin nhở cho nhìn không cho ăn, người nước hoa thực sự là đại đại xấu. Tuy nhiên chủ thần đã bị dẫn tiến đến nước ngoài, rất nhiều quốc gia đều có thể xem đến chủ thần, giải bọn họ khẩn cấp. Nhưng là đến hoa du lịch ngoại quốc bạn bè lại càng nhiều. Nguyên lai like bọn hắn chỉ là nhìn thấy Chu thần bên trong một chút làm đồ ăn đoạn ngắn, cảm giác còn chưa đủ cường liệt, nhiều nhất liền là biểu thị tiếc nuối, dù sao không phải là mỗi người có năng lực cùng thời gian đến Hoa Quốc. Bây giờ có thể nhìn bản đầy đủ Chu thần, cái kia gần như nghệ thuật chủ nghệ, tựa như ảo mộng mỹ thực triển hiện, hiện, nhìn xem bọn hắn như si như say, ngụm nước chảy đầy đất. Nhưng là có thể xem không thể ăn, tâm lý càng thêm thống khổ. Bọn hắn hận không thể lập tức chen vào một đôi cánh Muốn phiêu dương qua biển đi tới Hoa Quốc bà còn có càng quá đáng có mấy người thanh niên bị chủ thần bên trong chủ kỹ mê thần hồn điên đảo huyết tưởng một ngày kia mình cũng có thể nắm vững dạng này chủ nghệ cho nên truy tầm tiểu đường ra lưu ngang tinh bộ pháp đi tới Long Môn tiểu điếm Bbái sư học nghệ thế nhưng là Long Môn tiểu điếm chỉ là làm tiểu điếm buôn bán địa phương cũng không thu học đồ muốn học chu tốt nhất là đi Tân Đông Phương đánh một cái nho nhỏ quảng cáo kết quả những cái này thanh niên hỏi lại ba vì sao lưu ngang tinh có thể bọn hắn lại không được. Chẳng lẽ liền bởi vì bọn hắn màu da không đúng, quốc tịch không đúng, cho nên liền không thể bái sư học nghệ. Đây là chủng tộc kỳ thị, quốc tịch kỳ thị, ngươi không thu chúng ta làm đồ chúng ta liền tố cáo các ngươi. Vấn đề này, Đem Long Môn tiểu điếm làm lúng tung muốn chết. Chuyện này nhất thời truyền làm ca tụng. Trừ ăn phương diện, chu thần phim TV bên trong âm nhạc cũng đi theo hồng khắp hải ngoại. Mỹ thực không phân biên giới, âm nhạc cũng giống như thế. Ở chu thần bộ này phim TV bên trong, Tổng cộng có 5 bài tân âm nhạc ca khúc tình phi đắc dị nữ nhân hoa hướng lên trời lại mượn 500 năm ta tương lai không phải là mộng Trung Hoa có thần công. Bài hát cũ xen kẽ trong đó, Nam Nhi phải tự cường ta tin tưởng tuy quyển. Kinh điển phối nhạc, bao quát vạn lý trường thành cố cung thần tư ổ vẹn mài bình trù thần gia sân khúc quân hành. Không có chỗ nào mà không phải là kinh điển. Những cái này ca khúc hải ngoại nhân sĩ rất nhiều đều là lần đầu nghe được, đương nhiên những cái này kinh điển ca khúc cùng phối nhạc từng cái hiện ra. Phối hợp đặc sắc kích thích phim TV, lập tức dẫn nổ nghe nhìn Thịnh Yến. chương 381, trù thần hải ngoại lực ảnh hưởng. chơi ạ, những cái này âm nhạc thật dễ nghe. Nguyên lai like hoa quốc ca khúc cũng có thể tốt như vậy. Ta thích nhất mở màn ổ bẹn mãi ịn, nhìn xem tiểu đương ra làm đồ ăn, phản phất thấy được một vị chủ thần. Đây mới là đại lão gia sân âm nhạc, ta yêu chết hắn. Muốn nói đại lão gia sân âm nhạc, ta cảm thấy vẫn là bài kia chủ thần gia sân khúc quân hành, đi trên đường uy thế hương hực. Tất cả tiểu đệ toàn bộ tránh ra, bá khí vinh vào a. Không muốn thảo luận những cái này, ta càng ưa thích tràn ngập hoa quốc phong âm nhạc, tỉ như Trung Hoa có thần công nam nhi phải tự cường tuy quyền, nghe được ta nhiệt huyết sôi trào, đều muốn cùng theo một lúc xào rau. Ta thích nhất bài kia nữ nhân hoa, ta phản phất thấy được triệu mai lệ long đồng một đời. Liên bài kia tình phi đắc dĩ đi thổ lộ có lẽ không sai. Các người chú ý đều không phải trọng điểm, chủ thần bên trong phối nhạc mới nhất vạn lý trưởng thành Cố cung tinh thần, quả thực là thế giới cấp Căn bản không người có thể so sánh. Chú thần bên trong âm nhạc hấp dẫn rất nhiều âm nhạc kẻ yêu thích đến thảo luận. Ba lúc này, có người bỗng nhiên toát ra một câu, mọi người có phát hiện hay không, những cái này ca khúc đều là cùng một cái tổ hợp làm ra, gọi là luyến tuyết Thái Tửu Thảo luận khu vì đó im lặng. Qua một hồi lâu, thảo luận khu mới lần nữa náo nhiệt lên. Vừa rồi ta đi trang một lần, phát hiện thật vẫn đều là cùng một cái tổ hợp làm ra. Luyến tuyết Thái tiểu tổ hợp, thật là khủng khiếp âm nhạc tổ hợp Cư nhiên thừa bao chủ thần phim TV bên trong vượt qua 17 ca khúc, hơn nữa mỗi một bài đều là kinh điển, kinh điển bên trong kinh điển. Bọn hắn trình độ tuyệt đối là thế giới cấp, chỉ sợ có thể cùng Michael Jackson kề vai. Bọn hắn chỉ sợ so Michael Jackson còn muốn xuất sắc, bởi vì Michael Jackson chỉ là lưu hành âm nhạc bên trong vương, mà bọn hắn không chỉ có thể quậy tung lưu hành âm nhạc, còn có thể quậy tung đủ loại kinh điển nhạc khúc. Chơi ạ, ở hoa quốc cái này thần kỳ cổ láo quốc độ lại còn ẩn giấu đi một cái thế giới cấp âm nhạc tổ hợp, hơn nữa bọn hắn quật khởi thời gian mới không đến một năm, trên thân đã có vượt qua 10 bài kinh điển ca khúc. Ta phát hiện, Gia Csi Mê Luyến Tuyết Ái tiểu tổ hợp, kèm theo trụ thần hồng khắp toàn thế giới, Luyến Tuyết Ái tiểu cũng đi theo hồng khắp toàn thế giới. Đối với dạng này tài hoa vô hạn âm nhạc tổ hợp, bọn hắn trừ bỏ bội phục liền là bội phục. Trụ thần trong đó rất nhiều âm nhạc ở hải ngoại bắt đầu đánh bảng, xếp hạng cư nhiên đều rất gần phía trước. Mấu chốt nhất là Cư nhiên bắt đầu đổ bảng. Bảng danh sách trước 10 bên trong, lại có mấy thủ đô là luyến tuyết thái Tửu Bảng danh sách trước 30 bên trong, luyến tuyết thái tiểu âm nhạc toàn bộ vào vòng. Mà ở châu Á các địa khu, bởi vì văn hóa gần, dân tục gần, luyến tuyết thái tiểu âm nhạc trực tiếp bá bảng. Bảng danh sách xếp hạng phía trước 10 tất cả đều là luyến tuyết thái tiểu ca khúc, phố lớn ngõi nhỏ đều đang truyền sướng. Ở trong nước đã sớm vô địch, xếp hạng thứ 10 tất cả đều là Luyến Tuyết Thái tiểu ca Một viên đến từ Hoa Quốc âm nhạc siêu sao, Nhiệm Nhiệm dâng lên. Tuy nhiên trên thân còn không có giải thưởng làm bạn, nhưng là ngoại quốc âm nhạc nhân sĩ đều công nhận Luyến Tuyết Ái Tiểu âm nhạc tài hoa, đồng thời hy vọng bọn họ có thể làm ra vài bài tiếng Anh đơn quốc. Khi tin tức kia truyền về Hoa Quốc lúc, quốc nhân vì đó kiêu ngạo, Hoa ngữ giới âm nhạc yên lặng ý mắng. Vẹn vẹn bởi vì một bộ phim TV, mới hoa không đến một năm thời gian, Luyến Tuyết Ái Tiểu liền thực hiện Hoa ngữ giới âm nhạc vài chục năm qua không có thực hiện mộng tưởng trở thành cái thứ nhất bị Âu Mỹ công nhận âm nhạc siêu sao trở thành thế giới cấp bậc âm nhạc siêu sao chỉ là một phần này thành tiểu liền vĩnh viễn ghi vào hoa ngựa giới âm nhạc sử sách hâm mộ đấu kỵ đã không có chỉ còn lại có ngưỡng mộ thanh cao ba ngoại trừ luyến Tuyết ái tiểu hồng khắp hải ngoại phim TV bên trong diễn viên cũng đi theo hồng khắp hải ngoại trong đó nóng bỏng nhất Dĩ nhiên chính là nhân vật chính lưu ngang tinh diễn viên vương xuân sinh bởi vì nhan chỉ đủ hơn nữa nắm giữ lấy chủ thần chủ nghệ hắn nhảy lên một cái Lấn át Hàn Quốc idol đoàn thể, trở thành châu Á đỉnh tiêm idol. Còn có quốc nội, cái gì Lộc tiểu muội thái hư côn trực tiếp bị dây thành cắt bã. Cho dù ở Âu Mỹ địa khu, cũng có rất nhiều fan hâm mộ. Làm một cái sơ bộ thống kê, Vương Xuân Sinh trong nước ấy bộ fan hâm mộ số đã đột phá 8.000 vạn, đang nhanh chóng hướng về một ức giảo bước tiến lên. Hơn nữa những cái này đại bộ phận đều là hoạt phấn, không phải dùng tiền mua. Ở châu Á địa khu, tiếp ứng đoàn thành viên cộng lại đã vượt qua 5.000 vạn. Trong đó đại bộ phận đều tập trung ở Nhật Bản cùng Hàn Quốc, hơn nữa đại bộ phận đều là manh ngựa tử. Ở Âu Mỹ địa khu cũng rất hỏa, phây phan hâm mộ số cũng đã vượt qua 3000 vạn. Có thể nói, Vương Xuân Sinh nhân khí đã tương đương với quốc tế Thiên Vương siêu sao. Ba nữ chính triệu Mai Lệ diễn viên Triệu Tiểu Đao cũng hỏa, mặc dù không có giống Vương Xuân Sinh như vậy hỏa, nhưng nhân khí vẫn nhanh chóng vượt qua trong nước đại bộ phận nữ tinh, bị định giá hoa quốc nữ thần. Còn có mặt khác diễn viên, nhất là diễn chủ sư diễn viên Hồng nhanh nhất Những cái này đại thuốc trung niên, xuất khí lao đầu mặc vào hát sắc chủ sư phục lộ ra đặc biệt có mị lực, hơn nữa còn có diễn kỹ, hấp dẫn rất nhiều khẩu vị nặng như vậy Phan Cuồng, nhân khí cũng đối sắt nhất tuyến minh tinh. Cuối cùng đám người thống kê, một bộ 40 tập phim tivi, cư nhiên thổi thành siêu sao 10 cái diễn viên, tiềm ẩn giá trị đạt đến 50 ức. Có người cảm thán, Chu Thần thật là một bộ minh tinh chế tạo cơ. Tài trợ Chu Thần ngàn ước tập đoàn cũng đi theo hồng đến hải ngoại. Chế tạo hái tình công nghiệp Khang Chính tập đoàn đến hoa du lịch, dừng chân thậm chí là du học hải ngoại bạn bè, liền nhận đúng ái tình công ngụ một cái này bằng hiệu, bọn hắn muốn ở dạng này một cái lãng mạn căn hộ gặp gỡ bất ngờ một đoạn mỹ hảo tình yêu. Ái tình công ngụ trở nên quốc tế hóa. Chính Huy tập đoàn thương phẩm chủng loại phong phú, đã tiêu hướng hải ngoại, đơn đặt hàng vượt qua 500 ức. Thiên tửu tập đoàn rượu, nhất là đế hoàng kim nhưỡng độ cao rượu đế, đã đánh ra thanh danh, trở thành trên bàn rượu quý tộc. Mỹ trang tập đoàn mỹ trang sản phẩm đã tại châu Á địa khu nhất lên một cỗ thời thượng thủy triều. Có lợi nhất đương nhiên là Long Môn tập đoàn, dưới cờ Long Môn tiểu điếm, đã tại Hải Ngoại tương đối phát đạt địa khu tuyến trì, chuẩn bị đem Long Môn tiểu điếm mở ra Hải Ngoại đi, kiếm lời người ngoại quốc tiền mặt. Cuối cùng, không thể không nói chính là Hải Ngoại đài truyền hình. Những cái kêu bỏ lỡ cơ hội đài truyền hình hối hận vạn phần, lúc trước nếu như kiên trì một chút nữa, nếu như lại nhượng lợi mấy phần, như vậy hiện tại chủ thần bộ này thần kịch chính là bọn họ. Ba hiện tại chủ thần ích lợi tất cả đều là nhà khác, hơn nữa bởi vì nên phim TV lửa nóng vắt ra, dẫn đến bọn hắn đài truyền hình tỷ lệ người xem trên diện rộng ngày cầu, ích lợi không lớn bằng lúc trước. Nay vừa đến vừa đi, tổn thất nặng nề a. Những cái kia cầm xuống chủ thần đài truyền hình đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Khoái hoạt là bởi vì phim TV người xem kinh người, một bộ toàn dân tính, hiện tượng cấp phim TV mang cho bọn hắn lợi ích thực sự quá lớn, liền bộ này phim TV sánh được bọn hắn một năm thu nhập. Nhưng cùng lúc đó Phim TV người xem càng cao, bọn hắn muốn cắt nhường lợi ích thì cũng càng cao. Dựa theo lúc trước ký kết đánh cực hiệp nghị, hiện tượng cấp phim tivi bọn hắn muốn cắt nhường một nửa lợi ích cho sở ta TV. Liền tương đương với các thịt, đau đến bọn hắn không thể thở nổi. Sớm biết liền không ký đánh cực hiệp nghị. Thế nhưng là không ký, tựa hồ cũng lấy không được chủ thần. Thật là đã soan suýt, lại thống khổ, còn khoái hoạt. chương 382, Hồng Đậu Trung Văn Vong Tiểu Thuyết Thụ Nhiệt phủ Nhờ vào Chu Thần tiểu thuyết soạn lại thành công, ở trong nước cùng nước ngoài đưa tới người xem triều dâng, cho nên trước mắt Hồng đầu Trung Văn Vọng bên trên tiểu thuyết hấp dẫn thành các đại công ty giải trí trong mắt bánh trái thơ ngon. Bọn hắn tin tưởng Chu Thần có thể, như vậy mặt khác tiểu thuyết cũng nhất định có thể. Bọn hắn không cần hướng Chu Thần như thế hỏa, chỉ cần tỷ lệ người xem có thể đạt tới 1 2, thậm chí là 1 3, không cần hồng đến hải ngoại, chỉ cần ở trong nước hỏa, bọn hắn liền đủ hài lòng. Dù sao, Chu Thần là 10 năm qua khó được kỳ tích. Kỳ tích khó có thể phục chế Nhưng là nếu như có thể bắt lấy một bộ đại hỏa tiềm chất phim TV Hắn ít lợi liền đầy đủ bọn hắn ăn vào no bụng Hơn nữa, đây cũng là gián tiếp cùng Sở Ta TV hợp tác Ba hiện tại, Sở Ta TV đã là ngành giải trí vua không ai Trên người có đông đảo tài nguyên cùng con đường Diễn viên tuổi thành siêu sao một nhóm lại một nhóm Chỉ cần là công ty giải trí, chỉ cần là minh tinh đều muốn cùng bọn hắn hợp tác Thế nhưng là có nhiều còn hơn là bị thiếu Có cơ hội đều không có mấy người mà thông qua Hồng đậu Trung văn vong dưới cờ tiểu thuyết thông qua bản quyền vận hành cùng khai phát lại có thể cùng tình quang đắp lên quan hệ sau đó chia sẻ bọn họ một chút tài nguyên cùng con đường Lão bản hiện tại lại có 8 nhà công ty giải trí liên hệ chúng ta nghị khai phát chúng ta dưới cờ tiểu thuyết bản quyền báo giá thấp nhất đều có 2.000 vạn cao nhất đã vượt qua 5.000 vạn Hà Dược hướng Lâm Bắc phảnm báo cáo công tác vẫn có chút thấp người cho ta hung hăng báo giá đem giá cả nâng lên ba chúng ta không làm một búa mua bán Chúng ta phải lấy bản quyền tham dự vào tác phẩm khai phát bên trong, chia sẻ hắn mang tới lợi ích. Lão bản, ta cũng nghĩ như vậy. Cho tới bây giờ, ra mấy cái hạch tâm tác phẩm, chúng ta hồng đậu Trung Văn Vong đã có 25 cái tác phẩm bán đi, liên quan đến bản quyền bao quát TV bản quyền, điện ảnh bản quyền, trò chơi bản quyền, ả niềm bản quyền, liên quan đến bản quyền lợi ích đã vượt qua 80 ước. Từ sang năm đầu năm bắt đầu, những cái này tác phẩm sẽ theo thứ tự biểu diễn. Còn có... Chúng ta hải ngoại Hồng đậu Văn vong cơ bản đã xây dựng xong nhờ vào Chu thần Nhật Bá trước mắt ba đại hải ngoại phép sẽ phát triển tấn mãh lưu lượng so sánh hai tháng trước tăng trưởng gần một lần cái này lưu lượng ở hải ngoại bên trong cũng xếp hạng nhị lưuhép sai trình độ làm chủ thần chân chính đổ bộ Hồng đậu Trung Văn Văvõg lưu lượng sẽ nên đón lớn nhất giếng phun phát triển đến lúc đó chúng ta Hồng đậu Trung Văn vong cơ bản bố trí thành công Lâm Bác Phạm gật đầu biểu thị hài lòng Mặc dù là dựng hải ngoại Hồng đậu Trungăvõg bất kể chi phí quăng vào đi 200 ức, nhưng là hiệu quả vẫn là rất rõ ràng, dần dần trở thành quán thông trong và ngoài nước nội dung cung cấp cùng truyền thơ bình đại. Chỉ là dựa vào cái này, lưu lượng kiếm lấy không ít quảng cáo phí tổn. Hơn nữa hắn có thể thông qua đầu này con đường hướng toàn cầu chuyển vận tiểu thuyết mạng, cùng với tiểu thuyết khai phát xung quanh tác phẩm. Hoặc là thông qua đầu này con đường hướng trong nước đưa vào ưu tú tác phẩm. Như thế song hướng thao tác, kiếm bộn không lỗ. Nếu như cái này bình đại xây dựng xong, Hán giá trị không thua gì bà ảo thương thành. Ba chỉ bất quá bà thương thành bán chính là thương phẩm, hắn hồng đậu trung văn vong bán chính là nội dung. mà khác, mượn đầu này con đường, còn có thể đem sở ta video dựng đến hải ngoại. Internet con đường đi đầu, sau đó dùng nội dung công thành đoạt đất, tư bản sau đó cùng lên, dần dần ngầm chiếm thị trường ngoài nước, cuối cùng lại phụng dưỡng đến Hoa Quốc. Như thế tuần hoàn qua lại, hình thành một đầu hoàn mỹ lợi ích dây xích. Sang năm, chính là hồng đậu trung văn vong bùng nổ một năm. Ba cũng là tinh quang tài nguyên trình hợp toàn diện bước về phía hải ngoại một năm Đúng rồi lão bản ngày mai còn có mản gộ đài truyền hình di ấn đà truyền hình bỡ lụ hệ bở di đài truyền hình 78 đài truyền hình liên hệ ta muốn mua sắm chúng ta vong trả mấy cái tiểu thuyết tác phẩm bản quyền tiến hành khai phát ta bây giờ còn chưa có trả lời bọn hắn người xem cái này Lâm bác Phàm xứng sở sau đó hiểu được những cái này đài truyền hình nhất định là thụ hắn ảnh hưởng chuẩn bị muốn làm đại đầu nhập đại chế tác Nhưng là đại đầu nhập đại chế tác cũng là muốn cân nhắc nguy hiểm, bọn hắn đương nhiên càng thêm nguyện ý tuyển chọn đã co đại hỏa tiềm chất tiểu thuyết tác phẩm tiến hành cải biên, dạng này chí ít có người xem cơ sở, có thể giảm xuống phong hiểm. Dù sao chủ thần liền là như vậy đến, bọn hắn cũng muốn phục chế dạng này thành công. Bất quá, liền dính đến một vấn đề, kia liền là trước mắt internet bên trên tương đối hỏa tiểu thuyết đều tập trung ở hồng đầu trung văn Võng mà hồng đầu trung văn Võng là lâm bác Phàm Liền tương đối nhất cả trứng Nhưng là bởi vì kết xù lợi ích lại không muốn từ bỏ, cho nên muốn thông qua Hà Dược tìm kiếm tình huống. Có thể nha, chỉ cần bọn hắn tiền cho, vậy liền mọi thứ đều không là vấn đề. Dù sao chúng ta website bên trên tiểu thuyết tác phẩm thực sự nhiều lắm, chỉ dựa vào chúng ta tự mình khai phát không đến. Những cái này đại truyền hình vô luận là tài nguyên hay là con đường đều so mặt khác công ty giải trí mạnh hơn, cho bọn hắn khai phát càng tốt, chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bất quá, Hà Dược A. Ngươi nhất định phải cho ta hung hăng thịt bọn họ, tuyệt đối không nên khách khí với bọn họ." Lâm Bác phàm cười híp mắt nói, "Hiện nay, bởi vì trận pháp quan hệ, các đài truyền hình lớn cơ bản đều bóp ở trong tay của hắn, muốn hắn sống liền sống, để hắn chết liền chết, đã như vậy vì sao không nhiều kiếm lấy điểm tiền mặt? Dù sao kiếm lời tiền mặt càng nhiều, hắn lại càng mạnh. Nếu như tác phẩm khai phát tốt, ta liền tạm thời thả các ngươi một ngựa, các ngươi kiếm tiền thời điểm chúng ta cũng đi theo kiếm lời. Nếu như tác phẩm khai phát không tốt, lung tung khai phát nhìn ta chỉnh không chết các ngươi đương nhiên không cùng hồng đậu Trung văn vănvõg hợp tác đài truyền hình các ngươi vẫn là tiếp tục xui xẻo ba không phải hồng đậu trung văn vong tác phẩm liền để hắn tiếp tục xui xẻo dạng này các ngươi mới cảm nhận được hồng đậu Trung văn vong tiểu thuyết mị lực dạng này mới có thể càng nóng lòng khai phát hắn thích làm nhất loại này hại người ích ta sự tình Tốt, lão bản hà dược nhẹ nhàng thở ra liền sợ bản thân lão bản sẽ hành động theo cảm tính không nghĩ tới hắn sáng suốt như vậy cục điện thoại, Lâm Bắc Phàm Tâm Tình khoái trá. Ba liền ở Lâm Bắc Phàm Tâm Tình vui thích thời điểm, Hải ngoại Lý thị tập đoàn Lý Vô Thương ngồi máy bay đi tới Hoa quốc Giang Nam, sau đó thẳng đến Lý thị tập đoàn chú Hoa quốc cơ quan, Tử huyện cao Úc. Ba lúc này, cơ quan lãnh đạo, nhân viên công tác đã chờ từ sớm ở cửa ra vào, lúc đầu chuẩn bị chúc mừng tập đoàn tổng bộ chủ tịch đến, kết quả lại thấy được một tấm mặt tâm trầm. Không nói tiếng nào vượt qua đám người, lãnh đạo đám người thẳng đến phòng hội nghị, ngồi ở chủ vị. Những người khác dựa theo thân phận khác biệt phân biệt ngồi xuống. Phòng hội nghị không khí ngưng trọng đến đáng sợ, không người dám phát biểu, không khí cháy bỏng. Nhất là cơ quan nhân viên, túi đầu nơm nớp lo sợ. Bởi vì bọn hắn biết rõ lần này Chủ tịch đến Hoa, không phải đến khét ngợi, mà là đến hương sư vẫn tội. Thật lâu, Lý vô thương mới mặt không thay đổi nói ra, ta đối với các người rất thất vọng. chương 383, Lý thị tập đoàn QNG làm việc tuyến. Phòng hội nghị vì đó yên tĩnh. Thật rất thất vọng. Vô cùng vô cùng thất vọng. Lý vô thương tiếp tục nói. Ngắn ngủn một câu bên trong, liên tục dùng đến ba cái thất vọng, hơn nữa còn dùng rất cùng phi thường những cái này từ, có thể nhìn ra được Lý vô thương thật là hết sức thất vọng. Mặc dù không có phê bình, cũng không có nổi giận, nhưng là đơn vị hành chính người mồ hôi tuôn rơi xuống. Ba nhất là từng theo Lý vô thương tranh đấu giành thiên hạ lao đồng chí, sắc mặt đã tái nhuận. Bởi vì căn cứ Lý vô thương phong cách làm việc, bọn hắn phi thường có khả năng bị đẩy vào lãnh cung hoặc là trực tiếp đuổi ra khỏi cửa. Bởi vì Lý thị tập đoàn không nuôi phế vật, Lý Vô Thương không muốn không biết cắn người chó. Trong đó, Hoa Quốc đơn vị hành chính người phụ trách Chu Nghiễm chính sốt ruột giải thích, "Lý Đồng, cái này thật không phải là chúng ta sai. Ta hỏi người sao?" Lý Vô Thương con mắt quét ngang, Chu Nghiễm chính đầu tiu nhịu xuống. "Ta Lý Vô Thương làm việc, từ trước đến nay chỉ hỏi thành quả, không hỏi quá trình. Tất cả giải thích bất quá là che giấu bản thân vô năng, ngươi được ngươi liền lên, không được thì cho ta lăn." Lý vô thương con mắt hình như có lợi kiếm, có thể đâm bị thương lòng người. Tuy nhiên, Lý vô thương cũng biết đây quả thật là không phải chu nghiệm chính đám người sai lầm, thuần túy là sở ta TV, hoặc giả nói là Bạch Thanh Tuyết cùng Lâm Bắc Phàm đôi này cậu nam nữ làm ra, chính là vì nhầm vào hắn lý thị tập đoàn. Nhưng là, hắn lúc này nổi nóng, nhất định phải tìm người phát tiết, chu nghiệm chính đám người liền thành biệng ngắm Ba dòng hắn Lý vô thương một đời thiên tri tiêu tử, thủ đoạn phi phạm, mạnh vì gạo, bạo vì tiền Không đến 30 tuổi an vị lên lý thị tập đoàn chủ tịch vị trí, chính nên đón nhân sinh đỉnh phong. Kết quả, ở Hoa Quốc nhiều lần bại trận. Muốn mua xuống một mảnh đất làm du lịch khai phát, kết quả lại bị sở ta TV đoạt đi. Gây dựng một nhà công ty giải trí, làm truyền hình điện ảnh kịch khai phát, kết quả đụng tới âm dương hợp đồng chuyện này, mấy chủ cức đều trôi theo dòng nước. Hai lần to lớn hai sản nghiệp đầu tư cuối cùng đều là thất bại, hán lý vô thường không muốn mặt mũi Lý thị nội bộ tập đoàn rất nhiều nguyên lão đều đối với hắn có ý kiến. Nếu như lại không làm ra một ít thành tích, chỉ sợ hắn vị trí lại không yên. Lại qua thật lâu. Xem như trừng phạt, tất cả mọi người tiền lương cấp bậc giảm xuống tăng cấp. Nếu có lần sau, trực tiếp khai trừ. Ba đơn vị hành chính chu nghiễm chính đám người đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là tiền lương cấp bậc giảm xuống tăng cấp mà thôi. Tuy nhiên ít đi rất nhiều tiền, nhưng là bọn hắn trước cấp không thay đổi, vẫn là có được rất lớn quyền lực, còn có cơ hội bổ cứu Ba cảm ơn Lý Đồng. Chúng ta nhất định sẽ trân quý cơ hội, sẽ không lại phạm. Chu Nghiễm chính lập tức hạ quân lệnh trạng. Đây là các ngươi cơ hội cuối cùng, nếu như không phải xem ở các ngươi lao khổ công cao, mà ta trước mắt không có người có thể dùng được phân thượng, các ngươi sớm đã bị khai trừ. Hy vọng các ngươi không cần khiến ta thất vọng. Lý Vô Thương thản nhiên nói. Bà chúng ta nhất định. Chu Nghiễm chính lập tức nói. Hiện tại, ngươi đi liên hệ những cái kia viện tuyến lão bản, trừ bỏ tinh quang ảnh nghiệp cũng đạt đạt ảnh nghiệp. Ngươi đều cho ta đi liên hệ, càng nhiều càng tốt. Lý Vô Thương bắt đầu hạ mệnh lệnh. Lý Đồng, ý của ngươi là Không sai, chúng ta lý thị tập đoàn chuẩn bị ở Hoa Quốc tổ kiến một đầu viện tuyến. Lý Vô Thương hùng tâm bừng bừng nói Tuy nhiên trước đó bị thiệt lớn, nhưng là Lý Vô Thương vẫn không có từ bỏ tiến quân ngành giải trí, bởi vì chỉ có đi theo chính sách mới có thịt ăn. Ba trước mắt Hoa Quốc phi thường coi trọng điện ảnh sản nghiệp phương diện phát triển, trước đó còn công khai rất nhiều chính sách ưu đãi. Ý vị này truyền hình điện ảnh mùa xuân đến. Ba trước đó làm lên hải sơn quốc tế giải trí, chính là như vậy gặp phải một đợt này tiền lãi kiếm một món hời, kết quả lại thua thiệt đến nhà bà ngoại. Cái này chỉ có thể nói là thời vận không đủ, cũng không phải nói làm giải trí liền không có tiền đồ. Ba hiện tại, tinh quang cơ hồ lũng đoạn hoa quốc gần nửa giải trí tài nguyên, trở thành hoa quốc ngành giải trí vua không ai, lấy hắn và tinh quang quan hệ thu địch, chỉ sợ còn không có làm liền bị bọn hắn dập tát. Cho nên, hắn dự định đi tương đối an toàn con đường, kia liền là nắm vững con đường. Tựa như tinh quang nắm giữ đài truyền hình, điện ảnh vi tuyến, Internet video bình đài còn có hồng đậu trung văn vong bốn đại con đường, cho nên mới không có sợ hai đứng ở thế bất bại. Hắn cũng dự định đi con đường này. Nhưng là, bởi vì Hoa Quốc chính sách hạn chế, hắn cái này ngoại tịch nhân sĩ không cách nào nhập chủ đài truyền hình. Internet video bình đài còn có trang web văn học hắn không thế nào quen, muốn làm cũng không dễ dàng. Hơn nữa nghĩ ra trận vô luận là tinh quang hay là vẹn chỉn cũng sẽ không nhường hắn như nguyện, độ khó quá cao cho nên hắn chỉ có thể từ bỏ. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có điện ảnh viện tuyến con đường này. Trước mắt, những cái này viện tuyến đều tương đối nhỏ, ở vào 5 bẻ bảy mảng, không có cái gì bối cảnh, thuận tiện hắn thao tác. Hơn nữa trước mắt đều ở vào lỗ vốn tình trạng, tương đối dễ dàng tiếp nhận. Hắn có thể ở tình quang ảnh nghiệp cùng đạt đạt ảnh nghiệp kịp phản ứng trước đó, cấp tốc chỉnh hợp những cái này viện tuyến tài nguyên Đến lúc đó hắn liền có đất đặt chân. Ba nếu như chỉ bản về quy mô, có khả năng vượt qua phía trước hai nhà viện tuyến. Chu Nghiễm chính nhanh chóng đi hành động. Ngày thứ hai buổi chiều, cơ hồ tất cả viện tuyến lao bản liền đi tới Tử viện Cao Úc. Ba lúc này, những cái kia viện tuyến lao bản mới vừa được thả ra không lâu, trước đó kinh lịch một phen nghiêm khắc thẩm tra, tinh thần đều tiểu tụy. Nhìn thấy bản thân viện tuyến thảm đạm sinh ý, càng thêm tiểu tụy, thoạt nhìn đều già mấy tuổi. Bình thường những người này đều đoạt mối làm ăn lẫn nhau. Gặp mặt cũng nhịn không được tổn hại vài câu. Nhưng là trải qua hai trận lao ngục thai thường, sinh ý một mực là thua thiệt, tất cả mọi người là cá mẹ một lửa, tâm tư tranh đấu cũng nhạt, ngược lại ngồi cùng một chỗ nói chuyện, suy đoán Lý Thị tập đoàn mời bọn hắn đến mục đích hệ. Ta cảm thấy, tám thành là vì phía sau chúng ta viện đến. Một vị lao bản cấp tốc nói ra nguyên nhân. Mọi người không kiểm hãm được gật đầu, bởi vì trừ cái đó ra không còn việc khác. Lý Thị tập đoàn cũng không có điện ảnh phương diện nghiệp vụ. Lại muốn đem bọn hắn triệu tập qua tới, trừ bỏ phía sau bọn họ việt tuyến, liền không có mặt khác giá trị. Lại có người đưa ra nghi vấn, nếu như là ngươi, ngươi bán không. Bán à, những ngày này trải qua quá nhiều, tâm quá mệt mỏi ta đã không muốn làm, cầm một khoản tiền trở về hảo hảo dưỡng lao. Nếu như giá cả thích hợp, ta liền bán đấu giá. Ta không nguyện ý, bao nhiêu tiền cũng không nguyện ý. Hoa quốc truyền hình điện ảnh mùa xuân lại tới, đây là một cái kiếm tiền thời cơ tốt, ta dự định lại kiếm lợi mấy năm. Không sai biệt lắm về hưu lại bán. Ta sẽ bán đi một phần trong đó, trước làm dịu tài chính áp lực. Mọi người mỗi người phát biểu ý kiến. chương 384, địch nhân đang hành động. Ba đang lúc mọi người thảo luận nhiệt liệt nhất thời điểm. Lý vô thương mang người tao nhã lễ độ đi đến, mở miệng liền nói xin lỗi. Không có ý tứ các vị lão bản, vừa rồi có chút việc làm trễ nải, để mọi người đợi lâu. Ở đây tất cả lão bản đều đứng lên. Không có quan hệ, Lý Tổng có nhiều việc bận hiệu, chúng ta đều lý giải. Hơn nữa chúng ta cũng không đợi bao lâu. Ba trông thấy Lý Tổng đến, vậy liền giá trị. Mọi người đều vô cùng khách sáo, trên mặt cười ha hả, lại một điểm cũng nhìn không ra hư tình giả ý. Cứ như vậy hàn huyên một hồi, Lý vô thương đi thẳng vào vấn đề nói, Chắc chắn, ta mời mọi người đến nguyên nhân, khả năng các ngươi đều đã đoán được, không sai, ta chính là vì các ngươi viện tuyến mà đến. Ba chúng ta lý thị tập đoàn rất xem trọng hoa quốc phát triển, càng thêm xem trọng hoa quốc truyền hình điện ảnh ngành nghề. Cho nên từ chúng ta lý thị tập đoàn tiến vào Hoa Quốc đến nay, chúng ta liền thành lập một nhà công ty giải trí, hy vọng có thể có chỗ thành tiểu. Thế nhưng là về sau tình huống mọi người cũng đều biết, ngành giải trí âm dương hợp đồng sự kiện vạ lây chúng ta công ty, công ty vừa mới cất bước liền đã đóng cửa, mấy trục ức tài chính trôi theo dòng nước, cái này sau lưng đều là tình quang đang làm ma. Có thể nói, ở một điểm này, ta và mọi người thiên sinh đồng minh. Lý vô thương lời nói để mọi người sinh ra không ít hảo cảm, trong lòng có sự cảm thông. Ba chính là, tinh quang làm việc quá là không tử tế, đuổi tận giết tuyệt không lưu đường lui. Tất cả mọi người là đồng hành, vốn hẳn nên dắt tay tương trợ, kết quả hiện tại làm hại chúng ta đều không có cơm ăn. Tinh quang quả thực là ngành giải trí châu chấu, là thổ bá vương. Ta không ứa nhất tinh quang. Có tinh quang một ngày, chúng ta vĩnh viễn không ra mặt ngày. Vừa nói đến tinh quang, mọi người có một bụng nước đáng hướng ra ngoài ngược lại. Có thể nói, người ở chỗ này cơ hồ đều là tinh quang địch nhân đều là bị tinh quang thai hỏa qua, tổn thất nặng nghề. Đáng tiếc hiện tại tinh quang gia đại nghiệp đại, nắm giữ ngành giải trí hơn phân nửa tài nguyên cùng con đường, thành ngành giải trí vua không ai, cơ hồ tất cả mọi người đều ngưỡng vọng, nhất muốn cửu đỉnh, muốn lại ra tay đối phó hắn khó. Hơn nữa bọn hắn cũng không dám đối phó tinh quang, bởi vì bọn hắn cảm giác mỗi lần xuất thủ đều đen ủi, bọn hắn nửa năm qua đều bởi vậy ăn hai lần cơm tủ, ngày ngày đều đang ngồi tiền, chỉ có thể đem khổ hướng trong bụng nước. Thời gian này khi nào mới có thể ra mặt Nhìn thấy trên mặt mọi người đau khổ, Lý Vô Thương khỏe miệng cong lên một cái nhẹ nhàng độ cong, nói tiếp, ba tuy nhiên kinh lịch việc này, chúng ta lý thị tập đoàn tổn thất không ít, nhưng lại không cam tâm từ bỏ. Hoa quốc truyền hình điện ảnh nghề nghiệp phát triển là có hy vọng, chúng ta không muốn bỏ qua cơ hội, dự định từ viện tuyến bắt đầu bắt tay, lại một lần nữa cùng tình quang vật tay. Cho nên, hy vọng có thể lấy được mọi người ủng hộ, chúng ta lý thị tập đoàn vô cùng cảm kích. Lý Vô Thương thật sâu không người chào. Đám người thụ sủng kinh Vội vàng đỡ dậy. Lý Tổng khách khí, chúng ta chịu không được đại lệ như vậy. Đây đều là sinh ý bên trên sự tình, chỉ cần giá cả phù hợp, ta liền bán. Hơn nữa đối phó tinh quang, chúng ta đều nguyện ý ủng hộ. Khó được bị lý thị tập đoàn coi trọng. Yên tâm, tất cả mọi người là người trên cùng một thuyền, ta tuyệt đối sẽ không bạc đáy mọi người. Lý vô thương lập tức cam đoan, không nói những cái khác, giá cả tuyệt đối để mọi người hài lòng, cam đoan mọi người nửa đời sau ăn mặc không lo. Nguyên lai like liền định bán lao bản lộ ra nụ cười vui vẻ, coi như không có ý định bán lao bản tâm phòng cũng có bương lòng Dù sao tương lai sinh ý làm sao còn chưa biết được, bây giờ còn là trước kiếm lời một bút. Đem hợp đồng cho ta truyền lên, cho các vị lao bản xem qua. Lý vô thương người mang tới cho các vị lao bản phân phát hợp đồng. Ba cái này dù sao cũng là liên quan đến thân gia tính mệnh đồ vật, mỗi một lao bản tiếp nhận hợp đồng đều cẩn thận nhìn, vừa mới bắt đầu nhìn còn tốt, kết quả càng xem đến phần sau càng lông mày cuối cùng biến thành bất mãn. Một vị trong đó Trương lão bản nhịn không được nói, "Lý tổng, người nói đùa đây. Đây là các người định ra hợp đồng sao? Ta viện tuyến mặc dù không lớn, nhưng ít ra có giá trị 8000 vạn, kết quả các ngươi mới ra giá 4000 vạn, giá cả bị chém ngang lưng một nửa, Người nói đây là cái gì lý?" Lại có một vị lão bản nói ra, liền là, ta viện tuyến so ra kém Trương lão bản, nhưng ít ra cũng có 5000 vạn, hơn nữa theo truyền hình điện ảnh nghề nghiệp phát triển, viện tuyến sẽ còn tiếp tục tăng trị." Thế nhưng là các ngươi mới ra giá 2.000 vạn, liền một nửa cũng chưa tới, ngươi là dự định để cho chúng ta uống gió Tây Bắc ca. Mặt khác lao bản cũng nhỏ giọng nghị luận. Giá cả thật quá thấp, năm đó ta dựng viện tuyến thời điểm đều không chỉ số này. Đây quả thực là cải trắng giá, quả thực muốn cái mạng già của ta. Lúc trước lâm bắc phàm bại ra tử ra giá, đều so với cái này cao gấp 2. Lý thị tập đoàn quá mức, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Đối mặt mọi người thảo phạt Lý vô thương duy trì mỉm cười nói. Chúng ta lý thị tập đoàn ra giá rất công đạo, đây là chúng ta đi qua tổng hợp ước định tính ra giá cả. Các vị lão bản cũng không nên kích động, đầu tiên ta hỏi các người, các người viện tuyến bao lâu không kiếm tiền? Một tháng, 2 tháng, hay là 3 tháng? Ở đây lão bản trầm mặc. Bởi vì không phải một tháng, không phải hai tháng, cũng không phải 3 tháng, bọn họ là liên tục 4 tháng không kiếm tiền. Chỉ là bút kia to lớn tiền thuê, liên ép tới bọn hắn thở không nổi. Nhưng là không thể thấp hơn. Chẳng lẽ chúng ta những năm này đều làm công công? Không có lợi nhuận năng lực viện tuyến chỉ có thể không ngừng bị giảm giá trị, cuối cùng chỉ còn đồng nát sát vụn." Lý Vô Thương chém đinh chặt sắt nói, "Nói thí dụ như Trương lão bản ngươi viện tuyến, ngươi viện tuyến cổ trị là 8000 vạn, nhưng là ngươi có thể bảo chứng nửa năm sau vẫn là 8000 vạn sao? Ngươi có thể bảo chứng ngươi viện tuyến còn có lợi nhuận năng lực sao? Ta nói cho các ngươi biết, chỉ cần có tinh quang ở một ngày, các ngươi sống sót đều là cái hy vọng xa vời." Theo như Tinh quang bây giờ còn có hai bộ điện ảnh chiếu lên, lấy bọn hắn trước sau như một chế tác tiêu chuẩn, trình độ tuyệt đối không kém hơn old boy, chỉ sợ lại là phòng bán vẽ thu hoạch cơ. Các ngươi bây giờ bị tinh quang phong sát, các ngươi viện tuyến còn có thể chống đến bao lâu? Có thể chống nổi nửa năm sau. Nửa năm sau đây. Cho nên, các ngươi viện tuyến chỉ sẽ không ngừng bị giảm giá trị, cuối cùng không có gì cả. Hơn nữa, chúng ta lý thị tập đoàn tiếp nhận ngươi viện tuyến, đồng thời còn muốn tiếp nhận trên người các ngươi nợ nẩn. Còn có trực diện tình quang phong hiểm, ra giá, giá đã không tính thấp. Hy vọng các vị lão bản nghiêm túc cân nhắc, làm ra lựa chọn chính xác. Lý vô thương bình chân như vậy nói. Nhưng là ở đây lão bản không hề bị lay động. Thật xin lỗi Lý Tổng, cái này giá cả ta vẫn là không hài lòng, ta còn có việc đi trước. Ta cũng có việc Lý Tổng, xin lỗi không tiếp được. Lý Tổng, chúng ta lần sau có thời gian trò chuyện tiếp, đi trước. Lão bản cái này tiếp theo cái kia ly khai. Liên tại bọn hắn chuẩn bị muốn đi ra khỏi cửa lúc, Lý Vô Thương lời nói không gần không xa truyền đến. Ta rất lý giải ý nghĩ của mọi người, bất quá ta vẫn là xin khuyên mọi người một câu, lần sau gặp lại cũng không phải là cái này ra cả. Đồng thời đi ra ngoài chú ý một chút, gần nhất thế đạo không quá an toàn, nếu như xảy ra chuyện sẽ không tốt. chương 385, siêu cấp ngân nhân. Các vị lão bản giống chân xuống, đầu cũng không quay lại liền đi. Ở bọn hắn đi sau, Lý Vô Thương nụ cười trên mặt cũng đã biến mất. Hướng về bên cạnh hộ vệ áo đen gật đầu một cái. Hộ vệ áo đen tỏ ra hiểu rõ, sau đó đi theo ra ngoài. Sắc trời đã tối, mới tử tử viện cao ốc ly khai không lâu trương lao bản từ một nhà giải trí hội sở đi ra. Hắn uống rượu, say khước, trên mặt bỏ bừng, đi trên đường 7 lần quạt 8 lần rẽ, dù sao thì là đi không thẳng. Bất quá mặc dù như thế, hắn cũng không có gọi người nâng, mà là tuyển chọn một người đi ra đi, hóng hóng gió tỉnh rượu. Ba một bên đi còn không ngừng phản Lý vô thương thực sự là muốn tiền muốn điên rồi, ta lại như vậy kẻ ngu sao. 4.000 vạn liền muốn mua xuống ta viện tuyến, quả thực là người si nói mộng. Bán cho ngươi còn không bằng bán cho đạt đạt ảnh nghiệp, chí ít nhân ra sẽ không như thế hố người. Trưng lão bản ở một cái, cảm giác một cỗ nóng bỏng mùi rượu từ nơi khác sông đi lên. Sau đó nhanh chóng ngồi sống xuống, dựa vào góc tường nôn mửa, đem cái này buổi tối ăn đồ vật uống rượu toàn bộ phun ra. Nôn ra về sau, hắn cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm cũng tỉnh rượu mấy phần thoải mái hơn. Lớn tuổi tiểu lượng không được, về sau vẫn là uống ít một chút. Trưng lão bản tự nói, sau đó một tay vị tưởng, tập tên tiến lên. Đúng lúc này, sau lưng của hắn xuất hiện một cái bóng đen, bước nhanh đi tới. Trưng lão bản nghe được thanh âm, tò mò quay đầu nhìn, kết quả bị mặc lên bao tải, cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn cảm nhận được không ổn, đang chuẩn bị còn lớn tiếng hô cứu mạng, kết quả đầu bị chọc kích, một cái nào chấn động cơ hồ ngất đi. Ngay sau đó, Hắn các vị trí cơ thể đều bị quyền đấm tức đá. Trứng lão bản muốn cầu tha, nhưng là đầu hỗn loạn không nghe sai khiến. Chỉ cảm thấy đau rát trên người, trên thân mỗi một khối làn da đều đau, đau đến hôn mê bất tỉnh. Sau đó, bóng đen mới tha hắn một lần, ly khai. Qua 3 phút đồng hồ về sau, Trứng lão bản giật, giật, thoạt nhìn giống như tỉnh, hoặc có lẽ là vừa rồi liền không có choáng, một mực đàng trang. Trưng lão bản nhanh chóng lấy điện thoại cầm tay ra, thiếu khí vô lực nói, 120, nhanh cứu ta. Ai không biết, hắn tất cả đều bị cái kia trốn ở 40m bên ngoài góc tường bóng đen nhìn ở trong mắt. Lưu lão bản cũng là một vị viện tuyến lão bản, nhưng là hắn và Trương lão bản bất đồng, hắn có một viên sự nghiệp tâm, tương đối tự hạn chế, dĩ nhiên đến Giang Bắc thị, hắn liền thừa cơ nhìn xem từ nhà dạp chiếu phim kinh doanh tình huống. Kết quả cùng mặt khác dạp chiếu phim không có gì khác biệt, đều là sinh ý thảm đạm. Sớm biết lúc trước, cũng không cùng Tinh Quang thủ địch. Tuy nhiên Tinh Quang ăn thịt, nhưng ta chí ít cũng có thể uống đến canh không cần giống bây giờ mỗi ngày đều gửi tiền. Nếu như trong hai tháng lại không có cái gì ích lợi, chỉ sợ thật muốn đóng cửa. Lưu lão bản sầu mi khổ kiểm, trong lòng vạn phần hối hận. Bây giờ đi tới Giang Nam, đi tới Tinh Quang địa bàn, hắn suy nghĩ muốn hay không tới cửa xin lỗi. Chỉ cần có thể hóa can qua làm ngọc bạch, coi như tổn thất điểm lợi ích cũng sẽ không tiếc. Tinh Quang hai vị nữ tổng từ trước đến nay quyết định nhanh chóng, không dễ tiếp xúc, hắn dự định từ Lâm Bắc Phàm nơi này tìm đột phá khẩu. Kết quả Hắn vừa ra cửa lái xe, một chiếc xe ở phía sau thật chặt đi theo. Làm hai chiếc xe quẹo vào một đầu ít người đường phố, một đầu không có máy thu hình đường phố, phía sau chiếc xe bỗng nhiên cấp tốc lao đến, hung hăng đụng vào Lưu lão bản trên xe. "Không!" Lưu lão bản hoảng sợ kêu to, nhưng là vô ích. Xe bị đụng bay ra ngoài, chạy ra khỏi mặt cỏ, đường hàng rào mới ngừng lại, xe cơ bản bị hỏng. Ngồi ở trong xe Lưu lão bản bởi vì thắt chặt dây an toàn, cho nên chỉ là bị vết thương nhẹ đầu mở một cái lỗ hồng. Bất quá mặc dù như thế cũng đem hắn dọa đến hồn phi phách tán, mà va chạm xe lại nên ngang rời đi, cấp tốc biến mất ở ban đêm. Một cái này buổi tối, xảy ra rất nhiều chuyện. Không chỉ Trương lão bản cùng Lưu lão bản, còn có mấy vị khác viện tuyến lão bản đều bị bất trắc. Tôn lão bản đi tìm xoa bóp cửa hàng xoa bóp, kết quả hai cánh tay bị không rõ nhân sĩ tháo, tạo thành trộm cướp. Hoàng lão bản bởi vì thật sự có sự tỉnh, đang chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, kết quả ngồi lên xe đen tất cả tiền tài cùng hành lý đều bị cướp đi, còn bị đánh mặt mũi bầm dập. Triệu lão bản đi tầm hoan tác nhạc, kết quả bị người chắn trong nhà cầu hành hung. Còn có Trương lão bản, Chu lão bản. Nghiêm trọng một điểm trên thân mặt mũi bầm dập, cơ hồ vứt bỏ nửa cái mạng. Tổn thương tương đối nhỏ nhẹ tựa như Lưu lão bản, đầu mở một cái lỗ hổng, nhưng là dọa đến bệnh tim đều muốn đi ra. Ba lúc đầu còn có một cái ông chủ muốn gặp bất trắc, nhưng là hắn giác quan thứ 6 tương đối mạnh, Lý vô thương lời nói một mực quanh quẩn ở trong ngóc của hắn. Nhường hắn một mực cảm giác sâu sắc bất an, cảm giác có việc muốn phát sinh. Cho nên một mực ở tại tiểu điếm bên trong không ra khỏi cửa, coi như tiểu điếm phục vụ viên gõ cửa cũng không ra, cuối cùng may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Sau đó, hắn liên lạc mấy vị quan hệ tương đối thân cận viện tuyến lao bản, đã có 3 vị làm sao cũng liên lạc không được, lại đối chiếu một chút mặt khác viện tuyến lao bản lời nói, rốt cục chân tướng rõ ràng. Thế là, vì để tránh cho bị thai họa bọn hắn chỉ có thể tạm thời trốn ở tiểu điếm bên trong, chân không bước ra khỏi nhà Sau đó dùng ẹ chặt liên hệ. Ba chúng ta bị nhằm vào, sau lưng nhất định là lý thị tập đoàn lý vô thương dở cho quỷ. Đã sớm nghe nói lý vô thương xuất thủ hắc, không nghĩ quả là hắc, cơ hồ đều muốn nháo xảy ra nhân mạng. Lúc trước hắn liền là dựa vào những cái này thủ đoạn leo lên chủ tịch vị trí. Vừa rồi ta và triệu lão bản liên hệ, khá lắm, rất nhỏ nào chấn động, trên người xương sừng gây mất hai đầu, toàn thân đều xương mặt xương mũi, con mắt còn sung hết. Hắn thanh này niên kỷ đều muốn thụ dạng này tội Còn có lưu láo bản, xe bị đụng, đầu đập tổn thương, bị khâu hơn 70 châm. Đây là một cái chân chính ngon nhân, sớm biết không tới. Không đến ngươi chạy trốn được sao? Vậy chúng ta làm sao bây giờ, báo cảnh? Báo cảnh hữu dụng không? Ngươi có chứng cứ sao? Ít nhất có thể bảo hộ ta rời đi nơi này, ta thực sự không dám ở nơi này ngốc. Đúng lúc này, một vị trong đó lao bản điện thoại vang. Hắn thấy được số điện thoại, giống như thấy được đùa đòi mạng, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, không dám nhận. Nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn là kết nối, nơm nớp lo sợ nói, Lý tổng, ngươi có chuyện gì phân phó? Ba trong điện thoại truyền đến Lý Vô Thương ôn hòa thanh âm, "Hứa lao bản, ta nghĩ mời ngươi tới tử viện cao ốc lần nữa thương thảo liên quan tới viện tuyên sự tình, xế chiều hôm nay 3 giờ, hy vọng ngươi có thể đến đúng giờ." "Lý tổng, có thể không đi sao?" Hứa lao bản cả gan hỏi. "Đương nhiên có thể, đây là ngươi tự do." Thanh trong nháy mắt biến, điện thoại cúp máy. Hứa lão bản giật nảy mình, Cảm giác mình mệnh giống như bị người bóp lấy một dạng, không thể hô hấp. Nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đi ra ngoài. Cùng lúc đó, mặt khác viện tuyến lao bản cũng nhận được lý vô thương điện thoại. chương 386, Sơn Hải ảnh nghiệp thành lập, tạo thế chân vạc. Tiếp điện thoại xong về sau, viện tuyến lao bản đều cầu xin vẻ mặt, sau đó hơi sửa sang một chút, chuẩn bị đi ra ngoài. Tuy nhiên biết rõ đây là một cái hồng môn yến, nhưng là cũng nhất định phải đi. Bởi vì nếu như không đi, khả năng mệnh cũng bị mất. Báo cảnh, cảnh sát lại có thể bảo vệ được bao lâu Những cái này ở trong xã hội sờ soạn lần mò nửa đời các lao bản khác sâu biết do Chỉ cần không có biện pháp đem những cái này hắc gác thế lực triệt để nổ Như vậy nửa đời sau bọn hắn đều muốn lo lắng sợ hãi Lúc nào cũng có thể mất mạng Có lẽ một cái ngoài ý muốn liền triệt để cùng đời xa nhau Cho nên, ở không có càng tốt biện pháp trước đó Bọn hắn chỉ có thể ăn cái này đau mà không dám kêu Từ huyện cao Úc, buổi chiều 3 giờ Lý vô thương lần này tới đặc biệt đúng giờ, hơn nữa còn đứng ở cửa tự mình nên đón. Hoan nên các vị viện tuyến lao bản lần tiếp theo đến ta tự viện cao ốc làm khách. Lý vô thương thanh âm rất ấm, ngựa khí rất ôn hòa, giống như một vị khiêm tốn công tử. Nhưng là ở đây viện tuyến lao bản lại không rét mà run, chỉ cảm thấy phát ra từ trong lòng âm lãnh, giống như bị một con rắn độc để mắt tới. Đâu có đâu có, Lý Tổng khách khí. Đây là chúng ta vinh hạnh. Ba lần nữa nhìn thấy Lý Tổng chúng ta cũng rất cao hứng. Viện tuyến lao bản mang theo định hót lời, giống như một cái chó săn. Thái độ cùng hôm qua ngày đêm khác biệt. Hôm qua từ biệt, ta đều không có hảo hảo mở tiệc chiêu đái các vị, tâm lý rất là tiết đối. Bây giờ mọi người lần nữa tổng hợp một đường, cái này quả thực là thượng thiên ban cho chúng ta duyên phận, nói xong, đêm nay nhất định không say không vệ. Lý vô thương hảo sáng nói. Dễ nói dễ nói, Lý Tổng mở tiệc chiêu đãi chúng ta làm sao dám không tuân lời. Đêm nay nhất định hảo hảo kính Lý Tổng. Nhất định không say không về. Các vị viện tuyến lao bản lại một lần nữa không biết xấu hổ lấy lòng, lúc này so chân chó còn chân chó. Nhưng là trên mặt cười tủng tịm, tâm lý mở mở tờ. Ai nguyện ý cùng cái này một con rắn độc ở chung một chỗ. Hiện tại chính sự quan trọng, chúng ta vẫn là trước tiên đem sự tình xử Lý A, như vậy mọi người mới an tâm ăn cơm không phải sao. Lý vô thương lại một lần nữa cười híp mắt để cho người ta đưa lên hợp đồng, nói, ba đây là viện tuyến bán trao tay hợp đồng. Mọi người nhìn xem có cái gì vấn đề, không có vấn đề liền ký à. Ba các vị viện tuyến lao bản lại một lần nữa nhận hợp đồng, câu xin vẻ mặt, lòng đang dị máu, lần này không ký là không được. Nếu như lại không ký, khả năng mệnh liền chơi xong, bọn hắn cũng không muốn bước hôn qua những người kia theo gót. Không đúng lý tổng, đây không phải ngày hôm qua phần hợp đồng, giá cả tại sao lại thiếu mất một nửa Đồng nhiên có một người kinh hô. Mặt khác viện tuyến lao bản xứng sở, sau đó lập tức là xem, nhau nhau kinh hô. So với hôm qua lại thiếu mất một nửa. Nguyên lai like ta viện tuyến giá trị 6.000 vạn, hiện tại chỉ còn lại 1.500 vạn. Ta thiếu dòng giá 7.000 vạn. Đây không phải đoạt tiền sao. Đám người cầm tân hợp đồng, trơ mắt nhìn Lý Vô Thương. Lý Tổng, người xem lấy. Lý Vô Thương mặt không đổi sắp nói, không sai, đây là tân hợp đồng, giá cả tuyệt đối không có vấn đề. Thế nhưng là giá cả so với hôm qua thiếu mất một nửa. Một nửa một nửa, ta viện tuyến giá bán cũng chưa tới lúc đầu một bốn. Lý Tổng A, ngươi cũng không thể làm như thế, đây là muốn chúng ta mạng già. Một vị viện tuyến lao bản bi thiết. Ta viện tuyến năm đó đầu tư 8.000 vạn, thế nhưng là Lý Tổng ngươi chỉ cấp ta 2.000 vạn, ta còn sống thế nào? Lý Tổng, có thể hay không lại tăng lên chút, liền theo ngày hôm qua cái giá. Lại một vị viện tuyến lao bản tổ khổ. Lý Tổng, ngươi lại hướng lên thêm một chút, cái giá này thật không có cách nào sống. Ta nói qua, lần sau gặp lại cũng không phải là cái này giá cả. Thế nhưng là các ngươi nhất định không nghe, ta cũng rất bất đắc dĩ. Lý vô thương không thể làm gì mở ra tay, phản phất bản thân ăn bao nhiêu thua thiệt một dạng. Đến cùng ai bất đắc dĩ? Đến cùng ai ăn thiệt tỏi? Nếu như trên tay có đau, ở đây viện tuyến lao bản hận không thể đồng thời đâm cái này trong ngoài không đồng nhất âm độc tiểu nhân. Ta cũng biết rõ mọi người thật khó khăn. Lý vô thương nghĩ nghĩ, vô cùng rộng lượng nói, ba dạng này à, các ngươi trước tiên có thể trở về, chờ suy nghĩ ký trở lại ký hợp đồng. Thứ như vậy vừa vẫn rất tốt. Đám người giật này mình, trở về lại trở về, giá cả chẳng phải là lại giảm. Mấu chốt là mệnh còn ở đó hay không, bọn hắn không xác định. Ở tính mệnh cùng tài sản tâm đó, rốt cục có một vị viện tuyến lao bản khẽ cắn ngôi, tốt, ta ký. Sau đó bút lớn vung lên một cái, ký xuống bản thân đại danh. Lý vô thương lộ ra nụ cười vui vẻ, không chút nào tiếc rẻ ca ngợi từ. Lý lao bản làm việc thực sự là gọn gàng, ta thưởng thức nhất Lý lao bản thái độ này. Thượng Thiên nhất định sẽ phù hộ ngươi bình an. Lời ngầm chính là, ta sẽ không lại tìm ngươi phiên phức. Lý Lao Bản nghe hiểu, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Cảm ơn Lý Tổng chúc phúc. Có người dẫn đầu, Viện Tuyến Lao Bản lục tục ký tên. Lý vô thương nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. Cơ bản, đi tới nơi này Viện Tuyến Lao Bản đều ký tên, đem mình Viện Tuyến lấy cả trắng giá cả bán cho Lý Thị Tập đoàn. Dù cho tâm lý lại không cam lòng thì phải làm thế nào đây? Dù sao cùng tài sản so ra, sinh mệnh trọng yếu hơn. Lại nói, bọn hắn cũng không phải không có gì cả, chí ít còn lại chút tiền dưỡng lao. Bận rộn hơn nửa đời người, kết quả càng bận biểu tiền càng ít, trong lòng bọn họ thật muốn khóc, nhưng bây giờ lại chỉ có thể cười giả. Ba lúc này, một cái hộ vệ áo đen đi đến, ở Lý Vô Thương bên thai nhỏ giọng nói nhỏ. Lý Vô Thương mặt lộ vẻ bi thương nói, nói cho mọi người một cái tin tức xấu, không có qua đến lãng hoa giạp chiếu phim lưu láo bản. Tinh Hải dạp chiếu phim Hồ Lao Bản vừa rồi bất hạnh xảy ra thai nạn xe cộ, trước mắt chính đang đưa đi bệnh viện cứu rút. Nghe nói như thế, ở đây viện tuyến Lao Bản cảm giác một cô khí lạnh từ dưới lên đất bay thẳng đỉnh đầu. Cho dù là Hạ Thiên, bọn hắn cũng cảm giác được trời đông giá rét. Trong lòng đã sợ hãi lại may mắn, nếu như bọn hắn không đến, sẽ không phải là kết cục này. Lại nhìn trước mắt người trẻ tuổi này, sắc mặt tái nhật như tờ giấy. Ngày thứ hai, Lý Thị Tập đoàn hướng ra phía ngoài Long Trọng tuyên bố Trình hợp 23 đầu viện tuyến, gần 2000 nhà dạp chiếu phim, có được hơn vạn điện ảnh màn hình, chính thức thành lập Sơn Hải ảnh nghiệp, tiến quân hoa quốc truyền hình điện ảnh ngành nghề. Tin tức này vừa ra, kinh hãi ngành giải trí, kinh hãi toàn bộ hoa quốc nhân dân. Âm thầm, Lý thị tập đoàn cư nhiên làm ra động tác lớn như vậy. Lý thị tập đoàn ngũ bức. Có được 2000 nhà dạp chiếu phim, hơn vạn màn hình lớn, chẳng phải là đã vượt qua tinh quang ảnh nghiệp, trở thành hoa quốc đệ nhất điện ảnh viện tuyến. Không hổ là hải ngoại Lý thị tập đoàn. Động tác như thế tấn mãnh một điểm thanh âm đều không lộ ra. Tinh quang ảnh nghiệp địa vị bị khiêu khích, cảm giác so vợ kịch còn muốn đặt sắc. Ngành giải trí lại nhiều một đầu cá xấu lớn. chương 387, Lão Niên Trang bất đoàn. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Đối với trong vòng nhân sĩ mà nói, lý thị tập đoàn kỳ thực liền là hướng tinh quang mà đến. Lúc trước, bọn hắn xây dựng hải sơn quốc tế giải trí đang chuẩn bị đại triển hoành đồ kết quả lại bị tinh quang tiếng nói của công lý âm dương hợp đồng sự kiện làm đến phá sản đóng cửa, mấy chủ ức trôi theo dòng nước. Bây giờ ngóc đầu trở lại, hơn nữa còn là tiến quân tinh quang yếu nhất điện ảnh viện tuyến bản khối, mục đích vô cùng rõ ràng. Tinh quang ảnh nghiệp, đặt đặt ảnh nghiệp còn có sơn hải ảnh nghiệp, ba đại viện tuyến chân vạc mà đứng, trong đó tinh quang ảnh nghiệp cùng mặt khác hai nhà ảnh nghiệp đều có hiếm thích, tinh quang ảnh nghiệp tương lai đáng lo. Mà tinh quang lại là ngành giải trí vua không ngai, ngành giải trí lại muốn dung chuyển. Tinh quang ảnh nghiệp Đạt Đạt ảnh nghiệp, Sơn Hải ảnh nghiệp, ba đại viện tuyến tắc cứ, ngành giải trí lại thời tiết muốn thay đổi. Tinh quang địa vị bị khiêu khích, gần nhất thực sự là thời buổi rối loạn. Nếu như Đạt Đạt ảnh nghiệp cùng Sơn Hải ảnh nghiệp liên hợp lại, Tinh quang ảnh nghiệp liền nguy hiểm. Ta không cho rằng như vậy, Tinh quang từ quật khởi đến nay, không biết đối mặt bao nhiêu cường địch, kết quả bọn hắn càng ngày càng tốt. Hơn nữa Tinh quang ảnh nghiệp lương tựa nhiều tài nguyên như vậy, trong đó hai nhà ảnh nghiệp liên thủ chỉ sợ đều không phải đối thủ. Từ hồ từ tinh quang quật khởi đến nay, ngành giải trí đều không yên tinh qua. Tiên lặng đã lâu tiểu thịt tươi, Lưu Lượng Minh Tinh cũng không quá an phận. Ba trước đó bởi vì âm dương hợp đồng sự kiện, bọn hắn những cái này tiểu thịt tươi đều bị quốc gia cục thuế vụ thu thập, vượt trội kết sủ lợi ích, còn dẫn đến thu nhập bạo giảm. Tiên lặng hồi lâu. Tâm lý muốn nói không ghi hận tinh quang, đó là không có khả năng. Chỉ bất quá tinh quang một nhà độc đại, bọn hắn những cái này tiểu minh tinh không có cách nào phản kháng, chỉ có thể chung thử an phận. Bây giờ lại thêm một cái cự đầu, tinh quang truyền hình điện ảnh địa vị bị khiêu chiến, bọn hắn rốt cục thấy được một tia hy vọng báo thủ. Rốt cục có người khiêu khích tinh quang, thật là quá tốt. Khẩu khí này ta không biết rõ nghẹn bao lâu, bây giờ rốt cục thấy được hy vọng báo thủ. Tinh quang liền là ngành giải trí ưu ái tính, tốt nhất đem nó nhổ. Tốt nhất đem tinh quang chen xuống, để bọn hắn vĩnh bất phi thân. Bọn hắn hung tợn mượn rủa, có còn chủ động liên hệ Sơn Hải ảnh nghiệp. Ba chuyện này tự nhiên cũng truyền đến Lâm Bắc Phàm lỗ tai. Ba lúc này, hắn đang cùng mấy vị lao nhân xuất ngoại dạo chơi ngoại thành, đang ở một cái đập chứa nước bên cạnh câu cá, tràn đầy nhàn tình nhà trí. Đông nhiên nhận được tinh quang bên kia điện báo, mới biết được lâu không lộ diện lý vô thương lại đi ra làm yêu. Gần nhất sinh hoạt quá mỹ hảo, suýt nữa quên mất thu thập cháu trai này. Lâm bác phàm nhỏ rộng thầm thì, bất quá muốn giết chết cháu trai này, cũng phải nhường hắn bị chết có giá trị. Lâm tiểu tử, ngươi nhìn cái gì đấy? Ngươi cần câu bên trên treo cá, còn không nhanh đưa nó vớt lên Tiểu ra hỏa, con cá này chí ít có 6 cân nặng. Ngồi ở một bên tần lao đầu kích động, lớn tiếng thúc rủ. Chờ một lát. Lâm bác phàm tay nắm lấy cần câu, vận dụng xảo kính kéo một phát, một đầu thái ngư nhanh chóng nhảy ra mặt nước. Tần lao đầu cùng hàn lao đầu lập tức đem thùng nước đưa qua. Kết quả, con cá này rơi xuống trong thùng nước vẫn vô cùng không ăn phận, không ngừng quẻ ra bỏ nước. Lao tiểu quỷ trong lòng vui vẻ, nhảy nhót tương bừng thật có sức lực, hôm nay liền lấy con cá này nhắm rượu. Có thể làm hai món ăn Một đạo hấp một đạo thị kho tàu. Lao chủ thần gật đầu. Lâm Bác Phạm tặng hắn một cái, nói, mấy ca, gần nhất thiếu tiền sao? Ta lại có kiếm tiền hàng mục, ta chuẩn bị mang các ngươi đến Mỹ quốc thị trường chứng khoán chạy một vòng, phát một bút tải. Ba có phải hay không có người đắc tội ngươi? Hàn Lao đầu hỏi. Đúng vậy à, gần nhất có người không quá an phận, ta cảm thấy vẫn là đem hắn đánh chết cho thỏa đáng. Lâm Bác Phạm thản nhiên nói, giống như ở hắn trong miệng đánh chết chỉ là mấy đầu con kiến mà thôi không đáng giá nhất tới. Mấy vị lao đầu tràn đầy đồng cảm. Nếu là địch nhân, vậy liền nên một côn đánh chết. Lưu lại là phiên phức, vẫn là chạm thảo trừ căn tốt nhất, cần bao nhiêu tiền cho một con số. Không cần phải nói, chuyện này ta phụng đổi tới cùng. Mấy vị lao đầu bình thường người hiền lành, nhưng là vừa đến thời khắc mấu chốt đều là nhân vật hung ác, bằng không thì cũng sẽ không xông ra bây giờ cơ nghiệp. Lâm Bác Phàm nói ra, ba một lần này đối thủ là hải ngoại lý thị tập đoàn, thực lực tương đối hùng hậu Cho nên chúng ta phải chuẩn bị càng nhiều vốn hơn mới được, ta dự định bỏ vốn 400 ức. 400 ức, trong đó 100 ức là giang nam cao cấp nguyên liệu nấu ăn căn cứ mấy tháng này kiếm được, 200 ức là đến từ Sở Ta TV, sau cùng 100 ức phân biệt đến từ tình quang ảnh nghiệp cùng chủ thần tiểu thuyết khen thưởng. Đây là hắn hiện nay có thể động dụng lớn nhất tài chính. Ba nhưng mà 400 ức tài chính thoạt nhìn rất sung túc, nhưng là đối với lý thị tập đoàn chỉ là hạt cắt trong sa mạc Hải ngoại lý thị tập đoàn là một nhà phát triển mấy thập niên uy tín lâu 5.000 ước tập đoàn, tổng tư sản vượt qua 3.000 ước, có được mấy nhà đưa ra thị trường công ty, cắm dễ tại Philippines, có được chính phủ quan phương bối cảnh, không có 2.000 ước là rất khó dung chuyển. Ba cho nên, Lâm Bác Phàm yêu cầu mộ tập càng nhiều vốn hơn. Ngươi sự tình ta tuyệt đối ủng hộ, lần này ta ra 100 ước, trừ bỏ lưu vài ước xem như chi tiêu hàng ngày, mặt khác đều cho ngươi. Tần lão đầu trên thân tràn đầy nhàn nhạt trang bức khí tr Giống như không phải nói 100 trăm ức, mà là 100 khối. Lại có thể có người ở trước mặt ta trăng bước Không thể nhịn Hàn Lao đầu thản nhiên nói, lý thị tập đoàn ta cũng nhìn khó chịu, đã sớm muốn làm bọn hắn một khung. Ta tiền không nhiều, ước chừng cũng có 120 ước tả hữu, đều cho ngươi. Tần Lao đầu tức giận chừng đi qua. Lao tiểu quỷ uống một ngũ rượu, phi thường phiền muộn nói ra, các ngươi mỗi một cái đều là đại thổ hào, nơi này chỉ sợ liền ta nghèo nhất, ta không có nhiều như vậy tiền, vậy ta liền góp chán ra một trăm ước à. Lao chủ thần lời gì cũng không có nhiều lời, trực tiếp từ trong túi móc ra mấy chương thẻ cho Lâm Bác Phàm nói, mấy cái này lao đầu đều quá có tiền, ta không có cách nào so. Đây là ta tiền quan tải người cầm đi đi. Lâm Bác Phàm nhận lấy thẻ, tò mò hỏi, bên trong có bao nhiêu tiền? Lao chủ thần lắc lắc đầu, nói, ta không có đến qua, tiền bên trong đều là người lần trước kiếm được, hiện tại cũng không có đọc qua, đoán chừng phải có 160 trăm ước tả hữu a Đáng người! Đám người tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi cái này bức trang quá mức. 160 ước tiền quan tài, nhà ngươi quan tài như vậy phong phú, dùng để xây hoàng lăng A Lâm bác phàm không muốn nói chuyện, bởi vì hắn tự thi Những cái này lao đầu một cái so với một cái có thể trăng bức, Lâm bác phàm cảm giác mình đạo hạnh vẫn là quá nông cạn, so ra kém đám này lao yêu tinh không nghĩ mất mặt xấu hổ. chương 388, một đám lao hổ ly. Ba lúc này... Mọi người thấy Lưu Đại Sư ý nguyên bình chân như vậy câu lấy cá. Tần lão đầu nhịn không được hỏi, Lưu Đại Sư, người làm sao? Làm sao không có phản ứng gì? Lưu Đại Sư thế nhưng là trong mọi người, ủng hộ Lâm Bắc Phàm vì thế còn không tiếc khuất thân vì Lâm Bắc Phàm làm công, bây giờ cơ hội cực tốt lại tới, lại không có biểu thị, không thể không khiến người cảm thấy ngoài ý muốn. Lưu Đại Sư thật sâu thở dài, trong giọng nói tràn đầy xuất trần khí tức, nhiều hơn nữa tiền tài. Nhiều hơn nữa lợi ích đối với chúng ta những cái này chỉ nửa bớt xuống mồ lao nhân mà nói, lại có ý nghĩa gì? Bất quá là một chuỗi số liệu, sinh không mang đến chết không thể mang theo, cho nên lần này ta liền không tham dự. Mọi người nhất thời cao sơn kính ngưỡng, Lưu đại sư quả nhiên là một vị cao nhân, đã khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời hảo huyền thế tục. Cảnh giới quả nhiên không phải chúng ta tục nhân có thể nhìn thấu, bội phục. Ba ngày cả Lâm Bắc Phàm đối với hắn cũng nhìn với con mắt khác. Nhưng vào lúc này, Lưu Đại Sư Vyên Đình Nhạc Trì đứng lên, liêm khiết thanh bạch, một bộ tông sư phong phạm, sau đó từ trong túi láo móc ra một tấm thẻ, đưa cho Lâm Bắc Phàm lộ ra vẹn đỉnh hót lời, Lão Bản, tuy nhiên ta không tham dự, nhưng là Lão Bản công tác ta phải ủng hộ. Đây là ta mấy năm nay tích chữ tiền, ước chừng có 200 ức tả hữu, Lão Bản ngươi cầm lấy đi dùng, cuối cùng đem vốn trả lại là có thể. Đám người, đây mới là một chỉ chân chính Lão Hồ Ly, cao giả hình dung liền là hắn không muốn thừa cơ kiếm tiền, thoát nhìn từ bỏ tới tay lợi nhuận, tổn thất nhiều nhất, kỳ thực thu hoạch lớn nhất. Bởi vì hắn tổn thất chỉ là phương diện kim tiền lợi ích, thu được càng nhiều tiềm ẩn yêu cầu lợi ích, điểm này đối với bọn hắn những cái này lao đầu mà nói mới là có giá trị nhất. Các vị lao đầu hối hận và phần, vừa rồi ta làm sao cũng không có nghĩ tới đây. Tần lao đầu tặng hắn một cái, hối tiếc nói, vừa rồi ta nghĩ nghĩ, ngươi cảm thấy Lưu Đại Sư lời nói rất đúng. Giống như ta vậy đều nửa chân đạp đến vào quan tài người Kiếm lại nhiều tiền như vậy có ý nghĩa gì? Cuối cùng chỉ có thể từ thêm phiền nào thôi. Cho nên, cái này 100 trăm ức coi như ta cấp cho lâm tiểu tử ngươi, cuối cùng ngươi đem vốn trả lại là được. Đám người, đây cũng là một con cáo giả, một điểm liền thông. Lưu Đại Sư tức giận trứng mắt. Hàn lão đầu cũng lâm vào tự trách bên trong, ta đột nhiên cảm thấy Lưu Đại Sư cùng tần lão đầu nói qua đúng. Số tiền này đối với chúng ta mà nói chỉ là một chuỗi con số, nhiều một chút ít một chút đều không có quan hệ. Người sống trọng yếu nhất liền là thỏa mãn, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, tiền đủ thế là được, lòng quá tham ngược lại không tốt. Cho nên tiền này ta cũng không kiếm lời, coi như cho ngươi mượn Lâm tiểu tử. Đáng người. Lao hổ ly lại thêm một cái. Lao tiểu quỷ phi thường phiền muộn uống một ngụm rượu, nói, rút dao đoạn thủy thủy càng lưu, nâng chén tiêu sầu sầu càng sầu. Tiền này a liền là phiên não, nhiều một chút ít một chút đều làm người phát sầu. Dù sao ta hiện tại không lo ăn không lo mặc, gia đình hòa thuận mỹ mãn. Không nên để tiền tài mê hoặc ta con mắt. Cho nên lâm tiểu tử, tiền của ta ngươi cầm lấy đi dùng à, ta không lấy một xu, liền xem như cái việc thiện. Đáng người. Trước mắt, Lão Hồ Ly đã có bốn chỉ, một cái khác cũng vận sức chờ phát động. Lão chủ thần hiền hòa nhìn xem lâm bác Phàm nói, bác phạm A ngươi biết ta chỉ đối với chủ nghệ cảm thấy hương thú, kiếm tiền cái gì một điểm ý tứ cũng không có. Tiền này liền cầm lấy đi dùng, yên tâm to găng dùng, thua thiệt tính cho ta, thắng được tất cả đều là ngươi. Miễn là ngươi thường xuyên qua tới bồi bồi ta, chúng ta cùng nhau nghiên cứu món ăn mới, ta liền đủ hài lòng. Lâm Bác Phàm Lâm Bác Phàm trong lòng toát ra mấy cái dấu chấm hỏi, mấy cái này lao đầu hôm nay là không phải uống lộn thuốc, cả đám đều hào phóng như vậy. Hơn nữa là không phải đổ nước vào não, có tiền đều không kiếm lời Lâm Bác Phàm làm khó, ba cái này không tốt lắm đâu, hướng ngân hàng vay tiền còn có lợi tức đây. Lấy chúng ta quan hệ, ngươi còn khách khí như vậy. Không phải liền là mấy trăm ước sao. Đây đều là tiền trinh, hoàn toàn không đáng giá nhất tới. Ngươi yên tâm to gan cầm lấy đi dùng A, chúng ta tin được ngươi. Mấy vị lao đầu vội vàng cự tuyệt. Lâm bác phàm vẫn như cũ khó xử, vạn nhất thua thiệt làm sao xử lý. Mấy vị lao đầu liền mắt trơn trắng, lời này lừa gạt quỷ A, chỉ ngươi cái này thiên mệnh nhân vật chính còn có thể thua thiệt. Ngươi không đem người hố chết cũng không tệ. Sẽ không, chúng ta tin từ ngươi, người tốt có hào báo. Ta đã sớm nhìn ra, tiểu tử ngươi liền là nữ thần may mắn còn riêng Nhờ ngươi thua thiệt tiền so với lên trời còn khó hơn. Ta còn ước gì ngươi thua thiệt đây, dạng này ta liền có lý do ngủ nhà ngươi, hàng ngày ăn ngươi xào đồ ăn. Dù sao thì là chừng trăm ức mà thôi, chúng ta thua thiệt nổi. Lâm bác phàm nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là nhận lấy bọn hắn hảo ý. Thứ nhất, hắn thật rất cần một khoản tiền này, tiền càng nhiều hắn kiếm lời cũng càng nhiều, dạng này hắn trở nên càng mạnh. Thứ hai, đám này lao đầu thật không thiếu tiền, cùng lắm thì về sau thông qua mặt khác con đường báo đáp bọn hắn. Số tiền kia ta tạm thời nhận lấy, cảm tạ ta không nói, dù sao các người ân tình ta ghi ở trong lòng. Mấy cái lao đầu vui vẻ ra mặt, vậy thì đúng rồi. Lâm bác phàm thống kê tài chính, phát hiện là hắn có thể vận dụng tài chính tổng số là 1.080 ức, mặc dù cách 2.000 ức tài chính còn kém gần một nửa, bất quá cũng miễn cưỡng có thể dùng. Nếu như thao tác thỏa đáng, cái này 1.000 ức tài chính sẽ như cùng quả cầu tuyết một dạng dần dần lớn mạnh, cuối cùng sẽ hình thành lôi đình nhất kích. Chết để trọng thương hải ngoại lý thị tập đoàn. Khoản này tài chính sổ ngạch khổng lộ, vẫn là từ hàn lao đầu đến thao tác, hắn là phương diện này người trong nghề. mà khác, Lâm Bác Phàm còn liên hệ ở Mỹ quốc Jessica. Đại sư, ngươi tìm ta có chuyện gì? Jessica, ta xem lý thị tập đoàn phi thường khó chịu, muốn giết chết hắn. Ngươi về tiền bạc bây giờ có bao nhiêu có thể dùng tài chính? Lâm Bác Phàm đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đại sư, trước mắt có thể dùng tài chính đại khái 10 ức đô la Mỹ? Bất quá, ta có thể dùng trong tay ta cổ phiếu đi thế chấp, có thể đầu tư bỏ vốn ước chừng 20 ước tài chính. ZCK nghiêm túc nói sửa. Tổng cộng 30 ước đô la Mỹ, tương đương với 180 ước NDT, tiền bạc quá ít. ZCK nói tiếp, đại sư, lý thị tập đoàn tài sản hùng hậu, hơn nữa cắm dễ tại Philippines, quyền thế ngập trời, thâm căn cổ đế. Nếu như ngươi thật muốn giết chết lý thị tập đoàn, nhất định phải vận dụng 2.000 ước NDT. Hơn nữa phải chờ tới Lý thị tập đoàn xuất hiện tiêu cực tin tức mới có cơ hội. Lâm Bác Phàm không chút do dự nói ra, Lý thị tập đoàn gần nhất nhất định sẽ họa vô đơn trí, chúng ta cơ hội rất nhiều. Nhớ tới đại sư quỷ thần khó lường năng lực, ZK tăng thêm mấy phần lòng tin. Thế nhưng là phương diện tiền bạc. Lâm Bác Phàm nói tiếp, phương diện tiền bạc ngươi cũng không cần lo lắng, ta chỗ này có gần 1000 ức nhân dân tệ, có thể miễn cưỡng dùng. Mặt khác, ta còn hướng ngân hàng Thụy Sĩ mượn tạm hơn 500 ức tài chính. Hôm nay hẳn là có thể đánh vào thần quang tư bản tài khoản bên trong. Tất cả tài chính cộng lại tổng cộng có 1700 ức, hẳn là cơ bản đủ. Không sai, Lâm Bác Phàm dự định vận dụng tấm kia hắc kim tạp. Ba cơ hội lần này phi thường khó được, nếu như thành công, Lâm Bác Phạm chí ít đều có ngàn ức tài chính nhập trướng, đầy đủ hắn liên thăng hai cái tiểu cảnh giới, nói không chừng còn có thể nhất cử đột phá đến thiên tử vọng khí thuật tầng thứ tư. Chương 389, bị bao trùm đả kích sơn hải ảnh nghiệp. 1.700 ức NDT ZZK có chút chân kinh 1.700 ước NDT Đổi thành đô la Mỹ liền là đều sẽ gần 300 ức Liền xem như nàng trước kia chuyển thừa mấy đời gia tộc Trong lúc nhất thời muốn kiếm ra nhiều tiền như vậy cũng không dễ dàng Thế nhưng là, nàng trong lòng đại sư Lâm Bắc Phàm cư nhiên như vậy nhẹ nhàng liền làm ra nhiều tiền như vậy Lâm Bắc Phàm ở trong mắt của nàng càng ngày càng thần bí Ngay sau đó, nàng liền là hư phấn Thao tác nhiều như vậy tài chính với hắn mà nói cũng là một cái to lớn khiêu chiến, nàng xoa tay nóng lòng muốn thử, đại sư ngươi yên tâm, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Ngày thứ hai bắt đầu, ở hàn lao đầu thao tung phía dưới, ngàn ước tài chính thông qua hương giang chẳng vào thị trường quốc tế, hướng chạy Mỹ quốc thị trường chứng khoán. Tuy nhiên tài chính không lộ, nhưng là ở hàn lao đầu tinh chuẩn thao tác phía dưới, cũng không có gây nên chú ý. Nhưng là, vẫn là bị mấy cái lao đầu phát hiện. Đại sư, đại sư. Giang Nam bên kia lại có động tác, lần này bọn họ mục tiêu ở Mỹ quốc. Một tòa nhà sang trọng trang viên, Phượng Tường tập đoàn một vị cách gan mặc thân sĩ lao đầu hưng phấn chạy chậm tiến đến. Ở trang viên mặt cỏ bên trong, Đoán Mệnh Khất cái chính đang loay hoay bản thân bản tính, thần thần thao thao không biết đang nói cái gì, kết quả nghe được cái này tin tức nổ, nhảy lên cao ba thước. Là thật sao? Tin tức chuẩn xác không? Đoán Mệnh Khất cái cũng biến thành kích động, hai tay nắm thật chặt lao thân sĩ hai vai. Lao thân sĩ si dùng sức gật đầu, là thật, chúng ta một mực phái người hướng về, vừa có gió thổi có lay chúng ta đều có thể phát hiện. Ha ha, chúng ta cơ hội lại tới. Đoán mệnh khất cái cười to. Lao thân sĩ si nói tiếp, dựa theo bây giờ thu thập được số liệu phân tích, bọn hắn lần này vận dụng tài chính khả năng đạt tới 1.000 ước, sổ ngạch vô cùng khổng lồ, toan tính tuyệt đối không nhỏ. Đại sư, chúng ta nên làm như thế nào? Đoán mệnh khất cái không chút do dự nói, đương nhiên là theo vào. Bọn hắn làm cái gì chúng ta thì làm cái đó. Tất nhiên bọn hắn lần này làm đại động tác, chúng ta cũng đi theo đại động tác, tận lực xoay tiền, càng nhiều càng tốt. Chỉ bằng vào chúng ta phượng tường tập đoàn, Mỹ Trang tập đoàn tài chính khả năng không đủ, Lao Hắc, Lao Cao bọn họ cũng muốn gia nhập vào, liên hợp chúng ta bốn người tất cả tài chính, chỉ sợ mới đủ. Lao Thân Sĩ nói ra, vậy liên mọi người cùng nhau hành động. Lần này chúng ta kiếm tiền chỉ là thứ yếu, mấu chốt nhất là để Giang Nam phía bên kia kiếm tiền mới là mấu chốt. Mặt khác, Lao Hắc cùng Lao Cao muốn tỏa chấn Mỹ quốc, thuận tiện hành động. Đại sư, chúng ta hiểu rõ. Lại có một bút sổ ngạch kinh người tài chính tràn vào Mỹ quốc thị trường chứng khoán, cái này khoản tiền đạt đến 800 ức. Hơn nữa thần quang tư bản 700 ức tài chính, vượt qua 2.500 ức tài chính đã tiềm ẩn đến Mỹ quốc thị trường chứng khoán bên trong, tiến hành trong bóng tối bảy bố. Mỹ quốc thị trường chứng khoán tuy nhiên gió hêm sóng lặng, lại ẩn giấu đi ngập trời nguy cơ. Sau 3 tháng, liền là sóng lên mây tán thời điểm Ba lại nói Lâm Bắc Phàm phân biệt đem tiền giao cho hàn lao đầu cùng ZCK liền mặc kệ, bởi vì hai người kia là chuyên nghiệp, hắn tin tưởng bọn họ nhất định có thể làm được rất tốt. Hắn chỉ dùng ở lúc mấu chốt, lợi dụng bản thân năng lực đặc thù cho Lý Vô Thương cùng với sau lưng Lý Thị Tập đoàn Hạ Hắc Đao liền có thể. Lại nói Sơn Hải ảnh nghiệp sự tình. Thông qua điều tra, Lâm Bắc Phàm phát hiện Lý Vô Thương giá hỏa này vì cầm xuống viện tuyến, cư nhiên vận dụng rất nhiều không vẻ vang thủ đoạn Giận đến rất nhiều viện tuyến lao bản trước mắt đều ở tại trong bệnh viện. Hơn nữa cái này giá cả, Lâm Bắc Phàm chỉ có thể đối với viện tuyến lao bản biểu thị đồng tình. Quá thảm, thấp như vậy giá cả tương đương với tặng không, thua thiệt chết. Hơn nữa, những cái này viện tuyến lao bản thật là quá xui xẻo, tựa hồ từ gặp được Lâm Bắc Phàm liền không có được sống cuộc sống tốt, hai lần ăn cơm tù, điện ảnh viện tuyến sinh ý thảm đạm, đến bây giờ không chỉ viện tuyến không có, còn có người bị đánh thành tàn tật. Lý Vũ Thương Quả nhiên là một cái người hết sức nguy hiểm. Quả nhiên quá độc, nhưng là đừng tưởng rằng tiếp nhận những cái này viện tuyến liền có thể muốn làm gì thì làm. Lâm Bác Phàm cười hắc hắc. Lúc trước, những cái này viện tuyến đều là hắn chọn thừa, công trình biến chất cổ xưa, khu vực còn không tốt, phi thường dễ dàng thua thiệt tiền. Cho nên Sơn Hải ảnh nghiệp nhìn lên tới giạp chiếu phim số lượng rất lớn, màn hình số rất có thể nhìn, kỳ thực đó là mập giả tạo. Người chiếm hưu cả nước gần 25% màn bạc số. Cuối cùng có thể kiếm được 15% phòng bán vé thế là tốt rồi. Nhưng là Lâm Bắc Phàm tinh quang ảnh nghiệp, tuy nhiên trước mắt màn bạc số chỉ có 18% tà hữu, nhưng lại sáng tạo ra vượt qua 35% phòng bán vé. Hai người căn bản không có không có tư cách đánh đồng với nhau. Hơn nữa hiện tại, bởi vì chủ Thần chính đang tàn phá bờ bãi, mọi người buổi tối tất cả về nhà xem tivi không nhìn được ảnh, dẫn đến dạp chiếu phim môn đỉnh cũng ép, sinh ý tham đạm, Lâm Bắc Phàm thật muốn xem hắn làm sao thay đổi thế cục. Ba lúc này, có hoa quốc lớn nhất một đầu viện tuyến, Lý Vô Thương hăng hái đang chuẩn bị đại triển hoành đồ. Thông qua hải ngoại quan hệ, hắn phân biệt từ Mỹ quốc, Ấn Độ thậm chí là Đông Nam Á địa khu dẫn tiến rất nhiều ưu tú địa ảnh, chuẩn bị ngâng ngâng sĩ khí, đem sơn hải dạm chiếu phim nhân khí làm lên lại nói. Đây chính là hắn có can đảm chế tạo viện tuyến, có can đảm cùng tình quang tranh phong nguyên nhân. Ở hoa quốc cảnh nội, Tinh Quang Lũng Đoạn hơn phân nửa tài nguyên, ở điểm này Lý Thị tập đoàn làm sao cũng so không qua. Nhưng là lý thị tập đoàn hải ngoại tài nguyên vô cùng phong phú, nhân mạch vô cùng rộng, có thể thông qua không ngừng dẫn tiến ngoại quốc ưu tú điện ảnh tiến hành chiếu phim, sớm muộn có thể đem sơn hải ảnh nghiệp làm lên. Tinh quang cho dù là New bức, còn có thể so sánh toàn thế giới tài nguyên. Kết quả hiện thực lại cho hắn một cái trầm trọng đả kích. Sơn Hải dạp chiếu phim y nguyên trước cửa có thể răng lưới bắt chim, nhất là đến buổi tối càng là không nhìn thấy một người. Hắn dẫn tiến đến điện ảnh đều không người nhìn, phòng bán vẽ nhiều lần sáng tạo cái mới thấp. Trong lúc nhất thời thành ngành giải trí cho cười. Xuất sư bất lợi, Lý Vô Thương muốn chọc giận ổ đây là chuyện gì? Các người có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì? Vì sao ta dẫn vào điện ảnh tốt như vậy, internet bên trên cho điểm cao như vậy, muốn xem người nhiều như vậy, vì sao vẫn là không có người đến xem? Lý Tổng, tất cả mọi người đi nhìn trù thần, cho nên không có cách nào xem phim. Một tên lãnh đạo nơm nớp lo sợ nói. Sợ ta TV chủ thần. Lý Vô Thương trọng mắt hơi híp Lý Vô Thương những ngày này vẫn bận công tác, cũng không chú ý những vật khác. Tuy nhiên tin đồn chủ thần nhìn rất đẹp, nhưng là trong mắt hắn bất quá là một cái làm đồ ăn phim tivi, có thể đẹp mắt đi nơi nào. Cho nên tự nhiên không để vào mắt, cân nhắc khiếm quyết. Kết quả hôm nay ngậm bù hòn. Vân vâng, trước mắt chủ thần chính đang toàn thế giới như bá, nhắc lên một câu người xem chiều dâng. Hiện tượng cấp phim tivi lực ảnh hưởng thực sự quá lớn, không chỉ có là chúng ta Sơn Hải ảnh nghiệp, tinh quang ảnh nghiệp cùng đạt đạt ảnh nghiệp sinh ý cũng không có gì đặc biệt. Chẳng lẽ nói, khoảng thời gian này chúng ta cái gì cũng không thể làm. Lý vô thương lần nữa hỏi. Trước mắt chỉ có thể như thế. Lại là tinh quang, hôn đàn. Lý vô thương tức hồn hện. chương 390, trù thần thắng lợi thu quan, cử thế chú ý. Bắt đầu liền tổn thất không thể nói hết. Lý vô thương rất tức giận, nhưng là cũng chỉ có thể đem khẩu khí này nghẹn trở về. Chờ trù thần danh tiếng đi qua sau, tài chiến. Đi qua một tháng nhật bá, trù thần rốt cục nên đón đại kết cục. Tiểu đương gia Lưu Ngang Tinh đi qua một trận cả thế gian đều chú ý trong và ngoài nước chủ nghệ đại chiến, nương tựa theo cao siêu Trung Hoa chủ nghệ chinh phục tất cả mọi người, trở thành thế giới cấp đỉnh tiêm đại chủ, được tôn xưng là chủ thần. Đồng thời, ở cái này thời khắc đỉnh cao, Lưu Ngang Tinh đón lấy làm bạn nhiều năm nữ chính triệu mai lệ, hai người vượt qua hạnh phúc mỹ mãn thời gian, hơn nữa còn có một cái khả ái tiểu hài. Kết cục này tuy nhiên bài cũ, nhưng cũng là đám người hy vọng nhất kết cục. Dù sao bộ này phim TV không phải cầu hết làm điểm bán, mà là đỉnh phong trung hoa chủ nghệ, bộ này phim TV đã làm được, như vậy thì cho một đôi làm cho người chú ý bích nhân một cái mỹ mãn kết cục. Chu thần thắng lợi thu quan, cử thế chú ý. Bình quân tỷ lệ người xem đạt đến 5. 70%, trở thành 10 năm qua bình quân tỷ lệ người xem cao nhất một bộ phim TV. Cao nhất tỷ lệ người xem phá vỡ 8% đại quan, đạt đến 8. 45% lịch sử thành tích. Ba cái này người xem thành tích, chỉ sợ 10 năm bên trong lại khó đánh vỡ. Chỉ sợ sẽ là tinh quang mình cũng rất khó đánh vỡ. Ba nhưng mà, đám người lúc này chú ý không phải người xem tình huống, mà là chủ thần liền muốn rời đi. Gần hơn một tháng làm bạn, hơn một tháng đắm chìm trong mỹ thực không thể tự kiềm chế, hơn một tháng thời gian làm bạn phim TV bên trong nam chính nữ chính trưởng thành, tuy nhiên biết rõ là hư cấu, nhưng là y nguyên giảng buộc. Chu thần kết thúc về sau, khán giả cũng không hề rời đi. Ngược lại ở sở ta TV quán vóng, hồng đầu trung văn vóng, sở ta video bình đại biểu đạt bản thân không muốn. Chú thần kết thúc, ta hy vọng nhường nào một ngày này vĩnh viễn không nên đến. Ba tuy nhiên vừa mới kết thúc, nhưng là ta tưởng niệm chủ thần bên trong mỹ thực, tưởng niệm chú thần bên trong dễ nghe âm nhạc, tưởng niệm chú thần bên trong mỗi một cái sống sờ sờ nhân vật, cảm giác bọn hắn ý nguyên làm bạn bên cạnh. Vì nhìn Chu thần, ta tháng này đều béo 5 cân. Chú thần hại người rất nặng A, nhưng lại không muốn ly khai. Những ngày này là ta vui sướng nhất thời gian, người cả nhà cùng một chỗ nhìn chủ thần. Hy vọng nhường nào chủ thần có thể một chữ tiếp tục. Ta muốn thấy tiểu đương gia lưu ngang tinh cùng triệu mai lệ sau khi cưới sinh hoạt, muốn nhìn con của bọn hắn chậm rãi lớn lên, muốn nhìn tiểu đương gia trở thành chủ thần ngày đó, còn muốn nhìn từng đạo từng đạo phong phú mỹ thực. Chủ thần kết thúc, ta rất muốn khóc giống một trận. Còn rất nhiều người chuyên môn chạy đến hồng đầu Trung Văn Võng chủ thần chuyên khu đi mắng tác giả phạm nhân, vì sao đem chủ thần viết ít như vậy Nếu như ngươi viết cái 4-500 và chữ, hoặc là viết cái ngàn và chữ, phim TV khả năng liền có thể đập 100 tập. Không cần giống bây giờ 10-40 tập, xem xong sau tất cả đều là cảm động cùng nước mắt. Kết quả, những người này vai lý luận lại còn lấy được rất nhiều người điểm khen. Ngàn sai vạn sai đều là tác giả phàm nhân sai, ai bảo hắn viết ngắn như vậy. Muốn cải biên đều không có nhiều tài liệu như vậy. Bởi vậy, phàm nhân còn bị mắng lên nhiệt ưu Còn có người bỏ phiếu. Hy vọng tác giả Phạm Nhân có thể viết tiếp chú thần, viết ra bộ thứ 2, bộ thứ 3, bộ thứ 4. Liên như vậy một mực tiếp tục viết, sau đó không ngừng quay trục ra, tiếp tục cho bọn hắn mang đến mị thực thịnh yến. Nếu như không viết liền cho hắn gửi lưỡi dao nhường hắn không dám không viết mới thôi. Đây là một cái không ngủ ban đêm. Đây là một cái không muốn ban đêm. Đây là một cái khó quên ban đêm. Chú thần tuy nhiên đã kết thúc, nhưng là nó nhắc lên dậy sóng còn không có rút đi. Giống như một bức kiệt tác bức tranh ở lại đám người đáy lòng theo thời gian trôi qua không có phai màu, ngược lại càng lộ ra chân quý. Chủ thần kết thúc, đối với mặt khác đài truyền hình, hoặc là công ty giải trí mà nói, đều thở pháo nhẹ nhõm. Bởi vì, một tháng này, tỷ lệ người xem cơ hội bị sở ta TV cấp đi, nhiệt độ cơ hội bị chủ thần phim TV chiếm cứ, mặt khác đài truyền hình, công ty giải trí lấy được rất ít. Nhất là Lý Vô Thương, cảm thấy bản thân cơ hội rốt cuộc đã đến, rốt cục có thể đại triển quyền cước. Lần này hắn nhất định muốn đem tình Quang ảnh nghiệp đánh chìm xuống dưới kết quả cao hứng vẫn chưa tới 24 giờ ta TV nơi đó chuyển tới một cái tin tức vì ứng đông đảo khán giả nhu cầu s ta TV quyết định từ ngày kế tiếp bắt đầu mỗi ngày cùng một thời gian lần nữa phát ra chủ thần để khán giả ôn lại chủ thần Mỹ thực Thịnh Yến tin tức này vừa ra toàn dân chúc mừng sôi chàoo nhưng tin tức này đối với mặt khác đài truyền hình công ty giải trí mà nói liền không phải tin tức tốt gì lấy chủ thần hiện tại tăng cao nhiệt độ Lần nữa phát ra tỷ lệ người xem thấp nhất cũng là toàn dân tính cấp bậc, hơn nữa nói không chừng còn có thể bảo trì hiện tượng cấp, lại có thể kéo dài người xem chiều dâng. Dạng này, ai còn chú ý bọn họ TV? Ai còn chú ý bọn hắn công ty giải trí? Ai còn chú ý mặt khác tác phẩm? Ai tôi chú ý mặt khác minh tinh? Nhất là Lý Vô Thương, buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Ba trước đó nhẫn hơn một tuần lễ, đã để hắn tâm tình rất không vui, chẳng lẽ hiện tại lại để cho hắn nhẫn một tháng? Star TV khinh người quá đáng. Lý vô thương phát ra không cam lòng gầm thét. Mà ở nước ngoài, bởi vì dẫn vào tương đối muộn, chủ thần phim TV mới truyền bá đến 20 tập tả hưu, nhưng là người xem tình huống vô cùng chói mắt, không chỉ có là đồng thời người xem đệ nhất, hơn nữa còn lấy được tương đương với hiện tượng cấp người xem thành tích. Hải ngoại người xem đều bị phim TV bên trong Mỹ thực làm mê muội Đáng tiếc nơi này cũng không phải Hoa Quốc, không có Long Môn tự điếm, bọn hắn có thể xem không thể ăn cảm thấy vô cùng thống khổ. Ta lần đầu thống hận ta sinh trưởng ở cái này Mỹ thực bẩn cùng quốc độ. Thật âm mộ người nước Hoa, mỗi ngày đều có Mỹ thực hưởng thụ. Hiện tại, ta vừa nhìn thấy hamburger cùng cọng khoai tây, liền hoàn toàn ăn không trôi. Chỉ có Hoa Quốc đồ ăn mới có thể để cho ta khẩu vị mở rộng. Quyết định, năm nay du lịch kế hoạch liền là Hoa Quốc, ta muốn ăn khắp Hoa Quốc tất cả Mỹ thực. Trên lầu, người ý nghĩ quá ngây thơ, chờ người trước tiên đem Hoa Quốc một cái tỉnh Mỹ thực ăn xong, lại đến nói câu nói này. không muốn một cái tỉnh Miễn là ngươi đem một cái thị ăn xong đều tính ngươi lợi hại. Nhìn thấy cái này kinh người người xem tình huống, không có Dẫn Tiến chủ Thần Đài truyền hình vạn phần hối hận, cảm giác mình bỏ lỡ một lần kiếm tiền mỹ hảo cơ hội, thật hy vọng thời gian có thể làm lại. Dẫn Tiến chủ Thần Đài truyền hình đã cao hứng lại hối hận, cao hứng là bởi vì chủ Thần là bọn hắn đài truyền hình, hối hận là ký đánh cửa tiệm nghỉ, muốn phân sở ta TV một nửa, thật nhiều tiền đây. Nhìn xem văn hóa bất đồng Chu Thần đều có thể ở buồn quốc Nhật Bá. Cấp đại hải ngoại đài truyền hình người phụ trách không khỏi lâm vào chấm tư, Hoa Quốc mặt khác phim tivi cùng tiết mục có phải hay không cũng có thể dẫn tiến. Thế là, bọn hắn đầu tiên chú ý tới Sở Ta TV mặt khác phim tivi cùng tiết mục, mắt sáng rực lên. Chương 391: Thế giới các đài truyền hình lớn lần nữa bái phỏng. Chu Thần Hoa Quốc hoàn mỹ thu quan, chuẩn bị mở ra vòng hai phát ra. Hải ngoại kéo dài nhật bá, chế tạo mỹ thực tình hội, Bạch Thanh Tuyết rốt cục từ nặng nhọc công việc giải thoát ra, tâm tình rất vui sướng hiện tại liền đợi đến thu hoạch. Từ tiến vào tivi cái ngày này, nàng một mực thức khuya dậy sớm, nghị xông ra một phen thiên điệu mới. Nhưng là cũng chưa từng có nghĩ đến sẽ từ trong tay của mình sinh ra một bộ hiện tượng cấp phim TV, hơn nữa còn là hồng khắp trong ngoài nước, hồng khắp toàn thế giới hiện tượng cấp phim TV, cái này làm cho nàng cảm thấy chàn đầy cảm giác thành hiệu. Ba hiện tại chỉ còn chờ kiếm tiền. Quốc nội phương tài trợ phí tổn, tiền quảng cáo dùng đã cơ bản đánh tới tinh quang tài khoản bên trong, tổng cộng hơn 270 ước khiến cho tinh quang tài chính lại một lần nữa dư giả lên. Hải ngoại phương phân chia ích lợi ở tháng này bên trong cũng sẽ tiến vào tinh quang tài khoản bên trong, phòng đoán cẩn thận đều có chăm ước. Đây đều là trực tiếp thấy được ít lợi. Còn có gián tiếp, tỉ như thông qua bộ này chủ thần phim TV, hồng Đậu trung văn Võng sở ta video đều thực hiện tăng trị, ở cái này ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong thực hiện tăng trị 200 ước, tăng phúc vượt qua 50%. Diễn xuất chủ thần 10 cái diễn viên đều đỏ trong đó nam nữ nhân vật chính càng là hồng khắp trong ngoài nước, danh khí phi thường lớn, quảng cáo tiếp vào nương tay, nhưng cái này có thể cho tinh quang mang đến chí ít 30 ước thu nhập. Còn có ẩn tính lích lợi, tỉ như đi qua chủ thần điên cùng công kích, tinh quang danh khí ở hải ngoại mở ra, ở hải ngoại người xem trong lòng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Con đường nối rộng, cùng các đài truyền hình lớn thành lập quan hệ tốt. Quên nói chuyện nặng hơn, quốc nội xí nghiệp cùng tập đoàn đối với tinh quang càng thêm thân thiện, càng chờ đợi cùng tinh Quang hợp tác Hy vọng có thể bám vào tình quang phát triển đường cao tốc, đem bản thân sản phẩm xí nghiệp mở rộng đến thiên gia văn hộ, mở rộng đến toàn thế giới. Serta TV bây giờ giá trị, đã vượt qua lúc trước mới vừa mua xuống gấp trăm lần. Một năm thời gian, gấp trăm lần tăng trị. Hơn nữa đây là chân thực tăng trị, tất cả đều là vàng dòng bạc trắng, mà không phải những cái kia hư cổ phiếu thị trị. Ba cho dù là tiềm lực to lớn internet công ty, cũng không có dạng này tăng trị tốc độ. Bạch Thanh Tuyết bây giờ cảm giác đang nằm mơ Cảm ơn ngươi, lao công. Không có ngươi liền không có hiện tại tinh quang, càng không có hiện tại ta. Bạch Thanh Tuyết hạnh phúc cười Nàng hiện tại rất thỏa mãn, có một phần thành công sự nghiệp, có một cái thương nàng yêu nàng lao công, đời này cũng đăng giá. Đúng lúc này, một chiếc điện thoại cắt đứt nàng suy nghĩ. Bạch Thanh Tuyết nhìn điện thoại di động bên trên dây số, biểu thị người liên hệ, sửa sang lại tinh thần, cầm điện thoại di động lên tiếp xúc, dành tổng tài, chúc mừng ngươi TV bán chạy, người xem trường hồng Điện báo chính là ABC Đài Truyền hình Giám phó tổng giám đốc. Chu Thần cuối cùng liền là bị nhà này đài truyền hình cầm xuống, sau đó dẫn tiến đến Mỹ quốc. Đầu điện thoại bên kia truyền đến sang sảng thanh âm, ha ha, cùng vui cùng vui. Ba chúng ta kiếm tiền không phải cũng giống nhau sao? Ta hiện tại cũng hối hận muốn chết, sớm biết liền không ký cái kia một phần đánh cược hiệp nghị, tiền vừa vào túi, liền muốn phân các ngươi một nửa. Bạch Thanh Tuyết cũng cười, Chu Thần tuyệt đối đáng giá, ta cũng là có lòng tin mới dám ký đánh cược hiệp nghị. Nghe nói, diện tổng tài đã lên trước. Không sai, ban giám đốc đối với ta lần này thành tích rất hài lòng, vừa lúc ta ông bạn già, cũng chính là ta người lãnh đạo trực tiếp đến về hưu niên kỷ, cho nên đem ta nâng lên, ta bây giờ là chính thức tổng tài. Diện tổng tài cười ha ha. Chúc mừng chúc mừng. Bạch Thanh Tuyết chân Thành nói. Chứ không nói cái này, lần này ta gọi điện thoại đến, là muốn trước cùng ngươi thông báo một tiếng, chúng ta ABC Đài truyền Hình muốn cùng các ngươi tinh quang tăng cường hợp tác. Chúng ta coi trọng các ngươi đài truyền hình mấy cái tống nghệ tiết mục, cảm thấy vô cùng có suất đầu, qua mấy ngày ta liền mang theo đoàn đội tự mình bái phỏng. Dân Tổng Tài trịnh trọng nói. Bạch Thanh Tuyết trong lòng vui vẻ, nói, phi thường hoang nên. Đến lúc đó ta tự mình vì ngày 7 tiệc mời khách. Vậy chúng ta đi chỗ nào ăn cơm? Ta tương đối tưởng niệm tưởng niệm long môn tiểu điếm đồ ăn, nhất là chủ thần hệ liệt. Bạch Thanh Tuyết cảm thấy lao đầu này thật rất có ý tứ, cư nhiên ở trước mặt đưa ra điều kiện như vậy một chút cũng không khách sáo. Hoàn toàn không có vấn đề. Bạch Thanh Tuyết đẩy miệng đáp ứng. Điện thoại dập máy, Bạch Thanh Tuyết trên mặt vui sướng vẫn không có tán đi. ABC đài truyền hình coi trọng bọn hắn tinh quang tiết mục, muốn đem bọn hắn dẫn tiến đến Mỹ quốc, bọn hắn tinh quang đồng dạng coi trọng ABC đài truyền hình một chút tác phẩm, muốn đem bọn hắn dẫn tiến đến trong nước. Song phương ý nghĩ đều là tình cờ trùng hợp, chỉ có làm sâu sắc hợp tác mới có thể đôi bên cùng có lợi. Đúng lúc này, Võ Thiên Mị hưng phấn xông tới, Nữ Vương đại nhân Cờ đài truyền hình sổ rộ phó tổng giám đốc vừa mới gọi điện thoại qua tới, nói là ngày mai lại dẫn người tới thăm chúng ta tinh quang, đối với đài truyền hình chúng ta tiết mục triển khai hiệp đàm hợp tác, thành ý chăn đấy. Nữ vương đại nhân, chúng ta lại muốn phát đạt. Cờ đài truyền hình cũng muốn. Bạch Thanh Tuyết sướng sở. Người chuyện gì là cũng. Ba chẳng lẽ nữ vương đại nhân, còn có mặt khác đài truyền hình muốn tới. Võ thiên mị con mắt trừng tròn tròn. Không sai, là bọn hắn kẻ thù cũ ABC đài truyền hình Bạch Thanh Tuyết gật đầu một cái, nói, vừa rồi rèn tổng tài liên hệ ta, nói là qua mấy ngày liền dẫn người tới thăm. Đúng lúc này, Bạch Thanh Tuyết điện thoại lần nữa vang, vẫn là rèn tổng tài. Bạch Thanh Tuyết cảm thấy rất kỳ quái, cầm điện thoại lên kết nối, trong điện thoại chuyển đến rèn tổng tài thanh âm gấp rút, Bạch Tổng, cỡ bờ ép đài truyền hình có phải hay không ngày mai sẽ đi các người tình quang nơi đó. Bạch Thanh Tuyết ngạc nhiên, nói, không sai, số dồ phó tổng giám đốc dẫn đội, lại là cái kia số tiểu tử Vô thanh vô tức liền chạy, đều không cho lão nhân ra ta, ta không để yên cho hắn. Giền chửi hầm lên. Bạch thanh tuyết giật mình, Giền tổng tài, làm sao ngươi biết chuyện này? Ba trong điện thoại truyền đến Giền tiếng cười lạnh, ở Mỹ quốc giới truyền hình bên trong, liền không có bí mật. Mỹ quốc đài truyền hình lớn chỉ mấy cái như vậy, đi qua nhiều năm như vậy phát triển, chúng ta mấy cái đài truyền hình đã sớm trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, liền là muốn ẩn tàng cũng không có cách nào. Giền cái kia xú tiểu tử. Trước kia còn ở chúng ta ABC đài truyền hình làm qua. Tốt, Bạch Tổng chúng ta không nói nhiều lời, đài truyền hình chúng ta hiện tại liền xuất phát, chúng ta ngày mai gặp. Điện thoại cút máy, Bạch Thanh Tuyết cùng võ thiên mị hai nàng mắt lớn trừng mắt nhỏ. đó lấy, hai người bọn họ lại nhận được hải ngoại mặt khác đài truyền hình điện báo, có rất nhiều đều là trước kia đã tới, nói là liền sở ta TV bên trong tiết mục triển khai hợp tác hiệp đàm, ngày mai sẽ tới bái phòng. Ba chính như bọn hắn nói, giới truyền hình bên trong không có bí mật. Nổi tiếng thế giới đài truyền hình cứ như vậy mấy nhà, tất cả mọi người lẫn nhau chú ý, bên trong đều có gián điệp, vừa có gió thổi có lay liền nghe tin lập tức hành động. Cuối cùng, tất cả đài truyền hình đều quyết định ngày mai tới bái phỏng chương 392, Tống nghệ tiết mục muốn xuất ngoại. Ngày thứ 2, các đài truyền hình lớn người lại một lần nữa tụ tập dưới một mái nhà. Rất nhiều đều là khuôn mặt cũ, nhưng là số lượng lại so với một lần trước nhiều rất nhiều. Bởi vì lần trước chỉ là do xét tính hợp tác. Kết quả không nghĩ tới một pháo mà hồng, chủ thần lấy được kinh người thành tích. Cho nên một lần này, tất cả mọi người là ôm làm sâu sắc hợp tác thái độ mà đến, càng thêm trịnh trọng. Bởi vì nhân số thực sự nhiều lắm, hơn nữa rất nhiều đều là trọng lượng cấp nhân vật, đều là mang theo hợp tác thái độ mà đến. Tinh quang đối với cái này cũng phi thường coi trọng, toàn bộ tinh quang đều bận rộn. ba Các đài truyền hình lớn kẻ thù cũ lần nữa đụng vào nhau, va và chạm ra kịch liệt hòa hoa. ABC đài truyền hình rèn tổng tài chống nạnh. Lạnh léo nhìn cờ bờ ép đài truyền hình Sozo, người tiểu tử này tốc độ thật nhanh, vô thanh vô tức liền chạy tới Hoa Quốc, nghĩ nhanh chân đến trước, độc chiếm tiết mũ. Cũng vậy. Sozo cười tùng tịm, nhưng là trong lời nói có gai, lão nhân ra người không phải cũng chạy tới sao. Giền phó tổng giám đốc. Ở một cái này phó tổng giám đốc ba chữ trọng điểm cường điệu. Phó tổng giám đốc đã là quá khứ, hiện tại ta đã chuyển chính thức, người có thể xưng hô ta là giền tổng tài, cấp bậc vừa vặn cao hơn người một cấp. Dân Tổng Tài đắc ý ngóc đầu lên. Sô nụ cười trên mặt cứng ngắt lại, cư nhiên bị lao già thối tha này cưới lên trên đầu. Đầu tiên nói trước, chủ vương tranh bá cái này tiết mục là của ta, ta đã sớm cùng tình quang liên lạc, bọn hắn đã cơ bản đồng ý. Dân Tổng Tài trông xuống sổ dô phó tổng giám đốc, cậy già lên mặt nói. Dựa vào cái gì? Chủ vương tranh bá ta cũng xem trọng, ai ra giá cao liền với ai? Sô phó tổng giám đốc biểu thị không phục Nhìn đến ngươi không có ý định cho ta láo nhân này mấy phần mặt mũi. Dên tổng tài lông mày nhớ lên. Ngươi mặt mũi giá trị mấy phần. Sô dổ phó tổng giám đốc cười lạnh. Một bên khác, Nhật Bản tờ bờ đài truyền hình, Phu Di đài truyền hình cũng đòn khiêng lên. China gót tá lần cái này tiết mục chúng ta tờ bờ đài truyền hình chắc chắn phải có được. Ngươi không muốn cùng ta đoạn, bằng không thì ngươi sẽ biết tay. Tờ bờ đài truyền hình mọ mô tạ xã trưởng ngữ khí nặng người nói. Thật là khéo. Ta cũng xem trọng cái này tiết mục. Phu gì đài truyền hình dặn xã trưởng chua chắc nói, ta cảm thấy nên một dạng hẳn là các ngươi đài truyền hình, chủ thân đều để các ngươi kiếm lời đủ, chỗ tốt cũng không thể để cho các ngươi đài truyền hình độc hưởng không phải sao. Đó là ngươi lúc trước tự nguyện bông tha, trách được ai. Mọ mổ tả xã trưởng đắc ý nói, hoa quốc có đôi lời, gọi là gừng càng già càng cay, cùng lao phu so ra, ngươi hỏa hầu vẫn là kém một chút. Hừ, vậy liền đều bằng bản sự a xã trưởng sắc mặt không vui Địa phương khác cũng xảy ra loại này tương ái tương sát sự tình. Bởi vì loại chuyện này thực sự quá nhiều, Bạch Thanh Tuyết cùng võ thiên mị cũng không kịp điều chỉnh, để bọn hắn tự sinh tự diệt. Ba cũng may mắn tất cả mọi người là người có tư cách, động khẩu không động thủ, bằng không thì càng phiền thoái. Người rốt cục đến đông đủ, Bạch Thanh Tuyết đứng ở trên này thanh âm thanh lượng nói, hoang nên mọi người lần nữa đi tới tinh quang đài truyền hình. Lần trước gặp nhau vẫn là ở hai tuần lễ phía trước, mọi người vì chủ thần bộ này phim TV mà đến. Hiện tại trù thân bộ này kịch nhiều tập không phụ sự mong đợi của mọi người, phong mị toàn thế giới. Ba cái này cùng các vị đang ngồi cố gắng không thể tách rời, lần nữa ta đại biểu tình quang đài truyền hình đối với các vị đường xa mà đến bằng Hữu ngỏ ý cảm ơn. Ba ba, ba đùng đùng. Trước đó trù thân chỉ là lần đầu hợp tác, vô cùng thành công, cái này cũng cho chúng ta chỉ rõ con đường. Tuy nhiên chúng ta đến từ bất đồng quốc gia, đến từ bất đồng dân tộc, nhưng là có chút văn hóa lại là chung vượt qua biên giới cùng dân tộc tính. Một lần này chúng ta lại gặp nhau một đường, liền là làm sâu sắc hợp tác thái độ mà đến, chỉ có hợp tác mới có thể cùng có lợi, chỉ có lẫn nhau hợp tác mới có thể thắng tương lai. Bạch thanh tuyết vang vang hữu lực nói. Ba ba ba đùng đùng. Tiếng vũ tay vang lên, đám người không kiểm hãm được gật đầu, biểu thị tán thành. Ở đây các vị muốn đem ta đài truyền hình tiết mục dẫn tiến đến nước ngoài, chúng ta cũng tương tự muốn đem các ngươi đài truyền hình ưu tú tiết mục dẫn tiến đến trong nước. Vừa rồi đi qua bước đầu thương lượng cùng với hiệp đà Mọi người đối với ta đài truyền hình China gót tá lần chủ vương tranh bá tiết mục đều cảm thấy rất hứng thú, có nghị dận tiến, có muốn mua sắm bản quyền, các loại. Ba đài truyền hình chúng ta tiết mục có thể được trong nghề nhân sĩ chuyên nghiệp tán thành, dạng này ta cảm thấy vô cùng khai tâm. Lần đầu hợp tác cũng rất vui sướng, cho nên giới thiệu phương thức hợp tác cứ dựa theo chủ thần tới đi. Lúc này, có một người thật cao dơ tay lên. À đảm tổng tài, xin hỏi ngươi có nghi vấn gì? Bạch Thanh Tuyết làm một cái thủ hiệu mời. Bạch Tổng, đừng ấn trước kia, chúng ta bây giờ cũng không dám ký đánh cực hiệp nghị. à Đảm Tổng tài cười khổ, ở lần đầu hợp tác thời điểm, chúng ta thực sự không có nghĩ đến trù thần sẽ như vậy hỏa liên tục đánh vỡ người xem kỷ lục, chúng ta là kiếm lấy đại bút đáng kể tiền mặt, sau đó lại đem một nửa tiền mặt móc ra đến đem cho các ngươi, trái tim đều đang chảy máu. Hiện tại chúng ta thật không dám ký. Đám người cười ha ha, Ả Đảm nói ra bọn họ tiếng lòng. Bạch Tổng, thật không cần làm đánh nghị Chúng ta đài truyền hình thật không chịu đựng nổi. Hoặc là duy nhất một lần thanh toán, hoặc là dựa theo cố định phân chia tỷ lệ, bằng không thì ngươi tiết mục hỏa, chúng ta lại không kiếm được tiền. Đồng dạng thiệt thỏi chúng ta cũng không muốn ăn lần hai. Bạch Thanh Tuyết nửa đùa nửa thật nói, nói không chừng lần này chúng ta tiết mục không tốt đây. Bạch Tổng, ngươi là không tin mình tiết mục hay là không tin chúng ta ánh mắt? Nếu như ngươi tiết mục không hỏa, chúng ta liền không trở lại. Ba chúng ta đã rơi vào hố, cũng không thể ở cùng trong một cái hố rơi hai lần đám người nhất tể đưa một cái lướt mắt. Tất cả mọi người là nhân sĩ chuyên nghiệp, đám chìm trong giới truyền hình vài chục năm, làm sao nhìn không ra những cái này tiết mục TV lại có hỏa tiềm chất. Bằng không thì bọn hắn liền sẽ không xa xăm chạy tới, sợ bị người khác nhanh chân đến trước. Tốt à tốt à, tất nhiên mọi người không nguyện ý, vậy chúng ta liền không làm đánh cửa hiệp nghị, liền lấy cố định tỷ lệ phân chia phương thức tiến hành hợp tác. Bạch Thanh Tuyết Phi thường bất đắc dĩ nói. Ba một lần này, Mọi người tập trung chú ý là chủ vương tranh bá cùng China na gót tá lần hai cái này tống nghệ tiết mục. Như vậy hiện tại, chúng ta trước hết đến thảo luận hai cái này tiết mục phương thức hợp tác. chương 393, tiết mục toàn diện cải bản. Đối với chủ vương tranh bá một cái này chủ nghệ so đấu tiết mục, bởi vì hiện tại chủ thần chính đang toàn thế giới nhiệt bá, nhắc lên một cô Mỹ thực triều dân, cho nên ở đây đài truyền hình đại biểu đều muốn đem nó dẫn tiến đến trong nước. Bởi vì chủ thần dạy sóng, đã có thể đoán được, Chủ vương tranh bá khoản này nhất mạch tương thừa tống nghệ tiết mục nhất định sẽ được hoan nghênh vô cùng, tỷ lệ người xem tuyệt đối không thấp. Chủ vương tranh bá là ta tinh quang đài truyền hình đẩy ra một cái được hoan nghênh vô cùng trung ngoại chủ nghệ tỷ thí chuyên nghiệp tính tranh tài tiết mục, từ truyền gia đến nay tỷ lệ người xem chưa từng có thấp qua 2%, cao nhất tỷ lệ người xem còn một lần đạt đến 3. 77% còn lấy được quá nhiều hạng thường lớn, là ta tinh quang một ngăn vương bài tống nghệ tiết mục. Hiện tại thừa dịp chủ thân dậy sóng Chủ vương tranh bá khoản này tiết mục lại một lần nữa tiến vào mọi người thị giác, lấy được phi thường trói mắt người xem thành tích. Ba cũng tỉ như nói, chúng ta mấy đợt chủ vương tranh bá, bình quân tỷ lệ người xem đều đạt đến 3% trở lên, cao hơn bình thường 1%. Ta nghĩ, đây cũng là các vị đang ngồi ở đây muốn đem nó dẫn tiến đến quốc nội nguyên nhân. Mọi người tại đây không kiềm hãm được gật đầu. Bạch Thanh Tuyết thẳng thắn nói, ba bất quá bởi vì cái này tiết mục đã tiết mục phát sóng hơn một năm. Rất nhiều ngoại quốc người xem khả năng đã thông qua Internet, thông qua chúng ta sở ta video nhìn qua, thiếu một chút cảm giác mới mẽ, nếu như chỉ là đơn thuần dẫn tiến, khả năng thu thập thành tích không bằng mong muốn. Cho nên ta đề nghị là, đối với chủ vương tranh bá tiến hành cải bản. Làm sao cải bản? Ba cải bản về sau còn có thể cam đoan nó phân khích trình độ sao? Có người đưa ra nghi vấn. Lúc đầu chủ vương tranh bá, chỉ là hoa phương cùng ngoại phương chủ nghệ so đấu, hiện tại có nhiều như vậy đại truyền hình tiến đến. Không chỉ là trung ngoại trù nghệ so đấu, còn có thể là song ngoại phương trù nghệ so đấu. Nguyên lai like là ở trong phòng ăn so đấu, chúng ta có thể đem sân thi đấu thiết trí ở địa phương khác, tỷ như Đại Thảo Nguyên, trên đường cái, sâm lâm, thậm chí còn có thể là sa mạc, tuyết địa những cái này cực độ địa khu, tin tưởng khán giả rất thích xem. Lấy tài liệu cũng có thể nhiều mặt, có thể căn cứ các nơi tình huống bất đồng, ngay tại chỗ lấy tài liệu tiến hành so đấu. Tỷ như song phương đều ở Đại Thảo Nguyên quy định nhất định phải dùng dê cùng với sữa dê làm nguyên liệu nấu ăn, như vậy thì thú vị nhiều. Hoặc là, chúng ta dứt khoát đem bọn nó đều ném đến một quốc gia xa lạ, chỉ cung cấp phòng bếp cùng một chút tiền, cái gì nguyên liệu nấu ăn đều không cung cấp, để chính bọn hắn đi chuẩn bị. Còn có trọng tài phương diện, chúng ta có thể dẫn tiến nước thứ ba làm trọng tài, dạng này ở song phương đều không chiếm ưu tình hương phía dưới, làm sao có thể lấy lòng chúng ta nước thứ ba trọng tài, thỏa mãn hắn vị giác hưởng thụ, nhất định phải thưởng có ý tứ các đài truyền hình lớn đại biểu càng nghe càng hưng phấn. Liên ở một cái trù nghệ so đấu tiết mục, cư nhiên bị sở ta TV chơi ra nhiều như vậy hoa. Chỉ là nghe một chút liền biết đây là một cái phi thường có sáng tạo, phi thường hấp dẫn con mắt tiết mục. ABC đài truyền hình dẹn tổng tài cao hưng nói, ba dạng này cải bạn tốt, ta hiện tại cũng không kịp chờ đợi muốn nhìn. Ta thích nhất xem bọn hắn làm sao trong sa mạc làm đồ ăn. Làm sao ngay tại chỗ lấy tài liệu. Nếu có một kỳ này, ta nhất định nhìn ngay lập tức Lại có một vị tổng tài Hưng phân nói. Không biết là cái nào thiên tài đưa ra dạng này tràn ngập sáng ý ý nghĩ. Ba cái này cải bản về sau chủ vương tranh bá nhất định sẽ hỏa, hơn nữa rất có thể sẽ hỏa khắp toàn thế giới. Tinh quang chúng ta quả nhiên đến đúng. Ta cảm thấy không nên gọi chủ vương tranh bá, gọi là H.S. Kịch Trèn càng thích hợp hơn. Nghe mọi người tán thưởng, Bạch Thanh Tuyết cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Bởi vì cái này ý nghĩ là nàng lão công nói ra, đêm qua nàng đem các đài truyền hình lớn ý đồ đến nói đơn giản một lần. Kết quả nàng Lao Công Lâm Bắc Phạm lập tức đề xuất như vậy thiên mã hành không sáng ý. Không chỉ có là cái này Tống Nghệ Tiết Mục, mà khác Tống Nghệ Tiết Mục cũng đưa ra sửa đổi phương án. Dựa vào những cái này cải tiến sau Tống Nghệ Tiết Mục, Sở Ta TV có thể thừa cơ hướng đi thế giới.